t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tết đến thu thập xong bàn ăn cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dĩ nhiên thật sự ngoan ngoãn đi rửa chén hắn có chút sợ sệt tổng cảm giác hiện tại tạo nghiệt mặt sau nhất định sẽ có báo ứng ta đến tầy đi chủ nhà đại nhân đi nghỉ ngơi trong phòng bếp đang chuẩn bị kéo lên áo khoác tay áo rửa chén hạ an ca nghi hoặc nhìn cố ma tử không phải nói hắn làm cơm nàng rửa chén sao ta đến ta tới cố chi nam đẩy hạ an ca vai đem nàng đẩy đi ra ngoài hạ an ca đứng ở phía sau không rõ vì sao không phải ta tầy sao không cần ta đến là tốt rồi hạ an ca không có đi ra ngoài chỉ là yên lặng cầm lấy sắt bát bố ở bên cạnh từng cái từng cái tiếp nhận cố man tử rửa sạch sẽ bát lau khô một lần nữa phóng tới trừ độc trong quầy hai người phối hợp công tác thật sự không cần ta đi viện m ù a côi cố chi nam sắt tay hạ an ca không người thật lòng kiểm tra kiểm kê cố man tử rửa sạch sẽ bát xác định không thành vấn đề mới đẩy mạnh đi nàng lắc đầu một cái không cần vẫn gạt cũng không được lúc trước vốn là khẩn cấp được cố chi nam không có nhiều lời xem như là tán thành hạ an ca lời giải thích hai người trở về phòng thu thập từ bản thân quần áo cố chi nam buổi trưa máy bay nhưng sáng sớm tỉnh lại đã sắp qua đi hạ an ca muốn đưa hắn đi sân bay sau đó chính mình cũng đi viện mồ côi chỉ là lâm thành khí trời thật giống trong một đêm càng lạnh rét lạnh tuyết muốn tới đi hạ an ca trợn tròn mắt nhìn trần nhà đã nói với cố man tử quá ngày mai nàng đưa hắn đi sân bay chính mình đi viện mồ côi chính mình lần này trở về vốn là cho rằng hắn đã sớm về nhà không nghĩ đến hắn còn ở nhà chợ nhỏ còn đồng thời vượt qua vui vẻ hai ngày còn sớm ăn cơm tất nhiên hạ an ca đã rất vui vẻ nàng biết cố man tử nhìn ra nàng không vui vì lẽ đó vẫn muốn biện pháp chọc nàng hài lòng trần như cũng đã sớm ở mấy ngày trước liền gọi nàng có muốn hay không củng cố man tử đồng thời trở lại tết đến hạ an ca từ chối nàng còn muốn về viện mồ c ơ đ â y nhưng vì cái gì trong lòng vắng vẻ mà cố chi nam bên này cũng như thế không có ngủ hắn dựa lưng gối cầm trong tay điện thoại di động theo người ở giao lưu có thể là quá m u ộ n không có được đáp lại hiện tại cái này cái đoạn thời gian không mấy cái người không phận sự đi đặc biệt xem lâm tất người như thế hắn cho lâm tất phát ra tin tức hỏi một vài thứ hắn đối với công ty giải trí sự t ì n h thật sự xem một tấm giấy trắng lại cảnh minh người kia cũng là một bầu máu nóng vừa hỏi ba không biết còn tư đồ hỏi vĩ cố chi nam không muốn q u ấ y nhiều hắn người ta b ồ i lao bà hải tử tết đến hắn cũng chỉ có thể tìm đáng tin người hỏi một chút lâm tất là trước mắt hắn giỏi nhất h ỏ i người hắn là vương triều giải trí hợp tác nhạc sĩ là vương ngự yên chuyên môn người hợp tác hắn biết đến đồ vật đầy đủ cố chi nam tiêu hóa ngày mười tháng hai đại niên hai mươi chín cố chi nam liếc mắt nhìn với bù đều ở n ê n tân xuân các loại tin tức tầng tầng lớp lớp còn có tết xuân đương điện ư ơ n g đ ảnh mỗi cái tivi tết xuân dạ hội tuyên truyền ở ấy bù đầu bảng hot sệ ập tự nhiên là hoa hương tết xuân liên hoan dạ hội danh sách lớn trên có vương ngự yên thật tốt t khi nào hắn cũng có thể ở tết xuân liên hoan dạ hội nhìn lên đến chủ nhà đại nhân nhất định rất g i nhìn cố chi nam đeo túi leo lưng đơn giản hắn không thích phụ trọng xuất hành huống hồ vẫn là về nhà trong nhà cái gì quần áo không có mang cái r á m hạ an ca cũng rất đơn giản túi sách của chính mình bên trong chứa một bộ quần áo hai người đơn giản ăn bữa sáng kiểm tra phòng khách liền xuống đi tới lâm thành tiên rất t ô n trầm thật giống m u ố n trời mưa trời mưa sẽ ảnh hưởng máy bay、à? hạ hạ an ca ngồi trên xe đánh lửa cố chi nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế bình thường sẽ không cố chi nam lắc đầu quan sát bên ngoài khí trời nói không chắc chủ nhà đại nhân ngày mai có thể nhìn thấy tuyết khí trời cùng trước tuyết rơi dấu hiệu rất giống ồ xe mở ở trên đường cố chi nam chống gò má nhìn về phía trước hạ an ca cũng không nói một lời thật giống không có gì nói nên nói đều nói rồi chủ nhà đại nhân không vui lời nói có thể nói với ta à? hạ an ca đột nhiên nghe được cố man tử nhẹ giọng nói n g ư ơ i rất không vui ta đoán đoán sai đều đại hoan hỉ nhưng nếu như đoán đúng có thể hay không nói với ta một hồi còn có người nếu muốn một hồi trần nữ sĩ lời nói tổng tóc mày không dễ nhìn hạ an ca không nói tiếng nào chỉ là lặng yên nắm chặt tay lái cố chi nam không có được trả lời khẽ thở dài m ộ t hơi để hạ an ca nội tâm đột nhiên có chút sốt sắng ta rất vui vẻ nàng cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói một câu nhìn thấy ngươi ta rất vui vẻ hài lòng sao ừng được rồi lâm thành ngoài phi trường cố chi nam muốn xuống xe hạ an ca nhỏ giọng nói rằng ở trong xe không có đeo khẩu trang gò má nàng có chút đỏ h ừng giúp ta cùng thúc thúc ca r i nói một tiếng năm mới vui sướng hạ cô cùng tiểu khê liền xin nhờ chủ nhà đại nhân nói một tiếng lạc không biết được tiểu khê cái kêu mao hải tử biết ta không phải nàng tỷ tỷ lao công có thể hay không rất vui vẻ không ai cùng với nàng cướp tỷ tỷ hạ an ca khuôn mặt nhỏ càng đỏ không nói gì cũng không có xem cố chi nam gặp lại cố chi nam cười nói gặp lại hạ an ca nhìn cố chi nam đeo túi đ e o lưng biến mất ở tầm nhìn nhưng còn ở xa xa nhìn q u á rất lâu mới một lần nữa khởi động r ồ i xe rời đi sân bay cố chi nam một lần nữa ngồi ở về nhà trên máy bay máy bay từ thấp đến cao xét qua không giống nhau đám mây hạ xuống ở ninh nam sân bay cố chi nam sớm trước liền cho mình cố chi gọi điện thoại chỉ là bên kia thật giống bất đắc gì tới đón hắn như thế để cố chi nam rất không nói gì cho máy bay rơi xuống đất thời gian ra ngoài đợi hơn hai mươi phút ngược lại cũng để cố chi nam xem xong lầm tất phát tới tin tức hắn nói mình tối hôm qua ngủ đến sớm không thấy ngày hôm nay nhìn thấy liền hồi phục nói thật phức tạp còn nói hắn khoảng thời gian này rất bận điệu cái kia la phong e l bùn hắn đột nhiên xem ma đối với trước kia ca khúc chủ đề không hài lòng muốn một lần nữa đổi một thủ dẫn đến đến hiện tại không có phát ra ngoài vì lẽ đó tìm tới trên đầu hắn nhưng hắn hiện tại cũng không có manh mối còn hỏi cố chi nam có hay không tân từ khúc có thể thương lượng vì thế cố chi nam chỉ nói là gặp g ú p suy nghĩ một chút nhưng hắn gặp muốn cái rắm hắm muốn thật biết viết ca trả lại cái gì chín trăm chín mươi sáu người ta 996 đều pháp pháp hắn còn chưa là 996 n ô lệ công ty một chiếc màu đen hoa vực đứng ở cố chi nam trước mặt mới tinh mới tinh cửa sổ xe hạ xuống cố chi ngồi ở lái chính xử vị trí nhìn cố chi nam cố chi nam mở cửa lên ghế lái phụ chân nhất cá nhân trở về an ca phải về viện mồ côi cùng nàng người nhà a thật sự cố chi ban tín bán nghi cố chi nam bất đắc dĩ gật đầu đúng đấy chính ngươi cùng ngươi mụ mụ giải thích cố chi nam lựa chọn trực tiếp vòng qua đề tài xe thật mở sao vẫn được năm nay vẫn là về nhà tết đến h ừ n trở lại thu thập một hồi nhà cũ cũng không thể h o a n g p h、oh. ế ồ cố chi nam gật cụ hắn đã thích đ ứ n g thế giới này hết thể đều nhớ tới rất rõ ràng khác nào đích thân thể nghiệm qua tự nhiên vô cùng trở lại nội thành lại trở lại bọn họ vị trí đường phố các nơi cũng bắt đầu răng đèn kết hoa màu đỏ vui mừng một mảnh các nơi xanh hóa thủ cùng đèn đường đều dán vào hoặc là mang theo báo trước tết đến vui mừng vật phẩm cố chi nam nhà trong hạnh phúc siêu thị nhỏ cũng rất sớm tiếp h được rồi câu đối cùng treo đèn lồng theo một con đường cửa hàng đồng thời vô cùng vui mừng xe đứng ở cửa cố chi nam liền nhìn thấy chính mình mẹ đã ở đóng cửa vừa nãy liền nói với nàng không khai trường về nhà thu thập một hồi sáng sớm ngày mai trực tiếp về quê d ư ớ i nhà cũ tỉnh c ẹ t xe trần như đầu tiên nhìn liền nhìn thấy trong xe chỉ có cô chi cùng cố chi nam có chút thất vọng càng nhiều nhưng vẫn là nhi t ử trở về vui sướng a n c a nói với ta nàng t i ế t đến đều là cùng với nàng hạ cô còn có em gái của nàng đồng thời quá mội mội nàng vài tuổi sáu tuổi đi rất nghịch ngậm tiểu hải tử không phải thân chứ cố chi nam lắc đầu là thân lợi nói chủ nhà đại nhân mẹ ruột chẳng phải sẽ biết là ai cách biệt nhiều như vậy tuổi trong phong b ế t mẹ đang bận bị làm cơm nói là đêm nay nơi này một trận cơm tất nhiên ngày mai về nhà cũng lại một trận cơm tất nhiên trong hạnh phúc nhà vẫn không có và o ở bảo là muốn ra một hồi p h ù ấp mạn đệ hít đồ nội thất cái gì cũng đều lục tục bắt đầu mang vào cha mẹ hai người bình thường không có chuyện gì liền sẽ đi lên xe một m chút giám sát giám sát tỉnh có cái gì thiêu thân c ố chi nam cười cười ngoài cửa sổ đ ô n g nhiên bay lên một bó pháo hoa thắp sáng nửa mảnh bầu trời phí một tiếng pháo hoa phân tán năm vị liền như vậy đến rồi k ế t đến chương hai trăm chín mươi mốt muốn hắn rồi cơn tôi rất phong phú phong phú đến cô chi nam cho rằng ngày hôm nay cũng đã là đêm ba mươi nếu như an ca cũng ở lá tốt rồi ta còn cố ý làm nàng yêu thích tôm om còn có hâm lại thịt trần như đang ăn cơm trong lòng nhưng vẫn nghĩ hạ an ca cái tiên n g oan ngoan, ngoan cô gái cố chi nam nhìn chính mình mẹ một ánh mắt cho nàng gấp một cái tôm nàng lần trước ở nhà đợi hai ngày trở lại liền mập bị nàng trợ lý trộm tới tập thể hình giảm béo mẹ như ngươi vậy này nàng người ta minh tinh ca sĩ muốn duy trì vóc người đây có đúng không đó là muốn ăn ít một chút có điều an ca mập cũng đẹp đẽ hát lại không cần khiêu vũ muốn như vậy gầy làm gì đây thật giống cũng đúng cố chi nam cảm giác mình không tìm được lý do phản bác giới ca hát bên trong cũng không phải là không có mập còn chưa thiếu đây nàng để ta nói với các ngươi năm mới vui sướng ngày hôm nay mới hai mươi chín trong vậy ta đầu năm lần nữa nói với các ngươi một câu không muốn đến thời điểm ta trực tiếp cho nàng đánh v i d e o làm cho nàng chính miệng theo ta cùng cha ngươi nói ta đồng ý lần này đợi mấy ngày trở lại cố chi thật giống không thèm để ý hỏi quá xong năm liền đi đi ta cùng mẹ ngươi chẳng muốn nhìn thấy ngươi hiện tại cố chi nam trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm sao đáp lại vẫn là trần như chừng cố chi một ánh mắt đừng để ý tới lao già này đem cái bàn này món ăn ăn xong ta đi thu thập ngày mai về nhà cũ ta xem một chút còn có cái gì không có mua cho ngươi bà ngoại cũng mua một ít hàng tết đến thời điểm ngươi theo chúng ta đi xem xem ngươi bà ngoại đi thật hai năm không đi tới nàng mỗi lần đều nhắc tới ngươi đây được rồi cố chi nam gật gù thân thích bên kia là không đúng lắm mắt nhưng hắn bà ngoại là một cái có chi thức h i ể u lễ nghĩa người nghe nói cố chi nam ra ra bản thân liền là một cái người có ăn học chỉ là ở hắn còn nhỏ thời điểm liền đi ký ức đều mơ hồ trước đây là cố chi nam không muốn cùng những người thân thích giao thế với hiện tại không giống nhau thí sinh dự thi vẫn là cái kia thí sinh dự thi nhưng ở bên trong linh hồn không giống nhau cuối cùng nay một bàn lớn món ăn nghĩ như thế nào cũng không thể ăn xong c ố chi nam cảm thấy đến đúng là thiếu một cái cường lực tuyển thủ nếu như chủ nhà đại nhân ở đây ít nhất âm lại thịt cùng tôm om sẽ không còn lại hắn cùng c ố chi đã tận lực chân như sang đây xem một hồi chừng này hai cha con một ánh mắt để hai người này thu thập xong ngày mai bữa sáng ăn xong không phải vậy không thể trở về đi hai người hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là thu thập c ố chi nam tâm tư vẫn đang suy nghĩ chủ nhà đại nhân hiện tại ở viện mồ côi tình huống không biết nàng thế nào rồi phía trước phát nàng tin tức chỉ là hồi phục đã ở viện mồ côi cũng giúp mình thăm hỏi hạ cô nàng còn nói hạ cô không có để chính mình cố chi nam c ư ờ i khổ bởi vì nàng đã sớm biết ta nói cái gì người ta phỏng t r ừ n g chờ chính ngươi thẳng thắn đây cố chi nam cũng cho nàng nói mình giúp nàng thăm hỏi ba mẹ mình nhưng làm sao bọn họ không mua món nợ liền rất bất đắc dĩ còn lại hạ an ca nói muốn đi làm sẽ không có có lý quá chính mình lại một lần nữa nằm ở quen thuộc trên giường cố chi nam nhưng rất kỳ quái chính mình mẹ cũng không có đổi đi ga trải giường thật giống cách lâu như vậy vẫn có nhàn nhạt hương vị cố chi nam hơi kinh ngạc là mẹ đã quên đổi ga trải giường à nàng sẽ không căn bản không nghĩ đổi đi nếu như chủ nhà đại nhân thật sự đến rồi chính mình t ế t đến ngay ở bên ngoài sofa cho thôi trở lại nhà cũ cũng không có nhiều như vậy sofa cái kia không phải muốn chính mình ngả ra đất nghỉ liền thái quá có điều cuối cùng cũng coi như là có thể an tâm ngủ một cái cảm thấy ngủ ngon đối với mình nói một tiếng cố chi nam nhắm hai mắt lại hắn đi tới nơi này cái thế giới từ bắt đầu mê man đến tiếp thu lại tới muốn cá ước m ố i biến thành hiện tại cái này cái ráng vẻ mặt sau xuất hiện để hắn khiếp đảm biến hóa nhưng là mãi đến tận hiện tại rồi lại một lần đều không có lại xuất hiện quá hắn không nghĩ ra trước cảm thụ là rất rõ ràng là không có thân thể không có phù hợp vẫn là nguyên nhân gì cố chi nam không nghĩ ra được nhưng cũng may là không có lại xuất hiện quá nếu như là quãng thời gian trước vẫn quá độ tiêu hao thêm vào khá là m ệ t tinh thần không ở trạng thái vậy hắn sau đó phải chú ý nhìn một chút điện thoại di động nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn là cho chủ nhà đại nhân phát ra một câu ngủ ngon vẫn không có hồi phục cố chi nam cười cười khả năng bị tiểu khê lại cũng không nhất định ngủ lâm thành hạ cô vị trí viện mồ côi hạ an ca thật sự bị tiểu khê lại ở nàng chạy tới hạ cô cho hạ an ca sắp xếp gian phòng quấn quýt lấy nàng đồng thời đi ngủ cả người treo ở hạ an ca trên người hạ an ca bất đắc dĩ chỉ có thể nghiêng người ôm nàng đồng thời ngủ hạ an ca cảm thấy có chút kỳ quái nàng ngày hôm nay lúc trở lại hạ cô một câu cố man tử lời nói đều không có chỉ là rất vui vẻ chính mình về ăn tết làm cho nàng chuẩn bị tìm từ trong lúc nhất thời đều không có tác dụng nàng m u ố n còn muốn sắp tới hạ cô vừa hỏi lên liền toàn bộ bê ra có thể hiện tại thật giống không cần hạ an ca chỉ có thể nghĩ chờ đến mai tìm một cơ hội nói sau đi đều là muốn thẳng thắn tỉ, tỉ. ngươi làm sao còn chưa đi ngủ lưu lại hạ cô muốn đi qua đánh thí thí trong lồng ngực tiểu khê chui ra đầu nhìn trận tròn mắt hạ an ca nàng trong đôi mắt thật to diện cũng là nghi hoặc ngươi sẽ không muốn ca ca chứ hạ an ca sửng sốt một chút xoa tóc của nàng con mắt ônu không có lại che giấu muốn a muốn chết hắn rồi không biết hắn có hay không nhớ ta đây ta liền biết ca ca không tìm đến tiểu khê chờ lần sau tiểu khê nhìn thấy hắn giúp tỉ tỉ đánh hắn ngươi vẫn là trước hết nghĩ làm sao bảo vệ ngươi cái mông không bị ta đánh đi làm sao chậm không đi ngủ cho rằng tỉ, tỉ không biết tiểu khê, khê n h gối gối, ánh, ngươi ngươi mụ mụ ánh mắt sáng lên nhà danh từ này đối với nàng mà nói thật sự có sức hấp dẫn rất mạnh ở đâu ở đâu ca ca cũng có ở đây không hắn ở nhà chờ chúng ta sao hạ an ca nghĩ hoặc làm sao luôn nghĩ cố ma tử tiểu khê làm sao luôn nhắc lên ca ca hắn rất tốt sao tiểu khê mắt to nhỏ giọt chuyện cười hì hì ca ca mỗi lần tới đều cùng tiểu khê chơi giáo tiểu khê nghe lời h i ể u chuyện để tiểu khê hài lòng nói sau đó mang tiểu khê ra ngoài chơi còn nói ta rất giống tỷ tỷ nếu như tỷ tỷ cũng có thể xem tiểu khê là tốt rồi xem tiểu khê chính là đáng yêu ca ca nói tiểu khê rất đáng yêu hạ an ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên đem đầu để sắt vào tiểu khê đầu cái chắn đối với cái chắn sượn đi ngủ rồi không phải vậy ngày mai không cho người tiền lì xì a ta ngủ rồi tiểu khê lập tức lại r ụ t xuống ôm hạ an ca không n ú c ních hạ an ca bất đắc dĩ chỉ có thể theo xúc thân thể đem tiểu khê ôm chờ tiểu khê thật sự ngủ hạ an ca mới cẩn thận nắm quá điện thoại di động mặt trên có lẽ tán mấy cái tin tức cùng tiểu anh còn có n g mậu ánh ở ba người h ẹ c h ặ t trong đám n g mậu ánh sưởi chính mình ở kinh đô tiêu sái sinh hoạt tiểu anh sưởi ở nhà hàng ngày hai người đều nói muốn hạ an ca hạ an ca hồi phục một câu sau đó chính là cố man tử giải thích còn có cuối cùng một câu ngủ ngon hạ an ca nợ nụ cười thúc t h ú ca di không mua món nợ vậy mình mặt sau cùng a di đánh video nói không cần cố man t ừ nữa cho hắn hồi phục một câu ngủ ngon hạ an ca mới an tâm để điện thoại di đọc xuống ông tiểu khê ngủ say chương hai trăm chín mươi hai đêm chủ tịch ngủ một giấc ngủ thẳng đại h ư ớ n g đông sau đó bị mẹ một cái tắt đập tình đây là cố chi nam giao thừa trực quan cảm thụ đã dậy rồi nhi tử thu thập một hồi về nhà cũ lớp chín lại trở về ồ cố chi nam nắm tóc ngáp một cái hàng năm đều không khác mấy như vậy chỉ cần về nhà khẳng định là chờ ba bốn g à y sau đó sẽ trở về bên này không dám ở lưu luyên trong chăn ấm áp một nhà ba người mênh mông c u ầ n quận trở về cố chi nam v u i nhà một cái rời xa nội thành trên trấn một bên làng nhỏ ký ức đúng là không bao nhiêu dù sao rất nhỏ liền ra khỏi thành bên trong nhưng cũng không có làm nhạt đến không nhớ rõ trước đây cố chi nam ở trong thôn rất ít ra ngoài lĩnh hội không tới hiện tại cái này cái cô chi nam nổ cất b ò vui vẻ cũng trải nghiệm không tới đêm ba mươi liền bị đánh khó chịu n g ắ m lại chúng ta cũng hai năm không có ở nhà cũ tết đến chứ trần như nhìn ven đường cố chi mặt có chút c ả m thán ngồi ở chỗ ngồi phía sau cô chi nam nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh hạ xuống cửa sổ xe phong rất lạnh nhưng chen lẫn một ít nông thôn mùi vị lâm thành khả năng muốn có tuyết rồi a trần như quay đầu lại nhìn chính mình nhi tử mặt trêu nói sẽ không có người muốn cô gái chứ trần như nhưng là biết hạ an ca viện mồ côi ở lâm thành chính mình nhi tử cũng ở lâm thành cùng với nàng hợp ở tại một cái căn hộ bên trong Muốn nhìn tuyết. Cười cười, nhìn đào đào. cố chi nam nhìn ngoài cửa sổ biến hóa phong cảnh mãi cho đến tiến vào bọn họ quê nhà làng cửa thôn đại gia bác gái đều hiếu kỳ đánh giá xe này không quen biết xe cố chi hạ xuống cửa sổ xe lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng yên ở l á i chính sử liền bắt đầu gọi người cố chi nam cũng không quen biết ký ức phai nhạt đơn giản cửa sổ xe cũng không có hạ xuống liền nhìn chính mình cha mẹ biểu diễn thực nên đến cửa thôn liền hạ xuống cửa sổ xe tốt nhất lại thêm một bài dây chuỷ cái gì khẳng định toàn bộ làng người đều đi ra nhìn cố chi nam đúng là muốn cho cha cố chi như vậy thao tác nhưng hắn sợ mình bị cha mẹ liên hợp đánh kép người trong thôn nhìn thấy cố chi cùng t r ầ n như cũng đều tới chào hỏi nhìn thấy bọn họ này một chiếc mới tinh x é đầy cũng đều xuất phát từ nội tâm chúc mừng an mừng phát tài trở về loại hình dân quê tâm tư không có nhiều như vậy đấu tranh có thể sẽ có một hai đỏ mắt nhưng cũng sẽ không có cái gì đều không có cái gì ý đồ xấu nhiều lắm liền xuất hiện ở cửa thôn đại thần bà bà thảo luận tổ bên trong trước đây ở nguyên thế giới tết đến về nhà chính mình t h ầ m t h ầ m liền lửa thích bắt một cái hạt dưa tham dự bên trong chính mình cũng không dám đi chỉ lo đi rồi cái kế tiếp thảo luận đối tượng liền biến thành nàng hắn vốn là không phản đối mãi đến tận có một ngày quá k ẻ nhạt chuyển g h ế ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động mới ý thức tới hắn đây ả quả thực tình báo tiểu tổ a phu cận mấy cái làng k á i toàn lao xong xuôi xe đứng ở một nhà đỉnh bằng tòa nhà nhỏ trước có chút c ú nát tường ngoài đều vẫn là gạch đỏ trần như cùng cố chi nam xuống xe trần như đi mở cửa sắt đi vào trong đầy r a kẹt kẹt tâm thanh truyền ra hiện nhiên có chút tháng ngày không có bị đầy r a quá không lớn trong sân cũng tràn đầy lá rụng cho b ụ i xe đứng ở bên ngoài đem sân quét dọn sạch sẽ lại mở đi vào trần như gọi cố chi liền đem xe đứng ở bên ngoài hai tháng trước mới trở về quét tức một hồi tại sao lại chất thành làm sao hơn nhiều cố chi gạch ngủ đem xe dựa vào tường đ ư n g tốt ba người nhìn cái nhà này còn có nhà này tòa nhà nhỏ bên trong là hai phòng một tính một vệ còn có một cái nhà b ế t toàn thiết kế ở bên trong sân chính là đơn t h u ầ n sân bình thường thả điểm tạp vật từ trong xe lấy ra sáng sớm mua bánh bao lung tung g ầ m hai cái cố chi nam một nhà liền bắt đầu rồi quét tức vệ sinh con đường trong thôn khói lửa khí tức cũng càng ngày càng dày đặc càng khi đến buổi trưa càng ngày càng có thể cảm nhận được làng nam vị cố chi nam nhìn ngoài cửa thỉnh thoảng chạy qua tiểu hải tử có chút ngạc nhiên nhìn bên trong dù sao cả nhà bọn họ rất ít ở làng tiểu hải tử không mấy cái nhận thức cố chi đúng là có chút sốt sang xe chính mình chịu khó đem sân quét dọn sạch sẽ nhìn bên ngoài càng ngày càng to nhỏ hải tử đổ dỡn sốt ruột đem xe mở ra đi vào xe mới bảo vệ vô cùng. chờ mở ra một năm phòng t r ừ n g sẽ theo là xong bên trong gian phòng là cố chi nam trước tiên ở q u é t tước trần như theo đồng thời cố chi nam mới biết cha mẹ chính mình hai tháng trước trở về hai ngày thu thập một chuyến vì lẽ đó bên trong gian phòng cũng không cần làm sao thu thập đơn giản lao lao rồi một hồi trần như đi ra ngoài đem bên trong xe đồ vật toàn c h u y ể n vào phân được mở ra tủ lạnh xác nhận không có mùi gì khác lao lao rồi một hồi thả vào hắn liền thả ở trên bàn trần như vội vàng làm cơm tất nhiên đi tới cố chi cùng cố chi nam đem câu đối thích được bọn họ ở trong thôn không có cái gì thân thích trước đây một cái tổ tông hạ xuống cũng đều từ từ làm nhạt chỉ là tổ trạch liền ở ngay đây không thể nói không trở lại trong lúc ngược lại cũng có trong thôn người khác lao thuốc lao thẩm lại đây thăm hỏi một hồi c ố chi mua yên phát ra một cái lại một cái chính hắn không thế nào đánh nhưng dẫn theo vài bao trở về chính là vì loại tình cảnh này có tốt hơn một chút cái nhìn c ố chi nam chào hỏi c ố chi nam cũng đều cười đáp lại chỉ là một cái hắn đều không biết nên gọi tên gì nam thống nhất lao thuốc nữ thống nhất tím hoàn mỹ cha ở bên ngoài trang bị c ố chi nam lưu trở về nhà nhìn mẹ đang nấu cơm cùng với nàng báo cáo một hồi đã t i ế p hảo đối liên đồng thời đem cô chi ở bên ngoài hút thuốc trang bị thời điểm nói với nàng nàng hung hung tay nói cái gì tết đến để hắn giả bộ một chút thì thôi để cố chi nam hỗ trợ rửa rau làm cơm tới gần buổi c h i ề u trong thôn tiếng pháo không ngừng ban ngày pháo hoa mùi thuốc súng tràn ngập toàn bộ làng cố chi nam có chút lưu lớn nhìn mũi cũng cảm thụ luồng hơi thở này này nếu như đổi ở thành thị thật không nhìn thấy cũng không nghe được làm sao mãnh liệt tiếng pháo đêm nay đón giao thừa có nghe nói không chắc còn có thể nghe cái suốt đêm hơn bốn giờ chiều cố chi cùng cố chi nam đi tế tổ đi tới đây là phong tục trở về mượn đã rất ít người ở từ đường cơ bản đều ở nhà chuẩn bị ăn cơm tất n i ê n chỉ ố c i Nam là so với tối hôm qua còn muốn phong phú tháng ngày tốt hơn chính là không giống nhau cố chi nam nhìn này thức ăn bề bàn có chút chạy mụn nước ở nhà chờ mười ngày nửa tháng mập bao nhiêu vẫn đúng là nói không chắc bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiểu hài từ sung sướng âm thanh còn có tiếng pháo nổ bộ đồ mới tiền lì xì cửa hàng nhỏ cực kỳ giống hắn khi còn bé năm vị lập tức liền phả vào mặt chương hai trăm chín mươi ba mưa sao băng ăn xong bữa cơm này năm nay coi như kết thúc rồi năm nay thực sự là thay đổi một năm trước đây làm công nhà xưởng đột nhiên liền nghỉ việc còn mở ra một nhà siêu thị nhỏ mua căn phòng lớn mua xe mới nhi t ử thật tiền đồ c h â n như nhìn cố chi nam ánh mắt ônu trước đây chỉ hy vọng cố chi nam chi túc thường nhạc có thể hiện tại hắn càng ngày càng tiền đồ cố chi từ bên cạnh cầm một bình rượu đế đi ra trước đây không cho ngươi uống nhưng ngươi khẳng định ở bên ngoài không n g hắn vừa nói vừa cho cô chi nam ngã nửa chén đây là bọn hắn siêu thị nhỏ cầm về cũng không rẻ chi nam à, nhân sinh như rượu ngũ vị lấy đà tay đắng trước mặt ngọt ngào sau đó liền như nhân sinh bách vị ta không có văn hóa gì phấn đấu nửa đời không làm ra cái gì dựa cả vào ngươi hắn bưng chén lên cố chi nam vội vã hai tay cùng cố chi đụng một cái cố chi nhấp một miếng cố chi nam nhìn trong ly trong suốt r ư ợ u đế có chuyện gì có thể nói với ta ta có thể không nói cho ngươi mụ mụ ngươi trước đây xem cái tự bế h ả i tử hiện tại thoáng mát nhưng ta luôn cảm thấy ngươi có tâm sự gì không cần thiết đ ề u gánh cố chi nam nhìn cố chi nhất miệng nở nụ cười được hắn uống một hơi cạn sạch tay độc vô cùng đem c ố chi sợ hết hồn n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i xem một chút ta liền nói tiểu tử này bình thường ở bên ngoài không có ít nay bất nhất thử liền thử đi ra chân như trắng c ố chi một ánh mắt không quan tâm hắn gọi c ố chi nam ăn cơm c ố chi nam cười ha h a vừa định đậm b ũ a trong túi điện thoại di động vang lên một hồi hắn có chút ý động lấy ra mở ra sau đó con ngươi phóng to một hồi là chủ nhà đại nhân tin tức một tấm hình nàng mặc một bộ giày á o khoác vẫn là d ẹ t l e n ngũ mặt rán vào tiểu khê thịt h ị mặt bên kia đã trời tối nàng g i lên cao điện thoại di động tự vỗ một tấm địa điểm chính là viện mùa cơ cửa ánh đèn lấp lóe phía sau còn có đùa dỡn hải tử bóng lưng hai người đều cười rất vui vẻ hơn nữa lâm thành thật sự có tuyết rồi tuy rằng vẫn là tiểu tuyết cố chi nam nợ nụ cười vẫn là lần thứ nhất thấy chủ nhà đại nhân chủ động phát bức ảnh đây vừa định bảo tồn liền phát hiện bị rút về hắn sửng sốt một chút còn không có hỏi tại sao vậy chứ liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân tiếp tục phát ra tin tức tiểu khê tóc dối bởi tin tức ta rút về ngươi đừng để ý ta thấy cố chi nam cuối cùng vẫn là hồi phục đồng thời còn phụ một tấm tân đập bức ảnh chính là này một bản món ăn bên kia trầm mặc cực kỳ lâu cố chi nam nợ rất lâu mai đến tận trần như để hắn chuyên tâm ăn cơm không nên nhìn điện thoại di động hắn mới một lần nữa để tốt điện thoại di động tối hôm qua đều không có ăn xong đêm nay khẳng định cũng là ăn không hết đến cuối cùng c h ỉ còn dư lại c ố chi nam b ồ i tiếp c ố chi hắn ăn no nhưng c ố chi không biết từ nơi nào học uống rượu còn muốn c ố chi nam tiếp rượu liền rất thái quá ngươi mụ mụ đi thu thập gian phòng ngươi cùng cha nói thật ra ngươi yêu thích gan cả à c ố chi đem ghế di động đến c ố chi nam bên người nhỏ giọng hỏi c ố chi nam nhìn c ố chi mặt gò má bởi vì cồn duyên cớ hửng hồng cha ngươi uống say ạ mặt như vậy hồng say cái gì ngươi mặt còn chưa là như thế hồng chúng ta uống rượu đều như vậy đụng tới cồn liền mặt đỏ đừng gỡ bỏ đề tài ta chỉ hỏi ngươi lần này rất chăm chú ta cũng không cùng ngươi mụ mụ nói cố chi thật lòng nhìn cố chi nam nhưng là một cái tiếng ở rượu liền đem bầu không khí phá hoại cố chi nam trầm m ặ t một chút thở ra một hơi bên ngoài pháo hoa đột nhiên bay lên ở nông thôn đêm đen nhánh không nổ tung sán lạn nhiều màu sắc một phát tiếp một phát cố chi nam lời nói theo pháo hoa sán lạn âm thanh ở cố chi bên trong thai nợ rộ thanh âm không lớn nhưng rất kiên định sau khi nói xong cố chi nam bưng lên còn lại rượu để uống một hơi cạn sạch dỗi người một chút nhìn bên ngoài biến mất pháo hoa ta đi thu thập gian phòng của ta rồi cha từ từ ăn lưu lại chính n g ư ơ i thu thập a tiểu t ử túi h cố chi cười mắng có thể nghe được cố chi nam trong lòng nói hắn liền thỏa mãn không phải khúc gỗ là được ít nhất còn biết mình muốn cái gì cố chi nam trở lại gian phòng của mình đơn giản một cái giường một cái b à n một cái tủ đồ nhỏ liền không còn thậm chí trên b à n cái gì cũng không có trần như cũng đúng lúc ôm chăn lại đây dị vãng chăn đều là đặt ở nàng cùng cố chi bên kia bên kia có ngăn tủ không phải rất lạnh nắp những này liền được rồi có điều nghe nói lâm thành thật sự có tuyết rồi đây trần như giúp c ố chi nam trải giường chiếu phô thời điểm như là lơ đã nói nàng thực mới vừa cùng hạ an ca mở ra mấy phút video m à sau hạ an ca bị tiểu hài tử lôi đi mới ngầm rồi biết lâm thành bên kia rơi xuống tiểu tuyết không lớn miễn cưỡng có thể nhìn thấy hoa tuyết trần như vẫn không có nhìn thấy tuyết đây đang suy nghĩ cái gì thời điểm cũng đi thành phố lớn thấy một hồi tuyết là đi c ố chi nam không có vạch trần chính mình mẹ có thể biết lâm thành tuyết rơi ngoại trừ tìm chủ nhà đại nhân còn có thể tìm ai được rồi Ta đi r ăn ăn. ở nông g g à i i ú thôn u t trên đường cũng đã là đường xi măng chính là đèn đường mỗi một cái đều cách rất xa tia sáng có chút không đủ nhưng không chút nào ảnh hưởng những tiểu hài từ này môn tán loạn cố chi nam cùng trong thôn với hắn cùng tuổi người đã hoàn toàn không quen biết hắn đi ra ngoài thời điểm cũng không có mang khẩu trang liền này nhìn ban đêm trình độ thật không cần lo lắng huống hồ nông thôn người mỗi một cái đều là ở bên ngoài bận rộn một năm mới trở về không ai quan tâm n g ư ờ i là ai đáng con nít to lớn nhất lạc thú chính là chơi pháo cố chi nam đi qua một đoạn đường ven đường tất cả đều là tiếng pháo từng cái từng cái bỏ vào ven đường có chút gan lớn thậm chí bỏ vào giữa đường chờ cố chi nam đi qua liền vì do hắn cố chi nam có chút bất đắc dĩ nhìn một chút ven đường đã không giống bọn họ trước đây đường xi măng sạch sẽ vô cùng không phải vậy dậy bọn họ đi nổ c ư ớ bỏ đó mới là tuyệt đỉnh chơi vui một bên dạo chơi một bên mở ra điện thoại di động đều là một ít thăm hỏi tin tức cố chi nam từng cái hồi phục một hồi mới hồi phục chủ nhà đại nhân trước đây không lâu tin tức nàng nói nàng cơm tất nhiên cũng ăn thật ngon rất nhiều người rất náo nhiệt hơn nữa nàng cũng có hạ cô lễ vợt nàng còn phát ra thật nhiều tiền lì xì mỗi cái tiểu hài tử đều là một trăm khối mang về tiền mặt đều muốn phát hết rồi sớm chút thời điểm buổi tiếp bọn họ chơi hiện tại ở buổi tiếp hạ cô còn có đám con nít xem xuân vãn tương đương với đem ngày hôm nay trải qua quá trình nói đơn giản xong xuôi cố chi nam khỏe miệm vung lên cũng đem mình ngày hôm nay quá trình nói xong Có nói điều đang nói đến vào t hạ ô n hắn nói chi quay kính xe xuống, còn n thời chi h điểm, mở ra âm cố quay ra xe c đặc mở biệt t lớn h an h Hạ mới lái vào làng. vào An ca cao mày tay đỉnh ở tiểu khê đầu nhỏ trên tiểu khê cơ cơ đầu không thể bỏ rơi hạ an ca ma c h ả o liền mặc kệ hạ an ca cảm thấy đến cố thúc thúc khẳng định không phải như vậy khẳng định cố man tử đang lừa gạt nàng ta biết các ngươi ở ngươi quê nhà làng tiếp đến còn có thúc thúc không phải loại kia lộ l h ố t người khẳng định là ngươi ở nói vậy quả nhiên nhìn thấy chủ nhà đại nhân tin tức cố chi nam liền biết chính mình mẹ khẳng định phía trước tìm nàng lái qua video nghe nói đêm nay có mưa sao băng khí trời tốt nói toàn quốc khả quan thưởng ngay ở hơn 11 ờ i t h khuya nhưng là lâm thành tuyết rơi khí trời không được chủ nhà đại nhân hẳn là không nhìn thấy hạ an ca nhìn thấy cô chi nam tin tức con mắt như là có sát khí như thế đáng ghét không gì lạ không thèm khát cô chi nam khỏe miệng vung lên không gì lạ không thèm khát chủ nhà đại nhân đem buổi chiều bức ảnh một lần nữa phân phát ta ta có thể cho ngươi mở video nhờ ngươi nhìn nhà hạ an ca ý động nhưng là lại nghĩ đến điện thoại di động xẻo nào có tốt như vậy suýt chút nữa liền bị cố man tử lửa không muốn không có bức ảnh ngươi nhìn lầm đó là nàng buổi chiều tiểu khê ngạnh lại muốn c h ụ hành chung ai biết nàng dĩ nhiên dựa vào cố m a n t ử b à chữ liền phán đoán là cố chi nam hệ c h ạ n trực tiếp phát qua nếu không là nàng phát hiện sớm vượt qua thời gian liền không thể rút về hạ an ca bị tiểu khê biết chữ năng lực t i n h đến chẳng trách xem tv có thể nhìn h i ể u phòng chừng đều là từ trong tv học được chương hai trăm chín mươi bốn năm mới vui sướng dây dưa đã lâu đều không thể lừa gạt đến chủ nhà đại nhân cái nào một tấm hình cố chi nam cảm thấy đến có chút đáng tiếc nhất thời thư giãn không nghĩ đến trước tiên bảo tồn liền không còn một tấm thu gom hắn đi qua l à mỗi một cái con đường trong trí nhớ địa phương toàn đi rồi một lần làng không lớn rất nhanh sẽ một lần nữa đi trở về hắn cũng nhìn thấy hạ an ca trầm m ặ t một hồi sau tin tức ta minh trời xế chiều muốn tiếp hạ cô cùng tiểu khê về nhà chợ nhỏ ở hai ngày đến thời điểm có thể mượn dùng một hồi ngươi gian phòng sao cố chi nam muốn đều không mang nghĩ tới có thể a nay có vấn đề gì chính ngươi có chìa khóa ta cũng không khóa cửa h ả ta xem xuân vãn cố chi nam nhìn đồng hồ đã mười h tối không nghĩ đến đi dạo một hồi đi dạo hơn một giờ làng không lớn tiêu tốn thời gian nhưng nhiều như vậy hắn nún bay nhìn những n à y không biết mệnh mọi tiểu hải tử qua lại chạy trốn mỗi cái chạy qua tiểu hài tử trên mặt đều là tết đến vui sướng thật tốt ta ố t cố chi nam cười khẽ có mấy người luôn nói tết đến không có nam vị không biết không phải là không có nam vị mà là bởi vì ở ven đường chạy trốn người không phải bọn họ tiểu hài tử mãi mãi đều vậy nam vị khởi nguồn đi hắn về đến nhà đẩy ra cửa viện bên trong cửa phòng mở rộng cố chi nam bồi tiếp cha mẹ xem ra xuân vãn như cũng là ca hát tiết mục tướng thanh còn có tiểu phẩm ma thuật tiết mục là hiếm có nhất khi còn bé làm sao có thời giờ xem xuân vãn ăn qua cơm tất nhiên bắt được tiền mừng tuổi chính mình mẹ liền hắn cái bóng cũng không tìm tới hiện tại bên ngoài tán loạn tiểu hài từ khẳng định có hắn một phần duy nhất một lần tự do không chế tiền mừng tuổi cơ hội hắn cũng có năm rất tốt không phải vậy bị mẹ bắt được liền bị nàng cầm bảo quản mãi đến tận lớn lên cũng không gặp lại quá mẹ bảo quản tiền mừng tuổi tiếp cận mười một giờ thời điểm hắn còn nhìn thấy một bộ màu đỏ vui mừng váy vương ngự yên leo lên xuân vãn sân khấu hát một thủ ăn mừng năm mới ca khúc xem ra linh động dị thưởng nhìn cố chi cùng trần như thảo luận người bên trong này cái kia dài đến đẹp đẽ người kia tiết mục năm nay không có năm ngoái đẹp đẽ lại có những người không quen biết khuôn mặt mới cố chi nam cảm giác rất ấm áp chỉ là hắm l điện thoại di động tiếp tục nhìn xuân vãn nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn thỉnh thoảng từ trong thôn lên không tháo hoa nở rộ đêm nay trăng sáng sao thưa thật biết có mưa sao băng lâm thành đám con nít đều ngủ buổi chiều liền chơi đến hiện tại tự nhiên làm ệ t mấy cái a di kiểm tra bọn họ giấc ngủ tình huống hạ an ca giúp tiểu khê đắp lên t r n g tử đêm nay nàng ngủ quen sẽ không nửa đêm canh ba còn nói chuyện với hạ an ca viện mồ côi trong sân hạ an ca ngồi ở tân đẻ xuống đến mức bàn đu dây trên nhẹ nhàng lắc tiểu tuyết hạ xuống dính vào một điểm vai liên hóa trên đất cũng chỉ có một điểm trắng như tuyết này tuyết thật không lớn có thể hạ an ca ngẩng đầu nhìn hướng thiên không đừng nói các vì sao liền ngay cả mặt trăng cũng l à như ẩn như hiện cố m a n t ử quê nhà ở nông thôn nơi nào khí trời nên rất tốt hạ an ca bên này lặng lẽ liền t h á o hoa cũng rất ít viện mồ côi vị trí bản thân liền khá là hẻo lánh hơn nữa thành thị cấm chỉ khả năng mười hai giờ thời điểm mới có thể nhìn thấy một ít làm sao một người ở bên ngoài chơi bàn đu dây a hạ an ca thân thể cả kinh quay đầu liền nhìn thấy khoác áo khoác hạ cô chính hướng về nàng đi tới hạ cô còn chưa đi ngủ sao vẫn không có cùng ngươi từ từ nói, nói chuyện đây vốn là muốn đi tìm ngươi kết quả nhìn thấy ngươi ở đây hạ cô nhẹ nhàng đẩy hạ an ca nàng nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một hồi bàn đu dây bắt đầu phạm vi nhỏ lùng lây nửa năm trước cái gì đều không có có thể hiện tại liền sân cũng đã mặc lên giải trí thiết bị tất cả những thứ này như là một giấc mộng như thế hạ cô cười khẽ nhìn rực rỡ hẳn lên viện mồ côi sắc mặt nhẹ hoãn hạ á t mẹ không. h an ca l ắ c bàn đu dây thân thể dừng lại chân vững vàng dừng lại nàng quay đầu dư ơ n g m i ệ nhỏ g n không biết làm sao đáp lại kinh ngạc cái gì thật sự coi hạ cô ở tại rừng sâu núi t h ẳ n rồi ta đều quan tâm ngơi bệnh bù đã sớ biết nhà ta an ca tiền đồ ca xi lớn đây hạ cô hạ an ca đột nhiên quệt mồm đem đầu vùi vào hạ cô trong lồng ngực hạ cô trong mắt có tràn đầy sủng lịch cùng đau lòng được rồi được rồi còn chưa là chính ngơi ư quá quật cường lại không phải chuyện xấu nhất định phải cất giấu còn muốn ta giả trang không biết thật mệt nha hạ an ca ngẩng đầu lên con mắt tường đỏ nàng hư hư nói trước đây mệt hiện tại không mệt rồi hạ an ca khẽ r u n chân ngẩng đầu nhìn tin tức tuyết bầu trời hiện tại rất vui vẻ chứ hạ cô vớt hạ an ca tóc đ ồ i tiếp nàng đồng thời nhìn thiên không có gì đáng xem một viên các vì sao cũng không có có người nói đêm nay gặp có mưa sao băng nghe nói quay về mưa sao băng ước nguyện lời nói rất linh hạ an ca đơn giản ôm hạ cô eo đem đầu trôn đến cánh tay nàng bên trong hạ cô s ù n g lịch vớt hạ an ca đầu đáng tiếc chi nam cũng không phải nhà ta an ca bạn trai đây hạ an ca sượt hạ cô quần áo cả kinh ngầm đầu nhìn nụ cười mềm nhẹ hạ cô làm sao hạ cô đều b i ế ta t hạ cô lại không đốc ngươi chạy đi làm ca sĩ ta đã biết từ lâu chẳng qua là ban đầu tỷ tỷ đã nói nhà chúng ta a n ca hát dễ nghe như vậy nếu như hát có thể nổi danh cũng rất tốt ta không chắc có thể nhờ vào đó tìm tới người cha mẹ ta không muốn tìm lời vô ích hạ cô điểm một cái hạ an ca cái chán có điều tìm không tìm cũng không đáng kể rồi ta chỉ hy vọng ngươi hài lòng tìm tới có thể thế nào đây ta cũng không có ngươi hạ mụ mụ như vậy nhu tình còn không bằng đem chi nam biến thành thật sự bạn trai đúng không hạ an ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên túi đầu không nói lời nào chỉ là ngón tay dạo hạ cô cái nào còn không biết này ngốc cô nương vẫn là một điểm tiến triển đều không nàng thở dài rất yêu thích hắn sao ừ m bởi vì hắn giúp ngươi viết ca hay là bởi vì hắn tài hoa hạ cô nhưng là biết chi nam là cái đại tài tử rất lớn loại kia hạ an ca ngầm đầu lắc đầu một cái hạ cô nở nụ cười có bao nhiêu yêu thích hạ an ca lắc đầu nhỏ giọng nói có bao nhiêu yêu thích ta cũng không biết ta chỉ biết mỗi một ngày chuyện đã xảy ra ta đều muốn nói cho hắn cảm giác làm cái gì đều muốn lên hắn hạ an ca nói nói dội ra tay nhỏ chờ hoa tuyết trong mắt như là hiện ra bị đèn đường khúc xạ ánh sáng nàng ngập ngừng nói chính là yêu thích hạ cô thở dài một hơi đem hạ an ca ôm vào trong ngực nha đầu này nói nói làm sao trả trên tâm tình đây ta lén lút giúp ngươi hỏi qua, nam, hắn cũng không có nói qua yêu đương nha cố lên lần thứ nhất lẫn nhau yêu thích người mới gọi mối tình đầu hạ cô nhỏ giọng nói hạ an ca ôm c h ặ t hơn nguyên lai、like、hạ cô đã sớm biết cố man tử cũng biết hạ cô biết bọn họ đều không có nói cũng chỉ có chính mình chẳng hay biết gì mấy ngày trước có một bút trực tiếp đến từ kinh đô từ thiện đều sẽ quên tiền chỉ tên phải cho chúng ta viện mồ côi ta lúc đó còn không rõ mãi đến tận ta t h ầ y hiến cho người gọi cố chi nam mới hiểu được ngươi nói hắn tại sao vẫn đối với viện mồ côi tốt như vậy chứ vừa bắt đầu liền quên tiền mặt sau còn vẫn muốn hạ an ca ngẩm đầu lên con mắt hồng xem thỏ nàng âm thanh có chút khả khản tại sao hạ cô bất đắc dĩ gõ một cái hạ an ca đầu hạ an ca hoan ư bưng còn c hạ ư nương a ta. là nhà muốn tán tỉnh h cô nương nhà ta. Hạ an ca trận to hai mắt có chút không dám tin tưởng sau đó mới đỏ mặt túi đầu nàng mới không tin tưởng hạ cô ngươi đều biết ta là cái ca sĩ vậy ta muốn nói ta ở lâm thành có nhà ngài sẽ không kinh ngạc chứ tuy rằng không lớn cũng không phải phòng mới nhưng là ta nghĩ ngài cùng tiểu khê về ở với ta hai ngày được không hạ an ca thăm dò tay bưng c a i chán chỉ lo lại bị gõ hạ cô tức giận nói biết rồi chi nam sớm nói với ta ngươi hiện tại là thẳng thắn h o a n g d u n g còn có cái gì ta không biết đều nói rồi hạ an ca không thể làm gì khác hơn là đem mình củng cố chi nam quan hệ rõ ràng mười m ớ i nói hết rồi thật giống như trước nói với trần như như thế nói rồi hơn nửa canh giờ đã tới gần mười hai giờ hạ an ca nói thời điểm còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một hồi bầu trời nhìn thấy nhưng vẫn là thưa thất trống vắng hoa tuyết rơi ở trên người thỉnh thoảng lắp một hồi thân thể chờ hạ an ca nói xong hạ cô mới rốt cuộc h i ể u rõ nàng củng cố chi nam quen biết quá trình càng là cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i đồng thời cũng vô cùng đau lòng hạ an ca gặp đánh ộ cho dù nàng nói hời hợn có thể hạ cô bây giờ đối với cái tia tinh quang hấu ngu hận đến trong xương ừ n chính là như vậy k hạ ô n n g g có dấu i không cho lại gõ t an Hạ a ca sau khi nói n x o gật nội v gù biểu thị chính mình một hồi liền sẽ trở lại nàng nhìn đồng hồ còn có mười mấy phút liền năm mới an ca hạ cô đi rồi hai bước mới nhớ tới đến nàng quay đầu lại nhìn hạ an ca hạ an ca cũng ngẩng đầu nhìn nàng hạ cô mặt mày tự á i người so với trước đây a muốn hoạt bắt hơn nhiều hoạt bắt có thêm à. hạ an ca hử một tiếng cho hạ cô một cái cười ngọt ngào hạ cô t h ỏ a mắt nhìn mang theo ý cười trở lại đi ngủ cô nương lớn l n rồi nàng yên tâm tin tưởng tỉ tỉ ở trên trời cũng yên tâm đáng tiếc chính là thật sự không nhìn thấy mưa sao băng hạ an ca cảm thấy đến có chút t i ế c t vời ken nàng lấy điện thoại di động ra liền nhìn thấy là cố man tử tin tức nghĩ đến một buổi tối không nghĩ tới lấy cái gì lý do lửa gạt buổi chiều bức ảnh mưa s a băng ta nhìn một chút không có pháo hoa đẽ có điều ta hướng sao băng cho phép nguyện còn có muốn nhìn một chút tiểu khê hạ an ca con ngươi lấp lóe xem xong tin tức không vài giây liền nhìn thấy phía dưới tiếp tục nhảy ra một cái mấy chục giây video nàng mở ra nhìn thấy chính là đèn kỵ sạch sẽ bầu trời đ ỗ n g nhiên bay lên rất nhiều pháo hoa đảo mắt thời gian trong hình liền tất cả đều là chung quanh chậm rãi lên không pháo hoa thắp sáng cố man tử bầu trời bên kia không ngừng sán lạng kết thúc lại có tân tiếp nhận đi đến xem hạ an ca con ngươi l o ạ sáng video kết thúc nàng nhìn màn ảnh không biết nên cho cố man tử về cái gì một cái tin tức mới liền gử qua đến rồi đồng thời còn có rất nhiều tin tức mới gửi đi lại đây nhưng nàng đều không thấy năm mới vui sướng tiền lì xì đem ra hạ an ca liếc mắt nhìn thời gian vừa vặn mười hai giờ hư một tiếng hạ an ca đem buổi c h i ề u tiểu khê phân phát hắn bức ảnh một lần nữa phát qua năm mới vui sướng không có tiền lì xì ẩm xa xa phóng ra một đạo rực rỡ pháo hoa sau đó lục tục có tân pháo hoa lên không nàng nơi này cũng rốt cục theo năm mới tiếng trung văng lên có pháo hoa soi sáng hạ an ca cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua liền qua pháo hoa con mắt lấp lóe đôi môi khẽ mở năm mới vui sướng hy vọng năm nay bắt đầu sang năm năm sau mười năm sau cái k i a cùng ngươi đồng thời ăn cơm tất n i ê n cùng ngươi đồng thời xem xuân vãn cùng ngươi đồng thời ăn đồ ăn vặt cùng ngươi đồng thời xem pháo hoa cùng ngươi vượt qua mỗi một cái lãng mạn tháng ngày người là ngươi yêu thích lại thích ngươi người, người tỷ như ta chương hai trăm chín mươi lăm bà ngoại nhà hạ an ca sau khi nói xong thở nhẹ ra một hơi như là sương mù như thế tán trên không t r ú n g nàng ôm thân thể đứng ở viện mồ côi trong sân nhìn những ngày sán lạn pháo hoa n cố chi lâu mới t r ở bên ngoài côi, nhìn t n thiêu động i nước pháo i nên tiếp năm mới đến trần như bưng lỗ thai đứng ở cửa hai vợ chồng trên mặt đều là ý cười cố chi nam ngửa đầu xem pháo hoa bên trong thôn nhỏ bên ngoài thôn bên cạnh tất cả không ngừng bày đ ạ n đây chính là nông thôn chỗ tốt không giống thành thị loại nào cấm nhiên đêm nay c ố chi nam nhất định là đi kèm tiếng pháo cùng pháo mùi ngủ từ nhỏ đã là như thế bất luận thế giới kia đều là giống nhau n g ư ơ i một buổi tối đều ở bên ngoài làm gì xem các vì sao a chân như cảm thấy đến có chút kỳ quái các vì sao có gì đáng xem đừng xem trở lại đi ngủ đi c ố chi nam g ậ t ngủ xác thực không có gì đẹp đẽ theo cha mẹ trở về nhà đem cửa đóng lại c ố chi nam trở về phòng đem xong k h n g đóng nằm ở trên giường chủ nhà đại nhân mới vừa nói muốn đi ngủ phòng chừng hiện tại đã ngủ hắn liền ngủ không được cho dù giam giữ xong cũng còn có thể nghe được bên ngoài pháo cùng pháo hoa tề hưởng trên điện thoại di động là lại cảnh m i n h tin tức của bọn họ tên mập mạp chết bầm này vừa nhìn tin tức liền biết là hắn à quân phát một điểm thành ý đều không có lúc xế chiều nhìn thấy hắn lôi một cái quần đem mối tình đầu đoàn kịch người đều lôi đi vào còn ở bên trong phát ra tiền lì xì hắn cảm động không được kết quả mặt sau nói là chính mình cho hắn tiền không s a i hết đem ra phát lì xì khao một hồi đoàn kịch người nhìn trong đám người đều hô lại đạo huy vũ cố chi nam khẽ mỉm cười thật là một đáng yêu tệ loại bắt hắn tiền trang bị cố chi nam c h i kỷ để hắn với hắn cha mẹ nói một chút những ngày qua nhiều cho hắn ăn điểm đồ ăn t ỉ n h mặt sau g ầ y không dễ kết thúc cố chi nam đồng dạng thu được rất nhiều chúc phúc tin ngắn hắn trực tiếp phục chế lại cảnh mình kinh điện web sẽ tìm đến quần phát tin ngắn theo quần phát ra một lần thành ý đến là tốt rồi mà không cần thiết chú ý nhiều như vậy tiên kiếm trên cố chi nam cũng cố ý phát ra một cái động thái chúc hắn thư hữu năm mới vui sướng năm mới một năm chớ niệm chớ thúc t r ư ơ n g chỉ là này nhất định là một giấc mộng dài không toàn bộ khách sáo sau khi xong cố chi nam mới liền tiếng pháo ngủ đầu năm sáng s ố n trên cố chi nam rất tự giác cũng không cần chờ trần như gọi tuy rằng nàng cũng sẽ không gọi dạy giường nói là đầu năm một không thể ngủ lại cảm thấy cũng không thể gọi người ta dạy giường vì lẽ đó cố chi nam tự giác dạy giường ăn xong điểm tâm chạy ở nhà bắt đầu viết hoa hương tiết mục phương án làm hết sức tỉ mỉ biểu đạn cố chi đi ra ngoài khoác l á c trần như cũng không chịu được cô quặn đi ra ngoài tìm hắn phụ nhân đánh bài đi tới không giống chính mình gần như xem cái người ngoài thôn chỉ là không có an bình rất lâu cố chi lái xe xe mới trở về tự nhiên gây nên không ít quan tâm lúc xế chiều trong thôn hàng x o n cái gì đều tới nhà ăn cơm cố chi nam cũng theo đổi tiếp một hồi lâu một cái một cái lao thúc hô bọn họ cũng không biết c ố chi nam làm cái gì công tác c Cô ố chi liền nói là ở một nhà công ty lớn đi làm lương một năm hơn mười vạn xe cũng là hắn trả thù la mua các bạn hàng xóm từng cái từng cái thổi phồng cố chi cùng chân như hai người cười không ngậm mồm vào được cố chi nam cũng là theo cha mẹ ý dù sao nhà ai không hy vọng chính mình hải tử tiền đồ cho tới buổi tối mới tắt cuộc nhìn mặt mày hồng hào cố chi cố chi nam không khỏi chế nhạo cha như ngươi vậy ngày mai còn có thể lái xe đi bà ngoại ta nhà sao cố chi trắng c ố chi nam một ánh mắt ngày hôm nay uống rượu quan ngày mai chuyện gì l i ê n chút rượu này cùng xúc miệng khác nhau ở chỗ nào ngươi còn coi thường hơn cha ngươi khá lắm xúc miệng c h â n như thu thập bàn ăn lại không được hô tết đến mới cho phép ngươi uống một chút ngươi bình thường uống trộm xem ta không thu thập ngươi ha ha ha cố chi nam cười ha ha núi cao còn có núi cao hơn một ngày cứ như thế trôi qua và buổi tối cô chi nam mới thu được hạ an ca tin tức chất vấn chính mình rõ ràng hạ cô đã sớm biết tại sao không nói với nàng hạ nàng xem cái kẻ ngu si như thế bị hạ cô dạy bảo đã lâu vì thế cố chi nam chỉ có thể bất đắc gì cười cười hắn xác định đã ám chỉ quá nhưng chủ nhà đại nhân không nghe l ọ t hắn có biện pháp gì đây hai người hàn huyên một hồi lâu hạ an ca mới nói hiện tại hạ cô cùng tiểu khê đều ở nhà chợ nhỏ hạ cô xuống bếp làm một trận ăn thật ngon cơm các nàng còn ra đi dạo chơi một hồi mai buổi tối lâm thành quảng trường chơi rất vui chỉ là hạ cô sợ sệt hạ an c a c a sĩ thân phận bị phát hiện không muốn lâu dạo chơi không bao lâu liền lôi kéo nàng cùng tiểu khê trở lại tiểu khê vì thế còn náo loạn tiểu t i n h khí còn có đêm nay nàng sẽ ở cố chi nam gian phòng ngủ hạ cô cùng tiểu khê ở nàng gian phòng ngủ cố chi nam có chút bất ngờ hắn cho rằng chính là hạ cô sẽ ở gian phòng khác ngủ điều này cũng có thể xoay ngược lại sao cố chi nam đúng là không nhiều làm ý kiến chẳng qua là cảm thấy chủ nhà đại nhân đem hắn trong nhà giường chiếm nhà chợ nhỏ cũng chiếm hắn hiện tại nằm ở quê nhà tấm này trên giường có một loại dự cảm bất tường cố chi nam đầu năm vừa qua rất bình tĩnh ở nhà trạch một ngày liền kết thúc trần như thật giống cũng nhìn ra c ố chi nam không cái gì ra ngoài chơi dục vọng cũng biết con trai của chính mình hiện tại vẫn có chút tiếng t ầ m chỉ là cả ngày trốn ở trong nhà cũng không phải chuyện tốt chỉ có thể nói rõ với hắn thiên đi bà ngoại nhà lớp chín trở về trong thành cố chi nam cũng không có ý kiến một đêm trôi qua đêm nay tiếng pháo không có bao nhiêu chỉ là như cũ có pháo hoa thỉnh thoảng bay lên trời không tỏa ra không tự giác đã đến năm sơ nhị cố chi nam một nhà d ậ y rất sớm an điểm tâm liền ở tiếng pháo nổ bên trong rời đi làng cố chi mở ra mới mua hoa vực cố chi nam vẫn như cũ chỗ ngồi phía sau trần như ở ghế lái phụ c ố t sau chứa lúc trước liền mua xong quà tặng cố chi nam đã quên cái kêu hòa ái hiền lành ông ngoại dù sao hắn lúc còn rất nhỏ ông ngoại liền nhân bệnh đi rồi chỉ nhớ rõ lúc sinh ra đời hậu gia cảnh liền không sai vẫn nghe mẹ nói là một cái người có ăn học n i ệ m rất nhiều t h bà ngoại chính là hắn dựa vào văn hóa phần tử tên tuổi lừa gạt trở về đối với bà ngoại gọi cố chi nam thì có ấn tượng. đ ặ t ở trước đây khẳng định là loại kia đại gia khuê tú như thế nhìn liền rất có văn hóa tố dưỡng loại kia có thể ở trước đây niên đại đó duy trì như vậy bà ngoại trong nhà khẳng định cũng là gia đình giàu có loại kia nói như vậy lời nói ông ngoại cùng bà ngoại cũng coi như được với được cho là môn đăng hộ đối. đối với những người cậu cả cậu hai cái gì ngoại trừ một cái gì cả cố chi nam đối với bọn họ cũng không nói là cảm giác như thế nào thiếu tiếp xúc bình thường cũng là cha mẹ mình đến xem bà ngoại chẳng qua là cảm thấy thê tử của bọn họ rất thái quá cái này cũng là cố chi nam không thích đi bà ngoại nhà nguyên nhân không giống khi còn bé không nhiều ý nghĩ như vậy luôn yêu thích đi tìm hắn bà ngoại nghe cố sự chương hai trăm chín mươi sáu ta quá yêu thích t á n gấu lần này những người chị dâu cái gì lại cho ta bãi mặt ngươi xem ta không đ ố i các nàng trần như đột nhiên nói rồi làm sao một câu cố chi cười khổ cả nhà bọn họ nếu như cố chi nam không có tiền đồ xem như là nhìn tầm thường nhất ở nhạc mẫu nhà cố chi vẫn cũng đều là nhường nhịn trừ phi các nàng nói đến trần như nói mình thì thôi nhưng nói vợ hắn liền không được nhưng lúc này đây trần như hung hăng muốn dẫn cố chi nam quá khứ cố chi liền biết rồi lao bà hắn muốn phát u y trước đây khi còn bé cô chi nam đi thời điểm cũng là luôn bị so sánh đến so sánh đi dẫn đến phía sau hắn đánh chết cũng không chịu đi tới cái này cũng là trần như bất đắc dĩ một điểm đặc biệt cô chi nam nói những người biểu ca hắn đều không sánh bằng không muốn đi bị người ta chuyện cười một câu nói này cũng sâu sắc đả kích cô chi cùng trần như nội tâm cả nhà bọn họ bản thân liền không thích so với cái gì chỉ muốn an ổn sinh sống thì thôi nhưng làm sao đại ca của mình cưới người không thích thời gian dài ngay cả mình người đại ca kia cũng thỉnh thoảng nói một chút lúc trước cái gì cái gì không cùng cô chi lại nói không chắc chắn càng tốt hơn dù sao nhà bọ ra cảnh coi như không tệ lời nói Ở, ở lạ c trần như xuống o ạ xe trước nhìn mở ra một bên môn cảm thấy đến không đủ rộng rãi trực tiếp đem một bên khác cửa sắt cũng đầy ra lần này liền hấp dẫn buồng trong người gần như chừng một mươi cái dồn dập đi ra xem khi nhìn thấy là trần như thời điểm đều nhận tình hô hỏi nàng mở cửa làm gì mãi đến tận cố chi mở ra mới t i n h xe đẩy lái vào đến dựa vào bên trong ba chiếc xe đẩy ngừng thời điểm mỗi người bọn họ sắc mặt đều mang theo khó mà tin nổi xe ngừng được cố chi nam xuống xe liếc mắt liền thấy thấy ở gian nhà phía trước nhìn một đám thân thích cũng còn tốt còn nhận thức không đến nội không cứ gọi ra danh hiệu hắn hít sâu một hơi hy vọng an ổn điểm không muốn đ ố i tuyến a hắn có thể không kinh nghiệm em rể mội mội phát đạt đều mua xe cố chi nam cậu cả lập tức tiến lên đón có vẻ rất nhiệt tình còn có hắn gì hay một đám thân thích tất cả lên vây quanh chiếc xe này không ngừng khen cố chi trên mặt mang theo nụ cười thật thà từ trong túi lấy ra hiến p h á t cố chi n a m cũng theo thăm hỏi đoàn người vào phòng cố chi n a m nhìn thấy lâu không gặp một ít biểu ca biểu tỷ mọi người đều cười n h ạ t cười khách sáo một hồi ngoài ra không có phản ứng gì cố chi n a m có chút vui mừng quả nhiên thế giới là rất kỳ diệu không ai nhận ra hắn đây chính là không chấp nhận truyền thông phỏng vấn chỗ tốt nhiệt độ tản đi liền không có gì huống hồ hắn cùng những này thân thích sự khác nhau hơi lớn hắn là ít nhất những này biểu ca biểu tỷ cũng đã bôi ba nha hắn gì cả luôn đến đến tử có một cái biểu lệ m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi đây là duy nhất nhỏ hơn so với mình cô chi nam đổi tiếp chính mình mẹ đến xem một hồi bà ngoại nàng ngồi ở bên trong gian phòng nhìn ngoài cửa sổ nhìn thấy trần như đến đến rồi tràn đầy nhăn meo trên mặt có ý cười hô nàng p h ụ chính mình đi ra ngoài bên ngoài t ắ m nắng lại nhìn thấy cô chi nam nụ cười trên mặt càng n ồ n g cô chi nam đơn giản chính mình giúp đỡ p h ụ đi ra ngoài ngẫm lại dựa theo trong trí nhớ bà ngoại cũng tám mươi mấy đi thật nhanh à? lần trước nhìn thấy tiểu nam đều tốt mấy năm cũng không đến xem xem bà ngoại bà ngoại muốn ngươi nghĩ tới h ạ n à? bà ngoại hiền lành nhìn cô chi nam thật giống từ bên trong nhìn thấy chồng mình một chút bóng dáng như thế Vì sao lại xuất hiện ở con lại hiện gái nhỏ Nhi xuất Tử trên nhỏ không nàng cũng ở đây, bà i Chi ế t Cố nhìn Nam b ngoại nhìn ẹ giọng rằng. ngoại, thường ngài ngoại nói bồi rồi. năm, yên n đó Bà ba Bà cho, sau ta tâm sẽ được Được, tốt. h c ố chi nam nhăn nheo trên mặt càng ngày càng nhiều ý cười trần như nhìn cũng có chút cảm động chính mình nhi tử thật giống thật sự thay đổi cố chi nam đứng ở bên cạnh nhìn trần như cùng bà ngoại nói chuyện hắn cũng chen miệng vào không l o ạ n chỉ là l ặ n g lặng nghe chỉ là không bao lâu hắn liền nhìn thấy chính mình cái kia gì cả cùng biểu đệ từ bên trong đi ra hai người sắc mặt đều không đúng rất tốt gian nhà rất lớn bọn họ cũng không có thanh đi tới ngừng xe địa phương cố chi nam rõ ràng nhìn thấy chính mình biểu đệ tâm tình có chút kích động cùng hạ nói gì đó dì cả sắc mặt cũng có nhìn trần như cũng nhìn thấy dì cả cùng dựng ư gia đình điều kiện cùng cố chi nam nhà gần như bọn họ ở trên trấn sinh hoạt không thể ở trong thành phố an gia ta qua xem một chút chi nam cùng n g ư ờ i bà ngoại trò chuyện ta đi cho ngài cùng bà ngoại nhiều tâm sự nhiều tắm nắng cố chi nam cười cười tiểu hai từ sao hà nam hiểu nhất này vừa nhìn chính là cái kia biểu đệ có chuyện gì đến gần dì cả cùng biểu đệ nhìn thấy cô chi nam đi tới cũng đình chỉ nói chuyện d ì cả đối với cố chi nam cười cười chi nam à, làm sao lâu không gặp đều làm sao cao to so với ngươi biểu đệ đều cao một cái đầu rồi còn chưa gọi biểu ca nàng quay về con trai của chính mình h ô nhanh bốn mươi mới có đứa con trai này h i ệ n nhiên bình thường cũng là s ủ n g đến không được d ì cả năm mới được vừa nãy nhiều người không thể nói với ngài trên nói muốn nói chuyện với ngài thời điểm ngài lại đi làm cố chi nam cười cười muốn nói tới chút trong thân thích diện hắn thích nhất phòng trường chính là cái này gì cả một nhà còn có cái bàn t ỷ không có tới vừa nãy nghe nói qua thật giống là đang làm việc chưa từng trở về năm biểu ca năm mới vui sướng hắn gái kêu biểu đệ nhìn thấy cô chi nam sau khi đến con mắt hơi tỏa sáng hắn trước đây khi còn bé chính là cùng cô chi nam cùng nhau chơi đ ù a thân thích của hắn đều không với bọn hắn chơi tuổi tắc không tới đồng thời ngăn cách hơi lớn năm mới vui sướng sao rồi cô chi nam không có nói rõ gì cả sắc mặt lập tức có chút chấm thấp hiện nhiên tâm tình cũng không phải rất tốt ngươi biểu đệ muốn về nhà c ơ m đều không ăn ta để hắn lại chơi một hồi hắn không chịu chơi cái gì bên trong những người kia đều xem thường nhà chúng ta thiếu niên người máu nóng cùng chính mình trước đây có so sánh có hiểu chính mình mặt sau cũng là tự bế làm sao kéo cũng không chịu tới nàng đ u t cũ nhìn con mình ngươi cùng biểu ca tự ứng chuyện các ngươi cũng phải có một vài năm không thấy ăn cơm lại trở về chờ gì cả đi xa cố chi nam mới bắt chuyện cái này biểu đệ ở tre nắng lều dưới con ngồi làm sao bên trong biểu ca biểu tỉ rất xem thường chúng ta trong bóng tối trào phúng chúng ta ta không muốn cùng bọn họ chờ không có gì ý tứ cố chi nam lông mày chọn một hồi quả nhiên là như vậy có thể hiểu được ta trước đây cũng bị xa lây quá có điều khi đó là rất lớn tiếng cười nhạo khả năng hiện tại lớn tuổi học được trào phúng ngươi vậy thì không chịu được ban đầu ta nhưng là nhịn mấy năm mới tự bế hắn cúi đầu có chút thủ rũ cái kia không giống nhau hiện tại nhà các ngươi tiền đồ mua xe mới bọn họ thì càng xỉ nhục ta nhìn thấy ta cha cũng đều bị cậu cả bọn họ chế nhạo nói đến hiện tại làm sao còn chưa có thể làm chút sự nghiệp đúng đấy ba mẹ ta quá phổ thông cũng chỉ là phổ thông trong xưởng công nhân có thể làm cái gì không tiền đồ. cố chi nam thở ú túc, t thanh chầm thấp. trung thông t nghiêm hắn Ngươi niệm cấp 3. Nên Ngươi chầm học phổ thông chứ. h âm xem cấp Lớp ư dài mới chậm chạp khoan thai nói rằng n g ư ơ i có nghĩ tới hay không ngươi mụ mụ từng theo n g ư ơ i như thế ước mơ tương lai của nàng ngươi ba ba cũng là một cái cùng n g ư ơ i như thế giấu trong lòng giấc mơ cậu bé cố chi nam biểu đệ ngẩng đầu lên nhìn hắn vẻ mặt có chút mờ mịt chỉ nghe nhìn phía xa gian nhà dưới ba người một cái hắn bà ngoại hai cái bà ngoại con gái ngươi cầm ba mẹ ngươi cung cấp đời sống vật chất hoặc bọn họ không hiểu tri thức tương lai còn có thể tới kiến thức bọn họ chưa từng thấy thế giới trải nghiệm bọn họ này một đời không có trải nghiệm quá nhân sinh quay đầu lại nhưng trách bọn họ không tiền đồ bình thường không có gì là sao ngươi nên hiểu chứ lớp mười hai sinh hắn lăng rất lâu thật giống xấu hổ đỏ mặt đầu sâu s ắ t chôn có một số việc thật giống có người một nói là có thể rất rõ ràng nhận thức đến xin lỗi ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi muốn nói xin lỗi đêm nay về nhà cùng ba mẹ ngươi nói đi hơn nữa ngươi lẽ nào hy vọng phụ thành l o n g à đẹp trai chính ngươi thành l o n g không là tốt rồi nhìn thấy chiếc xe này sao biểu ca ngươi chính mình trả thù la mua ngươi cho rằng ai kiếm cố chi nam nếp miệng cười nói h ả o h ả o đọc sách nhà xe đều sẽ có phản bội kỳ cũng nên có cái độ à những người ở bên trong không cần thiết để ý tới nhiều như vậy không thích nghe lời nói liền không muốn nghe trở về đi ta cùng ngươi vào bên trong ngồi một chút ngươi chỉ để ý h ả o h ả o đọc sách sinh hoạt đều sẽ biến tốt đẹp cố chi nam trong lòng nghĩ t hắn ậ t một tệ giống gì cả một nhà cùng nhà mình cũng không nhà nhà mình cả l m có yêu cầu yêu lời ó i c ũ n gãi không không kêu phải chú ý giúp một hồi. Biểu ca, ta luôn cảm thấy chút heo nha. Hắn luôn ngươi quen ngươi quen Ngươi nói nói. ngược cũng đúng giúp gì cảm Biểu biểu cái Cái lại ca, có ca ý một mặt. mặt. ta Ta là là đầu một cái chẳng qua là cảm thấy thật giống từng thấy hắn ở trường học ít có điện thoại di động quanh thời gian trước nghe qua một thủ rất ê m hai ca gọi ngày nắng tổng cảm giác bịa ngoài hai người nam rất giống cố chi nam nhìn thấy cố chi nam cùng con trai của chính mình một lần nữa đi về tới hơn nữa con trai của chính mình biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi gì cả cảm kích nhìn cố chi nam cố chi nam cho một cái yên tâm ánh mắt tỉ tỉ làm sao t r â n như hỏi cố chi nam cùng cháu ngoại ở tre nắng lều hàn huyên mười mấy phút hiện tại lại trở về không có chuyện gì anh em họ tuổi tắt sấp xỉ con trai của ta muốn cùng chi nam chơi đây h ả cái tiêu ngược lại cũng đúng là từ nhỏ đã là bọn họ chơi tốt t r â n như không có đang hoài nghi cố chi nam lại lần nữa vào phòng cùng lâu một phòng khách cô chi chào hỏi hắn liền lên lầu hai lầu hai phòng khách mới là chiêu đái khách mời vốn là muốn cùng cái tiêu biểu đệ cùng tiến lên đi hắn lại không muốn đi đến cố chi nam cũng không có miễn cưỡng chỉ là để hắn ở phía dưới bồi bồi b à n ngoại muốn tới liền trực tiếp tìm đến hắn là được phía trên này chính là một ít buôn ba biểu ca biểu tỷ những n à y còn có bọn họ một ít kết hôn biểu t ẩ u nhà mẹ đẻ thân thích những n à y đến đến rất nhiều toàn nghị sơ nhị tụ đồng thời cố chi nam hoàn toàn như quen thuộc chào hỏi chính mình ngồi xuống một cái biểu ca rót cho hắn một chén t r à khách sáo nói chuyện hắn cũng đáp mỗi người đều đáp hai câu ngược lại cũng rất vui vẻ chỉ là hàn huyên mười mấy phút t h ă m dò đều hỏi xong cái k i a đại biểu ca r ó t cục mở miệng chi nam biểu đệ a ngươi năm nay cũng hai mươi vài chứ cố chi nam k h ỏ mắt giật một cái không thể nào muốn bắt đầu đối tuyến sau mới vừa hai mươi ba a hai mươi ba không nhỏ a làm sao không mang người bạn gái lại đây xã hội bây giờ cô gái đều thiếu lại quý giá muốn nắm chặt ta biểu ca ngươi ta xem ngươi lúc này cũng đã cùng ngươi biểu tẩu nơi đến đồng thời ngươi này không nắm chặt dễ dàng đánh lưu manh tuy nói nam nhân t u ổ i tắc càng lớn vượt thành t h ủ nhưng người ta xem điều kiện nhưng là càng nhiều a hắn tận tình khuyên nhủ nói rằng nếu như không phải nụ cười trên mặt cùng bên cạnh xem cuộc vui mấy người cố chi nam liền tin hắn là chân tâm ở khuyên ta hắn à hai mươi ba chính trực thiếu niên ngươi đặt nói với ta đánh lưu manh cố chi nam làm bộ rất tán thành gật đầu cái kia đại biểu ca thỏa mãn gật cụ liền nghe thấy cô chi nam nói rằng đại biểu ca năm nay cũng quá ngoài ba mươi chứ đại cứu mụ sinh ngươi sinh sớm biểu ca cùng biểu tàu kết hôn mấy năm sáu bảy năm chứ làm sao còn chưa muốn đứa bé a n à y có thể không tốt biểu tàu lớn tuổi phụ nữ có thai đều nếu không quá xong năm đi h à n g thành ta cho tìm cái chuyên gia ta ở nơi nào một bên vẫn có người quen lập tức kiến tĩnh không không cần còn sớm đại biểu ca có chút lung t u n g nói cô chi nam nhưng một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt ta hiểu ta hiểu không phải biểu tàu không được nếu không biểu ca quá xong năm đi với ta hàng thành n h ì n này không phải là việc nhỏ a đại biểu ca mới vừa bưng lên một chén trà muốn giảm bớt lung túng liền bị cố chi nam một cái bạo kích xong xuôi một giết biểu đệ a người ở hàng thành công tắc a một tháng bao nhiêu tiền a bên ngoài xe là cha người mua a này có thể không được xe này có thể không rẻ chứ phân bao nhiêu kỳ a cũng không thể vì mặt mũi liền làm như vậy a hay là muốn mua nhà a lẽ nào tương lai vẫn vậy trụ các người cái tia cũ k ỳ tiểu khu sao trước đây cũng vẫn được hiện tại không tốt chứ lại tới cố chi nam liếc mắt nhìn người nói chuyện là một cái biểu tẩu có hài tử loại kia chỉ là nàng lao công cố chi nam biểu ca liền không xong rồi đến trước cố chi nam đều hỏi qua chính mình mẹ t a m biểu tẩu à nay đều là việc nhỏ không nhọc ngài bận tâm thế nhưng ta nghe nói ba biểu ca trước hai tháng liền sa thải công tác về nhà hiện tại có công tác sao sẽ không còn đang ăn lão bản chứ cái này không thể được à, trong nhà ta hai cái cháu ngoại còn m u ố n dưỡng tương lai xe nhà tiền đều có sao thực sự không được quá xong năm cùng đại biểu ca cùng đi hàng thành ta nhờ hai bằng hữu hỏi một chút cái kia công ty cần người đi thử xem không cần không cần rất tốt rất tốt tri a m nam muốn nói chuyện, liền chuyện, c h bị biểu đệ các ngươi những ngày làm công mỗi ngày hướng chín một m ư ờ i có phải là mỗi ngày ăn cơm không ngon thời gian nghỉ ngơi cũng đừng tức không được lượng công việc còn lớn hơn hơn nữa xem ngươi loại này ngay thẳng tính biết rất khó tấn trước chứ hắn q u á t nhẹ một mụt trà có vẻ rất tao nhã tất cả mọi người đều nhìn hắn người có ăn học chính là không giống nhau nói chuyện không chê vào đâu được cố chi nam nhữ mày một cái nhìn cái này tiểu biểu ca trên mặt lộ ra tán thành vẻ mặt ta cảm thấy đến tiểu biểu ca nói rất đúng cũng còn tốt ta là kết phường l ã o bản dưới tay công nhân không nhiều liền như vậy mấy cái làm sao mắng làm sao cản cũng không chịu đi ngươi nói có phiền hay không cố chi nam nhẹ nhàng bưng lên chính mình trà n h ấ p một miếng không khí rơi vào chớp mắt tiến tĩnh những người này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cô chi nam trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tiểu tử này lúc nào miệng lưỡi làm sao lợi hại trước đây không phải rất tự bế một đứa nhỏ sao nói chuyện nha tại sao không nói chuyện cố chi nam biết mà còn hỏi biểu hiện trên mặt kỳ quái quá lâu không có cùng biểu ca biểu tỷ môn t á n g g u ta quá yêu thích với các ngươi t á n g g u bọn họ c ư ờ i gượng nhưng không có người lại tiếp lời cố chi nam lập tức lại cảm thấy vô vị miệng pháo không đến đánh chỉ lấy b a giết đang muốn chính mình mẹ cùng gì cả cùng hai cái mợ tới nhìn thấy cố chi nam ngồi ở nơi nào trần như vẫn không nói gì cái kia hai cái mợ liền tập hợp tới cho chuyện đây chi nam à ta nghe ngươi mụ mụ nói ngươi hiện tại trả lại ba mẹ ngươi mở ra một gian siêu thị nhỏ à xe lại mua làm sao tỉnh làm những n à y a có tiền không nên mua mua căn nhà sao sau đó kết hôn có thể sao làm vẫn không có bạn gái đi chứ ngươi mụ mụ nói ngươi không thích cô gái tới đúng đúng đúng cái này không thể ga nói là xe cũng phân là ký mua làm sao làm những n à y hư đây mua hai mươi mấy vạn xe theo giai đoạn cầm phó cái tiền đặt cọc nhà thật tất ta hai cái mợ trực tiếp mở miệng nói một đám biểu h u n h mội ngăn cản không kịp vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô chi nam có chút hưng phấn đứng dậy đến chính mình mẹ trước mặt mẹ ngươi làm sao nói lung tung vậy mặc dù nói biết điều một điểm là chuyện tốt nhưng những thứ này đều là người trong nhà còn gặt làm gì nhà trong nhà không phải mới vừa toàn khoản mua nhà sao tuy rằng không lớn cũng là hơn một trăm m hai bao gồm dọn dẹp nhưng cũng là nhà à, xe theo giai đoạn quá hai tháng ta không phải trả lại sao chân như lường hắn một cái có chút thở dài ba mẹ vô dụng à dựa cả vào ngươi làm sao con trai ai biết ngươi như vậy t h n đổ lương một năm trăm tám mươi vạn ta không phải nghị cất dấu sao lần trước hàng thành người ta cô n ư ơ n g đều đổi tới trong nhà ngươi cũng không có biểu thị để t â m n à y không phải công ty mới vừa cất b ư ợ c à, hơn một trăm m hai nhà ở chỗ nào cố chi nam nhìn hai người này trợn mắt ngoác một mợ có chút thật không tiện gọi mình mẹ lấy điện thoại di động ra phiên bức ảnh hắn nhớ tới lần trước chính mình mẹ vỗ bất động sản chứng mẹ ta liền như vậy chính là yêu thích buồn lo vô cớ chúng ta không để ý tới nàng đến đến đến hai mợ chúng ta nói tiếp biểu ca bọn họ đều không nói với ta ta quá kẻ nhạt toán quên đi xem xong bất động sản chứng hai cái mợ vẻ mặt liền thay đổi có vẻ xấu hổ vô cùng cố chi nam nhìn này gian nhà người có chút kẻ nhạt nhún vai một cái không tán gâu ta xuống tìm bà ngoại hàn lên đi tôi cầu thang nhìn thấy cái t i ê biểu đệ con mắt tỏa sáng nhìn mình hiển chương hai trăm chín mươi bảy dắt tay đồng hành kéo dài chi nam lúc nào làm ra loại này thành tựu chờ cố chi nam xuống một cái mở mới lẩm bẩm mở miệng chân như vung vung tay trên mặt ý c ư ờ i nhưng là không ngừng hai t ử yêu thích chính mình sông tốt nghiệp liền không cái chính hành ta cùng lão cố chẳng muốn quản sẽ theo hắn ai biết còn có chút thành tích không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến chân như trong lòng rất vui vẻ vừa nãy ở phía dưới lão cố liền ngẩng đầu lên nói chuyện không nghĩ đến mặt trên tiểu cố càng g a sức ca không đáng nhắc đến mặt trên cả đám cũng không biết nên nói cái gì vốn là cho rằng có lát có thể người ta xe thở nhà bất động sản chứng cũng ở gần như trung tâm thành phố vị trí à? một bộ hơn một triệu toàn khoản n g ư ờ i đây à còn mở ra một cái siêu thị nhỏ làm sao cảm giác ba bốn năm chưa từng thấy cái này biểu đệ đột nhiên liền hóa thân làm long là bọn họ già rồi sao cố chi nam ta thật giống ở trên tv có thấy cái gọi cố chi nam không biết có phải là chi nam biểu đệ n g ư ờ i đang nói bùa sao mấy năm không thấy mà thôi hắn trên tv làm gì cảm giác thân hình rất quen lúc đó cũng là tùy tiện thoáng nhịn ngươi nói thế nào ta cũng nghe nói lần trước đầy bủ có b ả n lên hotse ở thư tác giả gọi cô chi nam cô cô biểu đệ viết sách sao có người trực tiếp hỏi trần như nhàn nhạt uống một hớp nước nóng nàng không quen uống trà ngươi biểu đệ nào có bản lãnh này chính là ở hàng thành theo người ta kết phường làm chút ít chuyện làm ăn không đáng nhắc đến cô chi ở trong thôn nói cô chi nam tiến vào công ty lớn bên này trần như liền theo cô chi nam mới vừa nói chính hắn không muốn nói trần như đương nhiên sẽ không nói bán lẻ có người nuốt một ngụm nước bọn cái này gọi là bán lẻ sao sau đó để chi nam chăm sóc một chút tiểu mở khi còn bé liền yêu thích kể cận chi nam vừa nãy cũng cùng nhau chơi tới c h â n như đối với mình t ỷ t ỷ nói rằng cố chi nam gì cả vui vẻ ra mặt hung hăng gật đầu một mặt khác cố chi nam xuống tới đáy nhà ở phía trên háo lâu như vậy lại kẻ nhạt vốn là cho rằng ba giết ai biết còn có hai t ặ n g đầu người nhẹ lấy hiện n a m giết đi đến cái kia yên tĩnh sưởi nắng nóng bóng người bên người cố chi nam cũng không chê trực tiếp ngay ở bên người ngồi xuống hoàn toàn không sợ trên đất dơ bà ngoại ánh mặt trời ở á t sao cố chi nam cười nói nhìn mình bà ngoại nàng chậm rãi quay đầu d ơ tay lên đặt ở cố chi nam trên đầu chầm chầm ớt người mụ mụ nói ta ngoại tôn có vui vẻ cô gái rồi cố chi nam ánh mắt ônu năm tháng chưa bao giờ bại mỹ nhân cho dù bà ngoại hiện tại dung nhan giàn mua rồi nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được trước đây khẳng định là cái đại mỹ nhân người xưa thực không lừa ta là đi rất yêu thích bà ngoại nhìn cố chi nam dáng vẻ cũng n ở nụ cười chỉ là bàn tay vẫn cứ vớt nhẹ cố chi nam tóc cuối cùng phóng tới cố chi nam cái kia một tấm thanh tú trên mặt có chút hồi ức dáng vẻ chỉ t r ớ c mắt liền lớn rồi cũng có vui vẻ cô gái cũng không biết tới xem một chút bà ngoại bà ngoại còn có thể xem chi nam mấy lần đây bà ngoại thân thể tốt như vậy nhất định có thể thọ tỷ nam sơn vì lẽ đó chi nam mới yên tâm a miệng lưới chân tru bà ngoại gõ nhẹ cố chi n a m đầu lại nhẹ nhàng vớt nhẹ n g a khí lại có chút ung dùng sống làm sao lâu lao già đều đi rồi đã lâu như vậy ngươi từng bước từng bước càng gần gũi bầu trời ta từng bước từng bước trở về với bụi b ạ m rồi ông ngoại ngươi đều đi rồi mười mấy năm cố chi nam trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng thật giống bị ngăn chặn rất khó chịu bà ngoại cùng bà ngoại nói một chút tại sao không chấp nhận người ta cô gái để bà ngoại giúp ngươi phân tích phân tích cố chi nam có chút trầm mặc nhìn bà ngoại con mắt bà ngoại con mắt rất ưa nhìn hắn cười khổ bà ngoại ta đã nói với ngươi nhà ta không phải ngươi nghĩ tới cái kia cố chi nam đây vậy ngươi là cố chi nam sao a là a vậy ngươi không phải là ta ngoại tôn ha ha thật giống cũng đúng cố chi nam gãi đầu một cái bà ngoại cũng là người đọc sách bên trong phòng của nàng còn có rất nhiều thư đều là ông ngoại trước đây lưu lại bọn họ phu thê đều là người đọc sách g i ả n g đạo lý thật giống nói có điều ta chỉ là có chút sợ ta không thể vẫn bồi tiếp nàng sợ ta chính mình chỉ là người bình thường liền cái này bà ngoại lần này là thật sự dùng sức gõ một cái cô chi nam đầu cô chi nam không cảm giác được đau nhưng vẫn là ôi một tiếng bà ngoại cho rằng thật đánh đau đ ớ n có chút đau lòng vớt nàng ôn n u mở miệng nói người không có hai người cùng đi a cho dù tốt p h ù thê cũng không có nàng thật giống có chút hoài niệm cuộc sống trước kia hai người dắt tay làm bạn có lúc nhìn nhau n ở nụ cười một ngày mệt nhọc đều không có nàng càng xem cô chi nam dáng vẻ liền càng muốn niệm bà ngoại cùng ông ngoại ngươi không phải là c h u n g quy phải có một người muốn lưu lại đối mặt cuối cùng một chút thời gian đúng không cô chi nam càng ngày càng nhìn bà ngoại dáng vẻ liền cảm thấy đau lòng hắn đưa tay sờ soạ n một hồi bà ngoại mặt lại nắm tay của nàng mềm nhẹ tựa ở trên người nàng bà ngoại muốn ông ngoại sao bà ngoại nhìn cũng không trói mắt bầu trời cười cận muốn à làm sao không nghĩ ông ngoại trước đây nói nhớ ta thời điểm hắn cũng c o i n h ì n xuống vì lẽ đó ta hiện tại muốn ngươi ông ngoại thời điểm cũng sẽ n h ì n xuống bảo vệ các ngươi lần sau mang về bà ngoại thật cô độc không mang đến bà ngoại nhìn không phải vậy không có cơ hội cơ chứ cố chi nam n ở nụ cười hắn nói b ồ i cùng bà ngoại nói b ồ i thật giống là không giống nhau rồi lại thật giống là như thế chỉ là hắn cũng có chút lo lắng ta trước kia nghĩ tới là chờ ta lại ưu tú một điểm chờ ta lại có thêm năng lực một điểm chờ ta không có lo lắng nghĩ đi nghĩ lại hắn l ợ nụ cười có chút bất đắc dĩ thật giống nghĩ tới quá nhiều rồi quá muộn đứa nhỏng gốc hai mươi ba tuổi gặp phải liền rất t ố t cả đến vội vặn có thể như quả không gặp được ba mươi tuổi cũng được trễ một chút liền trễ một chút bất luận ngươi lúc nào gặp phải đều là tốt nhất bà ngoại xem qua một câu thơ tình lại sớm một bước xuân nha không phát một, một bước bỏ qua cốc hoa hiện tại chính là tốt nhất thời điểm nàng ruốt cô chi n à n tóc có chút hồi ức ngươi cùng ông ngoại ngươi tính cách vẫn là như thế thật sự rất xem bà ngoại mỗi lần nhìn thấy ngươi mặt luôn có một điểm ông ngoại ngươi dáng vẻ ở ngươi những người biểu ca môn thực hình càng xem nhưng không có loại này nội tại khí chất cố chi nam nết miệng n ở nụ cười hắn tới đây cái thế giới vẫn là lần thứ nhất bị người nói thế nào nhưng hắn rất vui vẻ thật giống đấy lòng mù mịt đều tàn g ra vậy ta nên phải làm sao đây bà ngoại ngươi không phải đã làm ra sự lựa chọn của ngươi sao cũng đừng hỏi tại sao lựa chọn rồi bà ngoại không biết bà ngoại nhăn meo m ặ t hướng cố chi nam nháy mắt một cái cố chi nam khà khà nợ nụ cười thời khắc này bà ngoại xem cái thiếu nữ như thế thật tốt đây bà ngoại xa xôi đứng lên cố chi nam vội vã phủi mông một cái đứng lên đến nữa cố chi nam liếc mắt nhìn chính mình cha đang bề bộn cùng cậu cả bọn họ làm cơm so sánh là so sánh một điểm ít nhất còn có chút hiếu tâm cái này cũng là trước mẹ như vậy nhẫn nhịn nguyên nhân đi d ì u ta vào phòng há t ố t bà ngoại đi c h ậ m một chút không biết còn tưởng rằng ngài mười tám tuổi thiếu nữ đây so với ta đi đều nhanh ông ngoại ngươi lúc trước chính là như thế gà ta ngươi hiện tại cũng học như vậy lựa gạt cô gái ha ha ha cố chi nam cười đỡ bà ngoại trở về nàng gian phòng ở vào lầu một góc lấy ánh sáng tốt nhất gian phòng bà ngoại gọi hắn đóng cửa lại cố chi nam nghe theo bên trong gian phòng thư hương khí mười phần giữa gian nhà tất cả đều là thư bàn học giường sau đó chính là giá sách phần lớn là ông ngoại lưu lại ông ngoại đi rồi bà ngoại nhìn hắn xem qua thư mới sẽ không như vậy cô độc nàng đi đến giá sách một bên đưa tay cầm vài cuốn sách hạ xuống cuối cùng bắt được một quyển sách sau đưa tay ở cái giá bên trong lấy ra một cái tiểu hạp tử cố chi nam cảm thán bà ngoại lớn như vậy số tuổi eo lưng nhưng không có vẻ rất lọn khổng đồng thời cũng nghi hoặc nàng nắm tiểu hạp tử là cái gì nàng một lần nữa ngồi trở lại bên giường để cố chi nam lại đây tràn đầy nhăn meo tay nhẹ nhàng xoa xoa cái này tiểu hạp tử cô chi nam lúc này mới nhìn rõ ràng là một cái hộp gô đàn hương hẳn là có chút n h ê n đại rất bóng loáng hẳn là không ít mỏ bà ngoại đây là cái gì bà ngoại ánh mắt thật giống rơi vào dân quốc khi đó nàng mới mười tám liền gặp phải thư sinh khí phách cô chi nam ông ngoại như là nhất kiến trung tình như thế hai người hiểu nhau quen biết yêu nhau gần nhau chỉ trước mắt cả đời quá khứ như à o a n h trong mơ bà ngoại chậm rãi mở ra cô chi nam con mắt có một chút xúc trong này liên lặng nằm một cái châm gài tóc màu bạc châm gài tóc đầu là một đoá nợ dỗ hoa n h ụ hoa là một viên đá quý màu đỏ cành lá quay chung quanh còn có hai đ o á nho nhỏ nhỏ sau đó bung xuống hai cái màu bạc dây xích phần sau như cũ xuyến hai cái hạt trâu nhỏ không thể không nói rất tinh mỹ cố chi nam không nói gì chỉ là nhìn bà ngoại chậm c h ạ m q u a n thai cầm l ấ y như là đang hồi ức như thế đây là ông ngoại ngươi đưa cho ta tín vật đ í n h ước lúc đó cũng không rẻ đây ta cũng không mang quá mấy lần khi đó ai còn vẫn mang cây trầm à đều không mang rồi chỉ là vẫn bảo bối vô cùng không biết được ta cháu dâu có thể hay không yêu thích cố chi nam kinh ngạc nhìn cây này tinh mỹ cây trầm lại nhìn bà ngoại nay không phải ông ngoại đưa cho bà ngoại tín vật đình ước sao cây châm thành t i ể u cổ nhân tín vật đế nước h vẫn luôn là lãng mạn tồn tại cũng có vợ chồng son dắt tay đồng hành ý tứ không phải là tùy t i ệ n đưa chỉ là cố chi nam không nghĩ tới chính mình ông ngoại làm sao lãng mạn dân quốc thời đại mang cây châm đã sớm không có vừa ý nghĩa còn ở a cầm đi yêu là chính mình trung thân lãng mạn bắt đầu đây là ông ngoại ngươi nói phần này yêu nên muốn tiếp tục kéo dài bà ngoại yêu thích ngươi ngươi liền cầm đưa cho ta c h á u dâu sau đó có thời gian mang về bà ngoại nhìn bà ngoại đem cây châm thả lại gỗ môn tiểu h ạ tử nhét vào cố chi nam trong lồng ngực trong mắt tràn đầy tự ái hy vọng nàng không muốn ghét bỏ a cố chi nam có chút càng nhất trong lúc nhất thời mù quáng đây là bà ngoại quý giá nhất bảo vật ông ngoại đưa nàng tín vật đ ị n h ước nàng chưa cho chính mình những người biểu ca một mực cho mình sẽ không nàng sẽ rất yêu thích ta hướng ra phía ngoài bà bảo đảm vậy thì tốt bà ngoại đeo vào đến khẳng định cũng rất đưa nhìn chứ cố chi nam sờ soạn một hồi mặt cẩn thận từng ly từng tím ộ t cầm bà ngoại cười cười theo cố chi nam thật sự rất đưa nhìn nàng chậm rãi đi trên b à n sách lấy ra một cái album thời gian sau này cố chi nam lần thứ nhất hiểu rõ đến chính mình ông ngoại lúc tuổi còn trẻ cùng bà ngoại lúc tuổi còn trẻ dĩ nhiên có nhiều như vậy bức ảnh bức ảnh gặp ô vàng nhưng năm tháng sẽ không chương hai trăm chín mươi tám về mãi cho đến trần như cùng gì cả đi và o gọi nhìn thấy c ố chi nam ở trong này cùng chính mình mụ mụ qua lại lật lên bức ảnh hai người ở nơi nào nói chuyện trần như có chút đỏ cả mắt nàng đã rất ít nhìn thấy chính mình mụ mụ như vậy quả nhiên vẫn là nhi tử có biện pháp à. ăn cơm rồi cùng ngươi bà ngoại tán gẫu cái gì đây vui vẻ như vậy trần như vô vô cố chi nam đầu cố chi nam đã đem hộp thu được áo khoác bên trong bên trong túi quay về trần như khả khả nợ nụ cười ta mới biết ông ngoại như vậy s o á bà ngoại lúc còn trẻ đẹp đẽ như vậy cố chi nam nói xong nhìn mình mẹ cùng dì cả đỡ bà ngoại đi ra ngoài bà ngoại quay đầu hướng chính mình nháy mắt một cái nhớ tới ước định của chúng ta nha bà ngoại chờ ngươi biết rồi bà ngoại cố chi nam đối với mình bà ngoại cười cười thanh thấu ánh mắt có vẻ đặc biệt ánh mặt trời chờ chúng ta nhà phòng mới trang trí xong ta tiếp mẹ đi trụ trần như cũng nói Tốt. bà ngoại cười cười kéo trần như cùng cố chi nam dì cả tay bà ngoại thật giống lúc nào đều là ôn nhu nữ tử cố chi nam vớt ngực bên trong túi hộp trong lòng nhưng nghị cái kia có phải là n h ữ g một cái mùi bóng người trong lòng hắn dĩ nhiên là có chút sốt sáng lại thấp t h u ậ lên hai đại bàn người đại một bàn t i ể u nhân một bàn có thể cố chi nam nhưng ngồi ở bà ngoại bên người nàng yêu cầu đối với cố chi nam cương triều có thể thấy được chút ít nhưng không ai nói cái gì nữa đều kiến thức cố chi nam khả năng chém gió cũng biết cố chi nam hiện tại năng lực giúp hắn cha mẹ mở ra siêu thị nhỏ toàn khoản m u a p h ò n g hắn các cậu cùng cố chi đồng thời làm cơm thời điểm liền nghe hắn nói rồi còn ở yêu đương một cái đặc biệt đẹp đẽ cô gái chuyện này quả thật liền nhân sinh đỉnh cao một bữa cơm hạ xuống vô cùng hòa hợp không ai ở cố chi nam bà ngoại trước mặt múa mép khơ môi đây là cố chi nam khá là vui mừng một điểm cố chi cùng trần như cũng lập tức trở nên khách sáo lên đặc biệt đối mặt những n à y thân thích thỉnh cầu cố chi nam chăm sóc một chút thời điểm cố chi nam cũng không phải chú ý cho phía trước trên lầu nói biểu ca giới thiệu bệnh viện hán quên đi thôi tới gần chặng vạn cố chi nam một nhà cũng phải trở lại trở lại thu thập một hồi lớp chín phải về trong thành cố chi nam cùng bà ngoại cáo biệt một hồi lại lần nữa bị nhắc nhở một câu không muốn quá muộn muốn sớm một chút bà ngoại rất muốn nhìn vì thế cố chi nam chỉ là t ầ n gật cụ bà ngoại nói bất luận lúc nào gặp phải đều là vừa vặn gặp lại bà ngoại đi thôi cố chi nam tiên sinh không muốn lại hoài nghi mình nó liền giao cho ngươi rồi bà ngoại nhìn cái kia một nhà ba người quay về cố chi nam khoát tay háo một cái liền đem chúng ta cố sự giao cho các ngươi đi tiếp tục so nhạc nàng thật giống nhìn thấy lao già cũng gật đầu cười tựa hồ rất hài lòng nàng làm quyết định cố chi nam nội tâm có chút sóng lớn mạnh liệt hắn nhìn bà ngoại gương mặt đó lập tức có chút hoàng hồn chỉ là chất phác gật đầu nhi tử làm sao con mắt đỏ ngầu một điểm tinh thần đều không có c r ơ trấn như quay đầu lại thời điểm mới nhìn thấy một cái tay vỡ ngực cặp kia con mắt màu đen như là không có tiêu cự như thế ngươi bà ngoại vì sao gọi ngươi cố chi nam tiên sinh Các、người ơ hương i cái chi hàn huyên hộp nhìn đàn càng nam một lần nữa bông chân như, lập tức càng bắt đầu tay, Cố tức gì? gỗ ra một vướt bắt lập ư lớn. bà ngoại nói ta hình dáng giống ông ngoại, chuyển tin Tin ngươi ngoại ta ta, ra sao? cho đem đồ ra cho ta. mẹ tin sao? Tin à, bà ngoại khi còn bé liền yêu thích ngươi ông ngoại ngươi khi đó ô m ngươi cũng không chịu b u n g tay chính là ngươi đứa nhỏ này càng lớn càng không thích ra bên ngoài bà bên này chạy chân như mới đầu có chút thở dài có điều sau đó cũng là tiêu tan hiện tại cũng được rồi ngươi tiền đồ cho ba mẹ mặt dài ngươi không biết ngươi những người mợ biểu ca môn ngươi đi rồi tất cả kinh ngạc tất cả thảo luận ta làm cơm thời điểm ngươi những người ca cũng đang nói cố chi bồi thêm một câu cố chi nam cười cười không lên tiếng n g ư ơ i bà ngoại láo rồi buổi trưa ngươi ở trên lầu nàng còn hỏi ta ngươi có bạn gái hay không đây nghĩ nhìn cháu dâu ngươi bà ngoại thật cho ngươi đồ ra chuyển là cái gì một cái cây châm ngài không biết sao cố chi nam từ trong lòng lấy ra hộp gỗ đ à n hương trần như con mắt lập tức liền trừ lớn nàng muốn lấy tới xem suy nghĩ một chút lại giao cho cố chi nam để hắn trả về lẩm bẩm nói mụ mụ trước đây liền xem qua anh ta bọn họ cũng đều biết đây là ông ngoại ngươi khi đó bỏ ra giá cao làm không nghĩ đến hắn làm sao l ã n m ạ sau đó cảm động a ngươi bà ngoại hai cái nhân tài xem như là lập xuống chân như r ỗ i giải dấu tay mỏ cố chi n a m tóc không nghĩ đến n g ư ơ i bà ngoại ai cũng không cho cho n g ư ơ i nói đến n g ư ơ i hiện tại làm cho người ta cảm giác thật rất giống ta ba khi đó mỹ nhân tiếng kêu ba nếu không tiểu tử thúi ngươi từ đâu tới lá gan chân như một cái tắt đầu liền muốn gõ đến c ố chi nam trên đầu hắn vội vã bưng đầu sau này xin tha xin tha hừ hừ coi trời bằng vung đều mẹ nói với ngươi à sau đó trong nhà liền không sùng ngươi ngươi tự lo lấy sùng ai cha ta ngược lại thật ra mướn cố chi lái xe đến thời điểm rất chuyên tâm nhưng vẫn là hừ một tiếng n g ư ơ i bà ngoại tín vật đính ước đều cho ngươi ngươi còn không hành động c h â n như theo gật đầu ta cùng cha ngươi có thể không có thời gian cùng ngươi hồ đồ chúng ta ngày mai đi siêu thị nhỏ khai trường ngươi sáng trưa tối cơm tự mình giải quyết cố chi nam há miệng cuối cùng có chút sủi lơ ở ghế sau trên n g ư ơ i muốn không yêu thích nàng liền nói rõ ràng người ta cô gái không mấy năm trở nổi ngươi hai mươi bốn tuổi hoa tin liên hoa chính là nàng xinh đẹp nhất thời điểm trần như nghiêm túc nói hạ an ca đều có thể lấy dũng khí tìm đến cửa nàng là không rõ ràng tại sao con trai của chính mình có cái gì lo lắng hỏi hắn cũng không nói liền chính mình gắng gượng chống đỡ ta luôn cảm thấy ta không đủ ưu tú ta chỉ là người bình thường người ta ở muôn người chú ý dưới tương lai còn có thể càng hướng về trên ta sợ ta không xứng với nàng cố chi nam biết mình ký ức luôn có một ít gặp khô cạn hắn chỉ là một người bình thường nàng không phải một cái hoạt bát sau đó đặc biệt dễ dàng thẹn thùng bé gái mà thôi à trần như hỏi ngược lại ta không cảm giác được nàng là một cái muôn người chú ý ca sĩ lớn ta chỉ ở trong mắt nàng nhìn thấy một chút che giấu không được vui sướng cố chi nam nhìn ghế lái phụ quay đầu lại kinh ngạc mẹ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cuối cùng chỉ là khoe miệng vung lên có chút ý cười thực c o n rất cao lạnh ta đây không biết ngược lại an ca ở chỗ này của ta chính là hòa b á c cố chi nam cảm thấy đến tại đây cái nhà hẳn là không tiếp tục chờ được nữa bọn họ muốn xuống a i đừng mơ tới nữa thật ước ao h à bà ngoại nói để ta tìm tới yêu thích cô gái liền đem cây châm đưa cho nàng ngươi không phải đã tìm tới sao cố chi nam sờ sớm núi nhìn ngoài cửa sổ đại di phu là đ ồ u bếp đúng vậy làm sao muốn tài trợ bọn họ mở cái tiệm cơm hắn chủ nghệ phải rất khá thức ăn hôm nay hắn không phải bếp chính mạ ăn thật ngon Chân、như n đã không chỉ một lần nghiêng đầu qua chỗ khác xem c ố chi nam liền ngay cả c ố chi đều có chút kinh ngạc thật lòng không muốn làm sao không muốn tỉ tỉ cả nhà bọn họ cũng không tệ ngươi đại di phu so với ngươi ba bà, bà thành thật có thêm này không như vậy ngươi khen người liền khen người còn tổ ta cố chi nam vụng c h ộ c cười tâm tình sung sướng vô cùng ta hai ngày nữa đi có một số việc muốn bận điệu ngược lại các ngươi cũng không cần ta ở nhà ta nhận rất nhiều sự đến thời điểm có tiền ta trực tiếp đánh cho cha các ngươi sớm cùng gì cả nói tốt nhất ngay ở ninh nam ở siêu thị nhỏ phụ cận tốt nhất tụ đồng thời có người thật q u ỷ cơm trần như cùng cố chi lặng lẽ đối diện một ánh mắt trần như làm bộ thiếu kiên nhận dáng vẻ biết rồi biết rồi lớn hơn không chúng lưu ngươi đi đi ta cùng cha ngươi quá hai người thế giới đi tới nhìn đêm nay vé máy bay không được ta hiện tại đưa ngươi đi sân bay hiện tại liền đi không cần thiết thật không cần thiết cố chi nam chính là cảm thấy đến hoa hương bên kia yêu cầu phương án chính mình còn chưa hoàn thành sứ thanh hoa cũng phải thu lại ca khúc còn có điện ảnh một loạt chuyện này toàn chất thành một đống hắn có chút bị không được hơn nữa lại cảnh mình cũng là ngày mai về tự nhiên giải trí nói là có chút giảm chiếu phim cho hồi phục còn đang nói chuyện hiện tại chính là ai đến cũng không cự tuyệt cố chi nam bên này cáo biệt bà ngoại bên kia trở về quê nhà lớp chín trở về thành bên trong tâm lý của hắn thật giống bị bà ngoại ảnh hưởng một cái sống cả đời người xem thật sự so với ai khác đều thấu triệt vưu người này vẫn là một cái người có ăn học hơn nữa hắn luôn cảm giác mình bà ngoại biết do bản thân mình như trước kia không giống nhau vì lẽ đó cuối cùng mới gặp gọi tên của chính mình nhưng nàng vẫn là đem chính mình quan trọng nhất vật phẩm cho mình là ai không đáng kể vẫn là cố chi nam vậy thì vẫn là cháu ngoại của nàng cố chi nam cảm thấy rất cảm động trở lại quê nhà gian phòng của mình hắn cẩn thận để tốt hộp c ô đàn hương có chút hoảng hốt cùng sơ nhị lâm thành nhà chợ nhỏ bên trong hạ cô mang theo tiểu khê theo hạ an ca đi đến nhà chợ nhỏ trước kia nói rằng buổi trưa kết quả mùng một buổi trưa liền đến vui vẻ chơi đùa nửa này g là một m trận phong phú cơm tối đem hạ an ca chạy đi cô chi nam gian phòng ngủ một đêm sau hạ cô ở sơ nhị buổi trưa liền trở về cùng hạ an ca còn có tiểu khê đến xem một hồi hạ đu nàng liền để hạ an ca đem tiểu khê mang về lại cùng nàng hai ngày còn nàng chính mình trở về viện mồ côi viện mồ côi nàng là viện trưởng tự nhiên không thể đi quá lâu nhìn thấy hạ an ca sinh hoạt dáng vẻ nàng liền rất yên tâm hạ an ca mang tiểu khê trở về nhà chợ nhỏ không còn hạ cô ở tiểu khê xem giải phóng tiên tính đặc biệt hạ an ca trả lại hai người mua hai bộ cùng khoản đông áo ngủ đều là phấn hồng thỏ hình thức đem mũ tre lên hai con thỏ lỗ thai rủ xuống dị thường sinh động xế chiều hôm nay hai người này liền rơi vào trầm tư một lớn một nhỏ hai người nhìn trên bàn ba bà không pha lê bồn chứa rơi vào trầm mặc hạ an ca ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà hoa đào con mắt tràn đầy n g h o ặ c còn tiểu khê ánh mắt hiếu kỳ đánh giá nàng ký tác đây là nàng chiến lợi phẩm nơi đó nhảy ra đến hạ an ca đưa tay ra nó g n tay chỉ vào t ủ ti vi góc trong cùng cái k i a n g ă n kéo ngăn kéo còn mở ra gây án hiện trường đều vẫn còn ở đó tiểu khê gật gù nàng thừa dịp hạ an ca ở trong phòng bếp lúc đang bận điệu đem phòng khách phiên một lần cuối cùng tìm ra cái này cái gì tiêu chí đều không có chiếc lọ bên trong còn chứa nước như thế chất lỏng nàng hưng phấn lấy ra thả ở trên bàn không nghĩ chính mình ăn một mình mà là đi tìm hạ an ca hạ an ca n h ư ớ n g mày lên n à y rất rõ ràng là một bình rượu đỏ lúc trước bọn họ ước định không thể ở nhà chợ nhỏ bên trong uống rượu vậy cái này ẩn giấu bao lâu hơn nữa đây là cái gì a một cái nhãn mắc đều không có khẳng định là cố man tử tàng cái này căn hộ không thể lại giữ lại đời trước chủ nhân đồ vật bởi vì đồ nội thất đều bị nàng đổi xong xuôi cũng không thể là đưa đồ nội thất người tàng chứ t ỷ t ỷ đây là vật gì a đồ uống sao uống ngon sao ta có thể uống sao thèm chết ngươi nhìn thấy cái gì đều muốn ăn hạ an ca bất mãn điểm một cái tiểu khê c á i chán nha đầu này cái nào đều xoay loạn nàng nhìn chai này rượu đỏ có chút buồn dầu ngẫm lại nàng cũng đã lâu không có từng uống rượu đây không biết bình rượu này có thể hay không uống ngon cố man tử mua ba không sản phẩm nên không mắc đi q một một hạ, hạ an ca trong lòng âm thầm thổi phòng chính mình này một chiêu là cùng mẫu bánh học không nghĩ đến thật dùng tới mũi để sát vào miệng bình ngửi một cái hạ an ca con mắt có chút kinh hỷ rất thơm mẹ、này. cố man tử vẫn đúng là gặp mua nhãn mát đều không có sản phẩm đều có thể mua được thơm như vậy rượu đỏ ta cũng phải nghe tiểu khê lập tức để sát vào đầu khuôn mặt nhỏ chờ mong lại hiệu kỳ hạ an ca để lại đầu của nàng bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng đây là rượu tiểu hài tử không thể uống rượu cuối cùng ở tiểu khê vô cùng đáng thương dưới ánh mắt hạ an ca đi trong tủ bắt diện tìm một cái trang rượu đỏ b ù n chứa tuy rằng nhỏ căn hộ bên trong không có từng uống rượu nhưng khi đó mua đồ nội thất thời điểm cái gì đều là thành bộ đương nhiên sẽ không thiếu những này chỉ là chưa từng dùng đem b ù n chứa rửa sạch sẽ lau khô hạ an ca ngã một phần ba đây là thịu lượng của nàng một lần nữa đem gỗ vụn từ nhất được đặt ở trên tủ lạnh đầu đứng thẳng tiểu khê mới không tới địa phương hạ an ca liền trở về nhà b ế p đ ề u buổi tối vẫn không có làm tốt cơm tối đây quá chậm rõ ràng xem hạ cô c ù n g cố man tử làm thời điểm liền nhanh như vậy đến chính mình chỉnh nửa ngày vẫn không có làm tốt hai cái món ăn mà cố chi nam cũng không biết mình bị tiểu khê trộm quê nhà hắn giờ khắc này chính đang vùi đầu công tác hoàn thiện hoa hương tiết mục phương án còn có vương đại thiếu hệ chặt tắng gấu hắn đã bắt đầu tập trung vào ngay ở kinh đô muốn cùng cố chi nam tiến hành tiến một bước giao lưu cố chi nam cũng là biết gì nói đấy ngược lại có tiền không kiếm b ạ c không kiếm bảy giờ tối hạ an ca mới làm tốt ba cái món ăn nhìn có thể ăn ăn cũng vẫn được ngược lại tiểu khê không có phun ra còn ăn rất thơm không có kỳ lan cho tới hạ an ca nhưng là một lần nữa nghe thấy một hồi tỉnh tốt rượu đỏ trong nháy mắt cảm thấy đến chắc chắn sẽ không kém nhưng sợ s ẽ có vấn đề gì nàng chỉ là đầu lưỡi nhẹ chút một hồi cảm thấy rất hưng thuần quá mấy phút mới cái miệng nhỏ nhất một hồi sau đó liền dừng không được đến rồi còn cùng tiểu khê dưỡng nhạc nhiều chơi nổi lên nâng cụt một lớn một nhỏ không còn biết trời đâu đã đâu không lâu lắm đổ ra rượu đỏ cũng đã thấy đ ấ y hạ an ca khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng trông rất đẹp mắt tiểu khê có chút kỳ quáy nhìn mình tỉ, tỉ. t ừ uống xong chén thứ nhất cái kia đồ uống thời điểm thật giống như phát động cái gì cơ quan hiện tại càng l à cảm giác đều không đúng tiểu khê rơi xuống ghế tựa cái ghế đẩy gần rồi một ít lại ngồi trở lại đi l â y chính mình bắt lại đây nhìn hạ an ca vẻ mặt tỉ tỉ ngươi có phải là muốn ca ca tiểu khê bẹp trong miệng cơm nhìn hạ an ca không có hạ an ca không thừa nhận chỉ là muốn tiếp tục uống rượu cũng đã không có lại không muốn đi cầm chỉ có thể t r n g cảm sắc mặt đỏ hửng nhìn tiểu khê vậy ngươi tại sao tức giận nha nói chuyện lớn tiếng như vậy là ca, ca không ở nhà nguyên nhân sao tiểu khê tiếp tục bẹp cơm kiểu kỳ nhìn hạ an ca ta không hề tức giận hạ an ca thở dài một hơi cái kia vừa nãy con mắt của ngươi tại sao là dáng dấp như vậy tiểu khê nói học hạ an ca vừa nãy dáng vẻ nháy mắt không đúng là dáng dấp như vậy còn hưng hồng, hồng. phúc thử hạ an ca nhìn tiểu khê mũm mim khuôn mặt nhỏ nháy mắt giận d ữ chừng tiểu khê một ánh mắt lại không nhịn được cười ra tiếng trong lòng lưu sầu lập tức liền tắn mất không cho học ăn cơm ồ tính toán một chút đại nhân thế giới quá khó học tiểu khê tiếp tục túi đầu bãi cơm miệng không ngừng bẹp hạ an ca nhưng là trong đầu vẫn muốn tiểu khê vừa nay vẻ mặt khoe miệng trước sau mang theo ý cười n h ạ t nhạt có vẻ đặc biệt mê người tiểu hai tử đúng là giải ưu sầu thuốc hay đây thu thập xong bàn ăn tiểu khê lắc chân răng đang xem điện ảnh hạ an ca điện thoại di động liền thả ở trên bàn lại đây tắm rửa ăn xong liền xem tv ngươi cái tiểu mập mạp hạ an ca ôm áo ngủ trừng mắt tiểu khê tiểu khê thả xuống điều khiển từ xa liền đi lại đây ô m hạ an ca bắt đ u ổ i lại có thể cùng tỉ tỉ cùng tắm rửa lạc hạ an ca sắc mặt bỏ hửng bất đắc dĩ kéo dài tiểu khê là ta giúp ngươi tẩy ngươi quán lực l ư ợ n không cùng ngươi cùng tắm rửa tiểu khê quật mồn rất bất mãn nhưng không có biện pháp chờ hạ an ca giúp nàng giặt xong hạ an ca mới đem tiểu khê b ổ i ra ngoài chính mình đóng lại cửa phòng tắm tiểu khê ăn mặc hạ an ca mua cho nàng thỏ áo ngủ trở lại sofa nhìn thấy hạ an ca điện thoại di động sáng mắt lên nàng nhưng là biết mật mã cố chi nam đang muốn đi tắm rửa hào hào ngủ ngủ một giấc điện thoại di động lại đột nhiên đạn đến rồi hẹn chặt video chủ nhà đại nhân cố chi nam có chút kinh hỉ trực tiếp cầm lấy tới đón thông cố man tử ca ca nhìn trong điện thoại di động hai tay nắm điện thoại di động đối với mình thị thị khuôn mặt nhỏ tiểu khê cố chi nam có chút mờ mịt tiểu khê năm mới vui sướng nha ngươi tại sao có thể có ngươi tỷ tỷ điện thoại di động làm sao mở tỏa tại sao lại như vậy gọi ta liên tiếp vấn đề đem một cái sáu tuổi đứa nhỏ hỏi mê man nàng nhu nhu nói rằng tỷ tỷ điện thoại di động mật mã ta biết ta ta cũng biết phần mềm này trên cố man tử là kka ta biết chữ man tử hai chữ đã thâm nhập chủ nhà đại nhân nội tâm ạ liền ghi chú đều là cho tới tiểu khê dĩ nhiên có thể nhận thức những chữ này đồng thời tìm tới hắn hắn quá khâm phục kka ta tiền lì xì đây này tiểu khê vẫn không có nói năm mới vui sướng đây cố man tử kka năm mới vui sướng cố man tử ba chữ liền không cần nói há k a ca năm mới vui sướng tiểu khê lập tức liền đổi giọng sau đó đem điện thoại di động để sắt vào vô cùng thần bí nói rằng k a ca ngươi nếu như cho ta một cái đại tiền lì xì ta liền cho ngươi xem tỷ tỷ tắm rửa dáng vẻ nha cố chi nam lập tức liền giật mình lên người tỷ tỷ đang tắm đúng vậy không đóng cửa không thể a hắn không nghe thấy bất kỳ một tia tiếng nước ca tiểu khê phồng lên miệng đem máy thu hình quay lại cố chi nam nhìn đóng thật kỹ cửa phòng tắm có chút kỳ quái tỷ tỷ không có khóa cửa ta không có nghe thấy soạt soạt tâm thanh ngày hôm qua ta cùng tỉ tỉ cùng tắm rửa đều nghe thấy cố chi nam có chút không nhịn được n ở nụ cười tiểu hai từ sự chú ý vẫn đúng là không bình thường à. tuy rằng như vậy một chút động tâm nhưng cố chi nam vẫn là nhịn xuống hắn còn chưa muốn chết k a k a không phải loại người như vậy tiền lì xì chờ k a k a nhìn thấy ngươi liền cho ngươi khẳng định là đại đại tiền lì xì thật đ ắ t thật sự cố chi nam chính nói c ử a phòng tắm liền bị đẩy ra làm trong điện thoại di động xuất hiện một cái q u ậ n lại viên thuốc đầu ăn mặc phấn h ư n g áo ngủ chủ nhà đại nhân lúc hắn sửng sốt tiểu khê ngươi cầm điện thoại di động của ta làm gì hạ an ca nhìn thấy tiểu khê dáng vẻ quay lưng tv cầm điện thoại di động đối với mình bên này cánh tay chống sofa liền rất kỳ quái cố chi nam trong lòng c ả kinh có thể tiểu khê nhưng là có chút ngây thơ nói rằng ta nói để ca ca xem tỉ tỉ tắm rửa dáng vẻ hắn liền cho ta một cái đại tiền lì xì nha cố chi nam trong nháy mắt một luồng hơi lạnh từ bàn chân tăng lên trên đến đỉnh đầu hắn muốn cắt đứt video nhưng nếu như cắt đứt thật giống liền thật giải thích không rõ ràng cố biết nam hạ an ca đi đến n ắ m quá điện thoại di động nhìn thấy máy thu hình vẫn là sau máy thu hình nàng cả khuôn mặt đều sung huyết cố chi nam c h ơ mắt nhìn trong video chủ nhà đại nhân từng bước một đến gần sau đó nắm quá điện thoại di động sau ca mê ra chiếu sàn nhà tuy rằng không nhìn thấy chủ nhà đại nhân mặt nhưng này một tiếng cũng đã để hắn có chút sợ sệt hắn biết mình hiện tại khẳng định đang bị một đôi nổi giận đùng đùng hoa đào con mắt nhìn chằm chằm xem ta nói đây là tiểu khê đánh cho ta video ta không có đồng ý nàng rời đi máy thu hình chủ nhà đại nhân gặp tin sao hạ an ca nhìn trong điện thoại di động cố man tử dáng vẻ mách, chừng một ánh mắt. Tin cái quỷ chán ghép quỷ hạ an ca nói xong trực tiếp cắt đứt video nhìn tiểu khê ánh mắt không quen bởi vì cồn tác dụng có vẻ đặc biệt với l i n h d ũ có thể tiểu khê chỉ cảm thấy tỷ tỷ tức giận tiểu khê muốn chạy lại bị hạ an ca ôm chặt lấy kéo đến trong lồng ngực dùng sức xoa tiểu khê thì mặt người cái tiểu bại hoại giúp đỡ hắn bắt nạt ta tỷ tỷ nếu như thật bị xem xong phải làm sao a hả a đau đau hạ an ca chỉ hoán lượt a y ôm tiểu khê cảm đ ỉ n h ở nàng trên đầu lẩm bẩm nói ngươi là bại hoại cố chi nam cũng là bại hoại chẳng trách ngươi thích hắn như vậy tiểu khê chớp một hồi con mắt ca ca bắt nạt tỷ sao bắt nạt thật thế thảm vậy ta giút ngươi đánh hắn tiên lì si không m u ố n ta liền giúp tỷ tỷ đánh hắn nói xong vung vẩy một hồi chính mình q u ả đấm nhỏ nói lầm bầm k a ca khẳng định đã sớm xem qua tỷ tỷ tắm rửa dáng vẻ ta thật ngốc phải nói thay quần áo tiểu khê lại bị hạ an ca dàn vặt một lần đồng thời đối với tiểu khê nhận thức bắt đầu rồi dài đến hơn một giờ bàn hỏi vẫn đem nàng hỏi ngủ hạ an ca mới đem nàng ôm trở về bên trong gian phòng chính mình cũng tới đi theo ngủ cho tới cô chi nam bị bỏ xuống video sau khi tắm xong đi ra cả người không còn buồn ngủ ở trên giường chằn trọc t r mình từ chủ nhà đại nhân từ phòng tắm đi ra sắc mặt coi như tẩy nước nóng cũng không phải như vậy hưởng ạ nàng tẩy nước sôi ngày thứ hai trời vừa sáng bọn họ liền trong thành trở lại trong thành nhà cũng mới sáng sớm hơn mười một giờ cố chi cùng trần như làm điểm cơm ăn trở lại siêu thị nhỏ khai trường lưu lại cố chi nam ở nhà một mình bên trong đờ ra ngày mùng ba tháng riêng trên đường dòng người lưu lượng rất nhiều buổi tối càng nhiều phi thường náo nhiệt không giống bên trong thôn nhỏ buổi tối cơ bản đều chạch ở nhà có thể cố chi nam không nghĩ ra đi dạo chơi hắn cũng không có gì thật dạo chơi nghĩ ở nhà đem phương án viết xong có thể đều là không tĩnh tâm được hắn đột nhiên muốn về nhà chợ nhỏ điều kỳ quáy nhất chính là ý tưởng này vừa ra tới liền cũng lại c ả n không xong tối hôm qua không có nghe thấy hạ cô âm thanh tiểu khê nhưng vẫn còn cố chi nam không biết được hạ cô còn có ở hay không quên đi sofa ngược lại chính mình ba mẹ thật giống cũng không muốn chính mình vô vạ trong nhà tóm lại phải đi cố chi nam đơn giản lấy tốc độ nhanh nhất thu thập hành lý vừa nhìn vé máy bay quý phế bạo cắn răng mua bốn hát triệu vé máy bay trở lại lâm thành bảy giờ tối t r â n như chính đang thu thập thu dọn cái kệ điện thoại nhưng văng lên vẫn là chính mình nhi tử đánh tới làm sao đói bụng chính mình nấu ngươi không phải gặp làm cơm sao cái gì người đi sân bay bốn h chiều máy bay có rất nhiều sự tình muốn bận điệu a không cần ngươi ba ba đưa rồi ở nửa đường làm sao như thế đột nhiên ồ nha nha được rồi chú ý thân thể không muốn mệnh chính mình bb chờ chút bà ngoại cho cây chấm dẫn theo s a o vậy thì tốt cái gì ăn ca ta liền quan tâm một hồi A, ta lại không để ăn ca ta chỉ là sợ ngươi làm mất rồi không ý tứ gì khác ca ngươi yêu thích cho người nào thì cho người đó mẹ quản không được thế nhưng mẹ khuyên ngươi thận trọng bb bb chú ý thân thể trơ trấn như ngỏm rồi điện thoại cố chi mới mở miệng hỏi hắn có chút mờ mịt đi đến trần như trước mặt chi nam điện thoại hắn đi sân bay nói là ở nhà công tác hoàn cảnh không quen ảnh hưởng gõ chữ liền đi lâm thành trần như mừng t í c h mắt đi như vậy bức tiết còn có rất nhiều công tác thổi ba n g ư ơ i an ca còn ở lâm thành chứ cuối năm ca sĩ cũng phải nghỉ ngơi a cố chi cười nói hắn biết cô chi nam tâm chỉ là cho r i n g rốt cục dũng cảm một điểm quá xong nguyên tiêu thúc thúc tiêu thụ nhà lầu bên kia nắm chặt đem đ ồ nội thất chuẩn bị đầy đủ làm tốt còn muốn tán bị đây đến thời điểm con ta con dâu trở về không phòng mới làm sao ở nha liền con dâu ngươi liền biết chi nam có thể đem an ca lửa gạt trở về、Cút. chân ú t c như chừng một ánh mắt l a o già chết tiền này trong miệng không một câu l ờ i hay cố chi nam cảm giác mình m ặ t có chút k h ô nóng hắn thật giống chính mình bại lộ chính mình mẹ căn bản không để chủ nhà đại nhân chính hắn liền nhận tội cầm đăng ký bài lên máy bay cố chi nam không biết làm sao lại có chút căng thẳng lúc trước thăng cấp thi đấu một t h ắ n g một thua lại một t h ắ n g một thua thời điểm cố chi nam đều không có hiện tại cái này loại trái tim nhảy loạn cảm giác máy bay lên không ngoài cửa sổ hình ảnh thay đổi dần lâm thành bảy giờ tối rất đúng giờ k h ô n trở lại nhà chợ nhỏ dưới lầu thời điểm đã tám h ba mươi tết xuân số lượng xe chạy nhiều đầy đủ chậm hơn hai mươi phút nhà chợ nhỏ trên các gia đình đều mở ra chờ đợi người đường về đèn cố chi nam nhưng không có nhìn thấy chính mình ở cái kia một gian có ánh đèn không ở lẽ nào ngủ như thế đã sớm đi ngủ vẫn là đi ra ngoài đi dạo phố mang theo nghi hoặc cố chi nam lên lầu đi đến trước cửa xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ nhỏ vẫn là không thấy bên trong có người cố chi nam không thể làm gì khác hơn là lấy ra chìa khóa nhẹ chuyển động mở cửa tỏa tiếng cửa mở cũng rất nhẹ xem tâm tình của hắn như thế nhẹ hoãn bên trong đen ngòm chỉ có cố chi nam mở cửa mang đến tia sáng mở ra một cái tuyến hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng là dù sao cũng là một cái lưu lượng ca sĩ bận điệu điểm cũng bình thường chỉ là như vậy bận đ i u gặp g ầ cố chi nam thông thạo tìm tới đèn của phóng khách theo ấ n mở bên trong phòng khách trong nháy mắt rộng rãi một mảnh đóng kỹ cửa lại nhanh chóng đ ổ i thật hài liền hướng bên trong phòng khách đi càng chạy càng cảm thấy đến không đúng này điều hòa không phải mở ra sao phòng khách ấm áp như vậy không có sai chờ hắn đi tới phòng khách thời điểm có chút mắt tròn váng trên bàn tất cả đều là đồ ăn vặt lai qua không lai qua thả tùm la tùm lun ô còn có đồ uống dưỡng n h ạ c nhiều trên ghế s o f a nằm hai con phấn hồng áo ngủ thọ đại ô m tiểu nhân ngủ say bên trong cố chi nam cái chán có chút hát tuyến liền này an toàn ý thức sao chính mình cũng vào cửa bật đèn đi đến trước mặt còn ngủ đây hơn nữa cái b à n này trên đồ ăn vặt tất cả đều là hai người này vui sướng tội n một thôi a cố chi nam tận mắt đến tiểu khê thật giống cảm thấy đến ánh đèn quá trói mắt chính mình xoay chuyển thân hướng về hạ an ca trong lồng ngực chen chen chen vị trí cũng không được thật giống đều vùi vào đi tới hẳn là đem hạ an ca chen không phải mái nàng n h ư ớ n g mày lên đưa tay đem tiểu khê ra bên ngoài đẩy một hồi mới phát hiện có chút trói mắt nàng chậm rãi mở mắt ánh đèn trói mắt chiếu nàng híp con mắt chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy đứng trước mặt một bóng người cao to nàng chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân cho rằng là ảo giác hạ an ca rủi rủi con m hạ an ca trong nháy mắt liền thức tỉnh trận to con mắt muốn gọi miệng liền bị che nàng có chút sợ hãi liền phát hiện người kia ngồi s ồ m người xuống vẻ mặt có chút bất đắc dĩ đừng gọi là ta a a hạ an ca càng to lớn hơn t r ừ n g lớn con mắt không dám tin tưởng đúng là cố mang tử lưu lại đem tiểu khê đánh thức cố chi nam bông tay ra hạ an ca còn nằm đây nàng mềm nhẹ tránh thoát tiểu khê tay ngồi dậy đến hoa đào con mắt t r ừ n g mắt c ố chi nam trong mắt nhưng là đầy mắt không dám tin tưởng ngươi hạ an ca trong nháy mắt chính mình c h é miệng chỉ là nổi giận nhìn hắn nàng còn tưởng rằng có người xấu vào cờ đây cố chi nam cười khẽ mềm nhẹ ôm lấy cái con này thỏ con cái con này thỏ con là chủ nhà đại nhân gian phòng hạ an ca ngây ngốc gật ngủ nhìn hắn ôn nhu ô m tiểu khê tiến vào gian phòng của mình hạ an ca nhưng cảm giác mình gò má cùng bành thai đều hồng nóng lên nàng mang theo áo ngủ mũ cùng tiểu khê đồng thời xem tivi nhìn một chút buổi trưa lôi thôi l i ế t h i ế t còn có đầy bản đồ ăn vặt hai người bọn họ nhìn thấy c h ẳ n g vạng tiểu khê nói buồn ngủ hai người ngay ở s o f a đem tivi đóng đi ngủ không nghĩ đến ngủ thẳng hiện tại hạ an ca cảm giác mình hình tượng lập tức toàn không có một điểm không dư thừa nàng vội vàng bắt đầu thu thập lên bàn có vẻ hoang mang hoảng loạn cố chi nam đi ra đóng cửa lại liền nhìn thấy phòng khách cái kia đại thọ hoảng loạn thu dọn đồ đạc hắn có chút b u ồ n c ư ờ i tiến lên ngăn lại thọ làm l o ạ n tay đừng thu thập ta đói bụng chứa chút cho ta ăn chứ hạ an ca có chút hoang mang ngẩng đầu lên vành nón n h ư n g tột u xuống đem con mắt che khuất nàng không thể làm gì khác hơn là đem liền mũ áo đẩy lên mặt sau lộ ra một đầu có chút ngổn ngang tóc đen ta ta này đều là tiểu khê ăn cố chi nam kỷ quáy nhìn gò má đỏ chót chủ nhà đại nhân gật g ủ được rồi ta biết rồi thật sự g i người hạ an ca ra vẻ hưng ác lại phát hiện cố man tử đầy hứng thú nhìn mình nàng một hồi liền không gắn nổi đến, đến rồi không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới cố man tử ngươi nhìn cái gì ta đột nhiên không muốn ăn đồ ăn vặt muốn ăn chủ nhà đại nhân n ấ u cố chi nam cười nói ngồi sổn người xuống giúp thu thập nổi lên bàn tiểu khê cái này nịch n g ậ m c h ứ n g một người ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt thật quá đáng hạ an ca trong mắt vui sướng né qua mặt ngoài nhưng là phồng lên miệng tối h hôm qua ngươi có phải là lừa nàng a n uổng a là nàng gà ta nàng sáu tuổi có thể lừa gạt đến ngươi cố chi nam cảm thấy đến hiện tại bên ngoài bay xuống tiểu tuyết chính là chuẩn bị cho chính mình hạ an ca thấy cố man tử châm mặc trong mắt có giảo hoạt lại nghe thấy cố man tử thấp giọng nói rằng nàng nói điều kiện s ắ c thực rất có có sức hấp dẫn không khí trong nháy mắt rơi vào vắng lặng chỉ có cố chi nam yên lặng thu thập bản âm thanh vang vọng ta ta ta cái bụng cũng đói bụng ta ta muốn đi làm ăn khuyết an hạ an ca cảm giác mình rõ ràng là lý do đầy đủ làm sao lập tức liền bị cố man tử giết ngược lại nàng cảm thấy cho nàng lại cùng cố man tử ở lại trong p h ạ i vành thai muốn thuộc giới mất cần ta hỗ trợ à không cần hạ an ca âm thanh từ p h ò n g bếp t r u y ề n r a n h u y ễ n lu thanh â m không lớn cố chi nam cười khúc khích vậy ta muốn hai cái trứng gà ta mới không cho ngươi nấu vậy ta ăn chủ nhà đại nhân cái k i a m ộ t phần không biết xấu hổ ừm ta mặc kệ hạ an ca hoa đảo con mắt t r ừ n g mắt cố ma tử cảm thấy cho hắn lần này trở về thật giống cả người có chút không giống nhau da mặt càng dày một điểm trên bàn cơm được thoại nguyện ăn được to lớn một tô mì cố chi nam cười rất vui vẻ vẫn là hai cái trứng gà gấp đôi vui sướng cố chi nam ngươi tại sao trở về Nói là đói bụng muốn đi nấu ăn đói cảm, cảm đi là k hạ u y a h an ca cái u tiểu buổi chiều truy qua, ố i điểm thời điểm liền đại cùng chỉ cho cùng kịch chợ phân mình, nàng ăn ăn vương. Nhà nhỏ bên trong khê là một vật đồ s n g tác khá có là l n h c ả miệng cảm g á cái c cũng ca ở nhà không hoan nên liền an Hạ ba ta ta, ra. mẹ m đi i nhỏ cái miệng nhỏ ăn ánh mắt nhưng thỉnh thoảng nhìn lén cố chi nam chủ nhà đại nhân không phải rất yêu thích thọ sao trả lại tiểu khê cũng mua cùng khoản cố chi nam cười nói ánh mắt ý tứ sâu xa ta ta là tùy t i ệ n mua ánh mắt thật tốt rất thích hợp chủ nhà đại nhân hạ an ca lập tức đầu càng thấp hơn cố chi nam không nói gì thêm chỉ là khoe miệng trước sau mang theo ý cười hạ an ca an vị ở đối diện bồi tiếp hắn các ngươi điện ảnh thế nào rồi cố chi nam đứng dậy đi tới trước tủ lạnh cầm bình dưỡng n h ạ c nhiều tự mình tự cắm vào con uống rất tốt chủ nhà đại nhân không cần lo lắng ngươi muốn làm cái gì liền làm có ta ở hạ an ca ngẩng đầu lên chấp một hồi con mắt cố man tử quay lưng hắn nàng nhỏ giọng nói ồ、oh, mẹ nó chưa kịp hạ an ca cảm động đây liền nghe thấy cố man tử một tiếng thép kinh hãi cầm trong tay cái kia bình đặt ở tủ lạnh đỉnh rượu đỏ quay đầu ánh mắt khiếp sợ rượu này từ lâu tới còn mở ra một nửa cố chi nam vội vàng bước nhanh tới tủ ti vì tảng lạ phịt ngăn kéo không có thứ gì hạ an ca chắp tay sau lưng theo lại đây ánh mắt có chút né tránh nhìn bên cạnh sofa nhuận nhu nói là tiểu khê tìm ra ta nhìn thấy cái gì nhãn mắc đều không có liền mở ra nhìn một chút sau đó uống một điểm một điểm cố chi nam nhìn ít đi gần như một nửa rượu đỏ c h i ế c lọ rơi vào trầm tư hạ an ca nháy mắt đỏ mặt nàng trực tiếp trừng mắt cố chi nam ai biết ngươi ở tủ ti vi bên trong tàng rượu đỏ vậy ta mua một bình bồi ngươi mà cố chi nam có chút bất đắc dĩ đỡ chán nhìn gò má đỏ chót chủ nhà đại nhân không phải nói không uống rượu mà n g ư ơ i nếu như u ố n g say tiểu khê quản không được n g ư ơ i tiểu anh mộng bánh lại không ở hả nào có như vậy dễ dàng say hạ an ca rõ ràng có chút đối lý nói chuyện càng ngày càng nhỏ thanh mu bàn tay ở phía sau r ạ o không có lần sau à chủ nhà đại nhân trái với ước pháp tăng trường lần sau tái phạm muốn rời ra ngoài hạ an ca kỳ quái nhìn hung hăng cố m a n tử đẹp đẽ ngọc cổ ta là chủ nhà ta có cuối cùng giải thích quyền cố chi nam thu thập bắt đua đi tới hạ hiện an ca nâng ly nước nóng ngồi ở sofa không lâu lắm liền cảm giác bên người một c ơ n gió sofa lập tức chấn động một hồi cố chi nam an vị ở bên cạnh không có ngồi ở sát vách sofa hạ an ca nội tâm cả kinh quay đầu nhìn hắn luôn cảm thấy rất kỳ quái nói một chút tinh quang hấu ngu có phải là buồn nôn đến chủ nhà đại nhân vẫn là chuyện gì eo bùn hạ an ca nhìn cố ma n g tử cái mông dĩ nhiên nam một hồi rời xa một hồi hắn nhỏ giọng nói rằng không có hiệp ước đến kỳ liền có thể đi eo bùn cũng sẽ ra thật sự ừng hai người lại trơ mặc hồi lâu cố chi nam mới nghe thấy chủ nhà đại nhân thật giống có chút đụa dỡ nói rằng ta muốn làm một người đàn ông là tốt rồi giống như ngươi ra mặt dày làm chuyện gì đều tốt một điểm xem ngộ bánh nói nam có thể làm tốt nhiều chuyện nàng còn nói nàng nếu như nam khẳng định là cái công đây là ý gì nam công cố chi nam mí mắt nhảy một cái cái này không thể được hạ an ca còn ở tự mình tự nói thật giống rất ước mơ chính mình nếu như một người đàn ông lời nói truy cái cô gái cái gì khẳng định chơi rất vui nhưng lại không biết có cái bóng người đã càng ngày càng đến gần rồi chờ nàng nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn hai người mặt liền hai mươi cm cũng chưa tới hạ an ca hoảng loạn lùi về sau trong tay nắm đến ly nước liền muốn hạ xuống lại bị cố chi nam n ắ m quá thả ở trên bàn tiếp cố chi nam không có ý tốt cười cười tục tới gần hạ an ca chỉ có thể đẩy lồng ngực của hắn ngựa ra sau phía sau lưng tựa ở sofa trên tay vị t nàng căng thẳng ngựa khí đều có chút hoảng loạn ngươi ngươi muốn làm gì chủ nhà đại nhân muốn làm nam cố chi nam vẻ mặt chăm chú hạ an ca muốn nghiêng người rời đi lại bị cố chi nam tay ngăn cản nàng chỉ có thể tiếp tục duy trì bộ dáng này chỉ là sắc mặt đã sớm đỏ lên một mảnh hơn nữa tổng cảm giác vành thai đã sắp muốn t h u ộ dưới mất nay vẫn là nàng lần thứ nhất làm sao khoảng cách gần đối với cố mắt còn muốn làm công cố chi nam tiếp tục hỏi ánh mắt có chút trêu thức khoảng cách gần nhìn chủ nhà đại nhân hoảng loạn vẻ mặt cùng ánh mắt hạ an ca không dám nhìn cố man tử con mắt chỉ là tay nhỏ đẩy ngược của hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác miệng mở ra một hồi lại không biết nên nói cái gì chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng n g ả y loạn đây chính là công chủ nhà đại nhân hiểu chưa cố chi nam khỏe miệng mang theo ý cười hạ an ca quay đầu ánh mắt tức giận ngươi ngươi đi ra ta biết rồi còn có chủ nhà đại nhân rõ ràng chính là cô gái sau đó không muốn lại nghĩ cái gì biến thành nam sự tình chỉ ngộng ánh đầu góc đều la hoàng không thể cùng với nàng học biết không mộng ánh không phải hả cố chi nam lại đi xuống một điểm hạ an ca vội vàng ngật đầu gần thêm chút nữa nàng liền muốn xong xuôi không học ngoan cố chi nam nhẹ giọng nói một câu mới đứng dậy đứng lên đến chính mình một trái tim cũng là lung tung kinh hoàng chỉ là làm ra vẻ chấn định tỉ tỉ người ở đâu hạ an ca cầm lấy s o f a tay vịn trong đầu chỉ có cố man tử câu cuối cùng trong lúc nhất thời c ả g cảm giác thấy hơi hô hấp không khoái nghe thấy tiểu khê âm thanh như là tìm tới nhánh cỏ cứu mạng thoáng một hồi đứng dậy liền hướng gian phòng của mình chạy t r ư ợ n chương hai trăm chín mươi chín ngươi thật giống như thay đổi、H3. hạ an ca ở bên trong phòng giữa lưng môn hô hấp có chút gấp gáp trên giường tiểu khê ngồi dậy có chút kỳ quái nàng rõ ràng là cùng tỉ tỉ ở trên ghế sofa đi ngủ tỉnh rồi nhưng là ở trên giường nàng có siêu năng lực sao thật giống như ở viện mồ côi ở nơi nào chơi mệt rồi ngủ tỉnh lại đều là ở trên giường tỉ tỉ ngươi làm sao mặt như vậy hồng tiểu khê vớt mắt bỏ xuống giường đi đến hạ an ca trước mặt lôi kéo nàng áo ngủ không có chuyện gì hạ an ca vớt tiểu khê đầu bằng p h ẳ n g hô hấp mới nhẹ giọng nói rằng đi ngủ bên ngoài có cái bại hoại bại hoại ca ca hạ an ca bị tiểu khê lời nói kinh sợ nàng có chút kỳ quái nhìn tiểu khê miệng nhỏ khẽnh t bại hoại chính là cố chi nam ngươi đầu này nghĩ như thế nào tiểu khê có chút không rõ ở trong ấn tượng của nàng mấy ngày nay tỷ tỷ vẫn nói bại hoại hơn nữa mỗi lần nói đều là cố chi nam nàng khẳng định cho rằng chính là cố chi nam a không phải ca ca còn có ai có thể bắt nạt tỷ tỷ hạ cô lại không ở a tiểu khê nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hạ an ca trong đôi mắt thật to diện tất cả đều là không rõ hạ an ca bị tiểu khê trí tưởng tượng đánh bại chỉ có thể lôi kéo nàng trở lại trên giường đói bụng sao tiểu khê lắc đầu một cái vớt chính mình cái bụng buổi chiều ăn quá no rồi hiện tại hoàn toàn liền không cảm giác được đói bụng cái kia đi ngủ hạ an ca cho tiểu khê một lần nữa đắp kín mền chính mình cũng chui vào tiểu khê trực tiếp ô n tới vẫn là đem mặt trôn đến hạ an ca trước ngực hạ an ca bất đắc dĩ chỉ có thể xem thường ngày đem tiểu khê hướng về trên lôi một điểm cố chi nam không gặp lại chủ nhà đại nhân thò đầu ra có chút tán cười chính mình trở về phòng giường chiếu thu dọn rất sạch sẽ cố chi nam đều có chút nhận không ra đây là chủ nhà đại nhân tác phẩm nam d i i trên giường cùng trong nhà cái kia một cái giường mùi vị như thế mùng bốn sáng sớm tiểu khê lên so với hạ an ca sớm nhìn thấy tỷ tỷ vẫn còn ngủ say nàng cũng không có q u á i giày mà là chính mình bỏ xuống giường đi ra ngoài nàng mắc kẻ sớm a tiểu khê mới v ư ợ bật ra môn đi ra ngoài l i ê n nhìn thấy một người đang c h ậ m chậm đi ra nhà bếp còn cùng chính mình chào hỏi tiểu khê rủi rủi con mắt mới nhìn rõ ràng người đến nàng lập tức kinh ngạc chạy lên đi một cái nhảy lên cô chi nam trong lồng l ự c ca ca người thật nặng a cố chi nam to mày xem cái tiểu quả cầu thịt như thế tỷ tỷ cũng nói ta trùng tỷ tỷ không muốn ô m ta tiểu khê có chút oan ức như thế thân thể nhỏ treo ở cố chi nam trên người d â y rủa hạ xuống cố chi nam còn tưởng rằng nàng là có tình tự bận bị ô n chặt không có chuyện gì không có chuyện gì ca ca không chê tiểu khê mập tiểu khê nín đỏ mặt dãy rủa nói ai nha không phải rồi tiểu khê mắc hẹ vừa nãy nhìn thấy ca ca đã quên muốn nhịn không được rồi cố chi nam vội vàng đem tiểu khê ôm vào phòng vệ sinh thả xuống chính ngươi đi vào giải quyết có việc gọi ta biết rồi biết rồi ta lại không phải là trẻ con cố chi nam bối rối ngươi không phải là tiểu hài t ử sao hơn nữa câu nói này thật giống có người thường nói chờ tiểu khê mở cửa sau đó cố chi nam lại nhìn thấy bản thân nàng bò lên trên bên trong ghế nhỏ nói không chủ định đánh răng nhanh nhẹn một bộ tiểu chủ nhân răng r ấ p cố chi nam có chút bị tiểu khê trọc cười đứa nhỏ này độc lập tính so với hắn nhìn thấy cùng tuổi mấy tiểu hài từ mạnh hơn quá nhiều rồi ca ca ngươi không ở thời điểm tỷ tỷ mỗi ngày đều muốn ngươi đây mỗi ngày đều nói ngươi là bại hoại nàng còn tức rồi ta đáp ứng rồi tỷ tỷ muốn đánh ca ca thế nhưng hiện tại tỷ tỷ không biết lưu lại ta liền nói đánh qua ca ca muốn nói là nha tiểu khê theo cô chi nam qua lại đi tiểu bất điểm như thế theo đôi u trong miệng còn nói năng hùng hồn nói rất chăm chú như thế cố chi nam ngồi s ồ m ở thân thể v ố t tiểu khê đầu ôn nu cười cười. tỷ tỷ nghĩ như thế nào ca ca ừ m nói ngươi là người xấu bại hoại luôn bắt nạt nàng, nàng muốn xấu chết rồi hơn nữa tỷ tỷ mỗi ngày buổi tối đều đọc sách có thể chăm chỉ đọc sách cố chi nam n g h i hoặc lại là nhạc lý thư đúng vậy một bản rất d ạ i thư tiểu khê không c u n biết tiểu khê gật ngủ tay nhỏ còn khoa tay quyển sách kia to nhỏ tiểu khê không phải biết chữ sao tiểu khê lại không phải chữ gì đ ề u biết ta mới sáu tuổi được không tiểu khê n g ẹ o cổ nhìn cố chi nam thật giống lại nói ca ca đầu là xảy ra chuyện gì cố chi nam ăn quả đ ắ n g ánh mắt kỳ quái chủ nhà đại nhân khi còn bé liền tính cách này yêu a ca ca hỏi ngươi một vấn đề ngươi phải chăm chỉ trả lời ta hả t ố t nha cố chi nam xoa xoa tay chỉ vào trên tủ lạnh rượu đỏ cái kia ngươi làm sao sẽ tìm ra tiểu khê nhìn thấy cái kia liền n u ố t một ngụm nước bọt hạ an ca không cho nàng nghe cũng không cho nàng uống ngày đó tỉ tỉ ở trong phòng bếp làm cơm tối tiểu khê k ẻ nhạt đã nghĩ tìm bảo tàng tìm đã lâu sau đó tìm tới thật nặng tiểu khê vô cùng đáng thương lên án ta nói cho tỉ tỉ nàng không cho ta uống cũng không cho ta nghe thấy mùi vị bản thân nàng uống xong còn tức giận ca ca không ở nhà ta yêu chết ngươi rồi tiểu khê cặp cố chi nam lôi kéo tiểu khê mũm mịm khuôn mặt nhỏ trên mặt không biết là cười vẫn là khóc bị một đứa bé t r o n nhà hắn đã quên đối với chủ nhà đại nhân tới nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất nhưng đối với tiểu khê tới nói chuyện này quả thật chính là minh bài tiểu khê thở phì phò xóa sạch cố chi nam làm lọt tay ánh mắt chừng mắt hắn ai nha đau quá tỉ tỉ cũng yêu thích nam ta hai người các ngươi bại hoại chẳng trách là kết hôn cố chi nam s ư ớ n g sở tiểu khê ánh mắt cùng chủ nhà đại nhân giống nhau như lúc hai cái không có huyết thống người vẻ mặt động tác đều như vậy xem chẳng trách chủ nhà đại nhân đối với tiểu khê tốt như vậy đây thật sự là chạm khắc ca biết rồi đi đem lời nhất người kia đánh thức chúng ta ăn điểm tâm được không cố chi nam vô vỗ tiểu khê đầu đem thỏ mũ cho nàng mang theo tiểu khê ánh mắt sáng n g ờ i nhìn trên bàn bữa sáng này đều là cố chi nam sáng sớm xuống mua còn có chính mình nấu cháo kê tiểu khê thu được nói xong câu này tiểu khê liền trực tiếp chạy về chủ nhà đại nhân phòng ngủ cố chi nam tiếp tục đem trúc thịnh đi ra hạ an ca còn ở mộng tại đây tối hôm qua đến hiện tại ngủ chính là rất thơm cũng là thoải mái nhất một đêm tuy rằng có cái kẻ đáng ghét vẫn ở trong mơ chính chìm đắm thời điểm đột nhiên liền bị một cái thịt đôn từ trên giường nhảy lên đến một cái ngăn chặn thân thể còn có tiểu khê nhu nhu âm thanh lười biếng heo tỉ, tỉ rời giường rồi a hạ an ca bị tiểu khê một cái thái sơn áp đ ỉ n h ép tỉnh rồi dầu dĩ ra một tiếng mới không muốn mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy tiểu khê nằm n h o i trên người ăn mặc chính mình mua cho nàng thỏ áo ngủ tiểu khê sâu lười tiểu khê ngạo kiều n g n g đầu sau đó bỏ lên trên hạ an ca gối thịt thịt khuôn mặt nhỏ đến gần rồi hạ an ca thần b í nói rằng tỉ tỉ ta đã nói với ngươi nha ca ca trở về ta vừa nãy ở bên ngoài giúp ngươi mạnh mẽ đánh một trận hắn đây hắn đều khóc hạ an ca mơ mơ màng màng ngồi dậy đến mở rộng thân thể nạo nhân đường con hiền lỗ hết nàng đẹp đẽ sờ sở tiểu khê thỏ lỗ t a i nói mỏ Ngươi nói ngươi n bị đ á hai khóc t còn t n ngươi con ó khóc thể Thật sự, tiểu khê thật suốt ruột, đánh hắn. khê giống liền muốn k sự, lôi é hạ a ca ca đắc mặc ra an đi đông ngoài, giường xuống vào hạ bất dĩ d é phấn bị tiểu k ê lôi kéo đi ra ngoài. Hai kéo con ra h p hồng thọ liền như vậy cười tươi g i ó i đứng ở cố chi nam trước mặt hắn có chút ngây người tối hôm qua nhìn không rõ ràng hiện tại vừa nhìn thật sự không hề cảm giác quái lạ này một lớn một nhỏ tất cả đều là tinh xảo không được chủ nhà đại nhân còn buồn ngủ dáng vẻ có một phen đặc biệt phong thái hạ an ca đầu góc vẫn chưa hoàn toàn khởi động máy bị tiểu khê lôi kéo đi ra nhìn trên bàn cơm đứng lại người nàng nỗ lực xoa xoa con mắt trận to con mắt xem mới nhìn thấy cố man tử cười t ủ n g tỉm nhìn nàng nàng một hồi liền giật mình lên tiểu khê nhưng là trực tiếp đi đến lôi kéo cô chi nam tay cười hì hì nói hoàn thành nhiệm vụ rồi có thể ăn điểm tâm sao cố chi nam rút ra tay đem tiểu khê ôm ghế tựa sờ sờ đầu của nàng còn năng phải đợi một hồi đừng nóng lỏng chủ nhà đại nhân đâu ăn cơm t r ư ớ c vẫn là trước t i ê n đánh răng cố chi nam đến gần hai bước hạ an ca xem con thỏ như thế lui về phía sau hai bước hoa đảo con mắt lóe dị dạng tâm tình đánh răng hạ an ca cúi đầu nói dấm bông d é p bước nhanh đi vào phòng vệ sinh chưa cho c ố chi nam tiếp tục tới cơ hội c ố chi nam quay đầu lại tiểu khê đã cầm lấy bánh q u ẩ y liền bắt đầu gặm hoàn toàn không nghe c ố chi nam nói lương một hồi dù sao bánh q u ẩ y cũng sẽ không nhiệt huống h ổ c ố chi nam đều mua về đã lâu như vậy chẳng trách như vậy tròn đúng là một điểm không kén ăn c ố chi nam cười cười bưng tới một bát cháo kê thử một hồi nhiệt độ xác định không thành vấn đề mới cho tiểu khê rời qua đi không thể k i ê n ăn k i ê n ăn không phải con oan tiểu khê ăn miệm nhỏ phồng lên nhưng vẫn là thật lòng cho cô chi nam nói nói có vẻ mơ hồ không rõ nếu không là cố chi nam ngay ở bên cạnh vẫn đúng là nghe không rõ ràng chờ hạ an ca đi ra thời điểm đã tỉnh táo nàng nhìn trên bàn cơm hai người vừa nói vừa cười ăn điểm tâm trong lòng không biết là cảm giác như thế nào vừa nãy mơ hồ bên trong nhìn thấy cố mã a tử còn tưởng rằng là nằm mơ tối hôm qua cũng là một giấc mộng có thể chờ hắn đến gần hai bước thời điểm nàng liền biết này không phải là mộng cố man tử về nhà chợ nhỏ hơn nữa so với trước đây già mặt dày nàng đi tới trên bàn cơm cố chi nam nhìn nàng d á n g vẻ có chút một cười túi đầu đại thỏ an điểm tâm hạ an ca nhưng là bưng cố chi nam thịnh thật thả lương một điểm cháo kê ngồi vào bàn ă n góc cùng cố chi nam còn muốn tiểu khê hình thành góc đối tư thế tỷ tỷ ngươi ngồi như vậy xa làm gì không muốn bánh bao bánh quẩy rồi tiểu khê nhét c h à n đầy nhưng kỳ quái nhìn hạ an ca ca ca trở về không phải nên rất vui vẻ sao nàng liên rất vui vẻ a tỷ tỷ hút cháo là được giảm béo há tên mập tỷ tỷ tiểu khê thâm cho rằng nhiệt gật g ù tỷ tỷ sắc thực mập mỗi lần cùng với nàng đi ngủ đều cảm giác mặt bị tỷ tỷ thịt chặt lại rồi nàng còn vấn đẩy chính mình đi ra ngoài hạ an ca nhìn tiểu khê một ánh mắt không nói gì chỉ là trong lòng đang muốn chờ trên dòng suối nhỏ học muốn mua cái gì phụ đạo hoạt động cho nàng lại giảm béo cố chi nam nhìn góc đối chủ nhà đại nhân túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hút cháo nghe được cố chi nam lời nói nàng rõ ràng dừng lại một chút nhỏ i ọ ngừ một tiếng không còn hạ an ca đến cạnh tranh bánh bao bánh quậy tiểu khê lập tức liền đem mâm lôi lại đây ca ca một cái bánh bao một cái bánh quậy tiểu khê hai cái bánh bao một cái bánh quậy tỉ tỉ tên mập không muốn ăn nàng trực tiếp liền lên tay phân được rồi cố chi nam nhẫn nhị cười tiểu khê ăn nhiều như vậy bụng nhỏ có thể hay không chống chống tiểu khê nghi hoặc lắc đầu một cái ăn xong n h ữ này g n tiểu khê còn kém không nhiều no rồi mẹ nó gần như no rồi đến cùng vẫn là hoa nước thôi cố chi nam yên lặng đem mình bánh bao đưa cho tiểu khê thêm cái này bánh bao đây còn thiếu một chút thật là một tiểu cơ linh quỷ cố chi nam vẫn là không giữ được cây này bánh quậy chẳng qua là cảm thấy tiểu khê cái bụng không phải bình thường tròn c u ộ n c u ộ n tiểu khê nhìn thấy chính mình trong cái mâm chất đầy bánh bao bánh quậy hài lòng hai bút cùng vẽ hai con tay nhỏ đều cầm lấy đến ăn xem cố chi nam có chút ở lại sững sờ bánh bao tuy rằng không phải rất lớn nhưng tiểu khê trước kia cũng đã ăn ba cái quá ổn trái lại chủ nhà đại nhân liền một bát cháo kê có thể ăn cái dám no cố chi nam tỉ mỉ nhìn kỹ một thân cái kia thân áo ngủ rưỡi vóc người cảm thấy đến không thể cần g i ả m béo khắc khắc tiểu khê a trả lại ca ca một cái bánh quậy thôi tiểu khê ánh mắt nhất thời cảnh giác nhìn cố chi nam gà con hộ thực như thế ca ca không phải cho tiểu khê sao cố chi nam cười hát hát nói để sát vào tiểu khê ca ca sẽ không để cho tiểu khê chịu t h i ệ t ngươi xem ta nắm tiểu khê một cái bánh quậy lại cho tiểu khê xuới một bát cháo kê a tiểu khê con mắt xoay chuyển một hồi thanh âm lanh lạnh nói ca vẫn không có cho tiểu khê tiền lì xì đây tiểu khê còn muốn đi ra ngoài đi dạo phố chơi muốn đi ra ngoài chơi cố chi nam nhìn tiểu khê nhưng nhìn thấy sắc mặt nàng có chút ngóng trông nói rằng tiểu khê muốn đi ra ngoài chơi tiểu khê vẫn không có ở trên đường chơi đùa rất lâu đây cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nhẹ g i ọ n g hỏi có thể không hạ an ca ngẩng đầu nhìn tiểu khê dáng vẻ lại nhìn cố man tử nhẹ nhàng gật đầu có cố man tử ở nàng không đến nỗi không bắt được tiểu khê không phải vậy nha đầu này tán loạn nàng lại chạy không thắng hừm có thể tối hôm nay đi ra ngoài được không buổi tối nhiều người chơi vui nha ừ tiểu khê lập tức đem bánh quậy bắt một cái cho cô chi nam tay nhỏ khoa tay muốn làm sao làm sao chơi hạ an ca có chút thất thần nhìn tiểu khê thật giống nhìn thấy chính mình trước đây cùng hạ mụ mụ làm lũng dáng vẻ khoe miệng mang theo ý cười nhưng không nghĩ một cái mâm bưng đến trước mặt mình hạ an ca ngần đầu liền nhìn thấy cố man tử đứng bên cạnh nàng vội vàng túi đầu ăn xong cái này hút cháo mặc cái no ồ cố chi nam cười cười làm sao rời giường sau khi cảm giác chủ nhà đại nhân thay đổi người như thế hắn không để ý trở về phòng bù cào đi tới ở nhà thời gian l à một ngày cũng mã không đi vào tự chỉ muốn bù phương án kết quả hai cái đều không có vẫn đang tiêu hao tuần cảo hiện tại được rồi có thể định ra tâm lúc này không đủ cảo càng chờ khi nào hạ an ca cắn bánh bảy nhìn đã sắp đem trước kia cả bản tử bánh bao tiêu diệt hạ tiểu khê có chút đẹp đẽ mở miệng tiểu mập m ạ p làm sao ăn sau đó hắn không cho ngươi mua ngươi muốn đem hắn ăn nghèo tiểu khê lắc đầu một cái nhìn hạ an ca nói thật tỉ tỉ cái này tên m é o ca ca đều có thể nuôi nổi tiểu khê tiểu mập m ạ p không sợ hạ an ca thở phì phò trứng mắt nàng tiểu khê đối với nàng le lưới một cái cầm lấy cái cuối cùng bánh bao nhảy xuống ghế tựa ăn được chậm người rửa chánh l ạ hạ an ca c h ơ mắt nhìn cái này không lương tâm tiểu khê chạy chậm tiến vào cố mang t ử gian phòng quay đầu lại đều không mang về đ â u ăn nhiều như vậy còn có thể chạy như vậy nhanh hạ an ca oán hận cắn một cái bánh quậy luôn cảm giác mình bị vứt bỏ như thế bên trong gian phòng cố chi nam đang ngồi trước máy vi tính gõ chữ đây tiểu khê liền chạy vào hiếu kỳ đánh giá c ố chi nam gian phòng trong đôi mắt to hơi khắc thường hào quang cố chi nam hiện tại vừa nhìn thấy cái ánh mắt này thì có chút hoảng hắn vội vàng kéo qua tiểu khê ca ca bên trong gian phòng không có bảo tàng tiểu khê không cần loạn phiên nha gian phòng khác nhưng còn có một ít phía trước cố chi nam lưu lại thực thể mạnh vốn là vẫn luôn muốn nem xuống vẫn luôn đã quên hắn thân là người đọc sách chính nhân quân tử khẳng định là sẽ không xem cố chi nam kiếp trước nhưng là đọc xuân thu tiểu khê manh manh gật gù tự mình tự bò lên trên cố chi nam giường nằm xuống yên lặng chỉ là thỉnh thoảng nói với cố chi nam hai câu cố chi nam cũng đều đáp ứng tiểu khê thật thích như bây giờ sau đó ca ca còn có thể cùng tỷ tỷ đem tiểu khê nhận lấy sao tiểu khê đột nhiên chui vào cố chi nam trước mặt che ở màn hình máy vi tính trước mắt to nhìn cố chi nam cố chi nam xứng sở đem tiểu khê ôm bắt đùi ngồi nắm bắt nàng thịt mặt liếp mắt nhìn cửa không có chủ nhà đại nhân bóng người hắn để sát vào mặt nhỏ giọng nói tiểu khê tiếng kêu anh rể thế nhưng không thể hiện tại nói cho ngươi t ỷ t ỷ không phải vậy lần sau không tiếp tiểu khê lại đây tiểu khê n h ư ớ n g mày lên chịu đựng gò má bị trà đạp nhìn cố chi nam mặt cuối cùng n u nhu hô một câu anh rể sau đó còn để sát vào khuôn mặt nhỏ thần thần bị bí ta không nói cho t ỷ t ỷ anh rể muốn tiếp tiểu khê đi chơi nha ngăn cố chi nam xoa tiểu khê đầu trên mặt cười đặc biệt ôn nhu thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể ngay ở trước mặt ngươi tỉ tỉ gọi nàng ra mặt mỏng nếu như rời nhà trốn đi chúng ta sẽ không tìm được ừ chờ ca ca nói có thể gọi thời điểm tiểu khê lại gọi thông minh anh rể anh rể anh rể tiểu khê được cố chi nam hứa hẹn nhỏ giọng tiếp tục hô vài câu vô cùng phấn khởi đi ra ngoài cố chi nam nhìn cái này bóng người nhỏ bé trong lúc nhất thời dĩ nhiên có một loại một nhà ba người cảm giác chỉ là bên ngoài cái kia không biết được là cái gì ý nghĩ tâm tình đâu chỉ một cái sung sướng tuyệt vời cố chi nam nhìn mình ngăn tủ bên trong yên t ĩ n h bậy đặt một con hộp gỗ đàn hương trong lòng không biết đang suy nghĩ gì hạ an ca chính ông gối an khoai chiến xem tv thật giống đã từ bỏ giấy r u ộ thỏ mũ tre ở trên đầu sẽ không có lấy xuống quá vì hình tượng không muốn nhiệt độ này không phải hạ a n cả tôn trị chỉ. chỉ là nàng có chút ngạc nhiên đánh giá cố man t ử cửa phòng tiểu khê ăn sáng xong liền chạy vào đi tới nàng thu thập xong bắt đũa rửa chén an vị ở trên ghế sofa truy kịch này vẫn là tiểu khê yêu thích phim truyền hình đây nội dung vợ kịch hơi chút kỳ hoa thoải mái chập trùng suýt chút nữa nam nữ chủ nhỏ máu nhận thân đại hội nguyên lai、like、hạ cô bình thường chính là mang theo tiểu khê truy ti vi loại này kịch nàng muốn cường điệu cho hạ cô nói rồi không thể lại cho tiểu khê xem ti vi loại này kịch chỉ là bản thân nàng nhìn, nhìn. hai ngày nay cũng mê ly, liền rất muốn biết nam nữ chủ đến cùng có phải là chị em ruột li hơn nữa tiểu khê bình thường trả lại nàng nói nội dung vợ kịch phát triển có vẻ đặc biệt lao đạo tỷ tỷ đang muốn đây cô gái mập nhỏ âm thanh là được phía sau chuyển đến hạ an ca sắc mặt vui vẻ đem tiểu khê kéo đến trước mặt ngồi muốn nàng bồi chính mình đồng thời xem phim truyền hình còn muốn nàng phân tích nội dung vợ kịch một cái sáu tuổi cô gái mập nhỏ cho một cái hai mươi b ố tuổi cộc lốc thiếu nữ giải thích nổi lên nội dung vợ kịch then chốt là hạ an ca còn nghe rất chăm chú chờ cố chi nam lúc đi ra l i ê n nhìn thấy trong tivi bày đặt máu chó nội dung vợ kịch một lớn một nhỏ thật lòng nhìn hắn ở phía sau chỉ có thể nhìn thấy hai con t h ỏ lỗ thai túi ở phía sau chủ nhà đại nhân hạ an ca chính xem đ ặ c s ắ c đây hoàn toàn không chú ý cô chi nam đi đến bên cạnh mãi đến tận hắn đặt mông ngồi xuống hãy cùng hạ an ca cách một cái tiểu khê n g u y ễ n sofa chấn động một hồi hạ an ca thân thể run lên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy c ô man tử nhìn mình nàng sượt một hồi liền đứng lên đến rồi xem chỉ chấn kinh thọ có vẻ hơi căng thẳng con mắt hoảng c n g trái phải lo biết chính là không nhìn cố chi nam cuối cùng đưa tay kéo tiểu khê hai người đi tới một mặt khác sofa không phải đối diện t v tiểu khê có chút không tình nguyện nhưng bị hạ an ca gắt gao để lại không an phận thân thể chỉ cần coi như thôi cố miệng tiếp tục xem t v cố chi nam có chút cho váng hắn nghi hoặc nhìn chủ nhà đại nhân không tin tà hắn lại đứng lên đến rồi chưa kịp hắn đi tới đây hạ an ca lại đứng lên đến rồi lần này nàng cảnh giác nhìn cố chi nam thật giống cố chi nam nếu như đi tới nàng liền vòng quanh bàn chạy tới một bên khác nàng còn đem tiểu khê cũng kéo đến rồi thật giống là làm bia đỡ đạn ý vị như thế tiểu khê khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn đại nhân thế giới nàng không hiểu nàng chỉ muốn xem t v a làm sao bây giờ nhìn phim truyền hình cũng phải một hồi thay đổi vị trí sao nàng ở viện mồ côi nhưng là ngồi vào cái mông ma cũng không cần đổi a chủ nhà đại nhân làm sao cố chi nam bất đắc dĩ hỏi làm sao cảm giác hắn thật giống xem cái người xấu như thế gần rồi liền chạy hạ an ca sắc mặt không tự nhiên nhìn màn ảnh tv âm thanh nho nhỏ ngập ngừng nói không không có ngươi cứ ngồi nơi đó cố chi nam ánh mắt kỳ quái nhìn chủ nhà đại nhân không tự nhiên sắc mặt gò má hửng hồng như thế hắn cười nói vẻ mặt có chút trêu ghẹo chủ nhà đại nhân không phải muốn làm nam hải tử còn muốn làm công sao sẽ không là sợ chưa ta không có hạ an ca mạnh miệng còn mạnh mẽ chừng cố chi nam một ánh mắt còn chưa là bởi vì ngươi chính mình một buổi tối trái tim nhỏ đều kinh hoàng cái liên t ụ hạ an ca nơi đó có thể làm cái gì nam còn có công bản thân nàng rõ ràng chính là một cái nạo g tiểu được cái k i a chủ nhà đại nhân cùng tiểu khê tới bên này xem vừa vặn ta cũng nhìn này tv liếc mắt nhìn xem tiểu khê gặp cận thị cố chi nam nhìn hai người này t h ỏ có chút d ở khóc d ở cười xem hai cái vai hề hạ an ca nhìn chằm chằm cố chi nam nhìn vài giây mới na bước chân cùng tiểu khê ngồi ở xô p a biên giới cố chi nam ở một bên nàng cùng tiểu khê ở một bên trung gian cách một cái d ư ớ i tiểu khê thân cao độ dài tiểu khê kỳ q u á i nhìn mình tỉ tỉ rõ ràng trung gian nhiều như vậy khoảng cách tại sao không đi ngồi a có thể hạ an ca không hề bị lay động liền muốn ở đây xem xem tivi đồng thời còn thỉnh thoảng quan sát cô chi nam động tác nửa giờ sau cô chi nam n Na à thân thể một cái đứng lên hạ an ca lại sượt một hồi đứng lên đến rồi hai người đều sửng sốt hạ an ca mặt đỏ lên nàng tinh thần quá tập trung hoàn toàn chính là bắn ra cất bước đầu góc còn theo không kịp thân thể tốc độ phản ứng trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ cô chi nam chỉ là muốn lên đi nhà vệ sinh mà thôi k cô n nghĩ g ta, ta chi, chi nam đi n có chút gấp gáp hắn tổng cảm giác chủ nhà đại nhân đầu qua bên trong không có cái gì định nghĩa nàng ở phạm tội nàng không biết là cô chi nam trở về nhà chợ nhỏ sau hạ an ca là thoải mái nhất một cái thứ vui vẻ nhất chính là tiểu khê rốt cục không cần chờ nửa ngày mới có cơm tôi ăn cố chi nam làm cơm tốc độ nhất lưu hạ an ca liền vén tay h áo lên cố lên rửa rau là được b u ổ i t ố i thật sự ra ngoài chơi ạ hạ an ca cùng cố mang tử cách khoảng cách nhẹ giọng hỏi cố chi nam ừ một tiếng nhìn nàng chủ nhà đại nhân nếu như muốn ngủ lại cảm thấy ta cùng tiểu khê đi ra ngoài là được tỉnh một mình ngươi đại minh tinh ảnh hưởng chúng ta chơi ta không hạ an ca phồng lên miệng trứng mắt cố chi nam ta cũng phải ra ngoài chơi hạ an ca nói sát tay nhỏ giọng nói rằng ta nghĩ ra ngoài chơi rất muốn không phải vậy ta liền muốn đi rồi liền không có cơ hội âm thanh nhỏ đến có thể quên Cô c hạ i Nam còn ở sao môn ăn, hắn sao quay chỉ ở là l đầu i đại ngôi lại không biết nhìn nhà nhân nhúc không nàng chủ khẽ đích, an g nói ca á i đi gì, nàng chỉ có thể đem nàng đẩy r nhìn g o à i c ờ ăn liền ngoài An n cơm chơi. ca Ừm. ra Hạ h bên trong một mình bận việc cố chi nam ánh mắt có chút lưu luyến không nghĩ đến ngày hôm qua số mười bốn lễ tình nhân có thể nhìn thấy cô man tử trở về nàng thật sự rất vui vẻ n à y có tính hay không là cho mình kinh hỷ đây phía trước ra ngoài chơi thời điểm người rất nhiều sao trên bàn cơm cố chi nam cảm thấy đến bây giờ nhìn tiểu khê ăn cơm thì có môn ăn bà ba, ba không ngừng lại quá xem chủ nhà đại nhân lợi nói liền khá là ăn với cơm tiểu khê không biết đạo nhân nhiều khái niệm là cái gì đơn giản không để ý tới chuyên tâm cơm khô hạ an ca nhưng là gật gù rất nhiều được thôi nhiều người náo nhiệt càng không ai quan tâm người qua đường tiểu khê ăn nhanh lên một chút chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo phố ừ tiểu khê d ỗ i dài tay nâng cao cái môi sau đó miệng lớn b a i cơm hạ an ca chừng một ánh mắt cố trí nam rực dây tiểu khê ăn nhanh như vậy lưu lại hết đến làm sao bây giờ hơn nữa cái này ngốc tiểu khê còn như vậy nghe lời cảm giác cố man tử trở về sau đó, nàng cái này tỉ, tỉ mới là cái người ngoài m u ộ n sáu giờ nhà trọ nhỏ dưới lầu ven đường hiện lên một tầng tiểu tuyết trên trời còn bay hoa tuyết lần này tiểu tuyết dĩ nhiên duy trì hai ngày đúng là khiến người ta có chút bất ngờ tháng hai thiên thật giống càng ngày càng lạnh như thế có chút tương phản cố chi nam một nhóm ba người liền đi ở ven đường như là một nhà ba người như thế cố chi nam khăn quẳng cổ khẩu trang d ệ t lên mũ hạ an ca ngang nhau bố trí liền ngay cả tiểu khê cũng giống như vậy đều là hạ an ca cho mua nhanh nhẹn một cái thu nhỏ lại bản hạ an ca như thế tiểu khê lưng phấn lôi kéo cố chi năm tay một mặt khác lôi kéo hạ an ca tay nàng không hiểu tại sao ca ca tỷ tỷ đều muốn dẫn khẩu trang ra ngoài chỉ là này hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm tình của nàng cố chi nam không có đề nghị lái xe nhiều người lời nói ngừng xe vị cũng khó tìm thu hộp bọn họ ở nhà chợ nhỏ bản thân liền cách thương trường không xa trước cố chi nam đã cùng hạ an ca bước c h ậ m quá tiểu khê một bước nhảy một cái như thế nhìn trái lại nhìn cơn gió mùa hạ ta vĩnh viễn nhớ tới cố chi nam nhìn tiểu khê ánh mắt có chút khiếp sợ hạ an ca bưng nằm miệng gõ một cái đầu của nàng mang theo khẩu trang khuôn mặt nhỏ không biết là bị đông cứng vẫn là thẻ thủng không cho sướng、Ồ. tiểu khê hoàn toàn không thèm để ý mấy ngày nay cùng hạ an ca ở lại cùng nhau nàng thỉnh thoảng liền sướng một đôi lời tiểu khê dĩ nhiên là học được này gặp không tự giác liền sướng đi ra chủ nhà đại nhân giáo tỷ tỷ luôn sướng cái này ta liền sẽ rồi ta còn có thể sướng rất nhiều c ù n nha tiểu khê nhảy nhóc đạo thật giống lại muốn mở miệng bị hạ an ca đình chỉ ngươi lại hát ta liền mang ngươi về nhà tiểu khê hoa nước đi môi bỏ qua rồi hạ an ca tay nhỏ chạy đến cô chi nam bên này ôm cánh tay của nàng cô chi nam sờ sờ đầu của nàng tiểu khê cổ họng thật giống rất tốt vừa nay sướng tình cảm g ạ c vào đây đây mới là để cố chi nam kinh ngạc điểm tiểu khê cổ họng s á c thực rất tốt này vẫn là loạt sướng ta biết hạ an ca chỉ là nhàn nhạt đáp lại tiểu khê cổ họng không sai nàng đã sớm biết rất nhiều nhạc thiếu nhi nàng sướng đi ra đều có một loại đặc biệt tư vị chỉ là nha đầu này khá là nghịch ngợm hạ an ca chỉ hy vọng tiểu khê có thể hào hào đọc sách làm cái vui sướng ăn vặt hàng xem phim đi thôi buổi trưa tiểu khê nói muốn xem phim dẫn nàng đến xem cố chi nam một cái tay bị tiểu khê lôi kéo không thể làm gì khác hơn là dùng cái tay còn lại mở ra điện thoại di động cười nói ta buổi trưa tìm một bộ hạ tuyến đương là gia đình hướng về h ả i kịch danh tiếng cũng không tệ lắm liền mua ba t ấ m phiếu hiện tại quá khứ vừa vặn xem xong đi ra gần như chín giờ còn có thể dạo chơi rất lâu hạ an ca con mắt liếc mắt nhìn cô chi nam nhẹ nhàng gật đầu chỉ là không nghĩ đến hắn buổi t r ư a liền mua xong vé xem phim ừ xem phim đi lạc tiểu khê hưng phấn ôm cô chi nam cánh tay gọi khuôn mặt nhỏ đỏ chót tiểu khê vẫn không có xem qua điện ảnh đây lần trước nghe thấy đến viện mồ côi đại tỷ tỷ nói nhưng dễ nhìn so với tivi còn tốt đẹp nhiều hạ an ca muốn ó i người cái cô gái mập nhỏ mới sáu tuổi ngươi nhìn hiệu điện ảnh sao có thể cuối cùng vẫn là nhìn xuống tiểu khê xem qua phim truyền hình thật giống so với nàng nhiều hơn một nhóm ba người bước chậm ở đèn đường soi sáng trên đường phố từ vừa mới bắt đầu l ắ c đ ắ c mấy người đến đi tới nội thành thương trường phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ đầy đường người ở đi tới đi lui tiểu khê lôi kéo cô chi nam tay xem hai mắt tỏa ánh sáng nàng vừa liếc nhìn cô chi nam cùng hạ an ca bị môi hạ an ca cảm giác mình mạnh tay tân bị tiểu khê lôi kéo nàng cúi đầu nhìn tiểu khê thiếu thấy tiểu khê nghiêm túc nói ngày hôm nay tiểu khê không cùng tỉ tỉ rồi tiểu khê cùng ca ca được thế nhưng tỉ tỉ không cần đi mất rồi vì lẽ đó muốn lôi kéo ca ca tay vừa nói còn một bên đem hạ an ca tay nhỏ phóng tới cô chi nam trong lòng bàn tay hạ an ca mở lớn m i ệ nhỏ g n tràn đầy khiếp sợ cô chi nam cũng như thế cách hồi lâu ôn lương tay nhỏ một lần nữa phóng tới trong lòng bàn tay thời điểm cô chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy khí trời lạnh duyên cớ chủ nhà đại nhân tay nhỏ thật giống cũng theo khí trời lạnh cả người tiểu khê đem hai người tay phóng tới đồng thời liền chạy đến cô chi nam một bên khác lôi kéo hắn một cái tay khác n g ẹ o cổ nhìn hạ an ca h ứ một tiếng hiển nhiên đối với hạ an ca vừa nãy gõ nàng đầu cảm thấy tức giận hạ an ca ánh mắt bất đắc dĩ muốn xuất ra tay lại bị một bàn tay lớn nắm chặt nhiệt độ trong nháy mắt xuyên thấu qua m u bàn tay chuyển tới hạ an ca cảm quan nàng trận to hai mắt có chút không dám tin tưởng cố chi nam nhìn nàng nhẹ giọng nói tiểu khê nói rất đúng ta không muốn gặp lại chủ nhà đại nhân ở một bên đ o a một tiếng hạ an ca nín v ỏ mặt tay của chính mình bị cố man tử vững vàng nắm lấy nàng không tránh thoát chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn hắn thật giống nhẹ như mây gió như thế căn bản không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa trái lại mình đã hỏng đến lỗ thai lập tức đoàn người thay đổi một góc độ cố chi nam bên phải là tiểu khê bên trái nhưng là chủ nhà đại nhân hai người tay đều bị hắn trào vững、vàng. như vậy trái lại càng xem một nhà ba người cố chi nam chỉ là cảm thụ chủ nhà đại nhân tay cảm giác mềm lũn phía trước mấy lần đều không có có thể hào h ả o cảm thụ quá nhưng lần này hắn ngắt một hồi hạ an ca thân thể căng thẳng nổi giận nhìn cố chi nam nàng muốn tránh thoát lại phát hiện hắn nắm chăm chú một điểm không cho b u n g tay đau cố chi nam lỏng ra một điểm hạ an ca vẫn là tránh thoát không ra ta ta lòng bàn tay c h ả y mồ hôi như vậy không thoải mái hạ an ca con mắt tràn đầy nổi giận nhưng không có biện pháp nào chỉ có thể nhìn cố chi nam mặt cố chi nam quay đầu hai đôi con mắt đối diện hạ an ca có chút không dám đối diện lòng bàn tay đổ mồ hôi trước đây tại sao không có loại này cảm giác đây cố chi nam bông l ò n g tay ra gió lạnh thổi qua một trận hạ an ca trở nên hoảng hốt trước kia bị nắm ấm áp tay phải cảm giác được không giống t r ê n lệ nhiệt độ quy tắc cũ cố chi nam nhưng chỉ là dối ra cánh tay ra hiệu hạ an ca nhìn hắn mặt hắn chỉ là nhìn mình trong ánh mắt đã không có trước đây loại kia v ẻ bất đắc dĩ có chỉ là trong suốt trong suốt hạ an ca phá lệ mỹ nhãn chừng một ánh mắt c ố chi nam sau đó thoải mái cánh tay xuyên qua cánh tay của hắn một cái tay khác cũng cầm lấy cô chi nam cánh tay đây chính là bọ quy tắc cũ cố chi、nam. Ừ. hạ an ca kéo cô chi nam cánh tay n g n g đầu nhìn hắn một ánh mắt người thật giống như thay đổi lại thật giống không thay đổi sao lại nói lời ấy cô chi nam mang theo chủ nhà đại nhân cùng tiểu khê qua lại ở trong đám người đám người lui tới hắn đều cẩn thận lẩn tránh nghe được chủ nhà đại nhân có chút hoảng sợ rồi lại rất nhanh bình tĩnh lại hạ an ca nhìn cách đó không xa sắp đến giảm chiếu phim, phim nàng đột nhiên cười khẽ âm thanh có chút đẹp đẽ chính là trở nên càng ghê tởm đáng ghét cố chi nam trở nên càng làm cho nàng cảm giác thích chứng còn tiếp tục như vậy nàng thật sự không thể rời bỏ cố chi nam c a o mày quay đầu xem hạ an ca cũng đã túi đầu xuống nhìn đường hắn chỉ có thể nhìn một ánh mắt tiểu khê tiểu khê ngẩng đầu nợ nụ cười lộ ra hai viên răng nhỏ n h để cố chi nam theo nợ nụ cười ta không thay đổi chỉ là thật giống đột nhiên có chút nhận rõ nếu như là một giấc mộng ta muốn chết ở trong này tốt nhất thấu triệt một điểm đừng làm cho ta tỉnh rồi nếu như không phải là mộng vậy ta kiếm lời phiên p h i hạ an ca bỗng nhiên ngẩng đầu lường hắn một cái âm thanh hung ác viền mắt nhưng có chút hồng hồng nàng không thể lý giải cố man tử lời nói nhưng có thể cảm giác được tâm tình của hắn không đúng tết đến nói nói cái gì mang xấu tiểu khê sai rồi cố chi nam mặt mày ôn nu nhìn hạ an ca hạ an ca lại quay đầu nhìn phía trước ta cảm giác rất chân thực đặc biệt chủ nhà đại nhân tay muốn ở khiên một hồi hắn ôn nu nói âm thanh ung dung có chút tim đập thình thịch sau là biết rõ không thể làm mà thôi kiên định t r ư ơ n g ba trăm dưới tây lâu ba một hạ an ca trong nháy mắt liền cả người nóng lên bung ra cố chi nam cánh tay bước nhanh hướng phía trước đi đến lại cùng cố man tử ở lại cùng nhau nàng nhất định phải tự cháy cố man tử nói làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút xoay sở không kịp đề phòng không biết hắn là cái gì ý tứ Tỷ Tỷ Tiểu khê đầu lên, không biết tại làm lên, sao sao An rồi? đầu Khê không Hạ ngẩn cố chi nam bước nhanh hướng đi thương trường cửa chủ nhà đại nhân nàng đi tới cửa thật giống cũng không dám đi loạn không thể làm gì khác hơn là đứng chờ cố chi nam k h ô người chạy. Ca Cố Chi c Hạ không An Nam lên tiếng, túi đầu cười, cười chiếu bóng ở tầng 6, trực chờ tiếp dạp bóp thang bóng tầng ở xoa máy đ ợ i đi đ ế n n g ư ờ i đông thế mạnh cố chi nam vẫn không nói gì liền cảm giác mình góc áo bị chủ nhà đại nhân n ắ m lấy hai tay hắn ôm tiểu khê chủ nhà đại nhân đứng bên cạnh một con tay nhỏ vững vàng cầm lấy y phục của chính mình dán vào chính mình núp ở bên cạnh mình cố chi nam đơn giản trực tiếp mặt hướng nàng phía sau lưng chịu được một điểm không gian hạ an ca khẽ nâng đầu liền nhìn thấy hai đôi con mắt một đôi trợn mắt lên tiểu khê còn có một đôi bình tĩnh như nước con mắt màu đen trái lại nội tâm của chính mình cũng đã loạn thành một đống đại dương cố chi nam bọn họ muốn xem điện ảnh là cấp bậc gia đình loại hài kịch điện ảnh lấy hài lòng khôi hài phương thức đem tình thân đầy đủ biểu hiện ra cũng khá là lệch thiếu nhi cái này cũng là cố chi nam lựa chọn bộ phim này nguyên nhân tiểu khê có thể nhìn hiểu hơn nữa đến xem quần thể cơ bản rất nhiều đều là gia đình thành viên có một loại bầu không khí ở đem tiểu khê giao cho chủ nhà đại nhân nhìn cố chi nam đi lấy phiếu thuận tiện cho này hai kẻ tham ăn mua điểm xem ảnh tiểu thực tiểu khê không cần phải nói chỉ là cố chi nam không nghĩ đến chính là chủ nhà đại nhân cũng giải phóng thiên tính hai ngày nay ở nhà chợ nhỏ ôm đồ ăn vật không chịu thả chân tâm không hề có một chút thần tượng ca sĩ bao quần áo hơn nữa phía trước chính mình t r e o chọc một hồi nàng thỏ áo ngủ nàng còn phản ứng rất kịch liệt bây giờ nói nàng nàng cũng chỉ là ồ một tiếng không thèm để ý coi nhẹ lấy phiếu cầm ba ly đồ uống cùng một đại xô bằng lô cố chi nam quay người trở lại xem ảnh vào miệng lối vào một lớn một nhỏ nắm tay nhau đứng ở nơi đó chờ đợi mình quá khứ hình ảnh càng mỹ lệ cố chi nam đột nhiên liền rất hài lòng cuộc sống như thế hắn có chút mong chông yên tĩnh ôn hòa phù hợp tâm tình của hắn không phải mỗi một cái xuyên việt giả đều muốn trên trời dưới đất duy ngã độ tôn khi x hắn cố chi nam không phải hắn không có hệ thống không có ngón tay vàng không có hơi n h ư ớ n g mày liền xuất hiện lao ra ra hắn chỉ là một cái tiểu khách thuê đối với cái gì đều hiểu sơ một hay còn kém không nhiều ngươi nhìn cái gì hạ an ca nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thấy cố man tử đứng ở đó một bên chính là có đến đây chờ hắn lại đây không khỏi lên tiếng hỏi nhìn thấy đẹp đẽ sự vật để ta lưu luyến quên về cố chi nam cười khẽ đem một xô bỏng nô cho chủ nhà đại nhân c ầ m chính mình đi nội cung vẽ điện ảnh liền muốn mở màn ba vị xin mời vào số bảy xem ảnh thính a nơi nào diện thân tử gia đình rất nhiều đây vừa vặn ba vị cũng là một nhà ba người đây tuổi trẻ người soát v ẽ nhìn mang khẩu trang cô chi nam cùng phía sau hạ an ca trong lòng thầm than thật trẻ tuổi dĩ nhiên thì có lớn như vậy con gái hơn nữa tiểu cô nương cũng kia dài đến thật đáng yêu a không cần nhìn cũng biết hai người này dáng dấp khẳng định rất tuân tú hạ an ca nghe được người soát v ẽ lời nói đột nhiên bỏ mặt ôm bắp giang hơi t r ê n nhấc ý đồ che chắn con mắt của chính mình chỉ là nàng nghe được cố man tử có chút ý cười âm thanh thật giống căn bản không giống giải thích cảm tạ vậy chúng ta một nhà ba người liền đi vào được rồi xem ảnh vui vẻ cố chi nam q a y đầu lại lôi kéo tiểu khê tay nhỏ hạ an ca ôm bắp giang t h ủ n g gỗ đi theo bên cạnh người tiểu khê hiếu kỳ đánh giá chu vi nhưng không có nói chuyện lớn tiếng cố chi nam rất kỳ quái d ò hỏi một hồi mới biết hắn đi mua vé thời điểm chủ nhà đại nhân nói với tiểu khê nhớ chuyện x ư a viện là yên lặng xem tv địa phương nếu như ẩu nào lời nói sẽ bị đổi ra ngoài cố chi nam hơi xúc động tiểu khê nhìn như hoạt bắt địch n ư ợ m thực nội tâm cũng biết rất nhiều chuyện rất h i ể u chuyện cố chi nam nội tâm cả kinh nhìn chủ nhà đại nhân nhìn n à n g hiện tại điểm tính răng dấp còn có bình thường ở bên ngoài hoàn toàn làm cho người ta một loại người lạ chớ gần cao lãnh cảm giác hắn nhìn lại một chút tiểu k ê cái này hoạt bắt tiểu hải tử trong tính lôi dạp chiếu bóng tràn đầy đám người xem ảnh kéo dài màn tre ánh đèn lờ mờ không ai gặp chú ý tới này với bọn hắn như thế phổ thông thân tử gia đình có thể hạ an h ca con mắt nhưng lóe một điểm bóng ánh nàng đem bắp giang giao cho cô chi nam không có đến xem hắn chỉ là cẩn thận bắt khẩu trang nhìn điện ảnh màn hình lứa người cố chi nam sửng sốt một chút có chút bất đắc dĩ cười cười bên kia tiểu khê tay đã thân thật dài bắp giang bắp giang tiểu khê nhỏ giọng lặp lại nhắc tới biết rồi kẻ tham ăn cố chi nam nắm một cái ở trong tay tiểu khê nhìn cái kia nàng chưa từng gặp màn ảnh lớn trong lòng đối với này đải đại tivi sản sinh mãnh liệt s ù n g bái tay nhỏ một viên một viên kiếm cố chi nam trong tay bắp giang ăn ăn xong liền vô vỗ tay rất nhanh sẽ có một tay tân bung ra hạ an ca bên kia cũng là đưa tay lại đây vừa mới bắt đầu còn cách xa nhau rất lâu đưa tay tới bắt một viên m ặ t sau trực tiếp không gián đoạn hơn nữa còn thỉnh thoảng theo toàn trường khán giả cười khẽ một hồi tiểu khê chỉ là nhìn thú vị đối với điện ảnh nội dung vợ kịch lý giải không đúng chỗ chẳng qua là cảm thấy cảnh tượng buồn cười cũng theo cười ha ha lục lạc như thế tiếng cười vang vọng ở cố chi nam bên hai để hắn cảm giác càng buồn cười chính là nha đầu này theo đoàn người người ta ngừng nàng liền bưng chính mình m i ệ nhỏ vai nhỏ run, run run nhưng chính là không lên tiếng đem cố chi nam đậu đ i ệ kk tiểu khê muốn đi ngủ cố chi nam chính toán chủ nhà đại nhân bàn tay tới lấy mấy lần bắp giang nghe thấy tiểu khê nói thế nào quay đầu nhìn nàng một cái đầu nhỏ rủ xuống thật giống muốn ngủ hắn đem bắp giang đưa cho chủ nhà đại nhân để tiểu khê từ vị trí hạ xuống đến trước mặt mình ô m lấy tiểu khê nằm nhoài cố chi nam trong lồng ngực ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt liền nằm nhoài trong lồng ngực nhắm hai mắt lại hạ an ca đưa tay giúp tiểu khê vớt vớt quần áo mới nhỏ giọng nói một câu cảm tạ ngươi nếu như không có cố chi nam mang theo đi ra nàng một người quả thật có chút phiền phức cái này cũng là nàng vẫn muốn cùng tiểu khê đi ra ngoài nhưng cuối cùng đều không có đi ra ngoài nguyên nhân điện ảnh còn có gần như một c a n h giờ làm cho nàng ngủ một hồi lưu lại mới có tinh lực đi dạo phố cố chi nam sờ sờ tiểu khê đầu nàng lập tức n ú c n í c h một chút xem con nhỏ ta cũng phải ăn bắt g a n g cố chi nam đột nhiên nhỏ giọng nói rằng hắn mua hắn vẫn không có hưởng qua mùi vị đây cũng quá hoan hổn chứ ăn hạ an ca đem bắp giang rời q u a đến con mắt c h ớ p chớp nàng thật giống ăn quá nhiều rồi cố chi nam liếc nàng một cái hắn ôm tiểu khê làm sao nắm không tay hạ an ca hơi ngưng lại một lần nữa ôm bắp giang vậy ngươi không thể ăn đáng tiếc cố chi nam không nghĩ đến chủ nhà đại nhân càng ngày càng lực n g ợ m để hắn có chút bị không được hám ổ m trầm mặc hồi lâu tiểu không gian hạ an ca nhỏ giọng nói rằng cố chi nam vui vẻ ngoan, ngoan h á miệng ra liền nhìn thấy một con nhỏ trắng tay nhỏ cầm lấy một cái bắp g a n g nhét vào trong miệm cố chi nam không dám tin tưởng quay đầu nhìn sát mặt bình tĩnh chủ nhà đại nhân tay nhỏ nhưng đang dùng lực đem bắp giang b u ồ n đi b à o vì phòng ngừa chính mình p h u n ra nàng còn dùng tay che cố chi nam miệng chờ cố chi nam có chút gian nan tiêu hóa bắp giang ánh mắt kỳ quái nhìn nàng nàng thật giống có chút trở dạng nhỏ giọng nói rằng khi còn bé hạ mụ mụ chính là như vậy đút ta ăn đồ vật mỗi lần đều rất có hiệu quả cố chi nam lúc này trong đầu chỉ có hắn lần trước cưỡng chế đ ú t cho nàng dược hình ảnh nữ tử có cựu toán tất báo ngươi xác định ngươi không phải ở mô phòng theo ta này ngươi dược hạ an ca cúi đầu tay nhỏ cầm lấy một viên bắp gi Dạ. Sai l ệ hạ đây là con mắt. Ồ. h an ca đầu đốt mười mấy phút thỏa mãn kiểm nhìn thấy đáy bắp giang nhìn ngủ say t i ể u khê chính mình cũng nổi lên cơn buồn ngủ để cố chi nam không nghĩ đến chính là chưa kịp hắn hỏi có còn hay không bắp giang đây bên cạnh liền rủ quá đến một viên đầu hắn quay đầu nhìn một chút chỉ có thể nhìn thấy cái kia vểnh cao núi hạ an ca âm thanh nhuyễn n u ta cũng ngủ một hồi ta buồn ngủ quá nàng vốn là là không mệt an bắp giang nhìn đ i ệ ảnh bên người là cố ma tử nhưng là mặt sau nội dung vợ kịch có chút bày ra nàng cảm thụ không đến nàng có thể cảm thụ chỉ là hạ mụ mụ cùng hạ cô yêu không cảm giác được trong phim ảnh loại kia lại bị tiểu khê dẫn theo tiết ấ u nàng liền cũng buồn ngủ cố chi nam cảm thụ trên bả vai đầu còn có trong lồng ngực tiểu nhân có chút dở khóc dở cười hợp hai người này liền đến nhìn cái cô quạng cuối cùng vẫn là muốn hắn xem xong thôi điện ảnh kết cục trước sau là tốt đẹp người một nhà hạnh phúc mỹ mãn cố chi nam nhưng là thở dài một hơi có thể sinh hoạt không phải điện ảnh rất nhiều người đều không có vận may như thế này hắn vỗ nhẹ tiểu khê hai người này ngủ còn rất thơm cố chi nam có chút bất đắc dĩ điện ảnh đều tan cuộc ánh đèn sáng lên đoàn người cũng bắt đầu đi ra ngoài đi rồi tiểu khê nâng lên lim gì mắt to cố chi nam cẩn thận đem nàng thả xuống nàng n u ố t mắt cố chi nam lúc này mới vỗ một cái chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ nàng mơ mơ màng màng mở mắt ngồi thẳng khẩu trang bên người cố man tử âm thanh truyền đến có vẻ không chút hoang mang cố chi nam liếc mắt nhìn những người này tất cả đều là sốt ruột đi ra ngoài không ai lưu ý còn đang chỗ ngồi trên ba người vì lẽ đó hắn hoàn toàn không vội vã nhỉ bắp giang không có tiểu khê nhìn cố chi nam đặt ở chỗ ngồi bắp giang thùng gỗ hai mắt thật to nghi ngờ thật lớn lớn như vậy thùng gỗ không còn người tỷ ăn xong cả ca người ăn xong cố chi nam nhìn mang theo khẩu trang một mặt bình tĩnh chủ nhà đại nhân nàng đi kéo tiểu khê tay đi ra phía ngoài cố chi nam chỉ có thể yên lặng thu tàn dư rác rưởi đi theo r a trong lòng đối với chủ nhà đại nhân quăng nổi năng lực có tiến một bước kiến giải lại xuất hiện ở trên đường phố trên đất không nhìn thấy trắng như tuyết bởi vì đều bị b ầ y người dâm không còn chỉ có trên trời thưa thất tung bay hoa tuyết cùng cố chi nam bọn họ nói hiện tại còn tại hạ tiểu tuyết tiểu khê ngủ đủ tinh thần sau khi ra ngoài rõ ràng hoạt bát hơn nhiều lôi kéo cố chi nam hứng thú hừng hực tiến vào trong đám người hạ an ca theo sắc sau chính mình lôi kéo cố chi nam gốc á o biểu thị chính mình sẽ không cùng ném k k Tiểu Khe muốn ăn ẹ o hồ lô tiểu khê con mắt tỏa sáng nhìn d ì a đường bán kẹo hồ lô bán hàng rong cũng lại di không mở tầm nhìn c ố chi nam cười cười nhưng là trước tiên nhìn về phía chủ nhà đại nhân phát hiện trong mắt của nàng cũng nhìn c h ă m c h ă m kẹo hồ lô không tha lão bản hai chuỗi kẹo hồ lô trả tiền tiếp nhận kẹo hồ lô c ố chi nam xé ra đóng gói kéo xuống khẩu trang cắn một viên đem đầu nhọn tăm tre c ắ t đứt mới đưa cho tiểu khê tiểu khê lập tức liền gặp một viên có vẻ rất nóng lòng cho tới hạ a ca tha thiết mong chờ nhìn cô chi nam trong tay kẹo hồ lô kéo xuống một nửa đến nơi đi người đến người đi muốn tin tưởng không ai gặp chú ý tới ngươi xuống hồ còn có khăn quảng cổ cũng coi như nửa cái khẩu trang cố chi nam như thế xé ra đóng gói cũng muốn cắn một viên bài đi mũi nhọn có thể tưởng tượng một hồi vẫn không có như vậy làm chỉ là trực tiếp đưa cho chủ nhà đại nhân nàng tiếp nhận ánh mắt có chút dị thường gỡ bỏ khẩu trang liền cái miệng nhỏ cắn một viên chưa sót ngọt nào ăn ngon đến không được ánh mắt hài lòng hoàn toàn đem nàng bắn đi ba người đến người đi qua lại không dứt trên trời hoa tuyết hạ xuống chưa từng rơi xuống đến trên bả vai liền bị giữa những người này khói lửa khí tức hòa tan đi cố chi nam dẫn này một lớn một nhỏ tay phải khiên một cái tiểu nhân tay trái cái k i a tự giác cặp tay cánh tay cho ta ăn một viên hạ an ca ngầm đầu tay nhỏ hướng lên trên phóng tới hắn bên mép cố chi nam lôi một viên ăn m ă n không thực ta không quá thích g ă n n g ọ n cố chi nam tiêu hóa kẹo hồ lô âm thanh có chút mơ hồ không rõ vậy ngươi còn muốn hạ an ca lường hắn một cái không thích g ă n còn muốn c ấ p đi nàng một viên sau đó ta sẽ thích cố chi nam nhưng là nhẹ giọng nói rằng nhìn chủ nhà đại nhân gò má ý cười dịu dàng sẽ rất yêu thích hắn sau khi nói xong túi đầu nhìn tiểu khê vớt nàng đầu Ăn thịt. hạ an ca đi lên trước cắn đi một viên cuối cùng kẹo hồ lô cùng tiểu khê đồng bộ đem cái thẻ ném đến thùng rác sau đó chính là trắng trận không tiên rẻ càn quét buổi tối hôm nay có khả năng nhìn thấy tất cả đồ vật nhuyễn n u xào cây rẻ nóng hầm h ợ p trà sữa vung khắp các loại đồ gia vị đồ xin nướng còn có nóng hầm h ợ p khoai nướng tiểu khê hai tay nâng chia ra làm hai khoai nướng một nửa ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế cái miệng nhỏ ăn ngoài miệng đều vẫn là phía trước đồ xin nướng dầu cố chi nam r ở khóc r ở cười nhìn nàng hơi phồng lên cái bụng trong lòng nghĩ còn nhiều hơn thiếu mới có thể làm cho nàng vô cái bụng cô n ư n g ngày hôm nay thỏa mãn hạ an ca cũng là nhuyễn nhu thơm ngự kia ngự thơm vị cũng là không để ý nhiệt độ cố á i miệng nhỏ ăn. c chi nam l à quay, qua, quay đầu lại nhìn chủ nhà đại nhân nàng ngân khoai lang cắn một cái nhìn cố man tự ánh mắt nàng ánh mắt có chút né tránh cuối cùng vẫn là đem khoai lang đưa đến trước mặt hắn không cho cắn miệng lớn nang cố chi nam ngoái đầu lại nhìn chủ nhà đại nhân khẩu trang không thể che chắn khuôn mặt xinh đẹp không gì tàn ổ i hai người liền như vậy đối diện hạ an ca đầu tiên không chống đỡ được quay đầu qua không muốn quên đi muốn a hạ an ca một lần nữa p h o n g tới trước mặt hắn cố chi nam cắn nhẹ trên mặt ý cười c h ẳ n ngập thật ngọn hạ an ca nhưng là bận bịu thu về tay vùi đầu xem con đà điểu cố m a n t ử cắn địa phương vừa vặn là nàng vừa n ã y cắn địa phương một cái toàn cắn đi rồi cố chi nam một lần nữa nhìn về phía trên trời trong lòng nhưng là không có vừa nay cảm giác thực hắn không hiểu lắm cái gì gọi là yêu thích hắn chỉ là muốn hướng đi nàng hắn đột nhiên thấp giọng n ở nụ cười nhớ tới một câu nói bất kỳ nhất kiến trung tình đều là thấy sắp này lòng tham thôi hắn cũng không ngoại lệ ca ca ta cũng rất ngọt tiểu khê đột nhiên nâng cao cao trong tay mình khoai lang nhất định phải cố chi nam cắn một cái cố chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể ăn một miếng như thế nào như thế nào có phải là rất ngọt h ừ m rất ngọt tiểu khê ngồi xuống ăn như vậy không tốt tiểu khê một lần nữa ngồi xuống nhưng nhìn cố chi nam là tiểu khê khoai lang ngọt vẫn là tỷ tỷ khoai lang ngọt tiểu hai từ ngây thơ rõ ràng là một cái khoai lang ngọc độ khẳng định như thế a cố chi nam cười cười vớt tiểu khê tóc n g ư ơ i tỷ tỷ khá là ngọt tiểu khê hừ một tiếng bởi vì tỷ tỷ là ca ca l ã o bà ngươi mới nói thế nào không để ý tới các ngươi tiểu khê hạ an ca đã nín đỏ mặt liền muốn lướt qua cố chi nam đi đánh gõ tiểu khê đầu cố chi nam nhưng nắm lấy tay của nàng một bộ bao che cho con dáng vẻ hạ an ca tức không nhịn nổi cũng ngồi ở một bên dầu dị ăn khoai lang trong lúc nhất thời một lớn một nhỏ toàn tất rồi cố chi nam có chút đầu lớn ăn không vô ngươi ăn xong ta đi mua ăn, ăn hạ an ca đột nhiên đem còn sót lại khoai lang g i o cho cố chi nam t hạ ậ dậy. t toàn không thèm Ta Tiểu ta giống không vàng đứng dậy. Ta cùng tiểu khê cùng đi. Muốn ăn cái gì Chi vội đi, cái đi Cố muốn hoàn Nam ăn Khê mua. để ý, an ca lường hắn một cái, ngữ khí kiên ngựa định. khí Ta lần ạ Hạ i phải Tiểu phải không Khê không nha. con. Đúng, tiểu khê cũng không phải là trẻ con nha. Hạ An là là l trẻ trẻ một ca nữa kéo lên khẩu trang đi rồi cố chi nam không thể làm gì khác hơn là ở trên ghế bồi tiếp tiểu khê túi đầu liền nhìn thấy tiểu khê đưa đầu cắn một cái trong tay mình khoai lang sau đó n h ư ớ n g mày lên cùng tiểu khê như thế ngọt ta ca ca quả nhiên bất công cố chi nam sủng lịch xoa tiểu khê đầu được rồi các ngươi đều giống nhau n ọ t đã khỏi trưa nay con tạm được hừ hừ tiểu khê na thân thể ngồi trở lại đến cùng cố chi nam đồng thời hai người tiêu hóa còn lại khoai lang chỉ là cố chi nam ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tứ t á n đám người cũng không biết chủ nhà đại nhân chạy đi đâu mua đồ đợi hơn hai mươi phút cố chi nam có chút ngồi không yên nhìn tiểu khê cũng ăn xong liền kéo tay của nàng lấy điện thoại di động ra phải cho hạ an ca gọi điện thoại tỉ tỉ đã về rồi tiểu khê đột nhiên lắc cố chi nam tay cố chi nam ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bên trong đám người đi về tới một bóng người chắp tay sau lưng hơi chút ung dung cố chi nam vẫn không nói gì đây tiểu khê trước hết mở đỗi nàng lời nói ý vị sâu xa nói với hạ an ca tỷ ngươi đi ra ngoài lâu như vậy ta cùng ca ca khoai làng đều ăn xong ngươi vẫn chưa về hắn đều lo lắng vẫn thúc ta ăn nhanh lên một chút đi tìm ngươi như ngươi vậy là không tốt cũng bị hạ cô đánh đòn cố chi nam há miệng không nói ra nói chỉ là sắc mặt cũng có chút k h ô nóng hạ an ca càng là nhìn tiểu khê lại nhìn cố ma tử mang theo khẩu trang khuôn mặt nhỏ tỏa ra nụ cười mặt mày con cong lo lắng có chút tết xuân lượng người đi nhiều sợ chủ nhà đại nhân bị lừa bán xuất hiện ở đâu cái sơn thu nhỏ ta không tìm được cố chi nam ha ha ha cố chi nam cộc lốc sờ, sờ tóc của chính mình đùa g ỡ n đùa g ỡ n tiểu khê xem không hiểu hai người này đối thoại chỉ là n g ẹ o cổ nhìn hạ an ca nháy mắt một cái con lấy tay phóng tới phía trước đến cố chi nam mới nhìn rõ ràng là một tiểu bó hoa không giống a đưa cho ngươi hạ an ca tiến lên đưa tay ra đem này cột thực vật đưa cho cô chi nam cố chi nam có chút mở mị tiếp nhận không hiểu chủ nhà đại nhân đưa cái này cho mình làm gì hắn chăm chú nhìn một chút nhỏ giọng nói rằng đây là cỏ đuôi chó ừng hạ an ca dùng sức gật ngủ ánh mắt có chút chờ đợi cũng có chút né tránh ta tìm đến nửa ngày đây không nên là tặng hoa sao cố chi nam cười khẽ nhìn trong tay cỏ đuôi chó theo gió nhẹ phiêu diêu hạ an ca lắc đầu một cái kiên định nói rằng cái này càng thích hợp cũng giống ta xem chủ nhà đại nhân ừng hạ an ca thấp giọng trả lời âm thanh có chút nhẫn nu giống ta cố chi nam trong lúc nhất thời cầm cỏ đuôi cho tay xúc động một hồi hắn nhẹ giọng nói rằng chủ nhà đại nhân muốn đem chính mình đưa cho ta mà hạ an ca ngầm đầu con mắt nổi giận nàng mạnh mẽ chừng một ánh mắt cố chi nam n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ đẹp ha ta mới sẽ không đây chỉ nói là lời này bao nhiêu không có sức lực ta biết rồi cố chi nam ý cười ônu nhẹ sờ soạn một hồi phiêu lắc cỏ đôi chó muốn truy sao hắn đ u ổ i là được rồi chỉ là không nghĩ đến sẽ là cỏ đôi chó cố chi nam hiện tại không nghĩ ra chỉ là sau đó hắn cũng có nhớ kỹ cỏ đôi chó b u ổ i tối hôm nay ừ n hạ an c a g ậ t g u khôi phục đà điệu thân phận trong lòng lạc thạch cũng coi như hạ xuống nàng đã cho thấy tâm ý cỏ đôi chó chính là tâm ý của nàng biểu lộ chỉ là cho thấy tâm ý nàng có sự lựa chọn của nàng cố man tử cũng có sự lựa chọn khác đều cần tôn trọng trở về đi hoặc là còn muốn muốn dạo chơi sao cố chi nam dò hỏi này một lớn một nhỏ các nàng nắm tay phía trước rõ ràng còn mắt to chừng mắt nhỏ hiện tại càng làm cố chi nam để qua mặt sau trở về không đi dạo hạ an ca nhỏ giọng nói rằng đã rất vui vẻ chuyện muốn làm đều làm xong cố chi nam gật ngủ ba người đi ở trở lại đường phố trên đường người đi đường ít dần tiểu khê ở hạ an ca tay c h ả y nắm cố chi nam ở phía ngoài cùng hai người khoảng cách thật giống càng ngày càng tới gần cố chi nam tay phải cầm cái kia cột cỏ đôi chó tay trái thỉnh thoảng liền có thể chạm một hồi cái kia ôn lương xúc cảm hạ an ca cũng cảm rất được hơn u ô không n nhỏ có chút nóng lên, nàng hiện tại có chút hối hận nghe cố mang tử lời nói, nói cái gì trở lại trên đường không, ai, không cần mặt chút tại chút tử trở hối khẩu có có cố cái gì mang lời lại ai, trang.、Hơn、nữa bên kia đường rõ ràng liền còn có rất rộng trên đường trở về đi rất chậm như là cố ý đi chậm như thế cảm thụ đêm khuya tiểu tuyết cảm thụ ba người này hành l à t h ú tiểu khê đi một chút n ả y nhảy m ặ t sau trực tiếp bông ra đi đầu lĩnh ở mặt trước một bước một tiểu nhảy sinh động thiên phú hiện l ộ hết hạ an ca ánh mắt ôn nu h nhìn thật giống nhìn mình trước kia như thế cố chi nam nhưng không có tâm tư nhìn tiểu khê h á tay như là chầm dai hướng về một bên tìm tòi cuối cùng bắt được con kia trước sau đong đưa ôn lương tay nhỏ hạ an ca thân thể run lên khuôn mặt nhỏ cấp tốc mọc đầy đỏ hừng kể cả vành thai đồng thời nàng n g n g đầu nổi giận nhìn cố chi nam cố chi nam nhưng l à nhìn phía trước tiểu khê vẻ mặt bình tĩnh cố chi nam h ạ người đang làm gì làm chuyện ta muốn làm cố chi nam lạnh nhạt nói trong tay lại nắm chặt một chút hạ an ca gương mặt đã cùng đỏ lên ấm trà bong bóng như thế thật giống một giây sau liền muốn hơi nước mà mở người bông ra cố chi nam túi đầu nhìn chủ nhà đại nhân vung lòng tay ra hạ an ca l ư ờ hắm một cái sau đó nắm lên bàn tay của hắn cùng tay của chính mình hợp lại cùng nhau nắm chặt t r cố Nam. c chi nam lần thứ nhất triệt để cảm nhận được chủ nhà đại nhân ôn lương tay nhỏ cường độ hai tay nắm chặt hạ an ca tay nhỏ cùng cố chi nam ngón tay giao nhau nắm chặt nàng cúi đầu bước nhỏ từ đi tới không dám nhìn nữa một ánh mắt cố chi nam phía trước tiểu khê quay đầu lại liếc mắt nhìn nhìn thấy hai người này d á n g vẻ vẫy v â y m ặ t quỷ tiếp tục đi về phía trước cố chi nam muốn nói chuyện lại nghe thấy hạ an ca vai có chút run run sau đó hắn liền nghe chủ nhà đại nhân phốc thử một tiếng đến tiếng cười chỉ là cúi đầu hắn không nhìn thấy vẻ mặt cố chi nam hả người là cái người xấu ta không phải người xấu người chính là hạ an ca ngẩng đầu lên con mắt có chút hưng hào nàng nhìn phía trước tiểu khê sau đó nhìn phía bên cạnh người cố chi nam đại ngươi xấu cố chi nam trong lúc nhất thời hoàng hồn hắn nhìn thấy chủ nhà đại nhân trong đôi mắt lập lòe khắp nơi p ò n g ánh như là bất cứ lúc nào muốn hạ xuống bình thường hắn muốn giúp nàng sát đã thấy hạ an ca lắc đầu một cái né tránh nàng lui về sau một bước gông ra nắm chặt tay cố chi nam cảm giác được bàn tay nhiệt độ cấp tốc trôi đi hắn nhìn chủ nhà đại nhân nhìn thấy nàng dáng vẻ có chút không biết làm sao hạ an ca nhưng là hướng hắn ngọt ngờ nụ cười một dọt ó n g ánh hạ xuống nàng không đi quan chỉ là tiếp theo tiến lên một bước cao đi cả nhấp nhọn nàng ở cố chi nam trên mặt ấn xuống chính mình nụ h ô n đầu cảm tạ ngươi cố ma n tử hạ an ca một lần nữa dừng lại nhìn kinh ngạc cố ma n tử chính mình trà sát một hồi nước mắt chạy chậm đi lôi kéo tiểu khê bước nhanh hướng về nhà chợ nhỏ đi tới cố chi nam xứng sở ở tại chỗ con mắt trận lên rất lớn không dám tin tưởng cả n g ư ờ i như là hóa đá như thế có thể mặt t r á i trên nước cát vẫn còn cái tiêu cảm giác còn chưa từng biến mất hắn quay đầu ánh trăng đèn đường dưới từ từ đi xa hai người bóng người kéo thật dài cố chi nam túi đầu nhìn chủ nhà đại nhân đưa cỏ đôi chó hắn viền mắt có chút hồng từ đây vô tâm yêu đêm mặc hắn minh nguyệt dưới tây lâu chương ba trăm linh một rời đi cố chi nam ư ớ t mặt của mình nhìn phía trước một lớn một nhỏ tiểu khê có chút không rõ vì sao chính mình đi khỏe mạnh hạ an ca tới vụ một cái nàng cổ liền để nàng bước nhanh nàng không thể làm gì khác hơn là theo chạy bước nhỏ đi tỉ tỉ sợ không phải mắc kẻ phải đi như vậy nhanh tiểu khê trong lòng chỉ có này một ý nghĩ mà chờ cố chi nam lấy lại tinh thần đến thời điểm người đã sớm hết mất ở tầm nhìn hắn cả kinh vội vàng tăng nhanh bước chân đuổi theo bị chủ nhà đại nhân một cái hôn đem trái tim mang đi khiến cho hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện từ nay về sau sợ là cái gì mỹ cảnh cũng không bằng chủ nhà đại nhân một cái nụ cười yêu cố chi nam chạy về đến nhà chợ nhỏ thời điểm chủ nhà đại nhân đã mang theo trên dòng suối nhỏ đi tới chờ hắn mở cửa phòng khách vắng ngắt chỉ có phòng ngủ chính đèn xuyên thấu qua một điểm khe cửa chiếu dọi đi ra cố chi nam kiềm chế lại trong lòng cảm giác đi lên phía trước gõ một cái môn thung thung tiếng gõ cửa ở bên trong phòng vang lên hạ an ca đang giúp tiểu khê đổi áo ngủ đây nghe được thanh âm này trong nháy mắt liền cảm giác khuôn mặt nhỏ khô nóng lên la ca ca ở gõ cửa hắn có phải là muốn cùng tỉ tỉ đi ngủ y phục mặc quá tiểu khê đầu nàng trà sắt một hồi mặt mới ngây thơ nói rằng nhưng là tiểu khê còn muốn cùng tỷ tỷ ngủ không phải vậy tỷ tỷ liền đem tiểu khê đưa trở về tiểu khê rõ ràng không vui hạ an ca gõ một cái tiểu khê đầu nhỏ có chút nổi giận cô nàng này chỉ nói một ít thiếu nhi không thích hợp lời nói nàng chỉ là hôn cố man tử một hồi giữa bọn họ hiện tại tính là gì quan hệ đây mới không có tiểu khê nói như vậy sau đó tiểu khê không thể lại nhìn không khỏe mạnh phim truyền hình không phải vậy sau đó cùng tỷ tỷ trụ trong nhà không mua tv tiểu khê n g o ạ cổ không hiểu hạ an ca nói không khỏe mạnh phim truyền hình là cái gì ý tứ người đi ra ngoài nói cho ca ca tỷ tỷ đi ngủ hả ta nói cho ca ca tỷ tỷ vẫn là cùng tiểu khê ngủ để hắn mặt sau lại cùng tỷ tỷ ngủ tiểu khê nhảy xuống giường hạ an ca không bắt được cổ của nàng liền nhìn thấy nàng bàn dưới tay nắm cửa cửa phòng mở ra một cái khe cố chi nam mặt lộ vẻ kinh hỉ nhưng không nhìn thấy chủ nhà đại nhân chỉ là cúi đầu nhìn thấy lộ ra một cái đầu tiểu khê nàng từ trong khe cửa chui ra đã một lần nữa mặc thỏ áo ngủ tiểu khê đi đến cô chi nam trước mặt cô chi nam ngồi sùng x n g i ú p nàng thu dọn áo ngủ tiểu khê vô vô cô chi nam vai thật lòng khuôn mặt nhỏ cẩn thận tỉ mỉ đêm nay ta cùng tỷ tỷ ngủ ngươi vẫn không thể cùng tỷ tỷ ngủ chờ tiểu khê trở lại ngươi ở cùng tỷ tỷ ngủ cố chi nam bối rối này cái gì cùng cái gì à hắn nếu như đi vào không bị đánh chết mới là lạ k a ca làm u ố n hỏi ngươi tỷ tỷ hiện tại thế nào rồi còn đang khóc sao khóc tiểu khê ngọc cổ nàng rõ ràng nhìn thấy tỷ tỷ cười đẹp đẽ như vậy tại sao k a ca sẽ nói tỷ tỷ khóc ngươi đánh nằm rồi k a ca cặn bã nam nha cố chi nam s ờ s ờ tiểu khê đầu n u cười n u hòa sau đó ta nói với hạ cô cũng không tiếp tục để tiểu khê xem loại kia phim truyền hình để tiểu khê làm thêm nêu ý chính tranh thủ thi cái đại học tốt tiểu khê không làm bài tiểu khê cầm lấy cô chi nam đắc thủ cánh tay khuôn mặt nhỏ kinh hoàng nàng ở viện mồ côi bị hạ cô cầm lấy ở trên bàn học làm bài tập hình ảnh rõ ràng trước mắt tỉ tỉ ở bên trong làm gì cô chi nam rợ khóc rợ cười một cái làm bài liền sợ sệt không cốt khí nha đầu thay quần áo đi ngủ ca ca muốn xem mà ta đi mở cửa cô chi nam khỏe miệng lôi một hồi hầm hực rũ tay xuống hắn nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười một h k h a tiểu khê trở lại bồi tỉ tỉ ngủ đi ngủ ngon cùng tỉ tỉ cũng nói ngủ ngon nha thật c c tiểu khê gật g ủ quay đầu đi đến mở cửa đi vào Cố c hạ i ca ca ca ca, an, an ca hiện c tại nội tâm xem một đoàn loại ma nàng cảm giác mình phía trước có phải là quá chủ động thật giống cố man tử đều không nói gì nàng sẽ đưa tới đi tới hắn có thể hay không cảm giác mình quá tùy tiện nhưng là nàng chính là không nhịn được a k h nhịn ô n g để ư ợ c ta nói h mình đ với ngươi ngủ ngon chúng ta ngày mai thật sự không nói cho k liền trở về rồi hắn lại không phải sẽ không đi viện m một côi hắn nếu như muốn tiểu khê gặp đi viện mồ côi tỉ tỉ ngay ở trong nhà ạ hạ an ca ánh mắt có chút m ở mịt thật giống bị hỏi biện p h á p lên nàng nhẹ lay đ ộ n g đầu hắn cũng biết ta ở đâu mà ở cố chi nam gian phòng hắn yên lặng nằm ở trên giường hai tay làm gối gối lên đầu của chính mình con mắt không có tiêu cự nhìn đèn ngủ dọi sáng t r ầ nhà n đ â y đâu đều là cái tiêu một cái hình ảnh không ngừng chuyển phát tin một lần lại một lần đầy dây hắn tư tưởng thành tựu độc thân hai đ ờ i sói con hắn hiện tại có chút m ở mịt cùng căng thẳng từ vừa mới bắt đầu đối với chủ nhà đại nhân kinh diễm kinh diễm cô bé này t ư ớ n mạo đến mặt sau từng điểm từng điểm hiểu rõ phát hiện nội tâm của nàng phát hiện nàng đáng yêu cùng thiện lương càng nhiều nhưng là ngạo kiểu mãi đến tận biết thân thế của nàng biết nàng cao lãnh ngạo kiểu nguyên nhân c ố chi nam liền cảm thấy cô bé này xem cái bảo tàng nữ hài như thế thật đáng yêu đáng yêu đến chính hắn cũng không biết chính mình cũng sớm đã l u ô n hãm c ố chi nam nghĩ trên mặt từ từ có ý cười hắn cùng chủ nhà đại nhân hai người cũng giống như là kẻ ngu si chỉ có kẻ ngu si mới cùng kẻ ngu si chơi nghĩ đến sau nửa đêm c ố chi nam mới ngủ say mà ở hắn ngủ say thời điểm phòng khách bên ngoài trời vừa sáng thì có hai bóng người đang bận hạ an ca giúp tiểu khê thu thập xong hành lý chính mình cũng thu thập hành lý của chính mình hai người đi có chút gấp hạ an ca sợ gặp phải rời giường cố chi nam nếu như gặp gỡ hắn đi ra nàng khẳng định liền không nỡ đi rồi tinh quang h ô ngu nghỉ ngơi thời gian đã đến nàng phải đi về thu lại eo bun cũng may trong lòng gai cũng đã nhổ nàng có thể chuyên tâm thu lại thật eo bun đơn khúc tuyên bố cố man tử cũng có thể đi qua hàng thành hảo hảo đem hắn điện ảnh chiếu phim ca ca gặp lại tiểu khê đứng ở cửa quay về phòng ngủ thứ hai phương hướng nhỏ giọng nói một câu bên ngoài mới ánh bình minh vừa ló dạng phôn thịnh ánh mặt trời xuyên thấu qua tầm mây rơi vào nhà chợ nhỏ trên lầu cũng rơi vào hạ an ca cùng tiểu khê trên người đi thôi chờ tỉ tỉ mặt sau lại đi tiếp tiểu khê trở về ừng tiểu khê có lấy chính mình túi sách nhỏ hạ an ca kéo một cái dương hành lý nhỏ hai người xuống tới đ ấ y nhà lên hồi lâu không có lái qua xe đi xa chương ba trăm linh hai chậm dạy yêu ngươi cố chi nam tỉnh lại thời điểm đã tới gần buổi trưa hắn là đ ố n g nhiên nhảy lên đến trong mậu ảo cảnh quá tốt để hắn không nỡ mở mắt nhưng không có nghĩ đến tỉnh lại sau giấc ngủ cũng đã làm sao chậm hắn vội vã xuống giường đi tới mở cửa đi ra ngoài phòng khách lặng lẽ không có tiểu khê âm thanh cùng đi tới đi lui bóng người cũng không có cái kia ngồi ở trên ghế xô p a gặm đồ ăn vặt bóng người cố chi nam khởi đầu vẫn cảm thấy các nàng khả năng cũng còn đang đi ngủ dù sao tối hôm qua đi dạo một buổi tối ngày hôm nay ngủ nướng là chuyện rất bình thường hắn chỉ là đi rửa mặt đồng thời bắt đầu làm bữa sáng lập tức thật giống quen thuộc mình làm bữa sáng cho hai người này tháng ngày cố chi nam cười cười chỉ là sáng sớm hôm nay bữa sáng t r ù n g loại sẽ không có nhiều như vậy cũng không biết tiểu khê nha đầu này có thể hay không náo cháo kê đã đun xong nhưng vẫn không có nhìn thấy phòng ngủ bên trong có bất luận người nào đi ra tin tức cố chi nam không thể làm gì khác hơn là tiến lên gõ gõ cửa tiếng gõ cửa vang vọng ở phóng khách bên trong nhưng không có bất luận người nào muốn tỉnh lại mở cửa tin tức cố chi nam nhự như mày hắn tiếp theo gõ gõ cửa chủ nhà đại nhân nương theo cố chi nam tiếng la đồng thời tiếng gõ cửa vẫn không có được bất kỳ đáp lại hắn không thể làm gì khác hơn là tay khoát lên tay n ắ m cửa trên thăm dò tính đi xuống một ban g i a n giác một tiếng cửa phòng ngủ mở ra cố chi nam trong lòng cả kinh hắn cẩn thận đẩy cửa ra dò xét đầu đi vào bên trong có chút lương không có khi ấm hắn lập tức đem cửa đẩy ra đi vào d ư ờ n g chiếu trình tề nhưng không có người cố chi nam phản ứng đầu tiên chính là lấy điện thoại di động ra cho chủ nhà đại nhân phát tin tức có vẻ hơi nôn nóng tin tức không có được đáp lại hắn liền trực tiếp gọi điện thoại đánh b à i cái mới rốt c ụ c thông làm sao không nói với ta phải đi cố chi nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tâm tình có chút h ạ bên kia trầm mặc rất lâu hạ an ca nhẹ g i ọ n g hồi phục kỳ nghị không có ca khúc muốn thu lại liền trở về vậy tại sao không nói với ta ta cũng lên với các ngươi đồng thời về viện mồ côi lại đi theo ngươi hải phổ cố chi nam hỏi hiển nhiên không hiểu chủ nhà đại nhân làm thế nào mục đích bên kia trầm mặc rất lâu đều không nói gì cố chi nam chỉ có thể nghe thấy nàng nhẹ nhàng tiếng hít tở hiện tại ở nơi nào viện mồ côi lưu lại về hải phổ n g ư ơ i ở chỗ ta không có hạ an ca nói xong câu này hai người đều yên tĩnh một hồi lâu nàng mới nhỏ giọng nói rằng n g ư ơ i điện ảnh muốn lên ánh nhưng là ta không thể giúp ngươi tuyên truyền xin lỗi cố chi nam ngồi ở chủ nhà đại nhân trên giường cầm điện thoại di động con mắt khẽ nhúc ních ta xưa nay không nghĩ tới cần ngươi đến giúp tuyên truyền ừng hạ an ca khẽ cười một cái ta muốn trở lại rồi gặp lại chờ đã cố chi nam vội vàng gọi lại chủ nhà đại nhân chủ nhà đại nhân tối hôm qua chúng ta hiện tại xem như là quan hệ gì tối hôm qua là cảm tạ ngươi cho tới nay chăm sóc cố ma tử hạ an ca sau khi nói xong liền đem điện thoại ngầm rồi hạ cô xuất hiện là thích hợp nàng nhìn hạ an ca quân h ư ớ n g mặt chi nam không phải há thân nam nhân làm sao nhanh liền có thể cho người mặt đỏ hạ cô hạ cô cười cười chừng nàng một ánh mắt tiểu khê đều nói với ta nói chi nam ở ta trở về ngày thứ hai liền trở về hiện tại quan hệ gì tiểu khê nhưng là nói nàng đều hô qua anh rể hạ an ca không dám tin tưởng nàng nhìn ở trong viện cùng tiểu hài tử hòa mình tiểu khê nàng hô qua anh rể gọi ai cố ma tử được rồi nên bận bịu liền đi làm đi lựa chọn đều trong tay các n g ư ờ i hạ cô tiến lên ôm một hồi hạ an ca lần sau trở về nhớ tới đem chi nam mang tới hạ cô rất muốn hắn hạ an ca đem mặt t r ô n ở hạ cô trong cổ dầu di đáp một tiếng hạ cô hài lòng nợ nụ cười bên trong gian phòng cố chi nam nhìn điện thoại di động ngồi ở trên giường rơi vào trầm mặc hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài con mắt liếc về ngăn tủ cửa tủ nhưng nhìn thấy có một cái cửa tủ quan không tốn sức có một đại đường nối thẻ hắn nhịu nhữ mày đi đến mở ra cửa tủ là một bộ y phục chặn lại rồi cửa tủ hắn đem quần áo một lần nữa đẩy trở lại con mắt hướng lên trên thắng nhìn nhưng nhìn thấy một quyển sách góc. nhớ tới tiểu khê nói chủ nhà đại nhân buổi tối ở bên trong phòng ngủ đều sẽ xem một quyển sách hắn hứng thú ngược lại chủ nhà đại nhân không ở hắn đều nhìn thấy nói không nhìn khẳng định là không thể cố chi nam đưa tay kéo ra giấu ở quần áo phía dưới quyển sách kia rất hứng thú nhìn về phía b i ể n ngoài con mắt đông nhiên có rút nhanh mặt trên viết tốt hơn một chút cái tên của chính mình không phải cố man t ử chính là cố chi nam mau đưa b i ể ngoài n c h à n g ậ p thư tên liền gọi làm sao hướng dẫn s á t thép trực nam cố chi nam mở ra tờ thứ nhất rõ ràng là chính mình bức ảnh hắn to mày này không phải lần trước mưa to xuống Hắn c ù n g chi ủ nhà đ ạ nam h ghế â n ngủ trên ở s o f thời i đ ể sau, h ơ nội nữa nàng lúc nào lúc đậm. t h thế, chính ủ m ì n h nằm t r ê n g h ế s a làm n ngủ n say, n g tự đ mướn mình họa bỏ ra mặt. phía ra bỏ mặt, d i viết đ á g ghét hai cười h ghét? chi h ữ Làm nam tâm sao đáng ghét? Cố chi nam nội n Cố n muốn g là c chủ nhà đại nhân nội tâm à, tại đây quyển sách thân trên hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn hắn kìm một hồi khản khản biến mắt trực tiếp cầm thư ra trên ghế s o f a ngồi liền bắt đầu lật lên bữa sáng cái gì đã không có mùi vị chỉ là càng xem trong lòng hắn liền càng ngày càng cay đắng nguyên lai、like、ở chủ nhà đại nhân trong lòng hắn đã thành đại bốt mặt trên các loại đánh dấu các loại bút tích phân ra đến chi tiết nhỏ tới tới lui lui phân chia một lần lại một lần có chút trang trương đều bị phiên nham n h e o thậm chí có chút chỉnh trang đều là đánh dấu toàn bộ đều là liên quan với chính mình cố chi nam cười ha ha tiếng cười vang vọng ở yên tĩnh p h ò n g khách hắn không nghĩ đến tiểu khê nói chủ nhà đại nhân mỗi ngày buổi tối đều muốn xem thư dĩ nhiên là như vậy thư hắn nguyên lai、like、làm sao trực năm sao đều cần bị hướng dẫn hắn chỉ là có chút sợ không nghĩ đến lại làm cho chủ nhà đại nhân làm sao thật lòng học đi thích hướng tính cách của chính mình cố chi nam nhẫn nhịn trong lòng cảm thụ vẫn nhìn thấy trang cuối cùng ở cuối cùng một tờ nhìn thấy mấy câu nói mặt trên đều đánh dấu ngày khởi n g u ồ n bị động duyên phận rất không đáng tin yêu thích người muốn chính mình đuổi theo trần như a di nói ngày mười chín tháng một làm chuyện ta muốn làm đáng ghét man tử nói ngày mười lăm tháng hai không cần ngươi rồi cảm tạ ngươi vẫn làm bạn h ả o h ả o cất giấu đi cố chi nam trong lòng như là đánh đ ổ ngũ vị b ì n h ngũ vị t ạ p trần hắn đều là nghĩ tới quá nhiều nhưng không có phát hiện thực không cần nghĩ nhiều như thế vạn vật vạn sự đều là từng bước từng bước đến không thể một ánh mắt liền có thể nhìn thấy đầu cố chi nam tìm đến bút tìm ra cái nào một tấm lật trang bức ảnh mặt trên mặt của mình bị chủ nhà đại nhân họa thành hoa mèo có thể thấy được chính mình có bao nhiêu đ á n g ghét cố chi nam cười cười ở chủ nhà đại nhân hiếm thấy làm lá o hộp vẻ mặt phía dưới viết xuống một câu hào hào sinh hoạt chậm dã yêu ngươi lại đ a n g trang cuối cùng bên trong viết đến không cần nó rồi bởi vì ta đến rồi thật lòng kiểm tra bút tích sau hắn đem thư một lần nữa thả lại bên trong tủ lúc này bên ngoài đã là đèn rực rỡ mới lên nhưng hắn cũng đã có một cái kiên định mục tiêu chương ba trăm linh ba thu lại sứ thanh hoa đêm trước cố chi nam trong lòng vắng vẻ không có tiếp tục cho chủ nhà đại nhân phát tin tức từ ngày hôm nay sáng sớm cú điện thoại kia hắn liền đ o á n được nàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng nàng đều nỗ lực đã lâu như vậy chính mình cũng có thể muốn nỗ lực mới được ca thả ở trên bàn điện thoại di động đột nhiên văng lên hắn có chút mừng rỡ bước nhanh ra ngoài nhưng nhìn thấy là lưu niệm lao gia tử chi năm a năm mới vui sướng a lưu niệm âm thanh tinh khí thần rất đủ người gặp việc vui tinh thần thoải mái xem ra hắn hiện tại rất thoải mái lao gia tử năm mới vui sướng cố chi nam cười cười trong lòng nhưng cũng nghĩ đến lưu niệm lao ra từ điện thoại đánh tới mục đích là cái gì làm sao cảm giác ngươi thật giống như không điểm tinh thần a cái này không thể ra sứ thanh hoa muốn tới kinh đô thu lại quả nhiên làm sao tinh thần huệ phải suy sụp chi nam tinh thần huệ phải suy sụp để cho ta tới nói một chút lưu niệm bên cạnh một người thanh xuất hiện cố chi nam nghe được là trương câu hai người này còn ở cờ cờ tờ v ờ bên trong đây h i ệ n nhiên tiết mục đã hoàn thiện a chi nam a làm sao không có chuyện gì a cố chi nam bất đắc dĩ những người này làm sao thái quá sao một điểm nói g chung hiện n tại chỉ cần ngươi tới đem ca khúc thu lại xong xuôi là có thể khí khang bản người cũng đã tìm kỹ sẽ chờ ngươi tới nghe thử âm thanh lần này trực tiếp tại hạ tháng số một chiếu phim đặt đến một trình độ nào đó chứ cố chi nam bị trương khâu cho cười a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lấp ở số hai chiếu phim sứ thanh hoa tiết mục ở số một ôn là cờ cờ tờ vờ tv t r ư ơ n g khâu bọn họ đây là biến tướng cho mình tuyên truyền a lần này tuyệt đối sẽ ở số một online không nhẹ phiếu ngươi vì cái này tiết mục làm những ngày công hiến chúng ta lại không thể dùng cờ cờ tờ vờ danh hiệu giúp ngươi trắng trận tuyên truyền h u ố n h ổ vốn là định ở số một online vì lẽ đó cũng không tính đặc biệt vì ngươi ngày k h á c k ỳ ngươi đoàn kịch không phải là không có tài chính tuyên truyền sao vậy cũng là, là chính ngươi nhiệt độ t r ư ơ n g khâu giải thích một trận cố chi nam mới nghe hiểu ý của hắn trong lòng có chút cảm động cờ cờ tờ vợ nhất định sẽ đại lực tuyên truyền bọn họ tiết mục đến thời điểm đem mình treo lên chính mình cũng coi như là mạnh mẽ trên nhiệt độ cảm tạ hai vị lao gia tử ta sáng sớm ngày mai liền đi qua kinh đô hỏi h à n ân cần một làn sóng cố chi nam cuối cùng lập xuống t r ư a m á i bay đi kinh đô vé máy bay trong lòng có chút thất vọng mất mát hắn hiện tại muốn đi nhất không phải là kinh đô một đêm chưa ngủ nghĩ cho chủ nhà đại nhân phát hai cái tin tức nhưng không có được đáp lại hiện tại thật giống chỉ có điện thoại mới có thể được chủ nhà đại nhân đáp lại cố chi nam cho nguyễn anh phát đi tới tin tức lập tức phải đến đáp lại nói chủ nhà đại nhân ở thu lại ca khúc bên trong mấy ngày nay còn muốn quay trụ k a o b u n chụp ảnh rất bận cho nên mới không có về hắn tin tức đi cố chi nam cũng không hề nói gì chỉ là để nguyễn anh nhiều chú ý tình trạng của nàng có cái gì liền nói với hắn không muốn đạt nguyễn anh nhìn trong điện thoại di động tin tức có chút không dám tin tưởng nàng nhìn phòng thu âm bên trong hạ an ca ánh mắt phức tạp lẽ nào an ca tỷ ở căn hộ lúc sau tết cùng cố lao sư phát sinh chút gì làm sao cố lao sư thái độ lập tức liền thay đổi dĩ nhiên làm sao chủ động quan tâm tới an ca tỷ chú ý trạng thái lẽ nào hạ an ca trạng thái tốt tăng cao có thể nguyễn anh nghĩ tới trạng thái hiển nhiên không phải vật gì tốt bởi vì nàng nhìn chằm chằm hạ an ca cái bụng nhìn đã lâu trên mặt treo đầy khó mà tin nổi nếu như đúng là như vậy vậy cũng thực sự là tin tức lớn cố chi nam cùng hạ an ca cũng không biết nguyễn anh cái này hai hàng chính mình liền não bù đắp vừa ra cô nam quả nữ tuổi khô lửa b ố c vợ kịch lớn chỉ là hạ an ca mặt sau cái kia hai ngày vẫn nhìn nguyễn anh nha đầu này so với trước đây càng chịu khó là xảy ra chuyện gì nàng ở phòng thu âm bên trong muốn ngồi một chút nha đầu này sẽ theo thân mang theo đệm đặt ở mặt trên cho mình lót uống nước cũng là bưng đến trước mặt còn kém này chính mình uống trở lại căn hộ càng thái quá liền ngay cả trình m ộ n g ánh đều cảm thấy hết sức kinh ngạc có thể trình m ộ n g ánh hỏi nàng nàng cũng không nói hạ an ca hỏi nàng nàng cũng chỉ là một bộ ta vì cái gì như vậy ngươi không biết sao vẻ mặt đem hạ an ca đều là m b ồ i d ố i làm sao cảm giác quá năm cố man tử không giống nhau nguyễn anh cũng không giống nhau năm mới tân khí tượng cho tới cô tri nam liên hệ lại cảnh minh hắn đã trở lại hoàn thành tư đ ổ hành vi cũng ở ngày hôm nay trôi qua bọn họ còn có thể liên hệ dạp chiếu phim tiếp tục làm nỗ lực hơn nữa lại cảnh mình còn nói với cô chi nam đem phim nhựa đưa đi một cái cái gì giải thưởng nơi nào soát một hồi nói không chắc có thể thu được tưởng h vì thế cô chi nam không có ý kiến đến gì hắn yêu thích là tốt rồi ngược lại cô chi nam không hiểu những này hắn bây giờ đối với lại cảnh mình chỉ có một yêu cầu nếu như điện ảnh thiệt thòi xong xuôi hy vọng hắn có thể dài điệp thịt hắn vào buổi chiều hai điểm thời điểm mới xuống máy bay lập tức liền bị lưu niệm tự mình dẫn người đến ngồi xuồng nhìn thấy liền làm đi rồi cấp thiết rất rốt cục phán đến ngươi lưu niệm nhìn cố chi nam giống như muốn đem hắn ăn như thế cố chi nam nuốt một ngụm nước bọn lao ra từ ngươi ánh mắt này không đúng ngươi xem ta tâm hốt hoảng ta giờ mới hiểu được tại sao đỗ quang dự lao tiểu tử kia làm sao yêu thích ngươi tiểu tử ngươi thật là một bảo tàng a lưu niệm chính mình là nghe qua hi khang bản xứ thanh hoa hát thử nhất thời coi như người trời kiểu g i a n g t v bên kia trực tiếp liền cầu trả thù lao tuyên truyền c ẳ n đều không ngăn được cái kia đ ạ i trưởng trực tiếp đến cầu cờ cờ tờ vợ đại trưởng nhất định phải làm cho hi khang bản xứ thanh hoa thu lại h o à mỹ cần cái gì liền mở miệng thực sự không được bọn họ đập nổi bán sắt đều t cô chi nam bị lưu niệm lao ra từ rất sống động biểu diễn cho cười trong lòng nghĩ nhưng là nếu như chủ nhà đại nhân cũng nhìn thấy khẳng định cũng sẽ hài lòng hắn thật giống chúng độc đi đến cờ cờ tờ vờ trực tiếp đi đến đi đến s ứ thanh hoa thu lại t r ứ n g khâu nhìn thấy cô chi nam đầu tiên nhìn chính là trực tiếp tới cho một cái to lớn ôm ấp đem cô chi nam ôm hôn mê lần trước ngươi tới ta ở bên ngoài không thể ngay mặt cảm tạ ngươi lần này thu lại song s ứ thanh hoa chúng ta cũng coi như là cùng điện ảnh phì xạ t ỷ hòn như thế đến thời điểm ta kính ngươi hay ly không cần thiết không cần thiết ta không uống rượu người trong nhà không thích ta uống rượu người trong nhà bạn gái tiểu tử ngươi có bạn gái liên tiếp tam vấn trương khâu cùng lưu niệm đều rất khiếp sợ tiểu tử này âm thầm bọn họ đều cho rằng là cái độc thân cầu lẽ nào thật sự có bạn gái cố chi nam ánh mắt có chút dị thường nhớ tới hắn chuẩn bị muốn thu lại ca khúc trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng thật hắn ả ứng cảnh hắn chỉ có thể thở dài nhưng ngữ khí rất kiên định là tương lai bạn gái vẫn không có thành công đ u ổ i theo đây rất nào kiểu dường như khó truy đang cố gắng bên trong thật sự có yêu thích người trương khâu cùng lưu niệm liếp mắt nhìn nhau đều có chút h ế u kỳ cố chi nam tài hoa bọn họ là biết đến chỉ là không nghĩ đến cũng vì tình khó khăn tương lai bạn gái liền nhất định sẽ đuổi theo thôi chương ba trăm linh bốn toàn diện hiểu rõ cùng báo cho ba một cố chi nam nhìn hai người này ánh mắt không đúng hắn có chút không nói gì làm sao anh em liền không thể nói chuyện yêu được hả các ngươi này ánh mắt gì hát h í khúc khang sứ thanh hoa người ở chỗ nào nhận thức một hồi cố chi nam bình tĩnh nói rằng trực tiếp kéo qua đề tài không có tới thời điểm thúc muốn chết đến rồi lại bắt quái lên tết đến cửa thôn không hai n g ư ờ i lao thái thái kêu môn nhiều lắm vô vị ồ đúng đúng đúng bọn họ liền đến t r ư ơ n g khâu vỗ tay một cái mới nhớ tới chính sự ta xuống tiếp một hồi bọn họ lão lưu ngươi mang chi nam pha chén t r à nghỉ ngơi một chút cố chi nam nhìn lưu niệm lao gia tử hắn cười ha ha không đội vã không đội vã ngày hôm nay không đi lại nhường ngươi nghỉ ngơi một chút ngày mai bắt đầu ta gấp a cố chi nam ngủ rũ rủ xuống đầu ngồi ở trên ghế sofa không biết đang suy nghĩ gì ngươi gấp cái gì điện ảnh các ngươi không phải không tuyên truyền à lại cảnh minh nói với ta các ngươi dự định trực tiếp chiếu phim lưu niệm cho cố chi nam rót chén trả trầm trầm nói thực cũng không cần làm sao tuyên truyền chỉ là dạp chiếu phim vấn đề mà thôi điện ảnh không dễ giả mạo giới giải trí càng nguy h ố n vẫn là cờ cờ tờ vờ được ta cùng đài trưởng đ ề cập tới ngươi hắn thật thường thức ngươi ngươi nếu như muốn ở cờ cờ tờ vờ công tác hiện tại là có thể làm chuẩn bị cố chi năm n h ì n lưu niệm nhất miệng nợ nụ cười năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở trên hai hưu năm sớm mười hai m ư ờ ba lại cho căn phòng kinh đô trung ương khu vực thì thôi tam hoàng chứ ngươi làm sao không lên trời lưu niệm trợn mắt nói lao tử bận việc hơn nửa lời người cũng không biết trên hai hưu năm là cái gì tư vị còn tam hoàn một bộ phòng kha kha khà vậy còn là quên đi cố chi nam nâng c h u n g trà lên uống một hớp chậm chạm khoan thai mở miệng nói rằng ta biết giới giải trí không dễ giả mạo điện ảnh cũng không tốt đập đóng phim điện ảnh có thể kiếm vài đồng tiền a đúng không láo ra tử nha đã thấy ra lưu niệm có chút bất ngờ cố chi nam xem như vậy rõ ràng hắn cũng chỉ là ă n ủi thực cũng còn tốt chủ yếu ta hoa quốc giới giải trí này một khối chúng ta nhúng tay không được đều là tùy ý bọn họ phát triển trong này nước sâu vô cùng xem hiện tại công ty giải trí một cái so với một cái bồng b ộ phát triển muốn làm minh tinh diễn viên còn có ca sĩ người bình thường quá nhiều rồi mỗi người đều muốn một đem thành danh nào có nhiều như vậy vị trí thế nhưng ngươi nếu như ở cờ cờ tờ vờ lời nói liền không cần lo lắng những này bởi vì ta đều là hoa quốc tiết mục hoa quốc tinh giải trí thế nào rất lớn không dễ chê ơ hoa tinh truyền thông với hắn là huynh đệ công ty trong nước rất nhiều nghệ nhân đều là hai nhà này công ty lưu niệm biết gì nói nấy từng cái đều nói với cô chi nam sau đó nhớ tới hắn ca sĩ giấu mặt sự t ì n h mỹ mắt nhảy một cái ngươi sẽ không cần cùng hoa quốc tinh giải trí cái kia đồng cách cách đối n g ư ờ i chứ không có a cố chi nam cười cười hắn lại không n ố c đã cội chạm trứng gà sự tỉnh nàng lai、like、l ị c gì những n à y lưu niệm khẳng định biết đến hơn nữa hẳn phải biết gặp so với b à i đủ tới càng rõ ràng cố chi nam trước liền hỏi qua lâm tất không được cái gì tính thực chất dù sao lâm tất cũng chính là lao đại t h u ố c la phong bên kia vẫn là nội đại t h u ố c hoa quốc tinh giải trí cổ đông mới xuất đạo thời điểm còn thật đáng yêu một người m ặ t sau từng bước một nổi danh ở bề ngoài là hoa quốc tinh giải trí âm nhạc giám đốc cùng lâu năm nghệ nhân thực đã sớm thành cổ đông ẩn hôn lao công cũng là cổ đông theo ta tuổi gần như vợ trước vừa chết lập tức là tốt rồi lên lưu niệm hồi đáp hắn biết cũng là nhiều như vậy dù sao đại gia không quen cũng chính là hồi trước cái kia đồng cách cách trên xuân v hắn là người phụ trách một t r ó n g còn có hắn là một cái nổi danh lao đạo diễn môn hạ đệ tử không ít đều là tiểu tình cảnh giới giải trí không dễ giả mạo vẫn là cờ cờ tờ vợ được đi vào làm cái vì quốc gia có cống hiến nhân tài cái kia cờ cờ tờ vợ chiêu ca sĩ à cố chi nam hỏi ngược lại lưu niệm kỳ q u á i nhìn cố chi nam trong lòng nói tiểu t ử này đang có ý đồ gì lẽ nào hắn muốn hôn ca sĩ một đường chúng ta là đài truyền hình muốn ca sĩ làm gì coi trọng ai trực tiếp gọi hắn lại đây không là tốt rồi hắn chẳng lẽ còn không chịu qua đến à ngươi nếu như muốn làm ca sĩ cũng không phải không được có thể thử làm chủ bắt người cờ cờ tờ vờ vẫn là rất nhiều người chủ trì t h a n h c ử u hoa quốc chính thức đài truyền hình nói chuyện chính là làm sao ngang tàng cái kia vô vị ta vẫn là viết tiểu thuyết của ta kiếm điểm tiền nhuận bút l ừ a gạt cái lao bà về nhà kết hôn cố chi nam bị môi、e, ta nói tiểu t ử ngươi ngươi lần này lại đây ba câu không rời bạn gái hai câu không rời lao bà thật sự có đẹp đẽ như vậy vẫn có tiền a ngươi trước đây không phải là như vậy a lưu niệm liền kỳ quái hàng này không phải gọi trực nam sao nghe đỗ q u a n dự lao tiểu từ kia nói vẫn là hắn à cây vạn t u ế ra hoa mới sẽ cảm động loại kia mẹ ta nói năm nay không mang theo bạn gái về nhà liền đem ta hộ khẩu di đi ra ngoài trả lại ta c ả danh ta có thể không gấp cố chi nam thuận miệng liền đem trước trần như nói ném cho lưu niệm không nghĩ đến hắn trầm n g â m một chút thật lòng g ậ t g ủ như vậy quả thật có chút sốt ruột nhưng ngươi còn trẻ có tài hoa lại không nên như vậy gấp ta không tài hoa ta chỉ muốn ăn với cơm cố chi nam nhún vai một cái lưu niệm không hiểu hắn nói cái gì ý tứ còn muốn tiếp tục hỏi thời điểm bên ngoài vang lên t r ư ờ n g khâu đ ạ i cổ họng hắn cười cợt sứ thanh hoa hy khang biểu diễn người môn đến rồi b a ngươi thỏa mãn chương câu ông thanh xuất hiện không một hồi cố chi nam liền nhìn thấy hắn dẫn hai nữ một nam tiến vào tầm mắt của chính mình cố chi nam nhìn này ba cái nam nữ đều là hơn ba mươi tuổi khoảng trừng là loại kia một ánh mắt liền có thể từ tư thế đứng mặt trên nhìn ra là hí khúc luyện ra từ người tên tiểu từ này chính là sứ thanh hoa từ khúc tác giả gọi cố chi nam trương khâu chỉ vào cố chi nam giới thiệu cố chi nam vội vã đứng lên đến sau đó trương khâu lại hướng về cố chi nam giới thiệu ba vị này đều là hoa quốc h í khúc học viện lao sư cũng là kinh đâu nghi xuân h í khúc tiểu đội chủ yếu nhân vật mã lương c ổ n g u y ệ t hàn thiếu lan đều là sư từ h í khúc đại sư diệp vinh mã lương lớn tuổi nhất ba mươi bảy tuổi khuôn mặt phổ thông c ổ n g u y ệ t cùng hàn thiếu lan đều là ba mươi ba tuổi tướng mạo có chút thanh t ú ba người trên người đều lộ ra một luồng khí chất đặc thù khiến người ta cảm giác đặc biệt thoải mái xem quân tử khiêm tốn cố chi nam tiểu huynh đ ạ được ba vị đại sư được ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngưỡng mộ đại danh đã lâu c ố chi nam nụ cười khiêm tốn hắn vẫn luôn là hí khúc những này cảm thấy rất hứng thú khi còn bé ở trong thôn chỉ cần đắp sân khấu kịch hắn liền sẽ v u vạ nơi đó xem của vui rất náo nhiệt nhưng là theo thời gian chuyển rời cũng rất khó gặp lại loại này xuống nông thôn đoàn kịch làm nô lệ công ty sau càng là không có lại nhìn tới quá chúng ta mới là đều nghe nói qua c ố chi nam tiểu huynh đệ đại danh này một thủ sứ thanh hoa càng làm cho chúng ta thạc phục nhìn thấy cô chi nam g á n g vẻ ba người đều có chút ý cười cùng trường khâu cùng lưu niệm nói như thế khiêm tốn rất người này hơn nữa có cơ hội này có thể tuyên truyền hí khúc hí khúc văn hóa tại hiện tại người trẻ tuổi tới nói đã không phải thế hệ cũ người loại kia yêu thích thậm chí có chút người trẻ tuổi khả năng liền nghe đều chưa từng nghe qua vì lẽ đó hiện tại có cơ hội có thể tuyên truyền một hồi bọn họ không thể từ chối được rồi chúng ta liền rời bước phòng thu âm để chi nam nghe một chút các ngươi những ngày qua luyện tập hiệu quả trương khâu đề nghị nhìn về phía giới thiệu hết bốn người ba cái hí khúc đại sư đối với cô chi nam khen không dứt miệng đối với này một thủ sứ thanh hoa càng là tán thưởng rất nhiều nhưng cô chi nam người này vẫn như láo cậu tâm cảnh thật giống không có bao lớn biến hóa trên mặt trước sau mang theo ý cười n h ạ t nhạt đây là t r ư ơ n g khâu cùng lưu niệm thích nhất cô chi nam một điểm loại này thản nhiên nơi chi không chút nào bị ngoại giới ảnh hưởng tâm cảnh là rất nhiều người cũng không thể so với sự phong độ này mới là một cái tài tử nắm giữ khí chất xuất t r ậ n hai người trong lòng đối với cô chi nam thật giống càng thêm thuyết phục cô chi nam cũng không biết hai lão nhân này trong lòng đối với mình đánh giá hắn chỉ muốn giả c ư ờ i vượt qua tất cả những thứ này Này ba cái hy khúc đại sư hung hăng với hắn tán gẫu hy khúc chi thức hắn yêu thích nhưng hắn không hiểu a còn hỏi tại sao mình có thể cải biên ra hy khang bản xứ thanh hoa tại sao khẳng định Ngươi cùng đem là ra thật a cao nói này loại t â m rắm. giao lưu, ta biết cái ta lưu, t h vất vả đến phòng thu âm căn cứ cố chi nam từ khúc phân phối ba người cùng cố chi nam mọi người chào hỏi liền tiến vào lều bên trong bắt đầu hát thử bọn họ bộ phận thật dễ nghe một hồi tiểu tử ngươi thật là một thiên tài cải biên ra như thế cái phiên bản trương khâu một cái tát vỗ vào cố chi nam trên b ả v a i vẻ mặt hưng phấn tuy rằng hắn đã nghe qua rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần đều vẫn là tràn ngập chờ mong ha ha cố chi nam cho một cái không thất lễ mạo m ỉ cười phòng thu âm bên trong đệm nhạc vang lên cố chi nam trong nháy mắt cảm giác mấy người này vẻ mặt biến hóa đều không giống nhau hắn đây hả chính là chuyên nghiệp theo cố chi nam sắp xếp ca từ văn g lên hắn liền kinh ngạc suýt chút nữa bị sướng đi đáy đây chính là hí khúc dung hợp tiến vào ca khúc bị lực cố chi nam nổi ra gà lên một thân hoa quốc hí khúc học viện chuyên nghiệp lao sư là thật ổn ngắn ngủi ba phút qua đi cố chi nam còn chìm đắm ở hí khang sứ thanh hoa dư vị bên trong những người ở bên trong cũng đã đi ra dùng hí khang đi hát cũng là mã lương ba người lần thứ nhất thử nghiệm còn hiệu quả tốt đến kỳ lạ rất tốt đây chính là trong lòng ta hí khang sứ thanh hoa cố chi nam tán dương có thể trực tiếp thu lại không vội vã trong này ngươi cũng có ca từ ngươi đã quên ngươi m ớ i xuống máy bay liền đến cờ cờ tờ vờ đêm nay cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai bắt đầu thu t r ư ơ n g khâu lắc đầu nói tiểu tử này đúng là cấp thiết phía trước làm sao không thấy loại thái độ này đúng đấy chúng ta cũng muốn cố gắng nắm lần này cơ hội nói không chắc hí khúc gặp bởi vì cái này tiết mục mà trở nên không giống chứ có thể để người tuổi trẻ bây giờ đối với hí khúc có càng thâm nhập hiểu rõ nữ góc một trong hàn thiếu lan cười nói phiên phiên có lẽ sau đó chúng ta cũng sẽ nhiều thử nghiệm một ít như vậy kết hợp để người trẻ tuổi yêu thích mới có thể đi hiểu rõ chúng ta hoa quốc hí khúc văn hóa mã lương cười nói quay về cố chi nam cùng lễ cảm tạ cố chi nam tiểu huynh đệ đừng như vậy đừng như vậy ngươi còn như vậy ta chạy cố chi nam v ộ i vã học hắn như thế đ á p lễ vẻ mặt bất đắc dĩ gọi ta tiểu cố hoặc là chi nam là được k í khúc ta rất yêu thích cũng muốn hiểu thêm một hồi vậy sau này chúng ta liền gọi ngươi chi nam lạc ba người t r o n g m i ệ n g một lời nói rằng đem cố chi nam nói bồi dối ba người này hiểu ngầm là thật tốt bọn họ còn muốn luyện tiếp tập một hồi thật giống thật xem rất trọng yếu dù sao ở cố chi nam tới nói cảm thấy cho bọn họ sướng đã rất hoà n mỹ khí khúc tại đây cái thế giới cũng đã rất xa xô tả t r ư n g khâu mang theo cố chi nam đến xem t ầ n quay chụp chi tiết nhỏ còn có biên tập hoàn thiện tiết mục căn cứ đề nghị của ngươi tiết mục đã rất hoàn thiện trước đây cảm thấy đến có chút khó chịu tình cảnh cũng đều hoàn thiện còn có trước ngươi để tiết mục mới phương án có hay không hoàn thiện đi ra cố chi nam chính thật lòng nhìn hoàn thiện tiết mục nghe được hắn làm sao nói chuyện gật ngủ còn có một chút hiện nay là hai cái tiết mục có hiệu quả như nhau hiệu quả quả cũng có thể dùng sứ thanh hoa thành tựu bắt đầu một người tên là trong điện tịch hoa quốc còn có một cái là hoa quốc bảo tàng hắn dừng lại quan sát động tác nhìn trương khâu cùng lưu niệm con mắt lấp lánh có thần bởi vì hắn đối với hai người này tiết mục có lòng tin tuyệt đối trong điện tịch hoa quốc nói chính là chúng ta hoa quốc điện tịch lịch sử hoa quốc bảo tàng tên như ý nghĩa chính là giảng giải hoa quốc một ít lịch sử văn vật kể ra chúng nó cố sự hai người này cũng có thể rất tốt tuyên truyền tin tưởng cũng có thể rất tốt kéo người trẻ tuổi đối với hoa quốc văn hóa lịch sử hiểu rõ cố chi nam tự tin đem hai lão nhân này cảm hóa dồn dập muốn cố chi nam đem chưa hoàn thành bản thảo lấy ra nhịn cố chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra đem ra bã l ộ của chính mình đem máy vi tính sách tay mở ra cho bọn họ xem hai cái tiết mục bản thảo ở tài liệu bên trong gần như một trăm trang là cố chi nam giống như là thủy triều hồi ư ớ c mang đến kết quả hắn lo lắng cũng rất lớn chỉ là mặt sau phát hiện không có lại xuất hiện phía trước như thế hậu quả mới hơi hơi yên tâm cái này xem bụt như thế hồi ư ớ c ngón tay vàng hắn có chút sợ cái phương án này hai ngày nay liền có thể hoàn thành chừng khâu hô hấp có chút gấp gáp lưu niệm cũng như thế quá hoàn thiện bọn họ thậm chí có thể trực tiếp chụp ảnh nhưng cố chi nam nói chính là cái gì hắn còn có thể tiếp tục hoàn thiện tiến vào cờ cờ tờ vợ ba trí nam chúng ta hướng về đại trưởng để cử ngươi trọng điểm bồi dưỡng ngươi tiền đồ không thể đo đếm triều ca sĩ、si、à ngươi làm sao l á o hỏi cái này ta chỉ quan tâm cái này a t r ư ơ n g khâu lường hắn một cái vẻ mặt có chút bất đắc dĩ hai người này tiết mục bày ra trực tiếp chính là ngươi tiết mục chia làm khẳng định là có tiền không phải vậy chúng ta ăn cái gì đến thời điểm ta nghĩ một phần hợp đồng ngươi ký tên tiểu t ử này trực tiếp đem tiết mục hoàn thiện đi ra bọn họ bày ra đoàn đội bắt được cái phương án này tuyệt đối cải không ra hoa gì đến đến thời điểm tiết mục biểu trên bày ra đoàn đội liền một cái cố chi nam liền thái quá còn có tiền cố chi nam có chút bất ngờ cảm giác hắn thật sự xem cái tên thô lô như thế đó là tự nhiên bày ra chia làm tiết mục dạ t ỉ n h chia làm những này còn có một chút tiền quảng cáo chia làm tiền thưởng lưu niệm cười giải thích động lòng sao vào t r ư ớ c thủ tục làm một hồi cố chi nam không nói gì nhìn lưu niệm xem ra sau này ở cờ cờ tờ vờ ký tên muốn phiên lật xem có hay không để trang cái gì đừng đến thời điểm một cái tên k ý rồi vài phần hợp đồng đem mình bán vào đi tới đến thời điểm có tiền thưởng lời nói c hai o một điểm là tốt rồi. Hắn thì thôi, t rồi, là hắn bản thân không định có ý đ ò t i ề người nếu như cảm i thiện Tiểu á c cho băng khoan, bằng văn, danh nghĩa quên g vào ta từ tử đều sẽ. ơ i n g ư l ư ơ này g người tiện Lại Hai quên. n A. xem như là đã được kiến thức cố chi nam một lời không hợp liền muốn quyết i ề n hoa q u ố c người có tiền muốn đều giống như hắn cái nào còn có nhiều như vậy nghèo khó khu vực làm đủ khả năng sự huống h ồ ta cũng phải tiền thưởng lại không phải không muốn t r ư ơ n g khâu cùng lưu niệm liếc mắt nhìn nhau đều lắc lắc đầu bọn họ so với không được chúng ta cùng đài trưởng hồi báo một chút người hai người này tiết mục quang hai chúng ta khẳng định không bắt được lần này trong đài đạo diễn có khó khăn chờ sứ thanh hoa tiết mục kết thúc liền bắt tay lúc chạm vạng chuyên môn vì là cố chi nam cùng ba cái hy khúc đại sư xếp đặt một bản cố chi nam không uống rượu ba cái kia hy khúc đại sư cũng không có uống rượu nói là ảnh hưởng cổ họng ngày mai thu lại ảnh hưởng trạng thái đến cuối cùng chỉ có hai cái lao ra từ đối ẩm tăng cuộc sau c ố chi nam trở về bọn họ sắp xếp khách sạn vương lãng biết c ố chi nam ở kinh đô muốn tới đây thấy một hồi bị cố chi nam khéo léo từ chối h ắ n ngày hôm nay m ệ n một chút bồi dưỡng đủ tinh thần đem sứ thanh hoa thu xong mới là vương đạo. vương l ã n g nghe xong cũng không có ý kiến chỉ là bên trong điện thoại đại thể nói rồi một hồi bọn họ cộng hưởng tàu điện kế hoạch đã bắt đầu rồi dự tính năm nay hơn nửa năm có thể bao trùm kinh đô hơn nửa khu vực đồ chơi này chính là định vị khá là phiền thoái vì lẽ đó cũng đang tìm tin cậy hợp tác thương cố chi nam hỏi nguyễn anh chủ nhà đại nhân tình huống của hôm nay nguyễn anh trả lời rất quái lạ để cố chi nam có chút không tìm được manh mối hắn đã nghĩ biết chủ nhà đại nhân hàng ngày nàng hiện tại không phải nên ở thu âm bài hát mà kết quả nguyễn anh đến rồi một ít ngày hôm nay tâm tình ổn định không có cái gì vận sóng không có ăn loạn đồ ăn tối về ăn ăn khuya không có ăn không nên ăn. l i ê n thái quá có điều nhìn thấy làm sao báo cáo chi tiết hắn cũng có chút ăn l ò n g này tiểu trợ lý không sai chỉ là hắn cho chủ nhà đại nhân gửi tin tức nàng vẫn là không hồi phục thật giống trở lại trước đây cao lãnh phạm chỉ có điện thoại mới có thể tỉnh lại cố chi nam có chút bất đắc dĩ cảm giác mình thật giống bị chủ nhà đại nhân đùa bỡn cảm tình đáng ghét hải phổ hạ an ca chính dọn xong thảm tập yoga đội thật quần áo còn chưa bắt đầu đây nguyễn anh từ bên ngoài trở về vừa nhìn thấy liền lập tức xông lên trên đem hạ an ca lôi lên an ca tỉ ngươi làm gì luận yoga a hạ an ca con mắt đại đại không rõ bình thường nàng vu vạ trên ghế s o f a không chịu rèn luyện nguyễn anh tận tình khuyên đ ủ chê cười cũng phải ép mình đi rèn luyện hiện tại nàng thời thượng chủ động rèn luyện kết quả nàng còn chưa cho mình rèn luyện luyện cái gì y o ga thương thân thể lưu lại cố lao sư nên trách ta nguyễn anh t r ừ n g một ánh mắt hạ an ca tự mình tự thu hồi thảm tập y o ga không nhìn kinh ngạc hạ an ca cố chi nam quái cái gì hạ an ca t r ừ n g mắt nguyễn anh nàng liền cảm giác nguyễn anh không đúng gầm, gầm gừ, gừ vẫn không biết nàng đang làm gì nguyễn anh nhưng chỉ là cho hạ an ca một cái khinh thường ánh mắt thật giống đang nói ngươi tiếp tục trang ta cảm giác ngươi thật kỳ quái ngươi có phải là thu rồi cố chi nam chỗ tốt gì ta đã nói với ngươi ngươi cũng không thể giúp đỡ cố chi nam bắt nạt an ca tỉ ỷ chị mậu ánh ánh mắt đánh giá nguyễn anh hết sức hoài nghi n à n g là thu rồi cố chi nam chỗ tốt gì là ngươi nói sau đó nhưng không cho ép buộc ta rèn luyện cũng không thể nói chuyện cách ta hạ an ca cao mũi một cái có chút thích ý. tắm rửa đi tới chờ hạ an ca đi vào gian phòng nguyễn anh mới lôi kéo t chị mậu ánh đi đến một bên nhỏ giọng nói rằng vẫn đúng là chính là cố lao sư để ta quan tâm kỹ càng an ca tỉ tâm tỉnh ngươi nói à tại sao muốn quan tâm tâm tỉnh của nàng đây tại sao t r ì n h Ngọc mậu ánh cái nào hiểu a trong mắt của nàng chỉ có a n hạ an ca đậu hũ bình thường chỉ có mang thai nhân tài cần quan tâm tâm tình bởi vì loại người này tâm tình không ổn định nguyễn anh nghiêm túc nói còn giống như thực sự là như vậy một chuyện dù sao nàng biết đến so với t r ì n h Ngọc n h nhiều hơn nữa lần trước hạ an ca đi cố chi nam nhà ngươi đi ê n rồi t r ì n h Ngọc mậu ánh kinh ngạc thốt lên lập tức liền bị nguyễn anh che miệng lại nàng d â y ruột mở thấp giọng nói rằng con mắt tràn đầy khó mà tin nổi làm sao có khả năng ngươi không phải nói cố chi nam không thích an ca tỷ h ngươi lần này cho ta nói an ca tỷ muốn mang thai là cố lao sư nói hắn nói mang thai cái này ngược lại cũng đúng không có vậy người đoàn cái g rắm trinh mậu ánh gõ một cái nguyễn anh vừa vặn hạ an ca ôm quần áo đi ra hai người vội vã câm miệng hạ an ca kỳ quái nhìn hai người kia không biết các nàng đang thảo luận cái gì mặt đỏ tới mang thai ta tắm rửa được an ca tỷ chú ý an toàn hạ an ca kỳ quái nhìn nguyễn anh cảm thấy cho nàng đầu hai ngày n à y có chút không bình thường an ca tỷ cũng là quận vương t r i ề u giải trí liên hệ ta nhưng an ca tỷ trước sau không phản ứng gì trinh mậu ánh thở dài mùa hơi cùng nguyễn anh trốn ở xô p a mặt sau trên sàn nhà dựa vào xô p a lưng an ca tỷ tâm tư gì người cũng không phải không biết tình nguyện chính mình để tiền bội ca cũng không muốn liên hệ cố lao sư hủy bỏ ca khúc chủ đề nguyễn anh cười khổ một tiếng nhưng là có chút ước ao lên cố chi nam cùng hạ an ca hai người đây là bọn hắn chuyện của hai người ta ngược lại là chống đỡ an ca tỷ cố lao sư giúp an ca tỷ làm rất nhiều không có cố lao sư an ca tỷ đi không tới bước đi này coi như ngươi đến làm có môi giới có thể như thế nào đây trinh mộng ánh c h ố n g cảm rủ xuống đầu có chút phờ phạc an ca tỷ eo bum hai bài ca là bản thân nàng viết nhưng linh cảm đến từ cố chi nam ta cũng ước ao nhưng ta ước ao chính là cố chi nam nguyễn anh xem khá là mở nàng bản thân cũng chỉ là nghĩ theo hạ an ca chỉ cần hạ an ca còn hát nàng coi như nàng tiểu trợ lý an ca tỉ muốn đi cố lao sư công ty ta b i ế ta vì lẽ đó ta không cùng vương triệu bên kia nói cái gì ngân p h i ế u khống trực tiếp khéo léo từ chối còn có một chút hắn công ty giải trí càng là nói đều không nói vài câu chỉ là t r ì n h m ộ ngọc ánh trên mặt sầu dung hiện lên thở dài thanh liên tiếp đem nguyễn anh chọc cười nàng một cái tắt vỗ vào t r ì n h m ộ ngọc ánh trên bà vai lao thái thái chị ngọc á n vớt ven g u y ễ n anh móng v t r ứ n g mắt nàng mở miệng yêu ớt ngày hôm nay các người trở về sau đó ta không phải còn ở tinh quang hẫu ngu kết nối eo bun sự t ì n h m à gặp phải cái kia khúc đảo vũ trinh mộng ánh hồi tưởng lại chuyện vừa rồi cái kia khúc đảo vũ thần thần bì bí, bí kéo chính mình nàng còn tưởng rằng là ai suýt chút nữa một cái vật ngã làm lên đem khúc đảo vũ sợ hết hồn trước kia chính mình không muốn để ý đến nàng ai biết nàng căng thẳng đến không được vẫn cứ đem mình kéo đến một bên nhanh chóng nói rồi mấy câu nói vội vã rời đi khúc đảo vũ làm sự tình nguyễn anh hơi kinh ngạc các nàng nước giếng không phạm nước xô a từ khi hạ an ca giúp nàng tuyên truyền một lần ca sau khi nàng không phải thành thật rất nhiều ai nha ngươi hãy nghe ta nói h i nàng h ánh ngộng bưng m i ệ nói g m hoa quốc tinh giải trí thu mua tinh quang h ấ ngu chỉ là vẫn không đối ngoại công khai nói là cuối tháng chính thức đối ngoại công khai gặp lưu lại an ca tỷ làm tinh quang hấu ngu bề ngoài nguyễn anh kinh sợ công ty bị thu mua chuyện như vậy cũng có thể giấu như vậy thầm nàng như thế nào biết nàng có môi giới trước không phải việt mân có môi giới mà bản thân liền là một cái phái thôi nguyễn anh trầm mặc t r ị ngậu h n ánh biết ý nghĩ của nàng nàng cười nói p h o n g bị đi cũng không thể toàn tin ai biết nàng ăn không có ý tốt cái kia phải nói cho an cà tị ạ nguyễn anh do hỏi t r ị ngậu h n ánh suy nghĩ hồi lâu nhọn thăm thảm thở dài nói chương ba trăm linh năm ngươi tóc rối loạn hai ngày được không kinh đô mười bảy ngày một lần nữa trở lại cờ cờ tờ vờ tiến vào phòng thu âm cố chi nam tận lực thả lòng tâm tình của chính mình xác định trước tiên thu lại hí khăn bản đúng đấy chi nam chính mình yêu cầu này một phần hắn chỉ có phía trước một phần hai câu ca tử chủ yếu vẫn là xem cuộc vui khúc bộ phận phát huy chi nam hợp tác vui vẻ m ã lương cầu n g u y ệ t hàn thiếu lan ba người quay về cố chi nam cười cười trong mắt có một ít kính nghệ ba vị lao sư hợp tác vui vẻ cố chi nam đáp lại trên mặt mang theo chủ nhà đại nhân nơi đó ăn trộm nụ cười chuyên nghiệp cố chi nam tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối hơn nữa hắn khoảng thời gian này thỉnh thoảng đều cùng chủ nhà đại nhân thảo luận một chút cách hát sáng sớm tới được thời điểm bọn họ cũng đã phối hợp hát thử mấy lần tin tưởng chính thức thu lại thời điểm sẽ không kém hơn nữa cô chi nam cảm thấy đến bài hát này giờ khắc này phối hợp tâm tình của chính mình lại có một loại cảm thụ khác biệt không giống với s ứ thanh hoa đệm nhạc vang lên vừa bắt đầu liền mang theo nồng đậm hí khúc phong cầu nguyện nhắm mắt lại cảm thụ này cố bầu khước khí đệm nhạc vang lên một khắc đó nàng liền mở miệng mang theo h í khang mở miệng nước men trắng thanh hoa chính là nơi đây cảnh như thơ h o ạ này độc nhất h í khang kéo dài âm lập tức liền đem cô chi nam mang vào đi tới hắn ôn nhu mở miệng nghĩ tiếp trước nghe nơi này hắn muốn sướng ôn n u một ít nét phác họa trên xứ thanh hoa đường bút huyện chuyển đậm nhạc hoàn toàn không có cảm giác qu hạ an ca nói cô chi nam thích hợp hát lửa người thật không phải đồ dỡn cô chi nam nối liền hai câu mã lương liền theo hát lên đây là cô chi nam cải để một cái mang theo hi khang âm thanh theo hắn đồng thời ý nhị càng đủ vẻ đẹp của nàng như sợi tơ mềm nhẹ bay đi đến những nơi ta chẳng thể b ư ớ c đến hàn thiếu lan ý c ư ờ i từ từ chậm rãi mở miệng k i n h diễm t ừ phương thiên màu xanh chờ mưa phùn mà ta chờ ở ngươi du khách nơi nào truy tìm trường ra mười triệu dặm do hi khang bắt đầu điệp khúc cao triệu lập tức liền đem một chương thịnh thế duy mỹ tranh sơn thủy màn tre kéo dài bình thường thỏa thích hướng về thế nhân bày ra chính mình mỹ lệ mấy người phối hợp lẫn nhau biểu diễn thật giống đều rơi vào này một bộ trong cảnh tự diện bên ngoài t r ư ơ n g khâu đoàn người đã sớm nghe ở lại s ư n g sở mã lương ba người thì thôi phối hợp quen thuộc nhưng bọn họ không nghĩ đến chính là cố chi nam mới với bọn hắn lần thứ nhất phối hợp dĩ nhiên liền có thể phù hợp đến trình độ như thế này chính thức thu lại phòng thu âm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cùng t r ư ơ n g khâu như thế t u ổ i lão nhân ánh mắt tỏa sáng nhìn phòng thu âm bên trong bốn người nghe bọn họ hiện tại tiếng ca cảm thán một câu đúng là thật từ khúc ca ta thật giống có thể nhìn thấy một bộ tốt đẹp non sông như thế đai trường được bên trong công nhân viên quay đầu lại nhìn thấy lao nhân này lập tức đứng lên bị hắn thủ thế ra hiệu chuyên tâm làm việc lao diệp làm sao đến rồi trương khâu quay đầu lại nhìn thấy đ ạ i trưởng trực tiếp cười nói em hai chứ chữ tình bản mùi vị càng n ồ n g ta đã nói với ngươi bị gọi làm lao diệp đài truyền hình quốc gia đ ạ i trưởng vớt chính mình dâu dê quả thật không tệ cố c h í nam cái tiểu từ này khó chơi không chịu ở lại cờ cờ tờ vờ lưu niệm bất đắc dĩ trương khâu cũng như thế thở dài lúc này bên trong đã đến cuối cùng nhật khúc bốn người thâm tình hợp xướng màu tiên h thanh hi khang do hai nữ sinh mang theo đầu sau khi chính là cố chi nam cùng mã lương đ i ự a khúc hai nữ sinh ôn tồn hi khang như là ở tự thuật một đoạn cố sự như thế như truyền thế mỹ cảnh ở đây khắc thời gian ghi khắc thân say rồi kiểu giang theo bốn người câu cuối cùng kết thúc đệm nhạc cũng theo chậm rãi kết thúc bên ngoài d i ệ p đài trưởng trên mặt ý cười tràn ngập nhìn bên trong c ố chi nam thỏa mãn vô cùng các ngươi bận điệu ta đi gọi kiểu giang đài truyền hình t h ê m tiển cái này cố chi nam không sai có thể chăm sóc một hồi lại không phải nhất định phải tiến vào cờ cờ tờ vờ hắn làm người xử sự, sự rất tốt cho hắn quả cái hư danh là được Ta nghe nói thơ từ nghe nói hiệp h là ha ha ha. cố chi nam ngập ngủ thừa dịp hiện tại trạng thái được mau mau vậy chúng ta đi về trước buổi chiều có công tác có cái gì đang gọi chúng ta mã lương cùng trương khâu lưu niệm nắm tay lại cùng cố chi nam sâu sắc nắm tay lại sau đó còn có loại này tuyên truyền hí khúc xin cứ việc phân phó ta tự trả tiền cũng sẽ dự hợp hắn nói rất chăm chú để cố chi nam có chút x ữ n g sở gặp ngài yên tâm ha ha ha ngươi quá nghiêm túc rồi chi nam đệ đệ có bạn gái hay không ngươi xem tỷ tỷ có thể không h à n g thiếu lan đột nhiên cười nói nàng tuổi đối với cô chi nam tới nói lớn hơn dòng d ã mười tuổi a ta ta có người thích cố chi nam gãi đầu một cái cái này tỷ tỷ nói chuyện thực hành hắn vẫn là không nói hắn gọi là phong cái kia ba mươi năm tuổi đ e u mau gọi lại thuốc hì hì đùa dẫn rồi tỷ tỷ đính hôn há vậy còn thực sự là đáng tiếc ta còn muốn không đáp ứng đây mọi người thấy trở mặt c ố chi nam có chút không nói gì người thật thú vị sau đó còn có h í khúc xin cứ việc phân phó nha không phải h í khúc cũng được nha hàn thiếu lan thật lòng đưa tay ra cùng c ố chi nam nắm một hồi ta cũng vậy cầu nguyện mỉm cười trên mặt mang theo nụ cười chân thành chờ ba người này đều đi rồi sau đó lưu niệm mới đúng c ố chi nam cười nói bọn họ đều làm i ễ n phí hỗ trợ sứ thanh hoa có chút đoạn ngắn vì phối hợp ngươi bài này hí khăn bản đặc biệt đ ổ i vỗ nhân vật chính chính là bọn họ ngươi vẫn không có từng thấy thượng tâm tinh thần cô chi nam cười cười hắn theo người ta so với không được hắn rất tục khí chỉ là hiện tại có chút không giống buổi chiều thu lại nguyên bản xứ thanh hoa thời điểm cố chi nam trạng thái có chút rơi xuống ngàn trượng như thế cả người không ở trạng thái để trương khâu cùng lưu niệm có chút cấp thiết làm sao buổi sáng còn rất tốt buổi chiều liền thay đổi dạng mãi cho đến t r ạ n g vạng vẫn là không có gì chuyển biến tốt cố chi nam cũng từ bỏ không có chuyện gì còn có thời gian đêm nay trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi ngày mai trở lại trương khâu ă n u ổ i được xin lỗi lãng phí một cái buổi chiều cố chi nam có chút hổ thẹn nói mỏ cái gì không ai có thể lập tức liền có thể tìm tới trạng thái ngày hôm nay coi như luyện hát Bản thân ngươi cố ũ n không có luyện tập quá. Lưu niệm đánh g gây có c Lưu quá. tập Chi Nam lão ờ i nói. Trở về nghỉ ngơi đi,、cơ、tối chúng ta gọi khách sạn đưa tới.、Cố、Chi Nam trở lại nghỉ chúng sạn Nam sạn, chuyện thứ nhất chính Trở ta trở thứ về khách khách cơ đưa Cố c là sư n g ư ơ i xế chiều hôm nay nói tinh quang hậu ngu cũng bị hoa quốc tinh giải trí thu mua bọn họ muốn lưu lại ngươi an ca tỷ ta cũng không rõ ràng là cái kia khúc đ ả o vũ nói nàng cùng mậu ánh lén lúc nói mậu ánh liền nói với ta khúc đào vũ người an ca tỷ bê tả mẫu bánh hiện tại ở căn hộ cùng an ca tỷ nói chỉ là nàng thật giống không nhiều làm phản ứng ta hoài nghi an ca tỷ đã sớm biết nguyễn anh cùng cố chi nam báo cáo cố chi nam trầm mặc đã sớm biết hoa q u ố c tinh giải trí hắn hiện tại biết đến liền một cái đồng cách cách còn có cái kia hai cái lại cảnh minh đối thủ một mất một còn nàng hai ngày n à y thế nào ừng an ca tỷ tâm tình không tốt nguyễn anh thở dài cố lao sư ngươi cùng an ca tỷ là cái gì quan hệ a các ngươi có phải là cái kia cố chi nam không hiểu nguyễn anh đang nói cái gì cái kia chính là ngươi nhường ta bất cứ lúc nào quan tâm an ca tỷ tâm tình ta cảm thấy đến chỉ có mang thai nhân tài cần như vậy chăm sóc tâm tình nguyễn anh có chút ấp á ấp úng c h ộ t dạ một nhóm ngươi đang nói cái gì a ngươi đầu này qua làm sao cùng trình m n g ánh như thế cố chi nam mọi người đã tê dần hắn cùng chủ nhà đại nhân to lớn nhất tiến triển chính là bá tức một cái khuôn mặt hắn cũng là ý thức được nàng tâm tình không tốt mới để nguyễn anh quan tâm một hồi vậy các ngươi là cái gì quan hệ nguyễn anh le lưới một cái an ca tỷ không phải đi cố lao sư trong nhà sao vậy cũng không có làm sao thái quá a ta cùng với nàng hiện tại tính là gì quan hệ ta cũng chia không rõ ràng cố chi nam có chút cảm thán nguyễn anh trí tưởng tượng không đi viết tiểu thuyết thật sự đáng tiếc cố lao sư ngươi nói hoa quốc tinh giải trí thật muốn a n ca t ỷ lưu lại làm sao bây giờ à nàng chắc chắn sẽ không lưu ta chỉ sợ tinh quang hô ngu theo chơi âm dù sao không phải lần đầu tiên nguyễn anh rất lo lắng nàng từ hạ a n ca biểu hiện đến xem thật sự cảm thấy cho nàng đã sớm biết rồi cái gì cố chi nam trầm mặc rất lâu nguyễn anh bên kia cũng thở dài một hơi cố chi nam dù như thế nào cũng đánh không lại một cái lớn như vậy công ty giải trí à là nàng đem cô chi nam nghĩ tới quá hòa mỹ thực an ca tỉ vẫn muốn đi cố lao sư tự nhiên giải trí ta biết cố chi nam cười khẽ hắn vẫn hỏi chủ nhà đại nhân muốn đi nơi nào nàng luôn tránh nặng tìm nhẹ còn hỏi chính mình tự nhiên giải trí có muốn hay không ca sĩ tự nhiên giải trí hiện tại là một cái trống rỗng xác nàng có tới không dùng không chỉ có vô dụng chính mình cũng không có bất kỳ tài nguyên nguyễn anh cũng không biết nên nói như thế nào chỉ là vẫn thở dài thật giống lại trở về với bắt đầu t ì n h quang hẫu ngu cho an ca tị áp lực trước kia cho là chúng ta đi ra ngoài không nghĩ đến vẫn là vây ở tại chỗ không có chuyện gì lần này có ta ở ngươi giúp ta nhìn một chút nàng đừng làm cho nàng làm chuyện ngu xuẩn là được nàng hiện tại không để ý tới ta cố chi nam đối với nguyễn anh phân phò nói ngựa khí bằng thẳng nhưng mang theo mãnh liệt tự tin n g ỏ m rồi nguyễn anh điện thoại cố chi nam mới bắt đầu nhớ tới ca sĩ giấu mặt khi đó cái kia liên minh chỉ nói mai cho đến cái kia đồng cách cách nói nguyên lai、like、h ắ n ả đã sớm ở thông đồng giấu thật sâu chỉ là cái kia khúc đào vũ dĩ nhiên gặp nói với trình mộng gánh điểm này hắn đúng là không nghĩ tới hoa quốc tinh giải trí cố chi nam nheo mắt lại nghĩ đến cái kia ngạo kiểu bóng người lại liên tưởng đến hoa quốc tinh giải trí đã đại khái biết tại sao cố chi nam thì có chút đau đầu gặp phải chuyện gì đều yêu thích chính mình cất giấu này có thể không được sau đó vào cửa muốn đổi để mẹ hảo hảo dạy dỗi chủ nhà đại nhân cái gì gọi là cương nhu cùng tồn tại nữ nhân ngày hôm nay sở dĩ buổi chiều không có trạng thái chính là bị nguyễn anh tin tức ảnh hưởng đến thật giống càng ngày càng nhớ nhung chủ nhà đại nhân đều do nàng đùa bỡn tình cảm mình hắn một cái nhanh ba mươi tuổi linh hồn trong ngày thường liền cô gái tay đều không có khiên quá mấy lần nàng tới chính là một cái hôn ai chịu nổi à nét mực đến nửa đêm lại cảnh minh điện thoại đ á n h tới cùng chính mình báo cáo bọn họ những ngày qua tìm giạp chiếu phim đều đáp ứng rồi cho chiếu phim thậm chí không cần nhìn cách mảnh chỉ là chiếu phim thời gian rất k h i âm có ở số ba hoặc là số bốn mới cho đến lịch chiếu phim nghĩ tới chính là nhìn một chút hắn dạp chiếu phim hiệu quả không tốt lời nói chắc chắn sẽ không cho chiếu phim n g ư ờ i không đi ngủ n à y đều một giờ sáng có thêm cố chi nam nghe xong hắn báo cáo mới thăm thẳm nói rằng âm thanh bao nhiêu mang theo bất đắc dĩ hắn còn muốn ngủ sớm một chút ngày mai đi đem sứ thanh hoa thu lại cảnh minh có chút thật không t i ệ n hắn cũng là mới vừa trở lại tự nhiên giải trí bên trong hai ngày nay vẫn chạy ở bên ngoài một ngày mấy cái thành thị đều có chuẩn bị ngủ chuẩn bị ngủ nay không phải cùng ngươi hồi báo một chút điện ảnh không sao dù sao ngươi là lóc bản đừng tự nhiên giải trí lao bản là ngươi ngươi định đ o ạ n đến thời điểm phá sản đừng kéo lên ta là được lại cảnh minh không nói gì những khác lao bản đều hắn ạ là nghĩ làm to là mạnh cái này n á o ngơ há một ngậm miệng chính là đến thời điểm phá sản đừng kéo hắn không quen biết không quen được rồi được rồi đi ngủ ta còn muốn thu âm bài hát đây làm lỡ chuyện đến thời điểm há vậy ta sau đó nửa đêm không cho ngươi gọi điện thoại ta hai ngày nay cũng quy luật một điểm ngủ sớm dậy sớm lại cảnh minh cười cười liền đem điện thoại n g ọ rồi bị lại cảnh minh làm sao một dàn vặt cố chi nam trước kia buồn ngủ đều không còn thật vất vả ngao đến sáng sớm hắn lập tức cho chủ nhà đại nhân gọi điện thoại vang lên đã lâu đã lâu bên kia mới chuyển tới một mơ mơ màng màng âm thanh a l o âm thanh nhuyễn n u vô cùng còn có chút khẳng khản sớm cố chi nam âm thanh có chút hưng phấn con mắt còn có chút tơ máu hạ an ca thật vất vả mị mở mắt liếc mắt nhìn điện thoại di động màn hình ngựa k h i có chút bất đắc dĩ hiện tại mới sáu giờ a ta mẹ ta ta ngủ không được ngày hôm nay muốn thu âm bài hát dậy sớm điểm quá khứ kinh đô sứ thanh hoa hạ an ca đem điện thoại di động kề sát tới bên h a i khi mắt thật giống một giây sau liền lại gặp ngủ như thế hừng sứ thanh hoa lời nói ngươi tại sao không để ý tới ta h y chát điện thoại đánh nhiều như vậy cái mới tiếp một cái a ta đang bận hạ an ca nhỏ giọng nói rằng có chút t r ộ t dạng như thế e o b ù m đúng ta đem ngươi ở mối tình đầu s ư ớ n g ca khúc chủ đề cầm đi bây giờ còn có thể cãi ta không biết ngươi tại sao cũng không nói cố chi nam dò hỏi ai biết hạ an ca vừa nghe đến cái này lập tức an b ị lên âm thanh trong nháy mắt rõ ràng nhu y ễ nhu làn điệu đem c ố chi nam lời kế tiếp tất cả đều trung hòa không được chúng ta gặp giải quyết chớ đem ca lấy xuống có được hay không cậu ngươi n g ư ơ i t h ặ t lại cố chi nam h nói g n xong câu này trực tiếp ngỏm rồi điện thoại này vẫn là hắn lần thứ nhất trực tiếp ngỏm rồi chủ nhà đại nhân điện thoại hạ an ca có chút thủ dũ một lần nữa nằm dài trên giường kéo chăn tre lại mặt của mình nàng cảm thấy đến cố man tử tức rồi bị chính mình k h ì đến xem cái phiền thoái như thế vẫn luôn là chẳng trách người ta sinh ra liền không muốn nàng hạ a n ca càng chặt ôm chăn liền càng cảm giác vô lực cố chi nam ngồi ở trên giường nhìn trên điện thoại di động cắt đứt giao diện mặt trên chủ nhà đại nhân ghi chú rất rõ ràng ở cố chi nam trong mắt hắn không biết đang suy nghĩ gì t r ư n khâu cùng lưu niệm cảm giác ngày hôm nay c ố chi nam cùng ngày hôm qua so với không giống nhau rất nhiều mãi đến tận bọn họ nhìn thấy c ố chi nam ở bên trong hát thử thời điểm mới phát hiện không giống nhau điểm ở nơi nào hắn ngày hôm nay hát trạng thái phá lệ tốt cố chi nam hiện tại đầy đầu đều là ngày hôm nay hạ an ca n g ư khí còn có tối hôm qua cùng nguyễn anh trò chuyện hồi ức biết cái tiêng não t i ể u bóng người khẳng định còn gạt chính mình rất nhiều chuyện hóa tâm tư vì là t i ế n g ca ngày hôm qua l ý không rõ ràng ngày hôm nay làm rõ cố chi nam liền không ngừng được chính mình cảm giác có thể bắt đầu thu lại cố chi nam quay về bên ngoài người cười cười âm thanh ra hiệu phụ trách đệm nhạc người gật gù trưng ơ khâu cùng lưu niệm cũng đi đến bên ngoài nhìn cố chi nam cùng ngày hôm qua như thế không có chú ý tới bên ngoài đến rồi một cái họ diệp ông lão đặc biệt đến nhìn hắn thu lại chính thức bản xứ thanh hoa dù sao đây là năm sau bậc thứ nhất cờ cờ tờ vờ tiết mục mới trong lúc chuẩn bị cũng đủ lâu s ứ thanh hoa đệm nhạc vang vọng lên cố chi nam trong đầu cũng chỉ còn xuất lại cái k i ê u ngạo kiểu chủ nhà đại nhân khoe miệng hắn khẽ nhứt lên theo đệm nhạc làn điệu tâm tư tung bay bài này khắc vào trong trí nhớ ca khúc nhưng là chậm rãi từ trong miệng xử ra so với bất kỳ lần nào đều càng thêm thâm tình bên ngoài người đã nghe rất nhiều lần đệm nhạc sắp thuộc lầu mỗi một cái giai điệu nhưng cố chi nam vừa mở miệng bọn họ thật giống như q u y n mất chỉ là theo cố chi nam âm thanh tiến vào như hoa mỹ quyến mà nụ cười nàng tựa như hoa ch trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng nếu như không có hắn cái kia thả người nhảy một cái hay là sẽ không có đời này gặp vỡ coi như ta vì muốn gặp ngươi mà phục bút chờ bài hát này thật giống vô cùng phù hợp cố chi nam giờ k h ắ c này tâm cảnh hắn đã quên mất chính mình là ở thu lại ca khúc chân tình biểu lộ cũng bắt đầu lý giải lúc trước chính mình bằng ký ức viết ra phân tích không có tới gặp vỡ tại sao ba nhạ l á chuối ngoài xong cửa gặp cơn mưa rào vòng cửa gặp sắt đồng xanh còn ta gặp ngươi khi qua trấn nhỏ đó ở gian nam một nhạ chính là trung thân nhưng hắn khiết đảm khiết đảm tất cả những thứ này chân thực tính khiết đảm giữa bọ có thể có người đã nói tình yêu chân thành cái thứ nhất dấu hiệu ở cậu bé trên người là khiết đảm ở trên người cô gái chính là lớn mật có người chính là lớn mật trời xanh sắc chở cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng ánh trăng ai vớt quần sáng mở ra đoạn kết như sứ thanh hoa truyền thế vẻ mỹ lệ ngàn xưa nhìn lại ánh mắt người cười cố chi nam thở nhẹ ra một hơi lấy xuống hay nghe một lần nữa lại nhìn một lần đặt tại trước mặt ca tử trong mắt cất dấu vô h ạ n ý cười thiên ở đem hát chưa hát là đẹp nhất thật giống như cái t i ê một vệ mặt trời lặn mà yêu đều là ở đem yêu chưa yêu lúc mê người nhất nhìn thấy hạ a ca hắn cố chi nam mới bao nhiêu cảm thấy đến thích lương thế giới này đi tới bên ngoài mọi người kinh ngạc nhìn tuyệt nhiên không giống cô chi nam đều là kinh diễm ánh mắt bài hát này cho hắn hát ra bỏ ra hát thật tốt ta đem ta mang vào trong ký ức không ra được lập tức ngài là hắn a đại trưởng họ diệp đừng để ý tới hắn đến xem trò vui t r ư ơ n g khâu vung vung tay cũng đúng cố chi nam dỗi ra ngọn cái thật sự không giống nhau quá n ê m hay ngươi nói không để ý tới liền không để ý tới sao cố chi nam trong lòng cả kinh nhưng là lập tức đối với cái này cở cở tở v à diệp đại trưởng con người diệp đại trưởng tốt được tốt tuổi nhỏ tài cao còn như vậy khiêm tốn diệp đài trưởng vỗ v ô cô chi nam vai không chút nào keo kiệt chính mình khen dưới cái nhìn của hắn cô chi nam là một m dây chuyện đã đăng giá diệp đài trưởng nói rồi vài câu liền rời đi hắn còn có chuyện muốn bận điệu lại đây có thể nghe được làm sao tốt đẹp một ca khúc hắn đã rất thỏa mãn rõ ràng là mang tiếc nuôi ca lại bị cô chi nam sướng ra tình yêu cảm giác tiểu tử này sợ không phải yêu đương đài trưởng rất yêu thích ngươi lần này cũng được rồi sứ thanh hoa thu lại song xuôi tiết mục chế tác song xuôi còn lại chúng ta đến là được bảo quản sẽ không lãng phí ngươi ca khúc trương khâu có vẻ hoàn toàn tự tin còn có cái kia hai cái tiết mục phương án còn lại một điểm hoàn thành rồi ta đêm nay cản một hồi mặt sau không có chuyện gì lời nói ta liền muốn trở lại ta điện ảnh cũng phải ta cái này hất tay t r ư ở n g q u ỹ trở lại nhìn một chút cố chi nam cười cười thu lại song sứ thanh hoa hắn có vẻ rất dễ dàng kéo lâu như vậy may mà hiệu quả không sai trương khâu cùng lưu niệm hai người không có ý kiến dù sao cố chi nam sức lực của một người trực tiếp đem hai cái tiết mục bày ra phương án làm được bọn họ còn có thể nói cái gì người theo người là không giống nhau thiên tài cũng như thế cố chi nam tài hoa là bọn họ ước ao không đến cố chi nam sứ thanh hoa thu lại xong xuôi trương khâu cùng lưu niệm thì có khó khăn cố chi nam không có chuyện gì làm lúc xế chiều đi ra ngoài thấy một hồi vương lãng với hắn hàn huyên một buổi t r ư a kế hoạch vương lãng liền trở lại chỉ là trước khi đi thuận tiện thúc giục một hồi cảng hắn hiện tại mỗi ngày hết bận sẽ chờ tiểu thuyết giải b u ồ n kết quả cái này náo ngơ còn vẫn tha Buổi Khâu Chi Nam bắt tay hoàn thiện trong rõ ràng tối hôm qua mới như đêm đêm nay lại vẫn là ngủ không được nói tốt không thức đêm kết quả nhiều lần thất bại c ố chi nam nằm ở trên giường trằn trọc chờ mình cuối cùng cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn một giờ rưỡi n à y không phải là lại cảnh mình tối hôm qua gọi điện thoại cho mình thời gian sau đô đô đô ai vậy hơn nửa đêm đêm dài rằng r ặ c vô tâm giấc ngủ ta cho rằng chỉ có ta ngủ không được không nghĩ đến ngươi cũng ngủ không được ca c ố chi nam học kiếp trước kinh đ i ể n lời kịch đến rồi làm sao một câu lại cảnh mình vừa nghe thanh em này liền biết là cô chi nam hắn có chút bất đắc dĩ mờ miệng đại ca ta ngủ a là người đánh thức ta khách khí không phải ta là cảm thấy cho ngươi tư thế ngủ không đúng nhường ngươi lên trùng ngủ thảo lại cảnh minh có nỗi khổ không nói được chỉ có thể ngồi dậy đến cho mình châm một điếu thuốc hút một cái tinh thần lập tức tỉnh rồi hơn nữa làm sao đây là cố chi nam thở dài m ộ t hơi tham thảm nói rằng tên mập ngươi nói qua yêu đương ta không nói qua ngươi cho ta phân tích phân tích ngươi nói à ngủ cũng nghĩ đến nàng không ngủ cũng nghĩ đến nàng lẽ nào nàng thật sự có tốt như vậy không đạo lý a lại cảnh minh hít sâu một cái yên kinh hai nói ai vậy hạ a ca ngang mẹ nó n g ư ơ i nếu như lao cái này hắn lại cảnh minh nhưng là không mẹ ta hắn trực tiếp ngồi thẳng người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi n g ư ơ i rốt cuộc khai khiếu ta vẫn luôn khai khiếu a thiết lại cảnh minh ha ha một tiếng có chút ước ao lại thế cố chi nam cảm thấy cao hứng hạ an ca có được hay không trong lòng ngươi không đềm à chính ngươi không biết sợ là so với ta hiểu rõ nhiều hơn cố chi nam im lặng một hồi ngươi nói thế nào thật giống cũng đúng ngươi là cái phát cuồng ngươi biết cái gì anh em trước đây nhưng là tình thánh màu xanh lục tình thánh thảo không hàn huyên đi ngủ đừng a lại tán g u gặp đêm dài r à n g r ạ c vô tâm giấc ngủ à anh em cố chi nam vội vàng gọi lại hắn không cho phép ngươi nhắc lại lục cái từ này được rồi lại ca cố chi nam trả lời rất nhanh ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút hai ngươi quan hệ gì hiện tại lại cảnh minh bắt quái tâm lý lập tức liền mở ra hắn đ ây h ạ nhưng là nữ thần cùng h u n h đệ yêu đương hạng nhất đại sự ừ m liền rất khó nói thật khó nói nàng hôn ta một cái sau đó hiện tại không để ý tới ta thảo chồng ngươi nói tí ngươi có tin ta hay không gọi điện thoại gọi người kéo ngươi đi chợ sáng lại cảnh minh cười hì hì có chút đúng ta này không phải cảm khái sao dĩ nhiên là hạ an ca chủ động vậy ngươi đã làm gì thân trở lại nàng chạy nhanh chóng ta lúc đó trong lòng trải qua rất rất nhiều kết quả sao có thể nghĩ đến muốn chạy đi đến thân trở về không thể bị bạch chiếm tiện nghi cố chi nam vớt mặt trái của chính mình có chút vẻ hồi ức ngươi nói thi đây quá trình không phải vài giây ngươi có thể trải qua bao nhiêu kết quả tình yêu nhà trọ xem qua không có cái gì căn hộ các ngươi ở căn hộ nguyên lai、like、gọi tình yêu nhà trọ a lại cảnh minh nghi ngờ nói ồ không có chuyện gì ngược lại liền rất dài chờ ta phản ứng lại nàng đã đi xa sau đó chính là không để ý tới ta lại cảnh minh trầm mặc thời gian rất dài đuổi theo chứ nàng yêu thích ngươi ta đã sớm nhìn ra rồi người ta cao như vậy lạnh một cô đ ư ờ n g đều chủ động ngươi còn xem cái hàm phê như thế ta cũng cảm thấy trước đây không dám nghĩ như thế nào hiện tại nghĩ kỹ ngày qua ngày ít nhất hiện thực tổng so với nghĩ tới được đúng không cố chi nam câu thần cười nói lại cảnh minh không nhìn thấy vẻ mặt chỉ là vẫn gật đầu đúng đúng đúng trở về đi nếu như sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh chiếu phim đây lại cảnh minh suy nghĩ một hồi lâu lắp bắt nói đều t ậ n lực là tốt rồi thực khoảng thời gian này ta cũng coi nhẹ không cần thiết cùng những người kia mới vừa ta có thực lực liền làm thật chính mình sau đó có thực lực lại lật đổ bọn họ cố chi nam kinh ngạc lại bàn tử làm sao mới vừa một người dĩ nhiên coi nhẹ người muốn nói chính là hạ an ca giúp chúng ta sướng ca khúc chủ đề sự tình chứ cái này ta mấy ngày trước mới ý thức tới nàng giúp chúng ta sự t ì n h tinh quang hô ngu khẳng định là không biết không phải vậy nàng cũng sẽ không lén lút lại đây vì lẽ đó tinh quang hô ngu nếu như nằm cái này đến thẻ lời nói quả thật có chút khó làm lại cảnh minh tiếp tục nói hắn cũng là cái hàm phê c ù nếu g nghĩ giúp nhưng cũng không nghĩ tư tới tới tới tuyên truyền một tuyên truyền, hắn mới từ từ đồ đề, để đi đ hồi, hành cho khúc chủ nhớ chứ hắn hạ Chi hắn này, ăn Nam vẫn luôn vĩ ca cái ca Cố mới mới suy n vẫn là q á tuổi trẻ, b ê như người t i ế u hụt n g ờ i như Nếu như vậy ở. Nếu như bởi vậy điện ảnh không thể chiếu phim đây cố chi nam tiếp tục hỏi một câu vậy ta nhất định phải làm hôn lễ phủ rể lại cảnh minh cười cười không nhiều lưu ý đừng nói một bộ phim chính là m ộ ư ơ i bộ điện ảnh quan hệ đến ngươi hạnh phúc đều là ngươi lớn ngược lại điện ảnh ngươi đầu tiên đại gia ngươi cố chi nam cười mắng nhẹ giọng nói điện ảnh gặp chiếu phim ngươi yên tâm được rồi ta rất yên tâm à nhưng ta vẫn phải nói có việc nói với ta thật sự tiên mập tuy rằng vô dụng nhưng ngươi muốn tiến vào tình quang hấu ngu cấp người lời nói ta cái thứ nhất tiến lên lại cảnh minh v ô vỗ chính mình phi nặng cái bụng các điện thoại di động cố chi nam cũng rất thấy đ n g một tiếng hắn không nhịn được nợ nụ cười ngươi nên giảm méo thật sự nên giảm méo vương ủ đi ngủ mẹ nó anh em hiện tại tỉnh táo đến không được con tưởng rằng cùng ngươi trò chuyện đến hừng đông ngươi hiện tại cho ta đến một câu ngươi muốn đi ngủ lại cảnh minh kinh ngạc đến ngay người hắn hút mấy điếu thuốc lại đi ra sân thượng trùng gió hiện tại tinh thần chân hưng tán gâu cái gì tán gâu ta vốn là gọi ngươi lên trùng ngủ đêm tối khuya khoác không đi ngủ chờ đột từ sao ngủ không được chính ngươi cùng mặt trăng nói chuyện phiếm cố chi nam b i ể u môi ngủ ngon cáo tử đùng không mang theo một điểm lưu luyến lại cảnh minh ngậm thuốc lá nhìn cắt đứt điện thoại di động giao diện trước mặt còn thổi tới một trận gió lạnh đem hắn thổi một cái giật mình có mấy người tiện muốn chết nhưng có ngọt ngào tình yêu đối tượng còn là một thiên tiên như thế cô gái có mấy người thuần một nhóm nhưng ăn hết tình yêu quả đắng đồ chó này ông trời không công bằng cố chi nam sau khi cúp điện thoại đưa tay ra dối người kéo dài khách sạn d è m cửa sổ nhìn bên ngoài ngựa xe như nước đột nhiên cảm giác chân thực rất nhiều cũng có lòng trung thành nay ngủ một giấc hắn ngủ rất quen không có lo lắng cũng không có lại ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình ngày thứ hai trời vừa sáng c ố chi nam liền thu thập xong đồ vật trực tiếp đi tới cờ cờ tờ vờ in ra hơn một trăm trang phương án bản thảo hắn trả lại t r ư ơ n g khâu cùng lưu niệm giảng giải chính mình dòng suy nghĩ tuy rằng đều rất hoàn thiện nhưng c ố chi nam vẫn là ngắn gọn nói rồi một lần chính mình dòng suy nghĩ t ậ n lực cho hai người nói rõ một chút ngược lại hai người này đều là đại đạo diễn bọn họ đều sẽ hiểu nay một nói chính là mất ăn mất ngủ trương khâu cùng lưu niệm trực tiếp bị cố chi nam nói đã thế dần người này trong đầu hoàn chỉnh xếp vào hai cái tiết mục chứ phối nhạc đây hoa quốc thì có rất nhiều phối nhạc à không cần đặc biệt sáng tạo ta cũng sẽ không đột xuất chính là chúng ta hoa quốc văn hóa không phải âm nhạc cố chi nam cười nói sứ thanh hoa là ngoại lệ ai bảo các ngươi làm sao thích hợp không lấy ra không còn gì để nói cho bọn họ nói đến lại buổi trưa hơn hai giờ cố chi nam liếc mắt nhìn thời gian mới mau mau thu hồi đồ vật ta muốn trở lại buổi chiều năm hát máy bay hiện tại muốn đi đến máy bay hai vị lao ra tử mặt sau còn có cái gì hỏi lại hy vọng sứ thanh hoa phát sóng đầu tiên đại nhiệt cố chi nam có vẻ hơi gấp gáp chỉ lo không đổi kịp máy bay như thế t r ư ơ n g khâu nhìn ra hắn cấp thiết trực tiếp khiến người ta đưa cố chi nam đến phi trường hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt không làm việc đàng hoàng hắn nếu như làm bày ra làm đạo diễn đều so với viết tiểu thuyết tốt t r ư ơ n g khâu thở dài nói cố chi nam này một buổi sáng khi đến buổi trưa cho bọn họ cẩn thận giảng giải bản thảo trên nội dung tỉ mỉ đến như là trực tiếp làm được như thế người ta viết tiểu thuyết cũng không kèm à dễ bán t h ư n h i ề u lần đều là một thụ mà không người trẻ tuổi yêu nhất so với chúng ta những này lao già tốt lưu niệm phản bác ta cái nào cháu gái mỗi ngày nhắc tới hàng cầu truyền thông hợp đồng cũng vẫn kéo ta thật sự có điểm lo lắng nàng chi nam không phải có người thích sao xem lần này đi như vậy gấp thật không biết là cái cái gì cô nương có thể để hắn làm sao nhắc tới ngày hôm qua s ứ thanh hoa cũng là cái kia tình yêu vị chua đố quang dự tôn nữ còn chưa là như thế ai bảo các ngươi đều là cháu gái lại tôn nữ giống ta chỉ có tôn tử hoàn toàn không lo lắng trương khâu cười nhạo nói tôn tử của ngươi liền cố chi nam gia lông cũng không sánh bằng ngươi nhạc cái rắm lưu niệm cười lạnh nói trương khâu lập tức liền ngưng nụ cười mạnh mẽ chừng một ánh mắt lao già này thu hồi bản thảo đi rồi thành phố hải phổ hạ an ca buổi trưa hôm nay quay chụp eo bung chụp ảnh buổi c h i ề u mới trở lại tinh quang h ậ ngu xử lý eo bung sự t ì n h nàng hiện tại đã không tiếp nhận hà thông báo một lòng ở eo bung trên đây là bản thân nàng độc lập hoàn thành hai thủ đơn khúc nàng gặp quý t r ọ n g tốt nguyễn anh những ngày qua là nàng quá độ quan tâm đột nhiên liền không còn lúc này mới cách một ngày tối về liền muốn chính mình rèn luyện nói cái gì không nữa rèn luyện cái bụng thịt hay cùng một cái nào đó nơi địa phương thịt như thế hơn nhiều đến thời điểm xem ai có thể yêu thích một cái tên béo nàng hạ an ca nơi nào có thể chịu nổi như vậy trả phúng trực tiếp mặt lạnh tiếp tục luyện nổi lên ý ổ gạ Anca tỷ ngày hôm nay nghe thử chỉ tới đây thôi ta cùng n g m n g ánh tìm tới một nhà ăn siêu ngon nhà hàng chúng ta đi ăn uống xem nguyễn anh có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ mang theo cộc lốc đủ cười nàng nhìn ngày hôm nay bởi vì quay chụp chụp ảnh hóa trang hạ anca trong lòng càng ngày càng thỏa mãn vưu vật ta vưu vật vẫn bị trình n g m n g ánh trà đạp quá đáng ghét là thời điểm có người đứng ra tuyên thệ một hồi chủ quyền chỉ là trình n g m n g ánh có chút không biết làm sao nhà hàng nơi nào nàng làm sao không biết đang muốn nói chuyện đây nguyễn anh liền một cái ngăn chặn nàng miệm anca tỷ đi ra ngoài mà ngược lại hiện tại cũng không có gì Elbun liền lên tuần tuyến, còn bản có cơ một được ề u buông qua hoàn thành rồi nha, buông lỏng một chút, những ngày lỏng một rồi ơ i quái nhìn nguyễn anh cùng bị che lại miệng ánh, khẽ gật một cái. quá Nguyễn đầu ánh, căng ca cùng che thẳng. An nhìn Anh trình mộng gật một Hạ kỳ khẽ bị đ ư rồi những ngày qua hai người này s á c thực theo chính mình không ngừng lại quá năm còn chưa từng có xong đây liền đến vừa vặn xin các nàng ăn một bữa cơm mặc quần áo xong hạ an ca bị nguyễn anh kéo tay cánh tay nàng còn cẩn thận giúp mình kiểm tra quần áo trình tề tính hạ an ca d ở khóc dợ cười mang theo khẩu trang cùng dệt len mũ nàng ngắt một hồi nguyễn anh mặt con mắt có chút quyến rũ lại không phải có hoạt động cái gì Xa bên n g o vì lẽ đó chúng ta muốn đi nơi nào trình mộng bánh lái xe nguyễn anh cho một cái địa chỉ nàng chỉ có thể chiếu lái qua khoảng cách cũng không phải rất xa gần hai mươi phút liền đến một nhà ở bờ sông tiểu trung quốc nhà hàng các nàng ở nhà hàng cái khác bờ sông ngừng xe hạ an ca cùng nguyễn anh xuống xe nguyễn anh tăng một hồi lại lên xe an ca tỉ ngươi chờ một chút n h a ta cùng m ộ n g ánh đi tìm hướng xem vị hạ an ca ngơ ngác gật g ủ không phải tiểu anh ngươi xảy ra chuyện gì để an ca tỉ một người ở chỗ này chờ chúng ta cùng đi không được t r n h mộng ánh sắc mặt kinh ngạc nàng vẫn luôn muốn nói chuyện nhưng đều bị nguyễn anh ngăn lại làm sao ngươi biết an ca tỉ một người nguyễn anh h ừ h ừ nói ta đã nói với ngươi cố lao sư ở chị mậu ánh càng muốn nhanh đi về ngươi lả ý ngơ mặn a tiểu anh ngươi thật thương ta tâm dĩ nhiên củng cố chi nam đồng thời lừa gả tan ca tỉ trầm phòng trừng cố lao sư đã sớm đem a n ca tỷ lừa gạt đi rồi ngươi cũng đừng lo nghĩ vớ vẩn rõ ràng trong lòng cũng hy vọng a n ca tỷ hài lòng trinh m ộ n g a n h h ừ h ừ nói ta mới không tin tưởng cố chi nam có thể để a n ca tỷ hài lòng hắn nếu có thể mang a n ca tỷ rời đi tinh quang hông ngu mới làng yêu ta tin tưởng hắn có thể nguyễn anh kiên định nói sau đó lại bắt quái lên chúng ta lén lút trở lại nhìn hai người này gặp mặt sau gặp làm cái gì hạ an ca đợi một hồi đều không có nhìn thấy nguyễn anh cùng trinh mậu ánh trở về nàng n h ĩ n h ĩ đẹp đẽ lâu mày chính mình đi tới bờ sông lan can nhìn dòng chạy xuống chạy còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cao cao mang theo mặt trăng đẹp mắt không hừm đẹp đẽ hạ an ca theo thói quen trả lời cố man tử vấn đề sau đó âm thanh im b ặ t đi nàng quay đầu hoa đào con mắt t r ợ n lên lão đại cố chi nam không nhìn thấy nàng khẩu trang dưới vẻ mặt nhưng chỉ nhìn này đôi con mắt hắn liền đoán được chủ nhà đại nhân chào buổi tối a hạ an ca xoay người đã nghĩ chạy lại bị cố chi nam một phát bắt được cánh tay kéo trở lại nàng trực tiếp đụng vào cố chi nam trong lồng ngực chạy cái rắm hạ an ca một giật mình lập tức lui lại sắp mặt bỏ chót lúc này nàng nếu không biết mình bị nguyễn anh cùng trình mậu bành bán nàng liền đúng là kẻ ngu si chỉ là này hai hàng làm sao có khả năng chịu giúp cố man tử tên lừa đảo nàng không dám đối diện cố man tử con mắt âm thanh có chút bối rối không chạy đói bụng cố chi nam thở dài chỉ thấy hắn tiến lên đưa tay lại đây hạ an ca không dám động nhìn cố man tử giúp mình u ố t một hồi tóc trên c h á n hắn âm thanh bông xuống ô nhu chủ nhà đại nhân tóc dối loạn không không loạn hạ an ca quật cường miệng o l i ta dối loạn cố chi nam nhưng nhẹ giọng nói rằng ngươi không để ý tới ta thời điểm ta dối loạn hạ an ca trong lòng r u lên ngầm đầu nhìn cố chi nam vẻ mặt như là chịu rất lớn đ oan ức như thế trước kia con mắt màu đen dở khắc này tràn đầy bất đắc dĩ ta không có không để ý tới người ta chỉ là chỉ là xin lỗi hạ an ca không biết nên nói như thế nào chỉ là nửa ngày vẫn là nói một câu xin lỗi có mấy người hôn người một cái đùa bỡ người n ta cảm tình sau đó chạy cố chi nam cười nhạo nói xin lỗi là xin lỗi cái này sao hạ an ca quay đầu qua không phải vậy thì không phải đùa bỡn cảm tình lạc hạ an ca không lên tiếng cũng không để ý tới cố chi nam cố chi nam tiếp tục tự mình tự nói rằng chủ nhà đại nhân có thể lại đùa bỡn một hồi tình cảm của ta sao thì như lần này ở bên phải h ô n một chút không biết xấu hổ hạ an ca trong nháy mắt nóng lên vành thai làm cho nàng đội vàng đem dệt len m ũ đi xuống lôi một điểm cố chi nam nếp miệng lên cũng không tiếp tục chọc nàng trước đây không phát hiện hiện tại cảm thấy đến chủ nhà đại nhân ra mặt quá mỏng ta là tới ăn cơm chủ nhà đại nhân nợ ta một bữa cơm ăn xong ta liền đi ồ hạ an ca chính mình cũng không biết tay của nàng là cái gì bị cố chi nam trảo ở trong tay hắn thật giống như đi chưa được mấy bước liền bị trộ tới nàng nhìn lén một ánh mắt cô chi nam thấy hắn bình tĩnh vô cùng không khỏi hư một tiếng sau đó liền đổi lấy hắn ngắt một hồi tay ngươi hạ an ca muốn rút về tay hoàn toàn không có bất luận sự chống c ự nào lực liên đến món ăn nên mới vừa lên chúng ta đến liền có thể ăn cố chi nam nói rằng lôi kéo hạ an ca tiến vào nhà hàng trực tiếp hướng về bên trong bào x ư ơ n g đi mãi đến tận hạ an ca bị cố chi nam đặt tại trên ghế nhìn thức ăn đầy bàn thời điểm nàng còn cảm giác thấy hơi không chân thực thiếu anh cùng mộng anh đây sắt vách p h ò n g khách ngươi không phải ở kinh đô hiện tại ở hải phổ cố chi nam cười nhìn chủ nhà đại nhân hỏi a không hỏi hạ an ca lấy xuống khẩu trang lộ ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ cố chi nam mới biết tại sao tổng cảm giác ngày hôm nay chủ nhà đại nhân lông mi như vậy đứng thẳng hóa trang ngày hôm nay đập keo b u n chụp ảnh đẹp đẽ hạ an ca lường hắn một cái trong lòng nhưng là rất vui vẻ cảm tạ ngươi mời ta ăn cơm không cần cảm ơn còn không trả tiền cố chi nam lạnh n h ậ t nói thật giống thành tâm muốn cùng chủ nhà đại nhân làm trái lại quỳ hẹp hỏi hạ an ca phồng lên miệng lưu lại ta giúp chủ nhà đại nhân tìm người phục vụ xóa số 0, không mắc không cần hạ an ca cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn mỗi một dạng đều ăn một lần ngược lại là nàng trả tiền chủ nhà đại nhân không hỏi vậy ta hỏi hạ an ca không quan tâm hắn cố chi nam không thèm để ý hắn lạnh nhặt nói t i n h quang hấu ngu thẻ ngươi hợp đồng hạ an ca nằm chiếc đũa tay nhỏ hơi ngưng lại không lên tiếng yên lặng ăn cơm được rồi vấn đề thứ hai hoa quốc tinh giải trí thu mua tinh quang hấu ngu chủ nhà đại nhân đã sớm biết hạ an ca liếc mắt nhìn hắn không lên tiếng miệng nhỏ nhét tràn đầy hóa bi phân thành thèm ăn cố chi nam thật giống là được chính mình đáp án chính hắn là cũ trầm trầm nói vấn đề thứ ba Đổi bao n có, có có, có hắn i i ê u t nhìn hạ an ca nhẹ giọng hỏi ra một vấn đề cuối cùng bọn họ có phải là dùng ta điện ảnh bức chủ nhà đại nhân g ra hạn hợp đồng hòa quốc tinh giải trí hạ an ca lắc đầu một cái cố chi nam nhưng gật ngủ hắn còn muốn tiếp tục hỏi Ta muốn ăn cơm, ăn người k hạ ô n nên g hỏi. h an ca giàu vui dĩ đạo, đ vốn vẻ. là rất ư ợ con cuối cùng cái chủ cơm có chủ nói đại hài tiền, đại mời hài nhà nhân lòng này nhưng nhà nhân ăn, lòng để đã thể là sự. s Bữa ta ta a trả Hài l ò g Hạ An ca con mắt đỏ n ầ u đây là đêm nay nghe được vui vẻ nhất sự tình ăn nhiều một chút thịt tam h p làm sao t a xem một chút cố chi nam giả vờ kinh ngạc cảm giác đều giống nhau a hạ an ca t r ừ n g mắt hắn khuôn mặt hồng hồng một bữa cơm ăn xong hơn mười h tối hạ an ca một lần nữa mang theo khẩu trang ở một tiếng no nê hai người liền muốn một lần nữa đi ra ngoài nguyễn anh đã lái xe chở ở bên ngoài thực ra tại đây cái thế giới tính được l à là thiên tài liền hiện nay mới thôi tới nói lời nói chủ nhà đại nhân tin à. muốn mở ra cửa phòng khách thời điểm cố chi nam đột nhiên thần thần bí bí nói rằng hạ an ca quay đầu lại lường hắn một cái quyến rũ động lòng người nàng đã sớm biết thật mà ồ vì lẽ đó đều giao cho ta đi hắn nhẹ giọng nói rằng đưa tay đem hạ an ca dệt l è n mũ đi xuống lôi một điểm vừa vặn che khuất con mắt hắn túi người toán môi vị trí trực tiếp tấn đi đến hạ an ca dựa vào môn trong nháy mắt đại não rơi vào chống không trong mắt một mặt đen kịt nhưng là môi khẩu trang nhưng cảm giác được cái gì chờ dệt len mũ bị kéo lên đi thời điểm nàng ngơ ngác nhìn cố man tử cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân ánh mắt dại ra rằng dấp thật giống như nhìn thấy chính mình khi đó bị nàng thân dáng vẻ như thế trên mặt ý cười dịu dàng hắn lạnh nhật nói lần sau lần sau liền không phải cách khẩu trang hiện tại chúng ta toán hòa nhau rồi chương ba trăm linh sáu hai thuốc ba một hạ an ca như là rơi vào dại ra tựa ở sau cửa mắt to rơi vào vô thần trạng thái nàng bị cố m a tử hôn hơn nữa còn có lần sau lần sau lần sau n à n g trực tiếp che miệm hạ an ca con mắt xem một vũng thu thủy nàng mạnh mẽ đ ạ p một chân c ố chi nam c ố chi nam bị đau nhưng không nghĩ hạ an ca quay đầu lại liền đi trực tiếp đụng vào trên cửa khắp đến đầu ôi một tiếng lại rút lui hai bước c ố chi nam vội vàng cầm lấy bờ vai của nàng lại phát hiện nàng không có che chắn đầu dĩ nhiên che miệng lại choáng váng c ố chi nam có chút bất đắc dĩ mở cửa trước mắt cái bóng né qua chủ nhà đại nhân đã chạy đến ngoài cửa bước chân dấm bay lên hạ an ca cảm thấy cho nàng muốn nhiệt nổ rõ ràng mới chuẩn bị mùa xuân nàng hiện tại ăn mặc những n à y dày đặc quần áo nhưng cảm giác trên người vẫn đổ mồ hôi mau mau rời xa người kia hắn quá xong năm trở về không đứng đắn đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ đến cố man tử dĩ nhiên chủ động h ô n nàng tuy rằng cách khẩu trang nhưng vẫn có cảm g i á ca nàng nụ hôn đầu liền như vậy không còn còn ở chứ đây không tính là căn bản là không có cảm cảm thấy đang muốn đây bên người một c ơ n gió cố chi nam xuất hiện hạ an ca thân thể cứng đờ cố chi nam vẫn không có đưa tay đây nàng lại như con thỏ như thế vọt đến nhà hàng hành lang bên tường ánh mắt căng thẳng ngươi không muốn sầm bậy nơi này có người a cố chi nam nhìn phản ứng lớn như vậy chủ nhà đại nhân Có c hạ ú t kinh n g c s an u đó cười trộm, ý tứ ý là k h ô g ai là ca ó thể、lạ. Chủ động chính là chủ nhà đại nhân, lạc. là làm đại động s o hiện tại túng? Bình thường tại túng. che a o l ã n phạm chút đi ra nhìn. Hạ h đây. đi Lấy ca c ra An mặt của mình chỉ lộ ra hai con mắt võ trang đầy đủ nào có người vừa lên đến liền vậy hẳn là thế nào kéo dài phong cách thân bên phải hạ an ca không nói gì cố chi nam một bộ thì ra là như vậy dáng vẻ chăm chú cân nhắc như thế vậy nếu không như vậy ta mang khẩu trang cho chủ nhà đại nhân thân trở về sau đó ngươi kéo dài phong cách của ngươi cố chi nam ngươi câm miệng hạ an ca mạnh mẽ đẩy một cái cô chi nam nổi giận ánh mắt thật giống muốn đem hắn ăn như thế xoay người tiếp tục bước nhanh đi ra ngoài cô chi nam xoa xoa ngực liếc mắt nhìn chu vi không có ai yên lặng theo ở phía sau đi ra ngoài lần này không có trở lên đi s o n g vai mà là theo ở phía sau một mét khoảng cách hạ an ca sau khi ra ngoài quả nhiên lúc trước xuống xe nơi nào nhìn thấy trình ngộng ánh tiểu bị em đút hai cái đứng ở bên cạnh xe vừa nói vừa cười hai người các ngươi nguyễn anh một cái giật mình trình ngộng ánh trực tiếp đi đến an ca tỉ các người bán đứng ta hạ an ca cắn răng bạc nói rằng đặc biệt nguyễn anh tổng cảm giác hạ an ca ánh mắt rất không quen càng nhiều nhưng là ưu á n cô nàng này khẳng định chính là kẻ cầm đầu k h e o lô cố chi nam đúng lúc xuất hiện hạ an ca ánh mắt lập tức liền thay đổi kéo trình mẫu ộ ánh cánh tay đứng ở một bên con mắt viết hướng về một bên cố lao sư chào buổi tối cảm tạ k h o ả n đãi ừ một cái là nguyễn anh nhiệt tình chào mời một cái là trình mẫu ánh nạo mềm mại d ê n d ì thanh không khách khí thời gian không còn sớm các ngươi trở về đi thôi cố chi nam q a y về nguyễn anh hấp hay mắt hai người hiểu ngầm so sánh lén lút lại đánh hào thủ thế vậy ngươi đi cái nào hạ an ca giàu dĩ nói một câu cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ thật sự với hắn vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm biến hóa quá nhiều rồi lúc này mới nên là nàng nguyên bản dáng vẻ mà hiện tại có người muốn đem nàng biến trở về trước đây cái kia một ngày không nói ba chữ cô gái hắn không cho phép đi bảo vệ adena nụ cười kỳ kỳ quạch quái, quái. chị mậu ánh trắng cố chi nam một ánh mắt đem hạ an ca bảo vệ con phía sau nàng ngưng giọng nói ngươi cùng an ca tỉ cùng nhau ta không ý kiến nhưng ngươi không thể bắt nạt nàng cũng không thể để cho nàng được oan ư này xem như là tuyên thệ sao mậu ánh cố chi nam cùng hạ an ca hầu như là đồng thời mở miệng trinh n g n g ánh cùng nguyễn anh s ắ c mặt lập tức liền thay đổi phu thê đồng bộ đây là bọn họ đến cùng đến một bước nào trinh n g n g ánh vô cùng đau đớn ngươi nói toán coi như vậy ta nếu như bị nàng bắt nạt cơ chứ ta có thể không thấy được nhà ta an ca tị có thể bắt nạt đến ngươi trinh n g n g ánh trợn mắt nói vừa nay đi ra còn giữ dằn hạ an ca vừa thấy được cố chi nam đi ra liền biến đến dạng ai bắt nạt ai vừa xem hiểu ngay tuất ta nhận cố chi nam gật ngủ ai muốn ngươi tiếp hạ an ca tàn nhẫn chừng cố chi nam một ánh mắt cái này m a tử còn có ngậu á n cùng tiểu anh đều không hỏi đến nàng ý kiến h l i ê n chính mình thương lượng xong vậy ta không tiếp dứt tiếng c h i ngậm ánh liền bị đau hơi một tiếng cảm giác mình cánh tay sắp bị hạ an ca n ặ n gãy g nàng nghe răng m i ế n miệng trên mặt khổ ba ba cố chi nam phạm sai nàng đến chịu tội cố chi nam cũng cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm hắn ngượng ngùng cười nói rời ánh mắt mặt trăng thật tròn a trở về hạ an ca lạnh như băng bỏ lại một câu bước nhanh đi tới xe lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau cố chi nam cười nói đi thôi xem trong nàng có chuyện nói với ta biết rồi cố lao sư cố lên nha nguyễn anh so với một cái đẹp đẽ thủ thế hừ hừ trinh mộng ánh ngẩng đầu dưỡng ngược đi tới cho cố chi nam chỉnh không nói gì hắn cũng theo đi đến ló đầu tiến vào cửa sổ xe nhìn ngồi ở bên trong chủ nhà đại nhân nàng ánh mắt nhìn mình chằm chằm phòng bị lại ánh mắt hung vô cùng n ạ i hung n ạ i hung cố chi nam trong đầu nghĩ tới đây cái tử gặp lại hạ an ca nhìn cố man tử dáng vẻ nhỏ giọng nói một câu gặp lại muốn để ý đến ta cố chi nam học nàng dáng vẻ chừng nàng một ánh mắt hạ an ca sừng sốt một chút ánh mắt ngạo kiều vớt sang một bên ta gặp liên lụy ngươi cố chi nam sửng sốt một chút dừng lại ló đầu ra ngoài động tác hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn chủ nhà đại nhân nàng nhìn về phía một mặt khác ngoài cửa sổ có thể cố chi nam cũng có thể cảm giác được tâm tình của nàng cực kỳ giống vừa bắt đầu gặp phải thương xuân thu b u ồ n liền ngay cả âm thanh cũng lạ lại không phải lâm đại ngọc từ đâu tới nhiều như vậy sổ tư hắn nhìn chủ nhà đại nhân trên mặt mang theo h ờ hứng mỉm cười con người của ta bản thân thật không có cái gì trí lớn hướng về ta chỉ muốn biết cái tiểu thuyết kiếm chút tiền lẻ về làng bên trong tới cái thôn hoa thì thôi nhưng chủ nhà đại nhân xuất hiện q u á dày ta sinh hoạt để ta bắt đầu có dã tâm ánh mắt cũng cao nhiều như vậy vì lẽ đó ngươi nên muốn phụ trách hạ an ca quay đầu nhìn cố chi nam một thánh mắt đem dệt len mũ kéo xuống c h e khuất con mắt không nhìn tới hắn nơi nào cũng không nhìn ai cần ngươi lo lần này là thật sự ai cần ngươi lo ta còn a nếu không chúng ta như vậy chủ nhà đại nhân xem a chúng ta công bằng một điểm ngươi kiên định ta ta hướng đi ngươi t i ể u gì cố chi nam lời nói này đi ra hạ an ca đem dệt len mũ kéo càng thấp hơn còn ý đồ đem áo khoác liền mũ nắp đến cùng trên có thể tưởng tượng được nàng dáng vẻ hiện tại cả người nóng lên lợi hại cố chi nam bị chủ nhà đại nhân này một làn sóng thao tác trọc cười hiện học hiện mại này không phải v ừ a vặn nguyễn anh cùng trình mậu a n h cũng lại đây hắn liền lui ra ngoài trình mậu a n h lên xe khởi động rồi xe nguyễn anh đối với cô chi nam đáng yêu c ư ờ i cười cô chi nam đáp lại ta gặp chăm sóc tốt an ca tỷ ta tin a cố lao sư cố lên nguyễn anh nhỏ giọng nói một câu thiếu anh hạ an ca âm thanh từ phía sau chuyển đến n h à đầu này đã không coi nàng là sự việc trực tiếp liền hướng cố ma tử nguyễn anh lê lưới lên mở cửa xe đi đến cùng hạ an ca ngồi cùng một chỗ cố lao sư gặp lại gặp lại nhìn xe từ từ lại đi cố chi nam nhưng cảm thấy dị thường ung dung cố chi nam lấy điện thoại di động ra mặt trên đã vài điện thoại còn có tin tức nhưng là hắn điện thoại di động im lặng không có tiếp trời đất bao la hiện tại cũng không có hạnh phúc đ ạ i hiện tại chủ nhà đại nhân không ở hắn mới bấm mặt trên điện thoại điện thoại rất nhanh liền bị tiếp nghe bên kia một trận mẹ nó mẹ nó người rốt c ụ c nhận ta cho rằng ngươi muốn bổ câu ta người biết không lâm ca chú ý văn minh tố chất ngươi dáng dấp này ở trong lòng ta hình tượng đều không còn c ú t đi ở đâu ta đã ở phụ cận cho cái vị trí cụ thể lâm tất âu to Hắn tại đây cái bờ sông xoay chuyển hắn à bốn năm vòng cứ thế mà không tìm được cố chi nam cái này n g á o ngơ điện thoại không tiếp hẹn chặt không trở về liền thái quá cố chi nam nói rồi nhà hàng tên lâm tất đ á p một tiếng được điện thoại liền bị cắt đứt không mấy phút cố chi nam liền nhìn thấy lâm tất lái một chiếc mới tinh xe lại đây nha lâm ca phát tải đổi xe mới lâm tất vốn là sắc mặt rất xấu nổi giận đùng đùng nghe được cố chi nam lời nói sắc mặt lập tức liền thay đổi vẻ mặt tươi cười b á i n g ư ờ i ban tặng a lên xe được rồi lên xe cố chi nam mới biết cái này ngáo ngơ bởi vì ca sĩ giấu mặt tìm chính mình đi làm tuyển thủ để tiết mục sáng tạo ra tân cao chi giang tv có tiền thưởng liền cho hắn tiêu xài một chiếc tóc tỉ cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh hắn coi chính mình từ nhà tư bản nơi đó nổ lông cửu nhưng không nghĩ đến vẫn là nhà tư bản hơi thắng thật nhiều chủ cam cố chi nam nhìn lầm tất sắc mặt nhìn hắn xe mới rơi vào sâu sắc suy nghĩ xe trực tiếp hướng về thành phố hải phổ một bên khác mở ra chỗ cần đến vương triều công ty giải trí mà ở h ạ an ca bên này nàng nhìn nguyễn anh hoa đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cũng không nói lời nào nha đầu này dĩ nhiên bán đứng nàng nguyễn anh bị hạ an ca xem chỗ dạ nàng g n vẫn nộ ngẩng đầu nhìn nóc xe nhỏ giọng nói ai nha cố lao sư tìm nhà hàng thật tốt ta cơm nước ăn thật ngon nha hạ an ca trực tiếp bắt đầu nắm bắt nguyễn anh khuôn mặt ngựa khí hung ác chỉ là ngựa khí nhu n u phụ tá của ta dĩ nhiên giúp người ta g ạ ta t đau đau đau không có lửa g ạ t không có lửa g ạ t nguyễn anh kéo dài hạ an ca rõ ràng sẽ không có tức giận mặt thì hì nợ nụ cười cố lao sư nói hắn rất nhớ an ca tỉ còn nói an ca tỉ không để ý tới hắn h ã n liền xin nhờ ta gọi an ca tỷ đi ra ăn cơm nói gặp hống thật an ca tỷ ta xem khoảng thời gian này chúng ta như vậy ngột ngạt đã nghĩ để cố lao sư đến giúp an ca tỷ ngươi hài lòng một h ồ i m à hài lòng hạ an ca khuôn mặt thanh tú hơi ngưng lại càng thêm nổi giận nàng nếu không là mang khẩu trang nụ hôn đầu ngay ở nàng không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống không có ta vốn là muốn đi cùng an ca tỷ cùng nhau ăn cơm nhưng là tiểu anh không cho ta quá khứ trinh m n g ánh chuyên tâm lái xe nhưng vẫn là chen vào một câu nàng xem cái bắt quái sứ giả vừa giống như cái ai bán thiếu phụ an ca tỷ cùng cố chi nam tên khốn kia ở phòng khách làm cái gì h không có hạ an ca một giật mình phản xạ có điều kiện hô n à y một gọi thật giống như minh b ạ i như thế nguyễn anh ánh mắt càng không đúng trinh mộng ánh cũng là nắm chặt tay lái hai người gần như cùng lúc đó lên tiếng thật sự đáng ghét hạ an ca không nói lời nào nàng cảm giác nguyễn anh bắt quái tâm lý đã mở ra nàng h u n g không đứng lên chỉ có thể lựa chọn cấm miệng không biết k không biết. hạ ô n g biết. h an ca bưng lỗ thai chắc quá thân thể không nhìn nguyễn anh ban đêm m ộ ư ơ i một h ba mươi phút đã xem như là rất sâu đêm một chỗ cao cấp căn hộ bên trong tầng trệt hai mươi sáu lâm tất mang theo cố chi nam ngồi thang máy h ư n về trên cố chi nam có chút không hiểu cái kia la phong không phải ca sĩ giấu mặt kết thúc liền nói muốn phát a l b u m kéo dài tới hiện tại nhiệt độ không phải sớm tán xong xuôi hắn rất sớm trước liền nhận được quá lâm tất điện thoại đồng thời la phong khi đó cũng cho mình gọi điện thoại tới mục đích đều là đặt ca nhưng hắn không có hứng thú cũng không viết ra được đến hắn chỉ có thể viết thương cảm tình ca đi lừa gạt chủ nhà đại nhân sướng viết ca cho nam nhân quên đi thôi trong động nhiều hơn nữa một người đàn ông cầm kiếm tắm vào chính mình à lâm tất thở dài ngữ khí dù sao cũng hơi bất đắc dĩ nam nhân a luôn có một đoạn thương tâm chuyện cụ a la phong lúc trước thoái ẩn đến hiện tại trở lại đều là thương tâm hắn đã nghĩ biểu hiện ra tương đương với tạm biệt quá khứ dùng một thủ khái quát chính mình trước đây thắng ngày ca đến khái quát một hồi là tân sinh cũng là kết thúc lâm tất mang theo c ố chi nam ra hai mươi sáu tầng thang máy không đi hai bước liền đi đến một cái trước cửa phòng hắn gõ gõ từ xưa đa tình c h ố n g không hận c ố chi nam trầm mặc một hồi lâu mới ở lâm tất gõ cửa khoảng cách dò hỏi thơ hay a ha. lâm tất sáng mắt lên nhìn c ố chi nam lúc này cửa cũng mở ra mở cửa l à phong nghe thấy lâm tất nhắc tới một câu từ xưa đa tình trống k ô n g hận tiểu từ ngươi không h ẹ n là thi nhân a cô chi nam cười ha hà nào có cái gì đại thi nhân thế giới song song tuyên truyền đại sứ thôi la phong bay về cố chi nam cùng lâm tất cười cười chi nam đã lâu không gặp cố chi nam lúc này mới nhìn rõ ràng la phong thấy hắn miền mắt h ă m sâu d â u mép kéo cặn bã còn một bộ giấc ngủ không đủ dáng vẻ có chút chấn kinh rồi này vẫn là cái kia cẩn thận tỉ m ỉ đẹp trai đại thúc m à ngươi cũng chơi trò chơi suốt đêm trò chơi suốt đêm la phong kỳ quái nhìn cố chi nam người tuổi trẻ bây giờ suốt đêm đều là đánh trò chơi ta là nghĩ viết một ca khúc nhưng không cái gì dòng suy nghĩ liền làm thành bộ dáng này la phong cười khổ nhún bay đem cố chi nam cùng lâm tất đón bảo để cố chi nam bất ngờ chính là đi vào liền nhìn thấy vương triều giải trí âm nhạc giám đốc la văn vị ở trâm trà nhìn thấy hai người mới đứng lên đến cười nói hai người đi ăn khuya làm như vậy muộn lan ngươi làm sao còn đang này lâm tất chưa cho la văn vĩ sắp mặt tốt ngươi nói cái gì mấy cái nói la phong theo ta vốn là bằng hưu hiện tại hắn eo bung sự tỉnh công ty vẫn ở thúc ta đến khai đạo hắn à. đêm tối khuya k h o á t khai đạo lâm tất hít mắt ánh mắt hoàn toàn l ệ khỏi quân tử phạm trù la văn vĩ s u ý chút nữa một cức quá khứ hắn cả giận nói còn chưa là ngươi cùng la phong nói gặp mang chi nam lại đây suốt một chút c h ú ý ta suy nghĩ lưu lại nhìn ai biết các ngươi như vậy m u ộ n Muộn. lâm tất cười gằn ngươi hỏi tiểu t ử này không có chuyện gì chạy đi chỉnh bờ sông chơi mất tích làm sao kéo tới trên người ta cố chi nam không thể làm gì khác hơn là cười hì hì giảm bớt l ú n g túng suy nghĩ nhân sinh suy nghĩ nhân sinh đều ngồi xuống cố chi nam đánh giá la phong căn hộ cao lầu t ầ n g chính là không giống nhau cửa kính ban công lấy ánh sáng rất tốt một ánh mắt liền có thể nhìn thấy hải phổn hoa cảnh đêm chỉ là này một chỗ phế bản viết tay còn có tùy ý đặt đàn guitar xa xa đàn dương cầm trên cũng đều là phế bản viết tay cố chi nam có chút một thần hiện tại là cái gì tình huống la phong nghe được cố chi nam lời nói thở dài cười khổ nói rơi vào chính mình ma trướng bên trong từ xưa đa tình chống không hận ngươi câu nói này không sai ta nhớ rồi phí lời có gì to t á c e l b u m ca khúc tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần ngươi gật đầu muộn nhất tháng sau liền đem bán chính ngươi cương ở đây ca không ghi lại cái gì đều không làm còn muốn lật lui la văn vị dương trang c ả giận nói n ữ khí càng nhiều nhưng là không thể làm gì đây là đầu con lửa thật khốn khổ vì tình cố chi nam kinh ngạc một lời t h a n h sấm la phong cầm lấy tóc của chính mình vẻ mặt có chút bất đắc dĩ thống khổ hắn nhẹ dọn g mở miệng chính là cảm giác không bỏ xuống được cần cáo biệt một hồi muốn dùng bài ca đến tạm biệt quá khứ la phong tiếp theo mở miệng đem mình tại sao trước tại sao ẩn lui trải qua sự tỉnh còn có mặt sau tiếp nối từng cái đều nói ra đến cuối cùng hắn cho là mình đã thấy ra liền quyết định một lần nữa trở về sau đó phát hiện vẫn chưa hoàn toàn thà xuống nàng lại như cái tâm ma như thế càng ngày càng cắm dễ la phong nói trả lại cho mình chân một điếu thuốc cố chi nam có chút bất ngờ hắn chưa từng thấy la phong hút thuốc tuy rằng bọn họ ra, ngựa khí có chút thỏa hiệp ý vị. khi ngươi chăm Tất chú nói c qua một đoạn cảm tình cuối cùng nhưng không nhanh mà kết thúc ngươi liền sẽ lý giải bên trong tư vị một đoạn này cảm tình tiêu hết ta sở hữu t í n h lực mà hiện tại ta muốn làm cái kết thúc thời điểm phát hiện ta còn có chút không bỏ xuống được à. la phong vẻ mặt thống khổ nhìn la văn vĩ hãm sâu viền mắt tơ máu tràn lan xin lỗi giám đốc ta mấy ngày nay điều chỉnh tốt trạng thái liền đi thu âm bài hát không xoắn suýt chủ h ị c xong ta chỉ là muốn dùng ta yêu thích âm nhạc đến cá o biệt đáng tiếc từ xưa đa tình chống không hận đi chi nam câu nói này thật không sai chi nam này không phải đã tới sao hắn phong cách ca khúc có thể đều là thương cảm tình ca hơn nữa ý cảnh rất đủ hắn nếu chịu lại đây vậy thì khẳng định là muốn giúp đỡ a đúng không lâm tất lúc này đi ra an ủi nhìn về phía yên tính uống trà ăn dưa cố chi nam la phong ánh mắt sáng lên hiện ra t ơ máu con mắt cũng chăm chú nhìn về phía cô chi nam người này soạn nhạc năng lực ở ca sĩ giấu mặt trên đại gia dõi như ban này g đúng đúng đúng suy nghĩ chút biện pháp làm thủ phù hợp la phong chủ hít xong đi ra điều kiện tốt nói la văn vĩ cũng xoa xoa tay có chút chờ mong nhìn người trẻ tuổi này tài hoa hơn người người trẻ tuổi cô chi nam mới vừa nhìn thấy tin tức nguyễn anh phát tới nửa giờ trước phát tới các nàng đã trở lại căn hộ còn hỏi chính mình cùng chủ nhà đại nhân làm cái gì hiện tại vừa hỏi lên nàng nàng liền chạy vào gian phòng khóa cửa có thể làm cái gì bình thường yêu đương quy trình đi một lần mà thôi chi nam ngang cố chi nam lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ba người này lại nhìn hoàn toàn thay đổi dạng la phong ăn được rồi tình yêu khổ đáng sợ như thế sao ngươi không nói qua ngươi không biết ngươi còn trẻ lâm tất vỗ v ô cô chi nam vai có chút cảm thán lúc trước ta cũng là bị thương tâm mới gặp phải hiện tại lao bà cố chi nam bị môi m làm sao ngươi biết ta không nói qua hắn đã ở nói chuyện được không hơn nữa rất vui vẻ không có các ngươi nói tan nát c õ i lòng ngươi có bạn gái lần này đến phiên ba người này kinh ngạc n à y hoàn toàn liền không thấy đ ư ợ ca chỉ có lâm tất mí bắt nhảy m ộ quái chi tâm hỏa yên hừng hực dấy lên chúng ta không phải đang bàn luận là ca thương tâm chuyện cúc mà làm sao kéo tới ta ngọt ngào yêu đương nơi này cố chi nam lạnh ngạt nói ba người hít sâu một hơi vẫn là la phong cười khổ mở miệng cái này náo ngơ quả thực giết người chu tâm hợp tác một hồi rất sớm trước lâm ca liền đã gọi điện thoại cho ta nhưng ta cảm thấy cho ta không giúp đỡ được gì ta thực sẽ không viết ca cố chi nam lún vai một cái nói ra lời trong tim của mình đổi lấy nhưng là ba cái khinh thường lâm tất thậm chí còn nắm chặt n ắ m đấm người bên trong điện thoại không phải nói có ca à. lâm tất chậm rãi mở miệng hắn cảm thấy đến c ố chi nam nếu như lại chắc bức hắn liền động thủ cố chi nam suy nghĩ sâu sắc một hồi mở miệng cười các ngươi nhận thức ba năm người đa sầu đa cảm còn học được hút thuốc, thuốc nghe ngươi tự thuật ta thực đã có một ca khúc nên thật phù hợp ngươi thật sự la phong hô hấp có chút gấp gáp một ca khúc không phải bán thành phẩm giai điệu hoặc là từ khúc đem ra chính mình điện tử thật sự a cố chi nam đứng dậy đi bên cạnh trên đất lấy xuống phế cạo nhặt lên cái kia một cái vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ đàn g u i ta r trở lại trên ghế s o f a ngồi lâm tất vừa nhìn này trận chiến lập tức an vị qua một bên đi tới đem hoàn chỉnh s o f a tặng cho cố chi nam tiểu tử này còn là cái ca sĩ cổ họng cũng là vô cùng tốt lâm tất đột nhiên nhớ tới cái kia s ứ thanh hoa nên cũng thu lại s o n g xô u i chứ hắn hai ngày trước gọi điện thoại cố chi nam liền nói ở kinh đô nhìn dáng dấp không đến mấy hôm cờ cờ tờ vờ liền sẽ ra tiết mục báo trước chỉ là có chút đáng tiếc cố chi nam chắc chắn sẽ không xuất hiện dù sao cũng là tiết mục tuyên truyền lại không phải ca khúc tuyên truyền báo trước khẳng định là quay chung quanh tiết mục đến tuyên truyền cố chi nam không biết lâm tất này điều mau nghĩ gì hắn ngồi ở trên ghế sofa kích thích một hồi đàn guitar thanh âm lanh lảnh quả nhiên thứ tốt chính là thứ tốt đáng tiếc vẫn là nhà chợ nhỏ cái tiêm một cái bắt đầu ta thực sẽ không viết ca lâm tất cười lạnh một tiếng cái này gọi là sẽ không chi nam à người trẻ tuổi thích hợp khiêm tốn có thể nhưng ngươi như vậy chính là trang bị ta rất muốn đánh ngươi thêm một la văn vĩ tán thành đồng thời cũng đúng cô chi nam ca cảm thấy rất hứng thú nghe la phong tự thuật thì có linh cảm vẫn là hoàn chỉnh hắn đây ả vẫn là người mặc dù đã đối với cô chi nam làm từ soạn nhạc năng lực có hiểu rõ nhưng hắn thật giống có một lần quét mới bọn họ nhận thức hạn mức tối đa có thể sướng một hồi ả ta rất chờ mong la phong hiện tại trong mắt chỉ có cô chi nam h n g hồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn nghe chuyện xưa của hắn c ó ca không phải là hắn muốn mà. cô chi nam g ậ t cụ bài hát này tên gọi cai thuốc la phong con ngươi dục lại cai thuốc không biết làm sao hắn đột nhiên liền cảm thấy bài hát này sẽ rất thích hợp hắn lâm tất cùng la văn vĩ liếc mắt nhìn nhau ý tứ sâu xa danh tự này liền rất thú vị hồi lâu không có trang nha không có hát ca khúc mới cố chi nam cũng n ở nụ cười bài hát này nói đúng ra cũng thật là thích hợp nhất la phong hắn khẽ gậy đàn guitar mang theo u buồn giai điệu liền xuất hiện cố chi nam nhìn la phong khỏe miệng hơi dâng lên hắn tin tưởng la phong từ chối không được bài hát này đã vì trở nên càng tốt hơn xóa phong mang không cẩn thận thành nguyên nói hết đối tượng cố chi nam học nguyên khúc cách hát mang theo u buồn thâm tình cách hát bắt đầu rồi hắn biểu diễn la phong nghe được hai câu này liền nắm chặt n ắ m đấm tuyệt nhiên không giống cảm giác cùng trước hắn thử nghiệm viết từ khúc còn muốn lâm tất viết cùng với vương triều công ty viết hoàn toàn khác nhau cảm giác theo cố chi nam càng ngày càng sâu vào sướng hắn càng thêm xác định đây chính là hắn muốn cảm giác bài hát này đúng là vì hắn lượng thân làm riêng ngươi nói gần nhất quá và tính hạnh phúc mỹ mãn uống ấy chén hát vài đoạn ngươi như n g khóc muốn đi an ủi cũng không biết cái gì lập trường nghe ngươi nói chuyện xem ngươi khóc tức tóc ta chiếm được trừng phạt cố chi nam xin mời hô một hơi la phong cùng với lâm tất la văn vĩ đều biết bài hát này điệp khúc bộ ph hắn làm nền nhiều như vậy như vậy m u t ngạn muốn phong thích đặc biệt la phong đã tiếp cận giữa đứng lên đến trạng thái cố chi nam bài hát này thật sự q u ác á phản phất đem hắn cố sự l ộ t sạch bỏ thuốc ta không quen không có n g ư ơ i ta làm sao bây giờ ba năm lẻ một cái tuần mới học được làm sao nhẫn m ạ i ngươi đã cho thương tổn của ta là không có một câu trách cứ bỏ thuốc nhiễm phải bi thương ta cũng không muốn cố chi nam cảm tình đúng chỗ âm thanh đúng chỗ hắn bây giờ đối với hát cảm tình hòa vào so với chức nắm giữ thật quá nhiều rồi g i a khúc kết thúc cố chi nam trực tiếp như cũ theo ấn ngừng đàn ghi ta bài hát này khẳng định không định ta h cho chủ nhà đại nhân, vậy thì cho ể đại vậy l Phong vận đi, vừa l à muốn h trí trình. hát ta của lực Chương cẩn nhắc. hắn này Bài m u la phong hầu như là trực tiếp vọt qua cầm lấy cô chi nam vai lay động cơ máu đỏ mắt trận lên l ã o đại cô chi nam bị sợ hết h ồ n vội vàng để lại hắn bình tĩnh bình tĩnh cô chi nam hoảng một hồi người hắn ả nếu như lại đây cho ta một cái ta hắn ả tìm ai khóc đi chỉ là mục đích đạt đến bản thân hắn chính là muốn tiếp xúc vương triều công ty giải trí lâm tất cùng la văn vĩ đối với la phong thái độ cũng không có cảm thấy rất kinh ngạc bọn họ cũng đều biết này hơn một tháng trong thời gian la phong là làm sao mà quan hồi nhìn rất nhiều từ khúc chính mình cũng thử nghiệm sáng tác thậm chí có mấy thủ từ khúc chính hắn điện tử nhưng cuối cùng đều bị chính hắn pass công ty cao tầng cũng đều bất mãn biểu hiện của hắn thậm chí có chút đã muốn từ bỏ hắn nếu không là hắn đẩy một lần nữa trở về chính là ca sĩ giấu mặt quán quân tên tuổi khẳng định tha không tới hiện tại nếu không liền tiếp tục gần lui nếu không liền ra a l bum đúng đấy bài hát này rất tốt chúng ta m u ố n giá cả nói thế nào la văn vĩ không cùng cố chi nam hợp tác quá không biết hắn giá cả cố chi nam nhìn hai người này vương triều giải trí người một cái âm nhạc giám đốc một cái hiện tại thuộc về trọng điểm bị bồi dưỡng ca sĩ hắn cười cười thả xuống đàn g u i ta r ta cho hạ an ca viết ca nàng cho ta chính là nàng thuần tiền lợi một phần ba ca khúc bản quyền vẫn là ta làm sao cao la văn vĩ kinh ngạc kinh ngạc vẫn là hạ an ca dĩ nhiên cho cô chi nam cao như vậy thuần tiền lợi tỷ lệ phần trăm hơn nữa còn không muốn bản quyền coi như là lâm tất đến đều không có loại đái ngộ này có thể người ta vẫn là chủ động cho ta không ý kiến la văn vĩ vẫn còn đang suy tư la phong trực tiếp liền một cái đáp lại ánh mắt hưng hực liền muốn lôi kéo cô chi nam đi ký hợp đồng đem hoàn chỉnh ca khúc viết ra cố chi nam nhưng đẩy ra hắn tay la phong nhìn cố chi nam có chút không rõ ta có thể trực tiếp đem bài hát này đưa cho vương t r i ệ u giải trí cho rằng la phong chủ h ì c h xong hoặc là các ngươi xử lý như thế nào cũng có thể nhưng ta có yêu cầu la văn vĩ coi chính mình ngay lầm bài hát này chất lượng hắn nhưng là một lần liền biết rồi cho không ngươi thật lòng hắn nói chuyện có chút cấp thiết la phong cũng có chút hưng phấn cố chi nam gật g ủ nói thật ta lần này đến mục đích chính là vương t r i ệ u giải trí công ty nhưng không nghĩ đến là ở la phong căn hộ nhưng l à giám đốc cũng ở đây nói vậy ngươi cũng có thể đại biểu một hồi vương t r i ề u giải trí chứ ngươi nói trước đi ta nghe một chút xem điều kiện của ngươi không phải dính đến rất nhiều vấn đề lời nói ta có thể trực tiếp đáp ứng ngươi la văn vĩ nghiêm túc nói cố chi nam yêu cầu hắn xác thực rất muốn biết ta mở ra nhà công ty giải trí vỗ một bộ phim cần vương t r i ề u giải trí giảm chiếu bóng cho lịch chiếu phim trên lịch trình muốn ngày mùng hai tháng ba lịch trình còn có hạ an ca là ca khúc của ta hợp tác người nhưng nàng giúp ta hát điện ảnh ca khúc chủ đề hiện tại bị tinh quang hô ngu nhằm vào ta hy vọng nàng có thể đi vào vương triệu giải trí đồng thời phải có cao cấp nhất tài nguyên cùng tự do hợp đồng không thể thẻ cố chi nam nhìn la văn vĩ thật lòng nói ra điều kiện của chính mình hắn từ tên mập nơi nào biết được tiếp thu mối tình đầu điện ảnh dạp chiếu phim có vương triệu giải trí dạp chiếu phim nhưng chiếu phim ngày cùng lịch chiếu phim không lạc quan sớm nhất đều là số ba buổi tối cấp bậc ngươi mở ra công ty c ò n vỗ điện ảnh la văn vĩ lâm tất còn có la phong đều khiếp sợ nhìn cố chi nam hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên mở ra công ty giải trí còn vỗ một bộ phim đây là muốn trực tiếp tiến quân giới giải trí làm sao một điểm tuyên truyền đều không có chiếu ngươi nói thế nào ngươi muốn tại hạ tháng số hai chiếu phim hiện tại không tuyên truyền la văn vĩ vớt cằm nói rằng hiển nhiên đối với cố chi nam yêu cầu cảm thấy rất kinh ngạc đối với hắn người này cũng cảm thấy rất kinh ngạc hơn nữa hạ an ca tiến vào vương triều giải trí chúng ta liên lạc qua nàng từ chối a lâm tất hiển nhiên cũng bị cố chi nam đợt này thao tác cho làm mơ hồ ngươi lúc nào mở công ty đập điện ảnh không hề có một chút tin tức nào l i ê n đi kinh đô hiến ca thời điểm khi đó liền tìm lại diễn viên người mập mạp kia là đạo diễn lâm ca còn nhớ hắn sao thì ra là như vậy lâm tất bỗng nhiên tỉnh ngộ bốn t r người m linh Cô Chi đáp ứng a gia ca m mặt, giấu người mập vạn đi thanh xuân tình yêu loại hình bốn trăm linh vạn la văn vĩ rơi vào chầm tư la phong cũng rất bất ngờ 400 vạn điện ảnh vẫn là thanh xuân loại hình muốn ở năm sau làn sóng thứ nhất điện ảnh online này không phải cho không sao điện ảnh lịch chiếu phim những n à y không phải việc nhỏ ta muốn liên lạc một chút công ty người giám đốc bài hát này ta không thể ném la phong nắm chặt nắm đấm hiện nhiên đối với khai thuốc bài hát này cảm thấy vô cùng thỏa mãn mặt trên mỗi một câu ca từ hắn hiện tại đều còn nhớ kỹ hơn nữa mỗi một câu đều giống như đang nói chính hắn ta biết rồi ta sẽ tận lực tranh thủ thế nhưng hạ an ca đã sáng tỏ từ chối vương triều giải trí lần trước công ty chúng ta vương ngự yên cũng đã xin mời hai lần la văn vĩ cường d ò n g điệu nếu như hạ an ca không chịu gia nhập vương triều giải trí lời nói bọn họ cũng không có cách nào à? ta biết cố chi nam hơi thở dài hắn tự nhiên biết chủ nhà đại nhân tại sao không chịu gia nhập hắn công ty giải trí hắn vẫn luôn biết nhưng hiện tại hết cách rồi hắn vẫn chưa thể trực tiếp cùng hoa quốc tinh giải trí v à o tay nàng lần này gặp đáp ứng ta vẫn rất tò mò các ngươi là quan hệ gì la văn vĩ hỏi hắn thật sự thật tò mò lúc trước ở trên bàn ăn nhìn thấy cái kia hạ an ca thời điểm hắn liền cảm giác hai người kia không đúng cái kia hạ an ca một cái cao như vậy là người ở cố chi nam trước mặt rất khéo léo quan hệ hợp tác cố chi nam cười cười trên mặt ý cười từ từ la văn vĩ sửng sốt một chút thật giống có chút rõ ràng nhưng hắn lại hiếu kỳ ngươi không phải mở ra công ty giải trí tại sao không tiếp nhận hạ a n c a la giám đốc cảm thấy thôi ta một cái mới vừa cất bước công ty giải trí vẫn là đóng phim điện ảnh làm chủ có thể có cái gì tài nguyên cho nàng hoặc là chúng ta tiếp bao nhiêu tài nguyên đây cố chi nam cười nói biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ tinh quang hấu ngu bị hoa quốc tinh giải trí thu mua bọn họ biết ta đóng phim điện ảnh ta đạo diễn với bọn hắn chuẩn bị chiếu phim ma đô điện ảnh đạo diễn có chút mâu thuẫn ta với ai có quan hệ các ngươi đều biết chứ bọn họ biết ta là hạ an ca ca khúc hợp tác người vì lẽ đó bất kể là đạo diễn quan hệ vẫn là ta tự thân nguyên nhân hoặc là hạ an ca bản thân giá trị bọn họ đều sẽ không tha đi hạ an ca ta đây là làm chuẩn bị muốn từ hoa quốc tinh giải trí trong tay cướp người chỉ có vương triều cùng hàng cầu có thể cố chi nam sau khi nói xong nhìn la văn vi còn có la phong lâm tất cũng có chút hổ thẹn ca sĩ giấu mặt là bọn họ có lôi với cố chi nam đi nói một chút đi vương triều giải trí thêm một cái tài hoa hơn người cố chi nam hỗ trợ xác thực rất đáng giá bài này cai thuốc chính là nước cờ đầu còn có hắn ở ca sĩ giấu mặt trên mỗi một bài ca hiện tại đều còn ở ca sĩ giấu mặt trên bảng danh sách nhiệt độ ở trên cao không xuống hầu như là nghiêng về một phía la văn vĩ gật gù nhưng cũng có chút làm khó dễ hắn mở miệng nói rằng chỉ là một ca khúc lời nói khả năng không đổi được giá trị lớn như vậy điện ảnh lịch c h ỉ n h cái này có thể thương lượng nhưng hạ an ca bên kia hợp đồng tự do tài nguyên đỉnh cấp chúng ta xác thực phải cố gắng thương lượng này không phải việc nhỏ la văn vĩ không có nói rõ chính là cố chi nam nói hợp đồng tự do sợ không phải muốn chờ bọn họ đem hạ an ca nuôi thành siêu cấp tự tinh hắn ở đoạt lại đi bọn họ đây tìm ai k h ó đi các ngươi có thể đi trở về thương lượng một thủ không đủ liền hai thủ các ngươi đ i ể m ca loại hình gì cũng có thể chỉ cần các ngươi mở miệng nhưng ta điều kiện liền như vậy sẽ không sửa ta còn có thể đi hàng cầu cũng giống như vậy điều kiện cố chi nam kiên định nói hắn gặp giúp chủ nhà đại nhân bắt được tốt nhất điều kiện chịu một chút hủy khuất cũng không được hàng cầu đối với ca khúc nóng lòng trình độ không có cao như vậy bọn họ chủ nghiệp là điện ảnh cùng phim truyền hình la văn vĩ cười nói vậy cũng đơn giản bọn họ mở miệng loại hình gì cái gì để tài là được ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không từ chối cố chi nam tự tin đạo la văn vĩ tiếng cười im ặ t đi phải thay đổi người khác nói hắn khả năng liền trào phúng nhưng cô chi nam người này vừa nãy ở ngăn ngắn mấy phút bên trong liền sướng ra một thủ vì là la phong đo ni đóng giày ca hắn không dám cười chương ba trăm lẻ tám có kẻ mặc cả ba người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút thật giống đều có chút rõ ràng cô chi nam làm thế nào mục đích hoa quốc tinh giải trí xác thực không phải cô chi nam bây giờ có thể thắng được huống hồ còn mang theo một cái hạ a ca ta sáng sớm ngày mai đi công ty để sau đó thông báo ngươi ta cũng đi bài hát này ta nhất định phải la văn vĩ nhìn la phong có chút bất đắc dĩ ta hẳn à biết ngươi một a ngươi có thể hay không giả bộ một chút khiến cho chúng ta rất bị động ngươi biết không cố chi nam gật cù theo lâm tất đứng lên thành la văn vĩ cũng phải đi rồi la phong đem bọn họ đưa đến cửa đối với cố chi nam thận trọng nắm chặt tay chi nam cảm tạ ngươi ngươi thật là một thiên tài từ ta đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền biết rồi ha ha quá khen cố chi nam bị hắn nói có chút nóng mặt lúc trước hắn nhìn thấy la phong thời điểm chẳng qua là cảm thấy cái này ngáo ngơ có chút cáo lãnh nhưng hiện tại cảm thấy đến như cái h à m g phê chờ ta tin tức la văn vĩ lên xe của mình nói với cố chi nam cố chi nam gật cù la văn vĩ mở xa sau khi cố chi nam nhìn đồng hồ đã hừng đông lâm ca đi đâu lâm tất cười cười hắn ở hải phổ có vương triều giải trí cho một cái nhà chợ nhỏ thê tử hải tử đều ở hàn thành nhà chợ nhỏ đều là hắn đến hải phổ giúp vương triều giải trí viết ca thời điểm mới dùng đến trên đi ta nơi nào đi có phòng chống ngày mai ta cùng ngươi cùng đi vương triều ta tin tưởng bọn họ biết được làm sao cân nhắc chỉ ta rượu như vậy nang cơm túi đều có thể có loại đãi ngộ này ngươi càng không cần phải nói cố chi nam cười cười không nói gì lâm tất tài hoa ở từ khúc giới hắn nói ai dấp rưỡi ngoại trừ cái kia mấy cái thế hệ trước thật không mấy cái dám với hắn tranh luận hắn nói mình là giá áo túi cơm những người kia nếu như nghe được phỏng chừng muốn lên điếu ở lâm tất căn hộ ngủ một buổi tối ngày thứ hai mười giờ c ố chi nam mới lên lúc trước n h ị n đêm lần này xem như là triệt để bù đắp lại lâm tất ở phòng khách vội vàng chuyện của chính mình nhìn thấy c ố chi nam đi ra đối với hắn cười cười thu thập một hồi chúng ta đi ra ngoài ăn cái bữa sáng đi vương triều giải trí la văn vi cho ta gửi tin tức để ta mang n g ư ờ i tới có nói chuyện c ố chi nam lập tức liền thu hồi buồn ngủ vẻ mặt nghiêm túc nói lâm ca cảm thấy thôi ta điều kiện vương t r i ề u giải trí cao tầng có hay không khả năng đáp ứng lâm tất suy nghĩ chốc lát có chút lắc đầu hoàn toàn đáp ứng rất khó dựa theo ta đối với vương t r i ề u giải trí hiểu rõ gặp có một cái chết chung phương án cụ thể là cái gì ta cũng không biết thực người lo lắng ta cũng có thể hiểu được hạ a n ca tiến vào người công ty giải trí không có tài nguyên mà người đ ắ c tội rồi hoa quốc tinh giải trí bọn họ muốn nhằm vào hạ a n ca lời nói nàng ở người công ty nhỏ nửa bước khó đi vì lẽ đó tìm vương triệu giải trí là rất quyết định chính xác cố chi nam nết miệng cười nói hy vọng vương triệu giải trí có thể hào hào đàm luận một chút đi lâm tất la lùi t h ự c không cần thiết lo lắng như vậy vương triều giải trí còn rất h á ngự yên làm người ngươi có thể tin tưởng nàng nhà công ty ngươi yên tâm đi cố chi nam cười cận vương ngự yên quả nhiên là vương triều giải trí công chúa này không phải là việt mân loại n g ư ờ i như vậy có thể so với sách giày cũng không xứng hạ an ca ở vương triều giải trí có thể ở thời gian ngắn nhất trưởng thành là cùng ngự yên như thế nhất tuyến minh tinh hàng thật đúng giá lâm tất cười nói hắn mơ hồ đoán được cố chi nam cùng hạ an ca quan hệ hy vọng vương triều giải trí có thể gái nhìn đại cục cường một điểm một cái hạ an ca đổi một cái cô chi nam từ khúc thật sự không thiệt thòi Là t hai n g ư người không v ư nói gì thêm nữa đi ra ngoài ăn một cái bữa sáng liền trực tiếp hướng về vương triều giải trí ở phương hướng đi tới vương triều giải trí ca úc ở vào thành phố hải phổ phồn hoa nhất khu vực một chỉnh đống cao vót cao úc tất cả đều là vương triều giải trí tác phẩm đồng thời bên cạnh mấy tòa nhà lớn cũng như thế có thể tưởng tượng được thịnh đại trình độ giờ khác này ở cao nhất tầng trệ phòng hội nghị la văn vi ở la phong ở còn có mấy cái vương triều giải trí mấy cái quản lý vương ngự yên c ũ n g ở nàng l à n g h e la văn vi nói c ố chi nam dĩ nhiên cho la phong viết một ca khúc la phong đặc biệt yêu thích nhất định phải nắm bài hát này làm ca khúc chủ đề nhưng c ố chi nam có thể miễn phí b i ể u tặng bài hát này thế nhưng có yêu cầu hơn nữa độ k h ó hệ số rất cao chủ tịch ở kinh đô bên kia vì lẽ đó ta để thay thế hắn hắn đồng ý vương ngự yên nói rằng mọi người tự nhiên không có ý kiến gì bốn h ổ vương n g ự yên bình thường cũng sẽ ở công ty xử lý một vài sự vụ n g h i ệ p vụ năng lực đều là được mọi người tán thành cố chi nam điện ảnh theo chúng ta những người dạp chiếu phim hợp tác rồi hàng thành dạp chiếu phim còn có sắt vách mấy huyện thành dạp chiếu phim nói là một tên béo mang theo một cái khỏe mạnh nam tử đi đàm luận bên kia thị trường bộ xem qua điện ảnh Ngạch, không không nhìn liền thu vào vương n g ự yên đẹp đẽ lông mày chọn một hồi là như vậy có chút điện ảnh chúng ta là đem ra bổ khuyết lịch trình vì lẽ đó sẽ không quá chú trọng chất lượng bọn họ bộ phim này tập trung vào không nhiều diễn viên cũng đều là tân diễn viên vì lẽ đó phụ trách bên kia khu vực quản lý có chút lúng túng không nói tiếp đi ra gọi bên kia thị trường bộ hiện tại lấy ra xem sau hai giờ ta muốn nghe kết quả vương ngữ yên lạnh nhạt nói cái kia quản lý đáp một tiếng đi gọi điện thoại ca khúc thật sự rất tốt la phong g ậ t cù không h a y la văn vĩ tuy rằng không quá muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu s ắ c thực đối với la phong hiện tại tới nói ông trời tắc h ợ p cho vương ngữ yên g ậ t cù trong lòng đối với cố chi nam càng ngày càng cảm thấy hứng thú vừa vặn cố chi nam cũng đang trên đường tới chỉ là yêu cầu của hắn thật sự thật khó khăn tài nguyên lời nói hạ an ca tiến vào công ty khẳng định có rất tốt tài nguyên nhưng hợp đồng không hạn chế tự do điểm ấy thật sự rất khó bọn họ cũng không thể nuôi lớn liền chạy chứ lâm tất mang theo cô chi nam đến ngay ở dưới lầu phòng hội nghị sau một tiếng la văn vĩ điện thoại di động vang lên một hồi hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn cười nói vương ngữ yên ánh mắt sáng lên bước bước nhỏ từ chân thành đi ra ngoài đi chúng ta xuống gặp gỡ cái này đại tài tử ngược lại kết quả chúng ta thương thảo lâu như vậy cũng chỉ là ở đây đọc sức cô chi nam đứng ở to lớn phòng hội nghị trong lòng có chút t h ẳ thán vừa nay tới thời điểm hắn liền nhìn thấy mấy cái ở trên internet hiểu rõ quá minh tinh mỗi một cái nổi tiếng đều so với hiện tại chủ nhà đại nhân lớn thế nhưng chủ nhà đại nhân là chăm chú hát không diễn kịch không k i ê u vũ điểm ấy đúng là với bọn hắn không giống nhau hơn nữa nơi này là thật hắn ả xa hoa a nơi này ở cao hơn một chút có thể trích tinh thần chứ này bên cạnh mấy tòa nhà nghe lâm tất nói đều là vương triều giải trí bọn họ liền cần con bài là thật hắn ả con bài a cố chi nam một tiếng lanh lảnh âm thanh văng lên cố chi nam quay đầu lại liền nhìn thấy một bộ váy trắng vương ngự yên chân thành đi tới trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ người tốt cố chi nam đáp lại nói ai nha không muốn như vậy mới là sao chúng ta không phải bằng hữu sao nghiêm chỉnh mà nói chúng ta mới nhìn thấy mấy mặt không tính được là trên bằng hữu nếu như lấy cái này đến thương lượng điều kiện không thể thực hiện được cố chi nam lắc đầu có vẻ rất chăm chú hắn mục đích tới nơi này là cái gì hắn vẫn là biết đến ô nhạc vương ngữ yên che miệng cười nói biết rồi nàng chỉ dẫn theo la văn vĩ cùng la phong những quản lý kia không có tới đến rồi cũng vô dụng vương ngữ yên có thể chuyện quyết định bọn họ không có gì quyền lên tiếng dù sao người ta đại biểu chủ tịch người điện ảnh chúng ta đang xem lưu lại gặp cho một cái kết quả sau đó chúng ta đang thương lượng điều kiện của n g ư ơ i còn hạ an ca cái này hợp đồng không hạn chế tự do chúng ta cho không được dù sao đối với chúng ta như vậy không có bảo đảm ngươi nên có thể hiểu được chứ cố chi nam đã nghĩ tới đây kết quả mặc dù có chút tiếp lối nhưng vẫn gật đầu vì lẽ đó vương ngữ yên lường hắn một cái một điểm phong tình không rõ vì lẽ đó chúng ta thương lượng sau quyết định ký ba năm hợp đồng chúng ta gặp lấy cao cấp nhất tài nguyên đến bồi dưỡng hạ an ca không hạn chế nàng ở công ty tự do đồng thời bảo đảm nàng tất cả lợi ích đây là chúng ta có thể đến tốt nhất điều kiện công ty chúng ta nghệ nhân một thăm Thấp nhất có thể đều là 5 năm. Thế nhưng ca ca, ca h p như năm. có đều là ba năm quá dài trong lúc có thể chuyện đã xảy ra quá nhiều một năm ta sẽ tiếp tục viết ca cho nàng hơn nữa ta cũng có thể tiếp tục miễn phí giúp vương triều giải trí viết ca nhưng số lượng có hạn có thể miễn phí giúp vương triều giải trí viết ca vương ngữ yên liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cố c h i nam hắn dĩ nhiên vì một cái hạ an ca làm được mức độ này nàng có chút rất cao c h i nam tài hoa ngữ yên ngươi nên biết đến n à y một bút buôn bán không thiệt thòi hơn nữa ta đi ta cũng có thể miễn phí giúp vương triều giải trí viết hai bài ca không thu lấy bất kỳ chi phí lâm tất mở miệng cười mọi người ở đây bao quát cố tri nam đều bất ngờ nhìn lâm tất cố tri nam có chút thật không t i ệ n không cần lâm ca không có chuyện gì đây là chính ta ý nghĩ lâm tất cười nói cố chi nam đắc tội đồng cách cách người phụ nữ kia thủ dai h ắ n hắn giúp không được nhưng viết ca thật không tiện anh em sở trường đại tiểu thư hàng thành bên kia dạp chiếu phim thị trường bộ xem điện ảnh xong báo cáo gửi qua đến rồi cửa phòng hợp bị văng lên đẩy cửa đi vào một cái âu phục dày da nam nhân bay về vương ngự yên không người nói vương ngự yên ánh mắt sáng lên la giám đốc theo ta đi qua một chuyến lâm ca cùng la phong ở buổi cố chi nam nói chuyện phiếm nàng ngược lại muốn xem xem cái này cố chi nam đập cái gì đ i ảnh mọi người đi ra ngoài cố chi nam từ trong túi beo lưng của mình diện lấy ra hai tấm bản viết tay g i o cho la phong trước mặt cười nói ai thuốc từ khúc c ảo cầm đem đệm nhạc làm được là có thể thu lại người muốn mua mv lời nói ta cũng có ý nghĩ đều viết ở phía trên la phong khiếp sợ cầm từ khúc c ảo thật lòng xem xong tay khe run s ắ c thực tối hôm qua cô chi nam xương cái k i a m ộ t ca khúc ai thuốc chương ba trăm linh chín giao dịch đ ạ thành t nhưng là điều kiện của ngươi vẫn không có đạt thành la phong nhìn cô chi nam có chút hột hẹn điều kiện của hắn một cái đều vẫn không có đáp ứng chứ không sao chúng ta là bằng hưu không phải sao cô chi nam lắc đầu một cái có vẻ không như vậy lưu ý Quá mức hắn l hát hát. Ta, ta cũng cầm từ khúc cào đi ra ngoài cũng là bởi vì ngươi loại này phẩm chất ta mới như vậy yêu thích tiểu tử ngươi lâm tất cười nói yêu thích lâm ca ngươi không muốn làm ta cố chi nam kỳ quái nhìn hắn c ú tiểu t t ử này cái gì cũng tốt chính là nói chuyện có c h ú t tiện công ty của ngươi gọi tự nhiên giải trí thật sao đúng vậy mở công ty tốt quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ lấy ngươi tài hoa cho ngươi năm năm thời gian sợ là liền sẽ trở thành quái vật khổng lồ lâm tất cười nói lấy cố chi nam tài hoa chỉ cần hắn hèn m ọ n phát dục một trận tương lai giới giải trí khẳng định có hắn một thế giới năm năm có lẽ vậy cố chi nam cười cười trở thành cái gì quái vật khổng lồ hắn cũng không nong trông h ắ n chỉ là muốn cho chủ nhà đại nhân kiến một cái chỗ che chở xưa nay đều là tự mình nói toán mới coi như tốt đợi gần như hơn nửa canh giờ đã buổi trưa vương ngữ yên mới mang theo la văn vĩ cùng la phong một lần nữa trở về trong tay nàng cầm một phần mới tinh hợp đồng đây là bọn hắn ở mặt khác một gian phòng hội nghị cùng một đám cao tầng quản lý thương lượng đi ra kết quả vương ngữ yên còn gọi điện thoại cùng cha của chính mình thương lượng hắn bên kia cũng cân nhắc rất lâu mới đồng ý đi đến cô chi nam trước mặt ánh mắt có chút phức tạp thị trường bộ bên kia phản ứng rất tốt bởi vì là nàng cho mệnh lệnh bên kia không có chút nào dám thất lễ sau khi xem xong nhất trí cho khen ngợi biểu thị đây là một bộ phim hay nhưng bọn họ vẫn là không quá kiến nghị trực tiếp trên hoàng kim đ bởi vì những năm này t h à n h xuân điện ảnh thất bại hoàn toàn bọn họ không có tuyên truyền không có nổi tiếng không có mấy người sẽ vì trận đầu trả nợ điện ảnh ta trực tiếp giúp ngươi nhắc tới toàn hàng thành lâm thành còn có hải phổ vương triệu dạp chiếu phim nhưng chỉ có hàng thành gặp cho ngươi một cái số hai m ộ n mười giờ lịch trình hắn xem lần đầu sau kết quả còn hạ an ca hợp đồng một năm có thể nhưng chúng ta cần ngươi theo hạ an ca đồng thời định cư vương triệu giải trí cùng lâm ca như thế làm vương triệu giải trí nhạc sĩ một năm đồng thời ngươi nếu là có kịch bản lời nói chúng ta có thể hợp tác ta biết ngươi hiện tại điện ảnh kịch bản là chính người viết vương ngữ yên nói rằng trên hợp đồng diện nội dung chính là nói nội dung cố chi nam cầm lấy hợp đồng nhìn một chút hắn nhìn vương ngữ yên nói rằng một năm muốn bảo đảm hạ an ca sở hữu lợi ích còn có tự do không có chút nào có thể phạm bằng không nàng có quyền một phương diện giải trừ hợp đồng đồng thời cho đến vương triều giải trí tốt nhất tài nguyên bằng không nàng có quyền giải trừ hợp đồng còn có ta làm vương triều giải trí nhạc sĩ không phải cái gì a miêu a c ầ u cũng có thể làm cho ta viết ca ta không lọt nổi mắt xanh không viết cũng không thể vẫn để ta viết ta chỉ viết chủ h ị xong đùa dỡn nếu như ngươi ba ngày hai con gọi ta viết bài ca ta viết mao Cố Chi cười chặt ích trước chuẩn cẩn hệ, khi hắn thận, loại trói lợi tới liền Nam trong lòng cười gắn, loại này quan làm bị vương triều trí giải chính loại chính lo A -a ngữ à y c ô n yên hơi mở ra miệng nhỏ nổi giận chừng cố chi nam một ánh mắt thật sự không có chút nào đáng yêu tại sao hạ an ca có thể với hắn ở chung được vương ngữ yên cắn răng nói một lần nữa gọi người đi đóng dấu hợp đồng hạ an ca hợp đồng đến kỳ thời điểm nếu như hoa quốc tinh giải trí lao nương tự mình đi giúp ngươi lật lại vương ngữ yên vô bàn một cái cắn răng nói h à i lòng chưa cố cô công tử vương ngữ yên cũng là xem qua cô chi nam tiên kiếm cũng biết hắn thư hưu gọi hắn cái gì lập tức học hô cô chi nam bị vương ngữ yên sợ hết hồn h ợ m lực xúc g ụ c đầu có thể người thật đang yêu đang yêu vậy ta hiện tại liền muốn ngươi bắt đầu giúp ta viết một ca khúc ta toán a miêu vẫn là a cầu a vương ngữ yên trừng mắt hắn cố chi nam ánh mắt kỳ quái nhỏ giọng nói rằng ngươi không phải người ạ cố chi nam vương ngữ yên phá vỡ phất lên tay nhỏ liền muốn đậu thủ cố chi nam vọt đến một bên nói yêu cầu nói yêu cầu ta biết vương ngữ yên nhìn trận mắt ngoắc mồm la văn v i cùng lâm tất còn có la p h o n g đỏ mặt thả tay xuống nàng vừa nãy xem qua t h a i thuốc từ khúc cạo chẳng trách la phong từ chối không được đúng là vì hắn đo ni đóng d ạ y đến một thủ thương cảm đi ngươi không phải am hiểu sao có bao nhiêu thương cảm liền đến nhiều thương cảm vừa vặn ta cũng thời gian rất dài không dạ ca vương ngữ yên vừa nãy nghe thị trường bộ người bên kia nói cố chi nam điện ảnh ca khúc chủ đề rất thương cảm hơn nữa nàng đã biết đó là hạ an ca sướng đồng thời lại là cố chi nam cho tác phẩm cố chi nam trầm m ặ t trong phòng hội nghị yên tĩnh một hồi lâu vương ngữ yên vung vung tay người trở lại muốn đi lúc nào có thể cho ta liền liên hệ ta thân là chúng ta vương triệu giải trí nhạc sĩ thêm cái phương thức liên lạc không quá đáng chứ không quá đáng cố chi nam cười cười nhìn vương ngữ yên hỏi có đàn ghi ta sao vẫn là ta trực tiếp viết ra người đi sướng không chỉ là vương ngữ yên lâm tất la văn vi còn có la phong có một lần tràn ngập kiếp sợ nhìn cố chi nam lại có người người người người nghĩ ra được vương ngữ yên nói chuyện đều nói lắp ánh mắt sợ hãi hoàn toàn không dám tin tưởng như thế trên sân bình tĩnh nhất trái lại là lâm tất hắn thật giống đã đối với cô chi nam tài hoa hơi hơi miễn dịch cái tên này ca khúc cờ cờ tờ vợ đều từ chối không được vương t r i ề u giải trí thật sự không thiệt t h i có chút linh cảm muốn thử một hồi cô chi nam gật cụ hắn nghĩ ra được một ca khúc s ắ c thực khá là ngược đau lòng cảm người chờ ta gọi người đi lấy đàn guitar vương ngữ yên đi ra ngoài gặp được đưa hợp đồng trở về người vương ngữ yên nắm quá hợp đồng lập tức để hắn đi lấy chính mình đàn guitar lại đây nhìn một lần nữa đóng dấu hợp đồng cố chi nam chăm chú xem xong có quan hệ chủ nhà đại nhân tất cả ký lên tên của chính mình đến thời điểm hạ an ca lại đây chúng ta sẽ một lần nữa lập ra nàng hợp đồng bảo đảm nói với n g ư ơ i hình dáng gì chính là hình dáng gì vương ngữ yên nhìn hắn ký xuống tên của chính mình t h a m thẳm nói rằng n g ư ơ i cùng hạ an ca quan hệ hợp tác nàng là ta p h â n sách ta khá là s u n g phấn ta cũng là sách của n g ư ơ i bạn bè phấn a ta tiên kiếm t r ư ơ n g mới nhất viết cái gì ngày, ta ngày hôm nay không thấy đúng gì ta ngày hôm nay không viết người vương ngữ yên trên ngược dưới t r ọ n trùng bị cố chi nam tức giận không nhẹ sách gì phấn nàng mới không tin hạ an ca dài đến đẹp đẽ như vậy có thể muốn có thể ngây thơ nàng có lúc nhìn thấy đều cảm thấy đến khó mà tin nổi cố chi nam này s ắ p phê khẳng định là yêu thích người ta nam nhân đều là đại mong heo ngươi liền biết hạ an ca mỗi ngày đều gặp xem sách của ngươi vương ngữ yên không phục nàng có chút hoài nghi cố chi nam trắng vương ngữ yên một ánh mắt hắn khẳng định nói hạ an ca là ta f a n sách bên trong số một số hai thuốc t r ư ờ n g đầu lĩnh ngươi nói nàng có nhìn hay không chủ nhà đại nhân nếu không là khoảng thời gian này không để ý tới chính mình không biết được có phải là mấy ngày đó đến rồi đổi trước đây, lại i Ngươi Thiếu nói ngươi ề n mang theo Nguyễn Anh Phẩn, thường thường chính ngày nay ngắn. Anh một hôm theo thật câu. là l đoạn. Đổi cho lại Ngươi ngày nay nhiên ngừng có chương、mới. Ngươi dĩ nhiên ngừng chương ngày. mang chương mới. Hai ngày. Cố mang tử cho ta chương mới hai mới. hôm ta dĩ dĩ có có Cố tử pháp đến yêu cố chi nam đau đầu một nhóm vương ngữ yên cao mày nhìn cố chi nam cái tên này khó chơi thật sự trực nam hạ an ca t r ư ớ c còn từ chối chúng ta vương triều giải trí ngươi hiện tại làm những n à y nàng gặp nghĩ như thế nào cố chi nam giãn ra một thoáng lâu mày khoe miệng có chút dâng lên nàng gặp nghĩ như thế nào ta không biết nhưng ta sẽ nghĩ tóm nàng về nhà Chương 310, Vòng tuổi. Nàng Tuổi album mới, đúng ã ở bấy bù mấy thấy truyền ngày hầy bù còn có các có phương tiện truyền thông lớn trên tạo thế, qua mấy ngày liền sẽ online, có vẻ như hầy trên không nhìn thấy ngươi thế, h tạo từ qua sẽ vẻ k c đ ú đấy lần này là bản thân nàng viết từ khúc ngươi cảm thấy cho nàng lần này eo bung kêu gọi độ sẽ như thế nào cùng trước ngươi viết cho nàng lẫn nhau so sánh vương ngữ yên có chút ngạc nhiên nàng đối với hạ an ca hiểu rõ rất h i ế u dù sao đại gia trước đồng thời thời điểm tranh tài cũng không làm sao hiểu rõ quá ca khúc mới bảng số một tiêu thụ bảng đệ nhất cố chi nam lạnh nhật nói n ữ khí nhưng mang theo mãnh liệt tự tin hắn đối với chính mình chủ nhà đại nhân c ó sùng bái mù quáng nàng trời sinh nên là một cái ca sĩ sáng tác ca đương nhiên sẽ không kém hừng hy vọng đi như vậy nàng đến vương triệu giải trí chính là mang theo một làn sóng đại nhiệt độ đến vương ngự yên n ở nụ cười cô chi nam cảm thấy đến cô nương này cười lên rất đẹp khá là ánh mặt trời đáng tiếc đang ghi ta lấy tới mà trước đó vương ngự yên đã nhìn thấy cô chi nam viết viết hoa vẽ ra đến rồi một tấm từ khúc c ả o cô chi nam đem viết ra từ khúc c ả o giao cho vương ngự yên nàng ngưng nhìn hai phút miệng nhỏ k h a nết nhìn về phía cô chi nam ánh mắt có chút phức tạp la văn vĩ cùng la phong cũng tập hợp nhìn lên hồi lâu cuối cùng được kết quả một cái kết quả vương t r i ề u giải trí nhặt được một cái đại bà bối một cái cùng lâm tất lẫn nhau so sánh còn hơn một chút người trẻ tuổi n g ư ờ i hát một hồi chứ nhìn từ khúc cào không có gì ý cảnh vương ngữ yên cho cố chi nam một cái nụ cười ngọt ngào nghiên luân này ca tên rất tốt cố chi nam gật g ù không từ chối trang ít vật này cũng không thể l ã o trang dễ dàng nghiện ta chỉ sướng một lần ngươi hãy nghe cho kỹ hắn đột nhiên bật thốt lên câu nói này vương ngữ yên ngơ ngác gật đầu thật là cao thâm dáng vẻ thực bài hát này dùng đàn ghi ta đến sướng không phải rất tốt nó là một thủ cổ phong loại hình t đây là tư bản lợi ích thắng lợi nhưng cố chi nam cũng không thiệt thòi hắn chỉ là cần thời gian vòng tròn phát họa thành vân tay khắc ở tam môi hồi ức cay đang giấu hôn là dễ cây cố chi nam chậm rãi mở miệng vương ngự yên mới bắt đầu cảm nhận được bên trong ca từ ý cảnh mở miệng liền n g ư ợ g la văn vĩ nhìn cố chi nam hát dáng vẻ trong lòng có chút mờ mịt hắn có một bộ thật cổ họng lại có này một thân kinh người tài hoa chỉ cần hắn nghĩ vương triều giải trí có thể trong vòng một năm đem hắn phùng trên vương tọa nhưng hắn thật giống một chút hứng thú đều không có viết tiểu thuyết thật sự có như vậy hương cố chi nam muốn sướng ra loại kia sẽ tâm ngược cảm nhưng hắn sướng không ra à hắn đầy đầu đều là chủ nhà đại nhân cái kia mãi hung mãi hung ánh mắt nên để la phong đến cái này náo ngơ tuyệt đối tan nát có lòng bụi cỏ dại sinh thanh xuân ngược lại cũng quá an ổn thay thế ngươi bồi tiếp ta là vòng tuổi ta chăm chú đem tâm sự đều bao bọc lit nha lit nít là ta tự tôn sửa chữa lần lượt cách phân ta thừa nhận từng ảo tưởng quá vĩnh h ẳ n g đáng tiếc chưa từng người theo ta diễn này thì b ạ n chính là như vậy ngươi học được sao cố chi nam dừng lại đàn guitar đem nó để tốt thỏa mãn vương ngữ yên ánh mắt có chút phức tạp nàng nhìn cố chi nam khuôn mặt thanh tú gật g ủ thỏa mãn quá thỏa mãn đây thật sự là mấy phút liền có thể viết ra ca sao cố chi nam vương ngữ yên trước ca sĩ giấu mặt thời điểm liền đã điều tra lên đại học thời điểm thường thường không có gì lạ sau khi tốt nghiệp toàn chức viết tiểu thuyết phần đầu tiên cũng là thường thường không có gì lạ mãi đến tận tiên kiếm đột nhiên xuất hiện nương theo chính là hắn một loạt tao thao tác mà những này tao thao tác phần lớn đều cùng hạ ăn ca r ì n h dáng vậy thì bài này không có chuyện gì ta liền đi sau đó mọi người đều là một cái trong s ư ở n g có chuyện p h i ề n thoái gì cứ việc không muốn tìm ta cảm tạ vương ngữ yên gật cụ nhưng sau đó thật giống phát hiện mặt trên không đúng người này nói có đúng không là có chuyện p h i ề n thoái không muốn tìm hắn cố chi nam chính mình đi rồi lâm tất vốn còn muốn đưa một hồi cố chi nam nhưng không có để hắn đưa mọi người đều là một cái trong xưởng ngươi khách khí cái gì chỉ cần không cũng không có việc gì tìm hắn là được một cái cố chi nam đã đủ rồi hạ an ca bên kia hỏi thăm một chút tình huống thế nào hoa quốc tinh giải trí cái gì động tác la văn vĩ nhìn vương ngữ yên cho nàng phân tích nói đối với hắn mà nói một cái cố chi nam giá trị quá to lớn một thủ cai thuốc một thủ niên luân đều là thoáng qua trong lúc đó liền hoàn thành rồi hạ an ca bên kia bất luận hoa quốc tinh giải trí làm cái gì thiêu thân đều muốn cướp lại đây đây là các ngươi buộc lại cố chi nam biện pháp duy nhất lâm tất đưa ra chính mình lời khuyên hạ an ca ở vương triều giải trí đãi nộ quyết định cố chi nam cho vương triều giải trí ra sức trình độ n ữ yên ngươi tin ta vương hệ ngữ yên nhìn lâm tất giám Hơn vẻ khẽ gật đầu một cái quan hệ không bình thường nàng biết quan hệ không bình thường a từ ca sĩ giấu mặt liền biết rồi cố chi nam chỉ đối với một người không trực nam nàng thật giống có chút thức cao tại sao vận may của nàng vẫn tốt như vậy cố chi nam sau khi ra ngoài ngay lập tức mở ra lại cảnh minh điện thoại h ắ n chính đang trở lại tự nhiên giải trí trên đường hắn cùng cố chi nam báo cáo một hồi tình huống vừa rồi cũng được hợp tác tin tức biết là cố chi nam bên này trực tiếp cùng vương triệu giải trí liên hệ chi nam chúng ta những ngày qua hợp tác giạp chiếu phim càng ngày càng nhiều có rất nhiều trước đây liên lạc qua không phản ứng thậm chí bắt đầu chủ động liên hệ chúng ta lại cảnh minh cười to nói p h ả n phất nhìn thấy tốt đẹp tương lai trước từng nhà đi cầu không được kết quả gì hiện tại cách chiếu phim ngày càng ngày càng gần không nghĩ đến g ạ p chiếu phim chính mình đưa tới cửa cố chi nam nghe ra lại cảnh minh hài lòng nhưng hắn vẫn là nói rằng lưu cái tâm nhãn lại cảnh minh sửng sốt một chút gật gù hắn ngay lập tức đã nghĩ đến cố chi nam ý tứ lộ cao chỉ bọn họ khoảng thời gian này tiêu căng vô cùng rất nhiều nơi đều đi tuyên truyền còn có đồng kỳ chiếu phim điện ảnh khoảng thời gian này cũng đều khua trùng g õ n g ọ ở tuyên truyền chúng ta này thật giống đúng là t r ứ n g gà chạm tảng đá hiếm thấy nghe thấy lại cảnh minh như thế không hung hăng lời nói cố chi nam cười nói chúng ta gặp có tuyên truyền chỉ là chậm chút ta còn có chuyện không có xử lý xong cố chi nam không phải là không muốn tuyên truyền chỉ là h ắ n thật sự không đội bộ phim này chỉ cần không lô vốn là được h ắ n không nghĩ có thể kiếm rất nhiều tiền Hàng chương ầ u truyền t ô n g ở ba trăm mười một âm trà bong bóng người thật khí trời dần dần ấm lên có thể buổi chiều vẫn là như vậy hẳn lạnh hạ an ca ngày hôm nay cả ngày tâm tình cũng không tệ chính là không biết cố man tử còn có ở hay không thành phố hải phổ hắn nói muốn đi làm về tỉnh không biết đi nơi nào ở tinh quang hậu ngu đã không chuyện gì làm hạ an ca xế chiều hôm nay trở về đến căn hộ sau đó ở nguyễn anh mệnh lệnh ra bắt đầu rồi ngày hôm nay y o g a huấn luyện a n mặc căng m ị n đồ tập yoga chính ngoan ngoán rèn luyện nguyễn anh cùng trình mậu bánh đi ra ngoài mua cơm tối nàng lâu không gặp điện thoại di động văng lên hạ an ca một giật mình lập tức liền rỗi dài tay nhìn thấy mặt trên đ i ệ n báo nhét miệng lên xuống lầu mới vừa chuyển được điện thoại cố man tử âm thanh liền chuyển tới hạ an cao ca c a mày hắn di nhiên mệnh lệnh chính mình nàng đ ứ n u môi ngồi xếp bằng ở thảm tập yoga có chút ngạo kiểu không xuống vậy ta đi đến chủ nhà đại nhân cả nhớ tới mở cửa cố chi nam thật giống đã đoán được chủ nhà đại nhân gặp nói thế nào hắn đã đứng ở ngoài cửa tại sao biết vậy khẳng định là nằm vùng nguyễn anh tác phẩm đồng thời giáo cô chi nam làm sao tránh thoát bảo vệ t h ù n g t h ù n g điện thoại di động ống nghe cùng ngoài cửa đồng thời truyền đến tiếng góc ử a như là đập vào hạ an ca trong lòng như thế nàng không dám tin tưởng người mở cửa hạ an ca nhìn mình trên người đồ tập y o ga trong nháy mắt liền sốt u sáng lên này đồ tập y o ga cũng không có bao n h i ê u che lấp rất có quần áo bó phong độ nàng có chút hoang mang nói rằng người chờ một chút nói xong câu này hạ an ca để điện thoại di động xuống bỏ lên trở về phòng bên trong lung tung khoác lên một cái áo khắp dài cố h e lấp nửa người đến b ắ cửa. Cửa chi nam Thu ộ t kỳ quái nhìn nàng hạ an ca bị hắn xem không tự nhiên thấy hắn hồi lâu không tiến vào sắc mặt thật giống càng thêm cốt đỏ nàng chừng một ánh mắt cái này không đứng đắn cố ma tử liền muốn đóng cửa cố chi nam vội vã nghiêng người đi vào Đem hạ an cố a sợ hết hồn, vội vã lui lại. c chi nam nhìn thấy cơ h nhà đại nhân phản chút chọc không chân thời nhà chạy Hiện như thế, thật thường ủ ứng người liền người bong bóng đáng yêu. Ta mua ăn ngon, có tưởng gì. Cố chi nam trà đại đây điểm, đều được tại cười. biểu tới. rồi, cái tâm gì? có Trước có Cố ta ta Ta bị yêu. mua dám xem ấm lộ cơ trong tay thiếu đốt tràn đầy một túi lớn là một cái muốn duy trì vóc người ca sĩ chỉ cần nguyễn anh ở hạ an ca liền không thể bình thường ăn một bữa loại kích thích này tính độ ăn hạ an ca hoa đảo con mắt tỏa ra mãnh liệt tia sáng nàng trực tiếp đưa tay đi cướp nhưng sau đó lại phồng lên miệng quay người đi trở về sofa ngồi ở mặt trên dầu dĩ dáng vẻ không vui không ăn nàng bưởi chưa nhận hồi lâu không có liên hệ cố man tử mụ mụ video kết quả cố man tử mụ mụ nói nàng có phải làm hợp cảm giác trên mặt thịt thịt nhiều một điểm tại chỗ liền đem hạ ăn ca chỉnh phá vỡ nàng lập trí muốn giảm béo rõ ràng trần như a di là rất vui vẻ lại nói nàng mập một điểm đáng yêu một điểm có thể nàng hài lòng không đứng lên nàng phải về đến trước đây tám mươi cân mỹ lệ gián g dấp cố chi nam nghi hoặc mới vừa chủ nhà đại nhân trong mắt chỉ có trong tay hắn tiêu đốt làm sao cảm giác lập tức thật giống nhân sinh mất đi hy vọng làm sao ngươi biết ta sống ở nơi này hạ an ca nhìn hắn nhìn trái nhìn phải không khỏi hỏi tâm hữu linh tê cố chi nam lạnh n h ạ t nói lúc này ở bên ngoài cùng trình mậu ánh đi dạo phố nguyễn anh đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh cả người nhưng không quá để ý liền mang theo trình mậu ánh cũng bị cố chi nam tác phẩm thu mua đi dạo phố hắn trả nợ này ai chịu đổi chỉ một câu hạ an ca liền ôm s o f a gối cho mặt không biết xấu hổ chủ nhà đại nhân căn hộ hoàn cảnh cũng không tệ lắm nói thế nào đến ít nhất tinh quang h ô n g ngu phương diện này còn là một người cố chi nam cười, cười tự mình tự đem tiêu đốt đặt tại trên bàn ăn lại đây mang về ngội không cho chủ nhà đại nhân ăn trong tủ lạnh có đồ h ư n g à có ta không ăn ngươi ăn đi hạ an ca rõ ràng liền nhìn chằm chằm một bán t h i ê u đốt có thể chính mình ngắt một hồi trên mặt nàng đã n g h ĩ sinh hận r ồ i lúc sau tết bị tiểu khê mang mỗi ngày nằm ăn đồ ăn vặt chẳng trách tiểu khê phì đô đô hiện tại nàng cũng chạy không thoát cố chi nam sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì nói một đằng là một m n g o coi như theo ta ăn ngươi ăn một điểm là được ta ngày mai sẽ không ở hải phổ ồ hạ an ca nghe được cố man tử bảo ngày mai không ở hải phổ có chút mất mát nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh trạng thái cố man tử không thể vẫn luôn ở hải phổ công ty của hắn ở hàng thành nhà chợ nhỏ ở lâm thành ngồi ở trên bàn ăn cố chi nam đi nhà bếp tìm tới tủ lạnh cầm hai ngày sắp d ả i lại đây thuận thế an vị ở chủ nhà đại nhân bên người nàng thân thể lập tức căng thẳng người muốn làm gì hạ an ca sốt sáng hỏi chỉ lo cố man tử đột nhiên làm cái gì lại sợ hắn không hề làm gì trong lòng mơ hồ có chút chờ mong là cái gì quỷ hạ an ca a hạ an ca người muốn rụt rè hạ an ca trong lòng điên cuồng áp chế cái kia buông thả tiểu ác ma nàng không thể để cho cố man tử cảm giác mình rất tùy、ý. ngồi xuống ăn đồ ăn a có thể làm gì hoặc là nói chủ nhà đại nhân hy vọng ta làm gì cố chi nam chống c ả m rất hứng thú nhìn mặt trước khuôn mặt nhỏ tinh xào đến không thể soi mói cô gái ăn mặc như vậy d à y áo khoác biệt khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ phừng p h ừ n g tại sao ở trong phòng cũng xuyên như vậy d à y áo khoác t h o á t ta lấy cho ngươi đi để tốt không được hạ an ca lập tức liền hô lên căng thẳng lôi kéo y phục của chính mình hoa đào con mắt phòng bị cố m a n tử ta lạnh nhưng là ngươi không phải chạy mồ hôi ai cần ngươi lo mỗi lần chủ nhà đại nhân vừa nói ra câu nói này cố chi nam chỉ có thể c h ị vừa lại đậu một hồi nàng nên chạy ta chỉ ăn một điểm ngươi muốn ăn xong không thể lãng phí hạ an ca nhỏ giọng nói rằng cố chi nam g ậ t ngủ một điểm là khái niệm gì hắn không biết chỉ biết mặt sau l ắ c bắp chân không còn biết trời đâu đất đầu chủ nhà đại nhân là phía trên thế giới này xinh đẹp nhất một phong cảnh tuyến lại cho hắn một thế giới hắn cũng không đổi a n n b ằ n không ừ m thích hắn sao yêu thích yêu thích ta sao yêu thích được rồi hạ an ca cắn thịt nướng động tác im m ậ t đi nàng cứng ngắc quay đầu là cố mang tử tấm kia mang theo ý cười t h à n h tú khuôn mặt nhiệt độ bỗng nhiên lên cao hạ an ca có chút bồi dối ném thiêu đốt liền muốn đứng dậy nàng bị xáo lộ có thể mới vừa đứng lên liền bị t ó n lấy bị lôi trở về ngồi ở trên ghế nàng túi đầu tay nhỏ nắm chặt góc áo cố chi nam rút ra khăn giấy túi đầu giúp nàng chùi miệng góc vết dầu nhẹ giọng nói ta cũng như thế ấ m t r à bong bóng người tốt hạ an ca vùi đầu càng thấp hơn sợ một hồi đứng lên ở cố chi nam vẫn không có phản ứng lại thời điểm liền chạy đi cố chi nam sửng sốt đường này nhìn về phía ngồi ở trên ghế s o f a người nàng chăm chú ôm g ố i mặt mai phục gối bên trong có chút bất đắc dĩ cười cười nói tốt chỉ ăn một điểm hóa ra là ta chỉ có thể ăn một điểm cố chi nam nói chuyện trên g ế xô p a hạ an ca nghe thấy chỉ cảm thấy cảm thấy vành thai hừng nàng vội vã đem áo khoác mũ c h e lên đến cả người xem cái nắm như thế suốt c h khoa h n g ọ chờ căn cứ giảm béo p ư ơ n g pháp h c cố chi nam thu thập xong bà n ă n đi đến sofa bên cạnh thời điểm còn nhìn thấy cái kia co lại thành một đ o à n người ánh mắt có chút chất phát nhìn phía trước bàn hắn chỉ có thể giúp chủ nhà đại nhân lay mở mũ lộ ra một cái chất viên thuốc đầu đầu nghĩ gì thế hạ an ca nhất mâu nhìn cố ma tử ánh mắt có chút oan ức ta ăn no rồi g i ả m không được phì cố chi nam vớt cầm chăm chú suy nghĩ một hồi ngồi ở chủ nhà bên người đại nhân thần bí nói rằng ta biết có một loại biện pháp có thể nhanh chóng giảm béo lại không cần vận động chủ nhà đại nhân có muốn hay không thử một chút cái gì hạ an ca có chút ngạc nhiên không tự giác tới gần cố man tử muốn nghe một chút hắn thần kỳ giảm béo phương pháp khoa học chứng minh thì thích hợp hôn môi có thể giảm béo cố chi nam khỏe môi d ư ơ n g lên hạ an ca nghe bồi dối khi nàng phản ứng lại thời điểm liền nhìn thấy cố man tử mặt tiến tới gần khoảng cách nàng có điều hai mươi cm có muốn hay không thử một chút so với chủ nhà đại nhân l u y ệ n y o ga muốn lung dung hắn đã nhìn thấy sofa bên cạnh thảm tập y ổ ga từ mở cửa thời điểm nhìn thấy quân hồng cùng g ọ t mồ hôi nhỏ nói vậy chủ nhà đại nhân là đang luận y ổ không muốn hạ an ca cuốn quít lùi về sau bưng miệng mình cố chi nam nhưng là theo hướng về trước rất nhanh hạ an ca liền khôi phục ở nhà chợ nhỏ bị cố chi nam biểu thị cái gì là công trong cảnh tượng diện nàng một cái tay đẩy cố man tử lồng n ự c một cái tay bưng miệng mình cố man tử ờ có chuyện gì có thể hay không lưu lại lại nói ta đang bận ngươi bận bịu cái rắm hạ an ca nổi giận chứng mắt hắn nàng thật giống càng ngày càng bị động có thể cố chi nam nhưng là nhìn thẳng con mắt của nàng ngươi không thể như vậy hạ an ca âm thanh có vẻ hơi h oan ức còn mang theo một điểm khóc nức nở như thế chủ nhà đại nhân n h u n n u âm thanh để cố chi nam ánh mắt dại ra một hồi hắn một lần nữa nhìn về phía nàng thật giống chịu rất lớn oan ư ớ c như thế chỉ là ánh mắt vẫn như cũ nổi giận chừng mắt hắn cố chi nam g á y lòng trong nháy mắt như là bị dành thời gian hắn có chút xin lỗi rút đi xin lỗi cố chi nam thấp giọng yên lặng hắn vẫn muốn mo một chút đ ê m trước đây không chắc chắn quan hệ bộ túc cũng không có nghĩ tới chủ nhà đại nhân cảm thụ hạ an ca nhìn thấy cố man tử dáng vẻ cho rằng hắn muốn sai rồi cái gì vẻ mặt căng thẳng trực tiếp đưa tay nắm lấy hắn muốn đứng dậy quần áo mẹ nó cố chi nam bật thốt、lên. c từ từ hạ ủ nhà đ an ca cũng bối rối nàng chỉ là nhất thời hoảng loạn đã bắt cố man tử dùng sức mật căng không nghĩ đến dùng sức quá mạnh người người người người lên hạ an ca nhanh khóc lên lần trước còn chỉ là cách quần áo nhìn thấy lần này trực tiếp bắt đến mặt trên đi tới cố chi nam chống đỡ đứng dậy tử chỉ là sắc mặt cũng đống nhiên hường hảo lại ra mặt giày cũng không nhịn được lần này hai người ánh mắt đối diện thật giống nhập định bình thường chỉ là cố chi nam không ngừng tới gần khuôn mặt hạ an ca nhưng không có lại ngăn cản c ũ n g yêu thích người bốn mắt nhìn nhau thật giống như là nội tâm một lần hành tinh vụ nổ lớn sán lạn nhiều màu sắc cố chi nam chỉ cảm thấy trước mắt chủ nhà đại nhân xem ra cực kỳ giống cái k i a m ộ t vòng lãng mạn mặt trời lặn ánh n ắ n g c h i ề u hạ an ca cũng không biết nên làm gì thật giống thật giống lập tức liền phát triển trở thành như vậy nàng nên nhắm mắt sao nhưng là nàng không muốn nhắm mắt nàng muốn nhìn cố man từ mặt hai người lẫn nhau đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở một trận tiếng mở cửa đột nhiên chuyển đến là nguyễn anh các nàng mở cửa bầu không khí từ một trăm độ rơi vào băng điểm nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh không dám tin tưởng nhìn phòng khách trên ghế sofa hai người cố lao sư dĩ nhiên đem an ca tỷ đặt ở trên ghế sofa mẹ nó cố Chi nam t r ì n h Mộng ánh hô to một tiếng miệng lập tức bị che nguyễn anh xin h biết chính mình phạm vào sai lầm lớn nàng nguyên tưởng rằng cố chi nam tìm tới an ca tỷ sau gặp dẫn nàng ra ngoài chơi không nghĩ đến dĩ nhiên ở căn hộ bên trong chơi hôn nhau hạ an ca vội vàng đưa tay kéo qua gối c h e ở trên mặt chính mình cả khuôn mặt cấp tốc t h o á n hồng cố chi nam n ầ m đầu nguyễn anh lần thứ nhất đối với cô chi nam kéo ra một cái hết sức lúng túng nụ cười chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì thật sự các ngươi tiếp tục đừng dừng lại nói xong câu này nàng bỏ lại đi dạo phố mua đồ vật liền cường lôi trình m ộ n gánh ra ngoài dâm một tiếng cửa phòng đóng kín cố chi nam kéo dài gối nhìn thấy chủ nhà đại nhân mặt nàng chính nhìn mình l o n g l o n g sắc mặt thưởng đỏ vô cùng ánh mắt nhưng hung ác vô cùng nàng còn đưa tay chặn lại rồi mặt của mình ngón tay nhưng phấn nhánh lộ ra con mắt tiếp tục hạ an ca lắc đầu cố chi nam lại không coi là chuyện to tát lắc đầu bằng đồng ý này rất hợp lý có thể cố chi nam vẫn không có động tại đây môn lại hàn ảo bị mở ra nguyễn anh n ơ m nớp lo sợ đi vào từ bên trong túi lấy điện thoại di động ra ta đem điện thoại di động quên bên trong không có lần sau xin lỗi nàng bụng mặt hô một tiếng sau đó cấp tốc vọt ra ngoài cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa vẻ mặt bất đắc dĩ cảm giác đối với nhân sinh mất đi hy vọng hạ an ca c o n g chân ngồi ở một bên khác ôm gối nhìn cố chi nam có chút không nhịn được cười nàng nhỏ giọng nói rằng cố ma tử cố chi nam nhìn về phía nàng nàng làm ra vẻ chấn định nói rằng ta eo bung một online số hai mươi sáu ngày ấy cố chi nam có chút ngạc nhiên hắn xoa mặt của mình khôi phục một chút vẻ mặt hiện tại sướng hai câu nghe một chút chứ đã lâu không có nghe chủ nhà đại nhân hát hạ an ca chú ý tới tay trái của hắn cổ tay dây đỏ lộ ra một vẻ ý cười không hát chờ thêm tuyến chính mình dùng tiền mua hẹp hỏi ồ hạ an ca mới không để ý tới hắn nàng phải cố gắng kinh diễm một hồi cố man tử ta muốn đi rồi cố chi nam rốt cục vẫn là nhẹ giọng nói ra câu nói này hắn chờ thời gian cũng rất dài bên ngoài nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh còn ở nói mắt đây hạ an ca sửng sốt một chút nhẹ giọng trả lời ừng cố chi nam cười, cười. đ ứ n hạ an ca nắm chặt nằm đấm mặt mày tỉnh là xấu hổ hy vọng chúng ta lần sau gặp lại có thể hoàn thành chưa hoàn thành sự tỉnh cố chi nam hướng hạ an ca làm cái mặt quỷ chạy trốn ra ngoài phốc thử hạ an ca nhìn cố chi nam bóng lưng không khỏi cười ra tiếng cố chi nam quay đầu lại hạ an ca vội vàng thu về sofa cố chi nam ăn cười sớm ngủ ngon không có được đáp lại cố chi nam cũng không có x o a n suýt trực tiếp mở cửa đi ra ngoài chủ nhà đại nhân liền tính cách này ngạo kiều điện hình ngắn lệ hắn còn liền dính chiêu này đáng ghét cố ma tử hạ an ca rõ ràng là nói hung ác lời nói quân hồng sắc mặt cùng vẻ mặt nhưng hoàn toàn đem nàng bắn đi phát sóng eo bung không làm ca sĩ về nhà chợ nhỏ lại hắn quên đi ai bảo hắn g ê tởm như vậy chương ba trăm mười ba kẻ phá dối ngoài cửa nguyễn anh cùng trình mộng ánh nhìn cố chi nam cố chi nam cũng nhìn hai người này kẻ phá dối ta quá yêu thích hai người các ngươi ta muốn là ông chủ của các ngươi châu phi công trình đánh chết ta cũng phải để cho các ngươi đi làm cố chi nam mỉm cười đối mặt hai người chậm rãi nói ra nội tâm của chính mình suy nghĩ nguyễn anh cười ha ha che giấu lung túng sau đó cúi đầu không nói chi mộng ánh t r ừ n g mắt hắn không cam lòng yếu thế nếu ngươi là ta lão bản ta mỗi ngày cho ngươi bưng trà d ố t nước muốn đối với an ca t h làm chuyện xấu bị chúng ta gặp được ồ cố chi nam mỹ mắt nhảy một cái vện khoe miệng lao ra gọi chán v bà, bà hiện nay đến g t xem tinh quang hậu ngu hoàn toàn không muốn thả người những ngày qua ở trong công ty luôn có một ít nam tinh đi theo an ca tỷ đến gần ta ở thời điểm trực tiếp đổi đi lúc ta không có mặt an h ca tỷ cũng là nhất quán cao lãnh xưa nay lý hơn người nhưng vẫn phiền cũng hết cách rồi liền rất buồn nôn tinh quang hậu ngu làm việc cố chi nam mắt lạnh nói ai nói không phải đây thế nhưng có mấy người không phải tinh quang hậu ngu như là hoa quốc tinh giải trí nghệ nhân nhìn như vậy thật giống thật ngồi v ữ n g thu mua t r ì n h m ộ n g ánh nhún vai một cái bất quá chúng ta thái độ rất cường ngạnh an ca t ỉ nên cho đ i ệ u cho ngươi biết không nàng vì ngươi cái này m ộ n g ánh nguyễn anh hô thuận thế kéo trình m ộ n g ánh đem nàng hướng về bên trong gian phòng căng cố lao sư gặp lại chúng ta trở lại rồi cố chi nam nhìn trình mậu ánh trong lòng hắn biết đại khái lập tức cũng là có chút bất đắc dĩ gặp lại đ ư n g đùa ngươi an ca tỷ nàng ra mặt mỏng nếu như lần sau không để ý tới ta nàng như vậy khó hống các ngươi phụ trách ta biết rồi nguyễn anh vui cười lôi kéo trình mậu ộ ánh mở cửa đi vào vừa vào cửa liền nhìn thấy đưa đầu nhìn cửa hạ an ca nguyễn anh n ế u mày nhớ tới cố lao sư nói nàng ra mặt mỏng đừng đùa nàng nguyễn anh rất tán thành mở miệng chính là một câu đừng xem rồi cố lao sư đi rồi hạ an ca thu về đầu ôm ôm g ố i lại cảm thấy háo khoác vướng bận trực tiếp thoát lộ ra bên trong đồ tập y o ga vóc người hiện l ộ hết ta với hắn không cái gì hạ an ca cúi đầu không có nhìn hai người nếu không là nguyễn anh cùng trình mậu ánh trở về nàng đêm nay phỏng t r ừ n g hãy củng cố man tử thật sự thân lên nhưng là hắn vẫn không có nói với tự mình bọn họ hiện tại là cái gì quan hệ đây nếu như vậy còn không có gì nguyễn anh sốt ruột nàng nếu như trở về chậm một chút không chắc đều ba lên còn không có gì đáng ghét cố chi nam càng ngày càng quá đáng an ca tỷ lần sau không cần để ý hắn trình m ộ n g ánh cầm lấy hạ an ca cánh tay một cái tay khác ôm nàng e o hạ an ca một giật mình nhìn trình m ộ n g ánh không biết nàng muốn làm gì hắn có hay không như vậy quá hạ an ca lúc này đỏ mặt đẩy ra trình mậu ánh tiếng chầm nói cái gì a không có cái kia trước có hay không thân quá thì như ở nhà hàng lần đó nguyễn anh cũng tới hứng thú ngồi ở hạ an ca một mặt khác cùng trình mộng ánh một người một cái cánh tay cầm lấy hạ an ca không cho nàng có cơ hội chạy mất thành thật khai báo không phải vậy có an ca tỷ đẹp đẽ các ngươi muốn làm gì a hạ an ca không tránh thoát nhìn hai người này hai hàng tiếng chầm nói ta t ứ c rồi ồ sinh ba sinh đi ta qua tay liền nói cho cố lao sư nói an ca tỷ giận hắn người hạ an ca chừng một ánh mắt nguyễn anh hai bên đều chạy không thoát nàng lựa chọn giả ngu nhắm miệng không nói lời nào nguyễn anh thấy hạ an ca dáng dấp như vậy không khỏi kích thích nàng đáng tiếc ca đáng tiếc chúng ta trở về không phải lúc không phải vậy hạ an ca liền có thể thân đến cố lao sư ẻ n ta lúc đó nhìn thấy đều kinh ngạc nguyễn anh hạ an ca nắm đầu va vào một phát đầu của nàng vẻ mặt tràn đầy nổi giận nguyễn anh cảm thấy đến đang kích thích một hồi khẳng định là muốn buốc khói loại kia không cho nói ôi nguyễn anh bị đau vung ra cầm lấy hạ an ca tay hạ an ca vội vã kéo d à i trình mộng ánh chạy thoát ra ánh mắt không quen nhìn hai người kia hai người tiền lương tháng này không rồi mẹ nó này chuyện không nhưng liên quan đến t a Ta a đối với n Ca tỉ một t mảnh n r u g tâm đ ư ợ c r ồ i Ngươi đánh rắm n g ư ơ i vừa nay đi dạo phố thời điểm có thể không ít mua quần áo cửa cái kia chồng là ai t r ì n h mậu ánh mở miệng chính là quốc túy nguyễn anh nhưng là choáng váng hạ an ca vẫn là lần thứ nhất nói chụp các nàng tiền lương đây ta mặc kệ ta muốn là không thấy được tiền lương ta liền đi hỏi cố lao sư mớn nguyễn anh cũng kiên cường nàng hiện tại có cô chi nam chỗ dựa hơn nữa nàng phát hiện hạ an ca thật giống bị cố chi nam ăn gắt gao n g ư ơ i đi a người đi làm hắn tiểu trợ lý quên đi ta mới không gì lạ không thèm khát hạ an ca quay đầu qua sau đó hung h c nói ngươi nhìn hắn có dám hay không cho ngươi cố man tử nếu như không hướng về nàng nàng liền đem hắn đuổi ra nhà chợ nhỏ nguyễn anh nuốt một ngụm nước bọt nàng có chút hoảng hiện tại cố chi nam có phải là thật hay không lão đại điểm này hiện tại ở nguyễn anh nơi này nàng không chiếm được một cái cụ thể cân nhắc không biết hắn đối mặt trạng thái như thế này an ca tỷ là cái gì d á n g v ẻ cái kia an ca tỷ thân không thân cố chi nam trinh mộng ánh lúc này đi ra bù đắp này trí mạng một đao hạ an ca nhất thời liền sốt ruột nàng nắm lên chính mình áo khoác lớn tiếng nói không có không có bị hôn không có vậy tại sao cái kia tư thế hạ an ca gấp dập chân cuối cùng c h ỉ có thể oán hận cầm lấy áo khoác cũng không bay đầu lại trở về phòng bước nhỏ từ bước bay lên hai người hai mặt nhìn nhau không bao lâu liền lại nhìn thấy nàng ô m quần áo đi ra trốn e m tiến vào phòng tắm ai cũng không biết c ô chi nam có cái gì tốt kim bài nhạc sĩ dễ ban tiểu thuyết tác giả trúng cử giáo tài thi nhân biên kịch đạo diễn còn đối với an ca thì tốt nguyễn anh đếm trên đầu ngón tay từng cái chỉ ra cuối cùng vỗ c h á n một cái cố lao sư đã nói hắn trả lại cờ cờ tờ vờ với ca là hắn hát nhưng là đến hiện tại cũng không có tin tức không biết lúc nào đi ra trinh mộng ánh bị nguyễn anh c h ầ m mặc nhìn cửa phòng tám ta cũng muốn đi vào cùng a n ca tỷ cùng nhau tám nguyễn anh hừ hừ nói ngươi đừng nghĩ cho cố lao sư biết diện ngươi hai người bọn họ thật sự nói chuyện yêu đương lúc nào cùng nhau không điểm báo t r ư ớ ca trinh mộng ánh siết chặt nằm đấm cố chi nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung nguyễn anh cũng không biết nàng trầm tư hồi lâu mới nhỏ giọng nói rằng khả năng vẫn chưa có người nào biểu lộ ta cũng không biết bọn họ hiện tại quan hệ liền cảm giác là tình nhân yêu đương quan hệ có thể vừa không có rất nhiều loại kia cảm giác cố lao sư trước đây không để ý tới an ca tỷ hiện tại chủ động đến không được ngược lại ta khái định ta là bọn họ trung thực chính phủ phấn nhưng là ngươi ngày hôm nay phá hoại ngươi chính phủ phấn hôn nhau cố lên không ngừng cố gắng ngươi nhất định sẽ bị khai trừ t r ì n h ị mậu ánh cười lạnh nói nguyễn anh còn mai khai nhị độ một lần lại một lần nàng tin tưởng lúc đó cô chi nam biểu cảm trên gương mặt nhất định rất cứa nhìn dĩ nhiên đem an ca tỷ đặt ở trên ghế s o f a dở trò xấu đáng ghét ta nguyễn anh bị trình mậu ánh vừa đánh tan phòng thủ nàng làm lâu như vậy ở y ngờ m ạ n một lần liền bị đánh rơi a a a ta bóp chết ngươi nguyễn anh trực tiếp bắt đầu xấu ta đạo tâm thân thể không t h o ả i m á i ở bệnh viện đ i ế u nước gõ chữ a rất chậm chương ba trăm m ư ơ i bốn tự nhiên giải trí có người cầu chức đã rời đi hạ an ca căn hộ phạm vi cô chi nam cũng không biết nàng ở căn hộ bên trong chịu khổ hai cái hai hàng nhằm vào không phải vậy hắn nhất định phải d i ế t trở về đem hai người kêu miệng lấp kín hắn lặng lẽ rời đi hạ an ca căn hộ đi cách đó không xa đường phố tìm một nhà khách sạn ở lại tìm tới lại cảnh minh điện thoại trực tiếp đánh tới lại tới tán gấu nhân sinh điện thoại chuyển được sau lại cảnh minh có chút phòng bị cô chi nam bây giờ chuẩn bị m ư ơ i hai giờ cái này ngáo ngơ đừng đến làm một bộ thương cám tổ hợp quyền tán gấu nhân sinh gì Cuộc đời của ta hoàn toàn sáng cố u ộ c của c đời ta toàn hoàn sáng dựng. chi nam suy nghĩ một chút chính mình đánh giá tính toán một chốc thời gian ngươi thu thập một hồi hiện tại lại đây hải phổ ta mua sáng sớm ngày mai vé máy bay chúng ta đi kinh đô ngươi không phải mới từ kinh đô đi hải phổ chớ nói nhảm nhiều như vậy đi tìm hàng cầu truyền thông tâm sự tự nhiên giải trí tương lai tiểu t u y ế t không phải hàng cầu truyền thông ký kết nghệ nhân sao còn có cái kia hàng cầu truyền thông âm nhạc giám đốc để bọn họ dẫn tiến dẫn tiến cố chi nam trầm giọng nói vậy không bằng tìm ta lão sư à h ắ n cùng hàng cầu truyền thông mấy cái lao đạo diễn đều quen thuộc hàng cầu cũng coi như là cờ cờ tờ vờ hợp tác đồng bọn cờ cờ tờ vờ vài bộ phim truyền hình đạo diễn đều là hàng cầu lại cảnh minh nghi ngờ nói cố chi nam không biết lưu niệm lao sư cái này công cụ người tác dụng sao vậy ngày mai cùng lưu lão gia tự nói một chút cố chi nam có chút kinh hỉ nếu như lưu lão gia từ chỗ dựa lời nói cái kia không phải là làm ít mà hiệu quả nhiều được tư đổ ca áo cưới điếm những ngày qua một lần nữa khai trường dù sao chúng ta lại quá nhiều thời gian chờ điện ảnh chiếu phim đem bọn họ đều thu rồi còn có màu gốc phòng làm việc người bọn họ đều đang đợi nghi lại cảnh minh có chút hưng phấn bọn họ có thể từng bước một bắt tay vào làm chi nam xế chiều hôm nay có cái người trẻ tuổi tìm tới tự nhiên giải trí h ỏ i chúng ta có tuyển người không hắn có thể giúp chúng ta quản lý công ty nói mình có một cái tiểu đoàn đội xem tuổi tác theo chúng ta gần như có vẻ như mới vừa tốt nghiệp loại kia ta với hắn hàn huyên vài câu cảm giác rất có thực ngươi xem lại cảnh minh đột nhiên nói với cô chi nam lại buổi trưa hắn gặp phải tên tiểu tử kia cô chi nam hơi kinh ngạc tự nhiên giải trí ở hàng thành vùng ngoại ô liền một cái tiểu phá lâu ai có thể tìm tới nơi nào đây ngươi trên mạng phát chiêu xính không có hắn nói hắn ở ngay ở hàng thành tới được là trước đây ngươi cái kia ca sĩ giấu mặt tiểu lý đề cử bọn họ nhận thức tiểu lý cố chi nam nhớ tới lâm tất trợ lý cái kia yêu thích t u kiếm tiền tiểu n t i tử tên là gì nhấc lên tên lại cảnh minh liền cảm thấy có chút một người hắn có chút ý cười nói rằng cố chỉ lâu cùng một mình ngươi tính đệ nhị tự đồng âm một tự bên một cái chỉ thật dài thật lâu lâu ngươi nói có kỳ quái hay không cố chi nam kinh ngạc hắn đây ả vẫn là buồn ra người cố chỉ lâu đúng mang theo kính mắt so với ngươi h ải nửa cái đầu xem ra xem cái nhã n h ạ t bại hoại hàng thành đại học quản lý chuyên nghiệp đối với công ty giải trí phát triển có một tay cái nhìn của chính mình rất hợp lý lại cảnh minh đem xế chiều hôm nay cùng cố chỉ lâu sự tình hoàn chỉnh nói rồi một lần hắn ở tự nhiên giải trí đợi đến khỏe mạnh dưới lầu đột nhiên thì có người gõ cửa là nghiêm tăng lạc tiếp đón sau khi liền lại cảnh minh đang nói chuyện xem ra như là ngươi p a n trong lúc nói rồi rất nhiều thứ ca sĩ giấu mặt vẫn là người trung thực phán sách còn có người viết thơ hắn cũng đều hiểu rõ rất rõ ràng cố chi nam cao mày tự nhiên giải trí hiện tại chính là một cái trống rông xác lúc nào có thể phát triển lên đều là ẩn số người đáp ứng rồi ta nào dám đáp ứng à liền để lại một cái phương thức liên lạc nói thương lượng qua lại cho thông báo hắn vì lẽ đó này không phải đang hỏi ngươi à lại cảnh minh có chút l u n g túng đội trước đây hắn đáp đáp lại nhưng hiện tại tài chính khắp mọi mặt đều không có thật là khó ta là cảm thấy cho chúng ta đều sẽ không quản lý công ty nếu có thể có người chuyên nghiệp đến giúp quản lý lời nói vẫn là rất tốt chỉ là cần tin được cố chi nam gật cù tự nhiên giải trí muốn lâu dài phát triển điểm này là không thể thiếu nhưng không phải hiện tại cự đi, hiện tại không cần thiết nói không chắc người ta cũng chỉ là mang theo chơi tâm thái tới được nhìn thấy ngươi cái cửa này diện đã sớm rút lui có trật tự lại cảnh minh gật cù cố chi nam lời nói hắn từ trước đến giờ đều là trực tiếp chấp hành vậy ta lưu lại gọi điện thoại nói với hắn một hồi ngày mai đi hiện tại quá muộn ngữ khí huyền chuyển một điểm là được được vậy ta hiện tại thu thập hai cái quần áo quá khứ tìm ngươi được ta địa chỉ phát ngươi được rồi cúc điện thoại cố chi nam có chút không hiểu cái này tiểu lý dĩ nhiên gặp để cử người đi tự nhiên giải trí đây là hắn không nghĩ đến chỉ là này cố chỉ lâu là nhân vật như thế nào hắn đều không biết không thể tùy tiện đáp ứng ngủ là ngủ không được cố chi nam nghĩ muốn đi hàng cầu truyền thông sự t ì n h muốn chuẩn bị ra sao kịch bản hoặc là ca khúc nếu như lại có thêm tiến vào hàng cầu truyền thông yêu cầu hắn quả đoán gặp từ chối hắn tìm kiếm chính là tự nhiên giải trí đến tiếp sau phát triển ngừng có chương mới một ngày tiên kiếm cố chi nam đầu tiên là bỏ ra mấy tiếng bù đắp một ít tồn cảo mới ở đêm khuya mở ra chính mình hồi lâu không thấy khu bình luận sách quả nhiên vẫn như c ũ phi thường náo nhiệt thêm vào vẫn ở bán chạy cuốn sách có vẻ như so với trước đây càng náo nhiệt chỉ là cố chi nam vẫn ẩn thân vậy bô maxxác khu bình luận sách không có lưới đen câu không ra hắn hắn các thư hữu cũng rất bất đắc dĩ tuy ý đi dạo một hồi không thấy lưới đen chỉ là nhìn thấy đô tiểu diêm t à i khoản dĩ nhiên ở hắn khu bình luận sách làm nổi lên quản lý n à y phỏng chừng là trình mộng khê cho đáp ứng không phải vậy nàng làm sao có khả năng hôn tới cố chi nam nhìn một chút nha đầu này rét điên rồi nhìn một chút nàng t i ế p mời phía dưới nhắn lại tất cả đều là nữ sát thần một điểm đối với tiên kiếm không tốt luận toàn làm cho nàng dết. Dết Điểm này c ba hát i n sáng nhiều lại cảnh minh vừa mới đến cô chi nam vị trí khách sạn đi đến sau khi cô chi nam mở cửa cho hắn hắn đi vào nhìn thấy khách sạn trên bàn làm việc bảy tứ tán bản viết tay cô chi nam tiếp tục ngồi ở mặt trên viết cái gì phía sau ngươi muốn đập loại hình gì điện ảnh đối với phim truyền hình có hứng thú sao cố chi nam không quay đầu lại vùi đầu ở trên bàn viết vay ra điện ảnh tv đều được ca ta không chọn chỉ là điện ảnh tương đối dễ dàng đặc sắc phim truyền hình lời nói chú ý chi tiết nhỏ càng nhiều lại cảnh minh không có vấn đề nói sau đó hắn có chút t r e o g ẹ o nói chúng ta a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp chiếu phim sau ta liền sẽ đưa đi tham gia liên hoàn phim không chắc có thể soạt một hai thưởng ngươi bị nhốt liền ngủ đừng nói nói mơ cố chi nam phản xệ trong đầu tràn lan hồi ức để hắn ánh mắt đều không giống nhau chỉ là như cũ rút ra tâm tư miệm pháo lại cảnh minh lại cảnh minh cười ha ha không để ý chương ba trăm mười lăm hàng cầu truyền thông lại cảnh minh không biết cố chi nam vài điểm ngủ chỉ là ở phi cơ c h ẳ n g cố chi nam sẽ không có tỉnh lại quá bọn họ là tiếp cận buổi t r ư a đến kinh đô cố chi nam ngáp một cái có vẻ tinh thần v ề v g i lại cảnh minh không khỏi có chút bận tâm ngươi đừng luôn như vậy làm a ngươi lần trước ở màu gốc phòng làm việc suýt chút nữa đi bệnh viện ta cảm giác ngươi là dùng n ã o quá độ tạo thành ta hiểu được ngươi là thiên tài nhưng như vậy tiêu hao cũng không được cố chi nam vỗ vỗ mặt của mình để cho mình có vẻ tinh thần một điểm mới cười nói lần này qua đi đúng giờ đi ngủ ta thực so với ngươi càng sợ cố chi nam chính mình cũng cảm giác hắn càng hồi ức trí nhớ của kiếp trước càng rõ ràng đối với hắn gánh nặng lại càng lớn khả năng đây chính là hắn không khỏe nguyên nhân lần này qua đi hắn gặp khống chế lại cố đạo lại đạo mới ra sân bay liền nhìn thấy một cái nhiệt tâm cô gái mang khẩu trang xuất hiện ở trước mặt hai người cố chi nam đồng dạng mang theo khẩu trang nhìn thấy người đến liền biết là vân ấn tuyết hắn có chút bất đắc dĩ cười cười không phải nói tự chúng ta gặp đi không ai nha ta cùng thúc thúc lại không có chuyện gì liền đến tiếp các ngươi rồi vân ấn biết có chút đẹp đẽ nói rằng mấy ngày nữa chúng ta điện ảnh liền muốn chiếu phí m ta thật chớ mong cố chi nam cười cười vẫn không nói gì lưu niệm lao r a tự âm thanh liền từ phía sau chuyển đến lên xe trước đi n h à đầu này sáng sớm hôm nay liền đến tìm ta ta còn tưởng rằng là cái gì sự đây lưu niệm có chút bất đắc dĩ chừng một ánh mắt vân ấn tuyết nàng cười hì hì người muốn đi hàng cầu truyền thông trên xe lại cảnh minh làm nổi lên tài xế lưu niệm cùng cố chi nam đi ở phía sau vân ấn tuyết quay đầu có chút ngạc nhiên nàng cũng là hôm qua mới nhận được cố chi nam điện thoại nói muốn cùng hàng cầu truyền thông tiếp xúc một chút cố chi nam g ậ t g ủ thành cần nói lưu lão gia tự cho rằng hàng cầu truyền thông như thế nào Ta m u ố người c ù n bọn h phương i muốn giảm cùng bọn chiếu họ chi đúng đúng chi pháp kết quả thật không tệ hàng cầu bản thân liền là truyền hình nghiệp bá chủ công ty của ngươi phải đi truyền hình con đường lời nói có thể với hắn hợp tác là tốt nhất nhưng ngươi muốn làm sao hợp tác phải có có thể đánh động đồ vật của bọn họ mới được ca lưu niệm nghĩ hoặc cố chi nam tự nhiên giải trí hắn cũng nghe vân ấn tuyết đã nói còn nói nhớ đi nhưng lưu niệm là không đề cử cố chi nam là tài hoa hơn người không sai nhưng hắn công ty thực sự là quá nhỏ không thích hợp vân ấn tuyết phát triển ca khúc kịch bản tùy tiện bọn họ tuyển cố chi nam c ư ờ i khẽ nhưng lộ ra một luồng mạnh mẽ tự tin lưu niệm hám i ệ n g không nói gì tùy tiện tìm một nhà cơm đ i ể m ăn một điểm đồ vật liền trực tiếp đi tới hàng cầu truyền thông vân ấn tuyết cho lại cảnh minh hướng dẫn quá khứ dù sao nàng cũng ở hàng cầu chờ quá chỉ là hiện tại hợp đồng vẫn không có ký nàng vẫn là ở nhà nhàn rồi trạng thái so với vương triều giải trí biết điều một ít ca úc ố chi nam lại không dám xem thường người ta đây là kinh đô a Hàng cầu truyền thông âm nhạc giám đốc Trần Thanh như thế nhã nhặn,、cô、Chi nam đi đến sau, cho hắn thoại, nhiên cho hơn hắn hôm truyền Trần Nam đến điện nữa liền liên giám gọi cầu đốc cô cú lạc sau, qua qua. một tự tất dây âm lâm đi tối số, là vì lẽ đó không bao lâu hắn liền xuống tới đón nhìn thấy cô chi nam thời điểm trên mặt nụ cười không ngừng sau đó nhìn thấy cô chi nam bên người lưu niệm có chút đ ộ n g nhưng vẫn là nhận tình chào hỏi lưu lão gia tử ngươi làm sao sẽ cùng với chi nam hả chi nam xem như là chúng ta c ờ c ờ tở vờ người mình ta cùng hắn tới xem một chút lưu niệm lạnh nhật nói các ngươi tán gẫu là tốt rồi ta tìm đến cái t i ê mấy lao giạt ự ô n chuyện ồ nha ngài tự tiện trần thanh kinh ngạc nhìn c ố chi nam trong lòng nghĩ nhưng là người này lúc nào cùng cờ cờ tờ vờ lao đạo diễn lãnh đạo liên lụy tuyến có phải là muốn gia nhập hàng cầu truyền thông ta đã nói rồi vương triều cái kia điếu công ty có cái gì tốt trở đến hàng cầu muốn đóng phim điện ảnh vẫn là hát theo ngươi chơi đóng phim điện ảnh chơi thật vui ta cùng ngươi nói trần thanh đ ắ p c ố chi nam vai một bên đi vào bên trong một bên không đứng đắn nói chơi vui c ố chi nam nghĩ hoặc kha kha ta hàng cầu mỹ nữ diễn viên cũng không ít đóng phim điện ảnh thời điểm sờ sờ tay nhỏ cái gì à đúng không cô chi nam kỳ quái nhìn cái này bốn mắt con mắt tử nguyên lai người,、like、người hàn ả mới là tối không đứng đ ắ n a hắn trách o a n vương triệu giải trí l à văn vĩ đùa giỡn đùa giỡn trần thanh bị cố chi nam nhìn có chút lúng túng mang theo hắn lên chính mình ở vào hai mươi lâu văn phòng nói đi t ì m ta có chuyện gì lưu niệm mang theo lại cảnh m ì n h cùng vân ấn tuyết đi cái gọi là ôn chuyện bên trong phòng làm việc cũng chỉ có cố chi nam cùng trần thanh cố chi nam dự định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta muốn cùng hàng cầu truyền thông hợp tác một hồi ta mở ra một nhà công ty giải trí hiện nay nằm ở cất bước t r ạ thái muốn cùng hàng cầu truyền thông làm cái minh hữu cái gì ngươi mở ra công ty trước sau như một kinh ngạc Cùng là văn vĩ bọn họ một con chim cố ù n văn bọn con dạng, g la vĩ họ chim một c chi nam, nam, nam gật cụ ta h xem qua chúng ta hợp tác dạp chiếu phim có mấy nhà là phụ thuộc ở hàng cầu truyền thông cho chúng ta chiếu phim là số bốn đồng thời là hừng đông nửa đêm lương chuyện này với chúng ta thanh xuân loại hình điện ảnh tới nói rất đau đớn nguyên tưởng rằng cố chi nam là đến đàm luận tiến vào hàng cầu truyền thông trần thanh lập tức có chút khó khăn này rõ ràng là chuyện không thể nào nếu như là cố chi nam muốn đi vào hàng cầu truyền thông trở thành hàng cầu ký kết nghệ nhân hoặc là nhạc sĩ hắn gặp nâng hai tay tán thành nhưng hiện tại tính chất không giống nhau nói thật chi nam ngơi ư cái này ta không làm chủ được hơn nữa ngơi ư cái này đối với hàng cầu tới nói không có bất kỳ lợi ích trần thanh có chút khó khăn cái này không phải hắn phạm vi u ả n hạn đó là truyền hình bộ t r u y ệ n bên đó hơn nữa cố chi nam yêu cầu này thật thì có điểm thái quá ta biết vì lẽ đó ta là tới thương lượng hàng cầu muốn cái gì ca khúc vẫn là điện ảnh kịch bản hoặc là phim truyền hình kịch bản cũng có thể nói ta cung cấp người cung cấp trần thanh nhìn cố chi nam nhìn hắn thật lòng dáng vẻ đột nhiên có chút nói không ra lời đúng đấy cái này n á o ngơ ở ca sĩ giấu mặt trên thuộc về loạn chơi loại kia hắn ca khúc có thể đều là tinh phẩm người nhường ta suy tính một chút suy tính một chút người ở đây c h ờ ta một hồi ta đi ra ngoài một chút trần thanh có chút suy nghĩ cố chi nam cũng không có thúc hắn chỉ là nhìn hắn đi ra ngoài hẳn là đi thương lượng nhưng bên trong gian phòng yên tĩnh không đến bao lâu cố chi nam điện thoại di động liền văng lên là lại cảnh minh tin tức không lâu lắm trần thanh văn phòng liền có thêm vài cá nhân lưu niệm lao gia t ử ở vẫn ấn t u y ế t lại cảnh mình cũng ở còn lại hai cái trải qua lưu niệm lao gia tử giải thích cố chi nam mới biết một cái là cờ cờ tờ vờ đạo diễn một cái là bọn họ hẳn g cầu chính mình đạo diễn đều là lâu năm đạo diễn cố chi nam trong lòng n ắ m chắc cũng có chút cảm kích lưu niệm lao gia tử cái này mạnh nhất công cụ người quả nhiên danh bất hư truyền hắn chính là cố chi nam trên người hắn có các ngươi cần kịch bản các ngươi tán gấu một hồi lưu niệm cũng không q u n h coi lòng vòng trực tiếp điểm ra cô chi nam lập tức thì có một người trung niên quay về cố chi nam đưa tay ra cờ cờ tờ vờ truyền hình bộ đạo diễn lương hải chi nam tiểu huynh đệ quả nhiên là một nhân tài lưu ca cùng trường ca nhưng là khen ngươi thổi phồng hà chúng ta đại trưởng mở hội thời điểm cũng đề cập tới ngươi nói ngươi là hiện tại thế hệ tuổi trẻ người tài ba tới liền linh luận như thế lão luyện à cố chi nam cũng gấp bận bịu trở về một làn sóng linh luận loại này nơi làm việc quy tắc chỉ cần biết rằng đối phương nghề nghiệp là tốt rồi t h ô i hai người còn kém kể vai sát cánh hàng cầu truyền thông an học lâm nghe nói ngươi có tốt truyền hình kịch bản an học lâm khá là lớn tuổi cả người có vẻ tương đối nghiêm túc hắn chưa từng nghe nói cô chi nam đại ra lĩnh vực không giống nhau thế nhưng lưu niệm vẫn đang khen ngợi cô chi nam hắn thì có hứng thú đặc biệt nói hắn có tốt truyền hình kịch bản vậy thì không thể không nhìn、Ngày. cô chi nam cũng không biết nói thế nào chỉ có thể gật gù ngài có thể nói một hồi cần ra sao ta có thể viết hắn trước kia muốn biết một hai đi ra thế nhưng mặt sau vừa nghĩ không bằng để bọn họ chính mình đ ể chính mình lại trở về tình chuẩn định vị là tốt rồi viết an học lâm có chút ngờ ngơ lương hải cũng giống như vậy tuy rằng hắn nghe nói qua cô chi nam ở cờ cờ tờ v ờ đại danh còn là lần thứ nhất nhìn thấy làm sao hung hăng người trẻ tuổi đúng cái gì đề tài bối cảnh gì Ngài chương ó t ba trăm một mươi sáu bàn điều kiện lưu niệm nhìn bình tĩnh cô chi nam biết tiểu tử này là giới định quyết định muốn cùng hàng cầu hợp tác rồi an học lâm cùng lương hải hai người liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ hai chữ tuy rằng nghe nói qua danh hiệu của ngươi nhưng ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc lương hải cười khổ lắc đầu một cái hắn nhìn về phía an học lâm bất đắc dĩ cười nói an đạo nói thế nào an học lâm nhìn cố chi nam hai người ánh mắt đối diện hắn muốn từ cố chi nam trong mắt nhìn thấy thứ khác nhưng chỉ từ cặp kia con mắt màu đen bên trong nhìn thấy tự tin vô cùng mạnh mẽ tự tin chúng ta thương lượng một chút an học lâm cùng lương hải đi sát vách phòng hợp thương lượng lưu niệm cười to nói nhìn cố chi nam thanh tú khuôn mặt hai người này muốn đập một bộ cổ trang kịch loại cỡ lớn lịch sử cổ trang kịch nhưng cũng muốn hấp dẫn người trẻ tuổi thích hợp nhiều người vì lẽ đó khoảng thời gian này thực thử rất nhiều biên kịch kịch bản cũng không quá thỏa mãn ta đi đến nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp đánh nhịp dẫn bọn họ tìm đến ngươi sẽ không có áp lực chứ cố chi nam lắc đầu áp lực thứ này hiện tại sẽ không có trừ phi đem hắn ép k h ô ta chỉ là không nghĩ đến cờ cờ tờ vờ đạo diễn cũng ở vậy này bộ kịch sẽ ở cờ cờ tờ vờ tv phát sóng đầu tiên chiếu phim lưu niệm nói thẳng đi ra cố chi nam bừng tỉnh tự nhiên giải trí có thể lẫn vào một chân lời nói khẳng định có rất nhiều chỗ tốt rồi trần thanh vẫn không có trở về liền mang theo cái kia hai cái đạo diễn cố chi nam mọi người vẫn ở trần thanh văn phòng ông trà lưu niệm có vẻ lao thần tự tại sứ thanh hoa báo trước phân ba cái giai đoạn đoạn thứ nhất báo t r ư ớ c ở số 26, đoạn thứ hai số 27, cuối cùng một đoạn ở số 28, t i ế p theo chính là số 1 7 t giờ tối cờ c ờ tờ vờ tv phát sóng đầu tiên lưu niệm cười cho cô chi nam nói rằng cô chi nam có cười biết chỉ là báo t r ư ớ c sẽ không có bất kỳ nổi danh dù sao chúng ta tuyên truyền chính là đồ sứ không phải người hy vọng ngươi có thể hiểu được không có chuyện gì tiết mục phát sóng thời điểm không đều sẽ k h tên sao thực ta cũng không muốn nổi danh nhưng lần này thật giống như là muốn xuất một chút danh tiếng cô chi nam nết miệng cười nói hắn chỉ muốn biết điều là người nhưng có vẻ như lần này không được lập tức tiến vào vương t r i ề u s ư ở n g lưu lại còn muốn cùng hàng cầu có kẻ mặc cả lưu niệm cười ha ha nâng trung trả lên uống một hớp tiểu tử ngươi là thông minh sẽ không bạc đánh ngươi sứ thanh hoa ký tên đại danh tất cả đều là ngươi tiết mục bày ra cũng có tên của ngươi ở trên mặt hắn ý cười không ngừng hiển nhiên đối với cái này tiết mục rất hài lòng tiết mục thực đã bên trong truyền phát tin quá ngươi hiện tại là cờ cờ tờ vờ người trẻ tuổi thần tượng chỉ là bọn hắn vẫn chưa thể công khai ngươi nói ngươi muốn nói tiến vào cờ cờ tờ vờ thật tốt thu ca sĩ ạ nếu như thu đây lưu niệm lông mày chọn một hồi tiểu tử này vẫn tay hắn giải cùng cố chi nam có liên quan chỉ có một người tên là hạ an ca ca sĩ có vẻ như bọn họ vẫn là hợp tác quan nữ hải tử kia x ư ớ n g ca hắn cũng nghe qua thăm một lần bức ảnh giải đến là rất mị liền đem tiểu tử này hồn câu đi rồi hắn không tự giác liếc mắt nhìn cháu gái của chính mình thấy nàng bình tĩnh ngồi ở chỗ đó pha trà không khỏi thở dài một hơi không đi cố chi nam nghĩ môi lão già này muốn lựa gạt mình hẹn tiểu tử ngươi lưu niệm còn muốn nói chuyện trần thanh liền đẩy cửa đi vào mặt sau còn có an học lầm cùng lương hải hai người ba người sau khi đi vào vẻ mặt đều có chút thích t hiển nhiên thương lượng ra kết quả điều kiện của ngươi chính là điện ảnh ở hàng cầu truyền thông dạp chiếu phim số hai được chiếu phim lịch trình đồng thời ở dưới tay ngươi tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông đặt thành hợp tác thỏa thuận thật sao trần thanh t r ê n mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt cố chi nam g ậ t g ụ đây là ta tự nhiên giải trí đạo diễn lưu lão gia từ đệ tử đ ắ c ý lưu niệm mí mắt nhảy một cái quên đi lại cảnh minh quả thật có thực lực này xem như là đang khích lệ hắn lại cảnh minh cười hát hát nói gãi gãi đầu của mình chúng ta liên hệ công ty cao tầng chủ tịch hiện tại ở nước ngoài đàm luận nước ngoài dạp chiếu phim vì lẽ đó không ở thế nhưng chúng ta cũng hồi báo một chút yêu cầu của ngươi rất hạ、khắc. nhưng cũng không phải không được thế giới này vốn là cho thiên tài mở ra thuận tiện cộng lớn trần thanh cười nói hắn dội ra một cái tay năm ngón tay đồng loạt thụ t h ẳ n g tắp năm ngày chúng ta chủ tịch có thể cho ngươi năm ngày thời gian chúng ta muốn một cái điện ảnh kịch bản một cái phim truyền hình kịch bản còn có hai người này kịch bản ca khúc chủ đề m à khác chúng ta còn muốn một ca khúc cho chúng ta công ty dưới cờ nghệ nhân sao có thể có chuyện đó vân ấn biết nghe xong trực tiếp che m i ệ nhỏ g n chuyện này căn bản là, là không thể hoàn thành thật mà lại cảnh minh vẻ mặt cũng thay đổi đây là muốn cô chi nam năm ngày không ngủ không ngừng cũng không nhất định có thể làm ra đến a có chút quá chứ chi nam là tài hoa hơn người nhưng cũng là cái phạm nhân lưu niệm nhìn trần thanh cũng có chút không rõ hàng cầu truyền thông không hợp tác nói thẳng một tiếng là tốt rồi tại sao muốn như vậy trần thanh nhưng là lắc đầu một cái cũng có c ư ờ i khổ ta là cảm thấy đến có thể cùng chi nam hợp tác nhưng chúng ta chủ tịch cho yêu cầu nếu như chi nam trong vòng năm ngày hoàn thành h ắ n yêu cầu gì chúng ta đều thỏa mãn đừng nói chiếu phim điện ảnh sau đó hàng cầu truyền thông chính là chi nam mạnh mẽ nhất minh h i ế u có thể vẫn hợp tác xuống không hoàn thành đây cố chi nam hứng thú nghe trần thanh nói thế nào hiển nhiên còn có hậu chiêu trần thanh nhìn cố chi nam nét miệng cười nói chi nam nếu như chịu tiến vào hàng cầu truyền thông lời nói chúng ta cùng vẫn như cũ có thể hợp tác chỉ là công ty của n g ư ơ i thành tựu hàng cầu truyền thông công ty con chúng ta vẫn là gặp đem hết toàn lực nâng đỡ cố chi nam n ở nụ cười công ty của hắn chính là một cái chống rông sắc hiện tại coi như cho các ngươi chỗ chống công ty thì lại làm sao Tốt, năm này, ta nhận, cần thỏa thuận sao? Vẫn là nói thẳng tuyết thời trên mặt tràn tin thành cố năm ngày, nhận, cần Vẫn nói Nam, cảnh minh cùng vấn ấn tuyết đồng thời mở miệng, trên mặt ngập khó mà tin nổi. Nhận, chuyện này làm sao hoàn mở mà làm là à yêu sao? sao Chi khó cầu. đạo, lại nhìn thấy nhưng là một người trẻ tuổi ngông cổng tự tin không không cần thỏa thuận vậy chúng ta đem yêu cầu sửa sang một chút cho người đi trần thanh nói chuyện đều có chút bất ổn này rời hạ nhận liền thái quá trần thanh cùng a n học lầm đi ra ngoài lương hải lưu lại h ắ n lại không phải hàng cầu trước chỉ là cùng a n học lầm thương lượng bọn họ cần truyền hình kịch bản chi tết nhỏ trước nghe lưu ca bọn họ nói ta còn chưa tin hiện tại ta xem như là chịu phục người đây cũng dám đoán lấy là thật kiên cường a lương hải nhìn cố chi nam dáng vẻ thật giống một điểm không sốt sắng như thế không k h i càng thêm t h â phục cố chi nam cho lương hải rót một chén trả mới cười nhặt nói bị động cảm giác không được ta yêu thích nắm giữ quyền chủ động lương hải bối rối hắn làm sao cảm giác người này thật giống có một trăm linh tự tin a nửa giờ sau cố chi nam bắt được phía sau hắn năm ngày muốn sáng tác nội dung hắn cũng thật cảm thấy hứng thú ta rất chờ mong nhưng cũng không cần m i ễ n cưỡng thực r a nhập hàng cầu truyền thông cũng là lựa chọn không tồi thành tựu của ngươi chỉ có thể cao hơn ta trần thanh cùng cố chi nam nắm tay lại có vẻ rất chân thành ta rất chờ mong ngươi tác phẩm nhưng ta không chấp nhận thật giả lẫn lộn tác phẩm an học lâm cũng cùng cố chi nam nắm tay lại được rồi cố chi nam lễ phép đáp lại đi ra hàng cầu truyền thông trần thanh chi k ỳ ở phụ cận khách sạn cho cô chi nam cùng lại cảnh minh m ở được rồi phòng vẫn phiền phức ngại thật sự những băn khoăn cô chi nam quay về lưu niệm ai n à y nói cái này mạnh nhất công cụ người tác dụng thực sự quá to lớn cô chi nam cảm giác ở kinh đô cái này vòng tròn hắn có thể nên ngang mà đi thiếu đến tiểu tử ngươi khách khí quá lưu niệm thổi dâu mép trứng mắt cô chi nam tiểu tử này liền không khách khí với hắn quá mới sáng sớm liền để chính mình cháu gái đem mình kéo qua ngươi cho cờ cờ tờ vờ cống hiến đồ vật bù đắp được quá nhiều đồ chơi này ngươi xem một chút là được không cần thiết phân cao thấp thật viết không xong tiến vào cờ cờ tờ vờ. Ta x e chương ba trăm mười bảy thần thoại kịch bản cố đạo cố lên ta tin tưởng ngươi còn có ta đến thời điểm muốn tiến vào tự nhiên giải trí muốn làm tự nhiên giải trí nhóm đầu tiên diễn viên trước khi đi vân ấn tuyệt đối với cô chi nam dùng tay ra hiệu cố lên cố chi nam phát tay tiến vào tự nhiên giải trí sự tình còn có chờ thương nghị nếu như tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông đạt thành hợp tác thỏa thuận lời nói đúng là có thể tự nhiên giải trí thế nào cũng phải có cái trên đài từ trước tiên đ à y vân ấn tuyết liền không sai theo tự nhiên giải trí đồng thời trưởng thành còn có trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp đến thời điểm tự nhiên giải trí trưởng thành cũng có thể đem chủ nhà đại nhân tiếp trở về hiện tại mà trước tiên g ử i nuôi ở vương triều giải trí thật muốn năm ngày làm xong những n à y một cái phim truyền hình bạn cùng ca khúc chủ đề chuyện này làm sao chơi coi như một ngày cấu tứ một ca khúc còn lại bốn ngày hai ngày cấu tứ một cái kịch bản cùng ca khúc chủ đề cũng không thể a lại cảnh minh nhìn cố chi nam ngồi ở trên b à n nghiên cứu văn kiện ở trong đó lít nha lít nhít tất cả đều là hàng cầu truyền thông yêu cầu l i ê n như vậy thử xem chứ không thử xem làm sao biết mấy ngày nay đừng quấy rầy ta cố chi nam chăm chú nhìn mặt chết tự nhìn vài lần mới bắt đầu ở bản viết tay kể trên ra bọn họ đầu mối chính yêu cầu quả thật có chút độ khó nhưng cố chi nam xem xong yêu cầu của bọn họ trong lòng thì có mặt mày thật giống như từ nơi sâu xa tự có sắp xếp cố chi nam xem xong một lần điện ảnh kịch bản cùng phim truyền hình kịch bản yêu cầu sau trong lòng liền đi ra hai cái phiên bản thần thoại một bộ có thể điện ảnh có thể phim truyền hình truyền hình tác phẩm cứ như vậy ca khúc chủ đề một thủ liền được rồi cố chi nam chỉ cần đem phim truyền hình bản tinh nguyện thần thoại ca khúc chủ đề viết ra là tốt rồi ta thật hắn ả là một thiên tài cố chi nam vô bàn một cái gào thét trên giường nghỉ ngơi lại cảnh minh lập tức liền mẹ lên mẹ nó hắn nhìn về phía phấn khởi cố chi nam không biết được hắn đang gọi cái gì có thể cố chi nam vậy còn có thể lý cái gì lại cảnh minh cảm thụ nói đơn giản đó là có chủ đề nhưng phải về n h ớ tới đến cái nào đơn giản như vậy h ắ n trước đây đúng là xem qua mấy lần nhưng cũng không phải mỗi cái phương diện đều có thể n h ớ tới luôn có một ít hình ảnh cảm không mạnh địa phương rơi vào hồi ức trong góc chết diện t h â n thoại điện ảnh bản ở cố chi nam lúc còn rất nhỏ liền chiếu phim lúc đó thân là vượt thời không xuyên việt kịch vẫn không chiếm được người lý giải tổng kết chính là ý nghĩ q u á tiền vệ có người nói loạn cải lịch sử bây giờ suy nghĩ một chút ngay lúc đó người trí tưởng tượng là có bao nhiêu thiếu thốn tuy rằng phòng bán vé không được có thể nó lại bị tôn sùng là kinh điển mãi cho đến cố chi nam xuyên việt trước nó đều là một bộ kinh điện phim n h a không đúng vậy sẽ không phục chế ra phim truyền hình b ả n đặt ở cờ cờ tờ vờ phát sóng đầu tiên cố chi nam tin tưởng ở thời đại này thế giới song song mọi người năng lực phân tích sẽ không như vậy thiếu thốn bộ phim này có thể ở đây được nói nên có thành tích bất kể là điện ảnh vẫn là phim truyền hình đều nên tỏa sáng cho tới cái k i a một thủ đơn khúc cố chi nam ở trong đầu kiểm tra rất nhiều cũng tuyển ra một ca khúc bài hát này hoàn mỹ phù hợp trần thanh yêu cầu bọn họ cần chính là một thủ trường học tình yêu ca khúc cùng mối tình đầu ý nghĩa chính gần như cố chi nam trong đầu chỉ có một ca khúc cũng là chính mình rất yêu thích một ca khúc gọi tình đầu mối tình đầu đối với sơ yêu quả thực chọn không ra tật xấu lại cảnh minh chỉ cảm thấy cảm thấy cô chi nam mấy ngày nay rơi vào một loại không thể giải thích được trạng thái hắn ngày thứ hai liền gọi trần thanh đưa tới một cái đàn guitar lại cảnh minh liền tuần hoàn ở hắn tỉnh h thoảng tiếng đàn guitar cùng bản viết tay máy vi tính đồng loạt viết họa gõ tự trong thanh âm chứ ăn cơm đi ngủ cô chi nam sẽ không có rời khỏi gian phòng thậm chí ngay cả cơm đều là lại cảnh minh xuống mua có lúc lại cảnh minh nửa đêm tỉnh lại lại nhìn thấy cái này n á o ngơ ngồi ở chỗ đó vùi đầu viết nội dung vợ kịch lại cảnh minh cầm lấy đến xem qua để hắn không thể không khâm phục cô chi nam thông minh một phần tên là thần thoại kịch bản bị hắn chia ra làm h a i lấy điện ảnh kịch bản vì là bản gốc mạnh mẽ khuyết trương ra đến rồi một bộ phim truyền hình bản thế giới cơ cấu như thế đ ố i cảnh cơ cấu như thế lịch sử cơ cấu cũng như thế tình tiết phát triển quá trình nhưng có không giống phát triển điện ảnh kịch bản thuộc về nhanh nội dung vợ kịch phim truyền hình vốn là nước chảy nhỏ thì dài quá trình trước đây ta không tin tưởng thiên tài hiện tại ta không thể không tin ngươi thật hắn ả là một thiên tài lại cảnh minh cầm cố chi nam kịch bản bản viết tay xem xong hắn viết mới nhất nội dung vợ kịch quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường nghỉ ngơi cố chi nam ngày hôm nay ngày thứ tư, mà cố chi nam thật sự sáng tạo hai cái kịch bản mà điện ảnh kịch bản đã hoàn thành phim truyền hình vốn là kém cuối cùng đại kết cục kỳ huyễn mà vừa thần bí lại cảnh minh bị bên trong cố sự sâu sắc hấp dẫn đến n à y đập thành phim truyền hình tuyệt đối là dạ t ỉ n h nổ tung điện ảnh cùng phim truyền hình có thể đồng thời m ộ n g ảo liên động tiểu t ử n à y thật hắn ả thiên tài cố chi nam không có đáp lại lại cảnh minh cánh tay hắn đặt ngang che lại con mắt có vẻ hơi không có tinh thần môi cũng có chút trắng xám lại cảnh minh không nghe cố chi nam đáp lại không khỏi sang đây xem một hồi liền phát hiện hắn không đúng chi nam、ừ. cố chi nam nhẹ giọng đáp lại một hồi rời cánh tay nhìn trần nhà hơi mệt chút lại cảnh minh cho hắn rót một chén nước nóng mới có chút bận tâm nói rằng ta còn tưởng rằng ngươi lại đi theo màu gốc phòng làm việc như thế hạ đ ừ n g huyết như ngươi vậy rõ ràng chính là dùng nao quá độ ban ngày viết buổi tối nghĩ có lúc nửa đêm lên ta còn nhìn thấy ngươi ở nơi đó viết như ngươi vậy khẳng định bị không được ngược lại còn có một ngày thời gian ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đến chứ cố chi nam ngồi dậy tựa ở trên giường tâm tư tung bay hắn nằm ở trên giường hồi ức thời điểm sát thực hoàng hốt một hồi để hắn có chút nghĩ mà sợ nhưng không có ở màu gốc phòng làm việc đến như vậy trực tiếp này một phát động điều kiện nên chính là trong thời gian ngắn hồi ức lượng lớn trí nhớ của kiếp trước chỉ là tại sao lần trước sẽ xuất hiện ảo giác hắn vẫn là không hiểu nổi cố chi nam không biết hiểu như vậy có đúng hay không vì lẽ đó khả năng ghi nhớ của hắn như vậy rõ ràng bởi vì đối với cpu tạo thành gánh nặng cũng đại vậy hắn trước đây rảnh rỗi liền ghi chép một điểm bất luận loại hình gì trước tiên sao hạ xuống góp nhỏ thành lớn không phải không cần siêu gánh nặng vận hành ta thật hắn ạ là cái tiểu cơ linh q u thực cũng nhanh hoàn thành rồi đến thời điểm điện ảnh ngươi chủ đạo phim truyền hình cho bọn họ chủ đạo tự nhiên giải trí làm sao phát triển liền xem ngươi trình độ cố chi nam khẽ cười nói hắn có thể làm chỉ là cho lại cảnh mình sáng tạo cơ hội làm sao phát huy làm sao phát huy đều là lại cảnh mình sự tình này không phải hắn trường hạng hắn trường hạng là thanh đao gác ở lại cảnh mình trên cổ hỏi hắn t r ợ sáng cùng ra thị trường ngươi chọn cái nào lại cảnh mình thật lòng g ậ t g ù cái k i a gọi cố chỉ lâu tiểu hỏa ngày hôm qua lại đi tới tự nhiên giải trí tăng lạc tiếp đón nói cái gì cũng phải cùng ngươi làm luận một hồi còn rất quật cố chi nam uống một hớp nước nóng t h ở ra một n g ụ m trọc khí mới kỳ quái nhìn lại cảnh minh người cho hắn t ẩ y não mẹ nó ta cũng không có là chính hắn một lòng nghĩ đến tự nhiên giải trí ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào à phỏng chừng là ngươi t r u n g thực phẩm lớn lại cảnh minh liên tục xua tay hắn có thể không lưng cái nổi này hắn đã rửa tay t r ậ u vàng đã lâu ngược lại chính là nói mặt sau còn biết được nói cái gì hắn thật có thể trợ giúp tự nhiên giải trí thành tâm muốn cùng ngươi tán gấu một hồi tối ngày hôm qua tang lạc nói với ta ta xem ngươi đang bận liền không nói cho ngươi cố chi nam chuyển bút bi nghĩ đến mấy phút mới mở miệm xử lý xong chuyện bên này điện ảnh chiếu phim hắn còn ở liền thấy một chút đi lần sau hắn lại đi để tăng lạc với hắn nói một hồi rõ ràng lại cảnh minh gật gù lấy điện thoại di động ra cho tăng lạc chuyển đạt cố chi nam ý tứ nếu như cố chỉ lâu lần sau đến hắn không ở liền để giải thích khác một hồi phát xong tin tức hắn nhìn một lần nữa ngồi ở trên ghế cấu tứ cố chi nam cười nói hạ a n c a e l b u n sáng sớm hôm nay mới công bố tên chưa mai online không phải hướng đông online tinh quang hô ngu tuyên truyền rất lâu vẫn luôn không có công bố tên người biết tên cứ gọi là gì h cố chi nam chuyển bút sừng sốt một chút quay đầu nhìn lại cảnh minh tên gì lại cảnh minh thăm thẳm liếc mắt nhìn hắn đem mình điện thoại di động chuyển tới hạ an ca h lễ bổ mới nhất nội dung trên gặp gỡ chương ba trăm m ư ơ i tám hàng c ầ u thương nghị e l b u m mô lai lại cảnh minh ước ao lại sùng bái nhìn cố chi nam gặp phải a là gặp phải ai đó gặp phải à. cố chi nam hiểu ý nợ nụ cười thực hắn trước tiết thì có quá cảm giác hắn cho chủ nhà đại nhân linh cảm thời điểm nếu là thế giới song song, văn hóa tương tự độ đều không khác mấy vậy tại sao không thể xuất hiện đồng dạng linh cảm đây hắn cái này bột mang đến chỉ là bất ngờ những này mới thật sự là thuộc về bình thường sinh ra tác phẩm hắn bắt đầu đối với chủ nhà đại nhân này một t h ủ gặp gỡ chờ mong chờ mong nó ở chủ nhà đại nhân nơi này sướng đi ra cảm tình cùng nguyên lai thế giới không giống nhau thế giới này thật là tươi đẹp à gặp phải chính là nàng nguyên lai chính mình không phải vì gặp phải ai cố chi nam cười ngọc nói nàng vốn là thuộc về nhiệt liệt xun sợ lạ ở mà không phải một đoá cao ngạo hoa hồng ngươi cùng nàng thật thích hợp nàng ánh mắt thật tốt có thể tìm tới huynh đệ ta tốt như vậy nam nhân lại cảnh minh thật lòng ngật g ủ cười h á h á nói bá mẫu đối với nàng thỏa mãn ạ lần trước nàng không phải đuổi theo trong nhà của ngươi ạ cố chi nam thấy một người có chút bất đắc、dĩ. phòng trưng l à thỏa mãn nhà đều mua xong sẽ chờ ta dẫn nàng trở lại ngươi nói thái quá không ha ha ha thái quá lại cảnh minh cũng bị cố chi nam cha mẹ đợt này thao tắc kinh đến chỉ là các ngươi hiện tại là cùng nhau sao làm sao đối với ta cũng là ta cố chi nam bị lại cảnh minh hỏi hắn dừng lại một chút nhớ tới đặt ở nhà chợ nhỏ h ộ p g ỗ đàn hương cùng cái k i a một bó cỏ đôi chó cỏ đôi chó hoa ngữ ngươi biết không cái gì quên đi ngươi biết cái gì không bận rộn ăn rau xanh cố chi nam đứng môi sau đó vươn người một cái n u cười nói là một cái n ạ o kiểu đáng yêu nữ hải muốn biểu đạt thầm mến lại cảnh minh cảm thấy đến cái này náo ngơ ở vợ sẹo lẹt còn a hắn một cái bạo kích ý của hắn là hạ an ca vẫn là trước tiên yêu thích hắn thôi nói cho cùng các ngươi vẫn không có chính thức cùng nhau cũng là hạ an ca hiện tại nhưng là hoàn toàn thiếu nữ trạch nam thần tượng có thể thanh thuần có thể cởi đến rũ đi đâu tìm ngươi có tâm lý áp lực rất bình thường lại cảnh minh n h ư mày nói cố chi nam nhìn lại cảnh minh lại cảnh minh không hiểu hắn thấy thế nào chính mình là cái gì ý tứ ta sợ các ngươi thất tình cố chi nam cuối cùng nhàn nhạt phun ra một câu nói không lại để ý đến hắn thảo lại cảnh minh cho cố chi nam một nó giữa thiện nhân kia cố chi nam còn đang suy nghĩ thần thoại kết cục có muốn hay không cải một hồi cho một cái h ả o kết cục trước đây xem cái này phim truyền hình thời điểm hắn liền cảm thấy rất đau lòng đợi hai ngàn năm chờ đến công giá tràng chờ đến một hồi ngàn năm ngậu nhưng này không nên là một giấc ngậu tiên kiếm kết cục hắn sẽ không sửa thần thoại điện ảnh bản kết cục hắn cũng sẽ không cải nhưng có thể cải một hồi thần thoại phim truyền hình kết cục điện ảnh bản ngông nghị sống lại trở về đã không phải nguyên lai mông nghị cái này cũng là ngọc t h u không muốn cùng với nàng gia hoàng lang nguyên nhân nàng quay đầu hoàng lang tâm tình khẳng định rất đáng tiếc kết nối này hơn một ngàn năm đến chờ đợi kiếp trước, kiếp này, có thể kiếp này không còn là kiếp trước điện ảnh bạn càng nhiều chính là ở vào trong ký ức duyên vì sao mà sinh cuối cùng vì sao mà diện cuối cùng không nhanh mà kết thúc có thể phim truyền hình bạn nhân tiếp xúc thần bí hộp mà xuyên việt dịch tiểu xuyên vẫn là cái kia dịch tiểu xuyên ngọc thấu ngàn năm chờ đợi nên có một cái tốt kết cục còn có ca khúc hắn đột nhiên thêm ra đến một ca khúc cảm thấy đến cũng thật phù hợp thần thoại hơn nữa không biết được tại sao cảm giác cũng thật phù hợp hiện tại tình huống của chính mình loại này cảm giác để hắn có chút hoảng ngọc thấu đợi ngàn năm mới có một cái kết cục hắn lại nên làm gì đây cho tới thêm ra đến lại cảm thấy thích hợp ca khúc là thiên ngoại phi tiên phim truyền hình ca khúc chủ đề ngàn năm lệ bài hát này rất giả ngẫm lại khi còn b é đuổi theo phim truyền hình xem cảm thấy đến loại này thần tiên cùng phạm nhân tình yêu cũng rất tốt nhưng cuối cùng cũng không có ở đồng thời yêu thích thật nhiều năm cố chi nam kiếp trước thời điểm cũng chính là sướng không được không phải vậy cờ tờ vờ tất điểm khúc m ụ hắn thật là một bi tình trùng tiên kiếm thần thoại thiên ngoại phi tiên tất cả đều là tiểu hồ tác phẩm thành danh cũng tất cả đều là tiếc n ố i kết cục cố chi nam tự dễu cười cười thật nên cho hắn một cái ngón tay vàng cho cái dễ nhớ ức b ụ còn có cái thái quá gánh nặng hiệu quả không biết cuối cùng gặp mang đến ra sao h số 26 s á n g sớm lại cảnh minh còn đang ngủ cố chi nam cũng đã ngồi ở trên ghế bù kết cục suy nghĩ một buổi tối cố chi nam cuối cùng vẫn là ở số 26 s á n g sớm bắt đầu cho phim truyền hình bản thần thoại bù một cái hào kết cục không nên sở hữu kết quả đều là xấu hắn tước đoạt dịch tiểu xuyên cùng ngọc thấu trường sinh lực lượng để bọn họ ở cuối cùng lao hóa đến già năm trạng thái chạy ra cung điện dưới lòng đất cho tới hai người có thể dài xương tư thủ bao lâu cố chi nam không có viết này vốn là một cái hồi hộp phần cuối dịch tiểu xuyên xuất hiện ở dạp chiếu bóng cửa hắn cũng không có cải chỉ là dịch tiểu xuyên có thể thoải mái cười nói người thật không có năng thật không có nàng mỹ đây là cố chi nam trong lòng hai người lẫn nhau chờ đợi n à n g năm tốt đẹp nhất kết cục hắn kiếp trước tâm nguyện khó yên tại đây cái thế giới có thể bù đắp một hồi như vậy nhiệt liệt chân thành tình yêu là nên có một cái hào kết cục nhìn một chút thời gian hiện tại là sáng sớm mười giờ khoảng cách buổi trưa chủ nhà đại nhân e l b u m o n lại thời gian còn sớm cố chi nam tâm tình không sai kịch bản hoàn thành rồi ca khúc hoàn thành rồi tuy rằng lại tiếp xúc ngắn ngủi một hồi hắn không muốn tiếp xúc cảm giác nhưng kết quả tóm lại là tốt đẹp bình thường đều là một cước đem lại cảnh minh đạp tình hắn ngày hôm nay ôn n u dùng lòng bàn tay lại cảnh minh thăm thẳm tỉnh lại nhìn thấy cô chi nam đã ở thu thập bản viết tay tiến vào ba lô mười phút rửa mặt đi hàng cầu truyền thông ký hợp đồng cô chi nam lạnh nhạt nói lại cảnh minh một cái giật mình đứng dậy nhìn cô chi nam động tác có chút không dám tin tưởng xong hoàn thành rồi ừ m mẹ nó lại cảnh minh vội vàng liên tục lăn lộn đi tới phòng vệ sinh không hai phút liền đi ra vô cùng lo lắng ăn mặc quần áo kết cục đây kết cục thế nào lại cảnh minh chỉ nhìn điện ảnh bản thần thoại kết cục nói thật hắn rất tiếc nuối một đoạn này kéo dài ngàn năm cảm tình cuối cùng nhưng là không nhanh mà kết thúc nhưng hắn biết c ố chi nam tối hôm qua lên liền vẫn đang xoắn suýt phim truyền hình kết cục hắn hy vọng là tốt không phải vậy hai cái đều là bi tình kết cục đây cũng quá thảm kết cục sửa lại rất tốt kết cục c ố chi nam khẽ cười nói thực cũng không được tốt lắm mất đi trường sinh nhanh chóng giải yếu tốt xấu cùng nhau nha lại cảnh minh cầm cố chi nam viết tốt thần thoại phim truyền hình bản kịch bản xem song đại kết cục có chút cảm động ít nhất đầu bạc không phải người cái này đề tài bọn họ nếu như không lỡ mắt thật sự mắt chói chúng ta đi tìm vương đại thiếu để h ắ n ư ớ c đạt tập đoàn đầu tư một chút tự chúng ta làm một mình đều được nói ngươi n g ố c đi tại sao muốn cùng hàng cầu truyền thông hợp tác chính là để bọn họ cho chúng ta lót đường tự nhiên giải trí quá yếu nhược đến người ta một ngụm nước bọn ngươi đều không tiếp nổi cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt thu cẩn thận kịch bản thế nhưng dựa vào người khác đều là không tốt cần chủ động trước sau muốn nắm giữ ở trên tay mình hiểu không lại cảnh minh k h ả k h ả cười khúc khích hắn tự nhiên là biết đến đi thôi còn có thể tới kịp ngay lập tức nghe nhạc hàng cầu truyền thông lần này không phải ở trần thanh văn phòng mà là ở một cái to lớn phòng hợp cũng không chỉ là trần thanh một người còn có lần trước an học lầm cùng đặc biệt từ cờ cờ tờ vợ tới rồi lương hải liền ngay cả lưu niệm lao ra từ c ũ n g tới hiện nhiên hắn cũng đụng cô chi nam sáng tác đi ra hai cái kịch bản cảm thấy rất hứng thú ngoại trừ mấy người này còn có cô chi nam chưa từng thấy mấy người phòng trừng đều là hàng cầu truyền t h ô n g cao tầng nhưng không đáng kể hắn là đến giao hàng tất cả mọi người đều nhìn trên bàn bản thảo rơi vào trầm tư tổng cộng ba phân một phần so với một phần d ạ i then chốt là người ta cho năm ngày hắn dùng bốn ngày liền làm ra đến rồi người trẻ tuổi này mẹ nó an học lâm trước tiên không chịu được Trực tiếp nửa ắ m lên thần t khúc khúc nhìn nhìn giờ sau an học lâm đi tới ánh mắt có chút phức tạp này kịch bản quá siêu trước hơn nữa tiểu tử này dĩ nhiên đem một cái cố sự chia làm điện ảnh cùng tv hai cái phiên bản còn không hề cảm giác quái lạ mỗi một cái đều là độc lập cố sự độc lập cảm tình kết cục cũng không giống nhau thật hắn à là cái quỷ tài liền ngay cả ca khúc hắn cũng xứng được rồi chỉ là chỉ có ca tử không có khúc phổ h i ệ n nhiên hắn để lại một tay liền n à y bốn ngày bên trong nghĩ tới không phải căn cứ điều kiện của các ngươi câu tứ sao cố chi nam cười nói nhìn thấy an học lâm vẻ mặt này hắn liền biết này kịch bản ổn tiểu tử ngươi cũng thật là yêu thích làm cho người ta kinh h ỉ lưu niệm cầm điện ảnh bản kịch bản lại đây thả ở trên b à n quay về cố chi nam giơ ngón tay cái lên、Tuyệt. câu tứ một cái cố sự dùng cho hai cái phiên bản đúng là khá là nhanh chóng phương pháp nhưng ngươi kịch bản quá hoàn trình hoàn trình đến ta đã có thể tưởng tượng đến đánh g i đến hình ảnh l ư hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đây là điển hình nhất phương đông lãng mạn tình yêu cố sự hơn nữa nội dung vợ kịch hướng đi quá siêu trước này đánh giá đến tuyệt đối được hắn nên chúng ta muốn không phải là hấp dẫn thế hệ tuổi trẻ ánh mắt sao lương mắt biện thần hoàn nhiệt thậm chí muốn hiện tại liền bắt đầu khởi động máy đầu thủ bên trong phòng hợp người đều tụ tập cùng một chỗ nhìn cố chi nam thần thoại kịch bản còn có cái kia một thủ tình đầu cuối c ù ngươi q u y ế nói ta h t kịch bản không tốt sao người ta hai cái cờ cờ tờ vờ đại đạo diễn mở miệng chính là có thể tưởng tượng ra hình ảnh hơn nữa bọn họ nhìn kịch bản cố sự này xác thực quá tốt rồi cố chi nam nhìn dáng dấp của bọn họ có chút cười nạo lưu niệm cũng ngồi ở bên cạnh có chút mừng trộm vợ sông nước hài lần này phòng chứng đánh chết hàng cầu lao già đáng chết kia cũng không nghĩ ra còn có người trẻ tuổi như vậy lao gia tử cùng hàng cầu chủ tịch rất quen cố chi nam nghi ngờ nói lao gia tử công cụ người lại tăng cấp lưu niệm cười nói hắn là trước đây c ờ c ờ tờ vờ sản xuất xưởng so với chúng ta sớm đến mấy năm đồng thời từng làm một quang thời gian đồng nghiệp sau đó chính mình đi ra cùng mấy cái sản xuất xưởng đi ra làm một cái hàng cầu truyền t h ô n g vẫn hưởng ứng hoa quốc hiệu triệu vì lẽ đó từng bước một làm to ồ cố chi nam hiểu rõ trong lòng yên lặng ghi nhớ đỗ quang dự ông lão kêu biết ngươi ở kinh đô hắn buổi chiều có một cái hội thơ từ giao lưu trước kia muốn hỏi một chút ngươi có rảnh rỗi hay không đi nhưng ta nói với hắn ngươi đang bận nhưng hiện tại ngươi thật giống như sớm xong việc có muốn hay không đi vừa vặn ta buổi chiều cũng sẽ qua xem một chút lưu niệm đột nhiên nói rằng cố chi nam suy nghĩ một chút muốn làm thơ sao muốn có thể làm a giao lưu hả không làm có được hay không Ngạch, bản thân liền là giao lưu hội không có ai quy định muốn làm thơ lưu niệm rất kỳ quái tiểu tử này làm sao đột nhiên hỏi cái này hắn muốn đi trang bị sao vậy cũng lấy đi ta sẽ không làm thơ nếu như lưu lại để ta làm thơ lão gia tử có thể chiếm được giút ta giải thích một chút ngươi sẽ không làm thơ vậy ngươi trước thơ ngẫu nhiên đạt được linh cảm a lưu niệm câm miệng lại tán gâu xuống hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được đập hắn một cái tát trần thanh bọn họ cuối cùng vẫn là đi sắt vách phòng hợp mở hội nghị cố chi nam vừa nhìn thời gian đều mười hai giờ quá khứ chủ nhà đại nhân leo bùn đã s ớ m o n l i n e hắn lại không tốt lấy ra xem chỉ có thể nhịn lại cảnh minh cũng như thế hai người đều c ố quạng cực kỳ hơn một giờ chiều trần thanh vừa mới đến bên này quay về cố chi nam áy náy nói rằng chúng ta cần cùng chủ tịch viễn trình thương nghị một hồi cùng tự nhiên giải trí hợp tác sự hạng vì lẽ đó các ngươi đi về trước hai ngày nay chờ thông báo có thể không thương nghị lại cảnh minh nghĩ hoặc đứng lên nay còn đánh động không được c h â n thanh g ậ t cũ nói với cố chi nam điều kiện của ngươi là cái gì có thể nói một hồi ta gặp cùng chủ thì nói cố chi nam đem lại cảnh minh theo ấn ngồi ở trên ghế sofa chính mình ung dung thông thả nói rằng căn cứ các ngươi nói tự nhiên giải trí trở thành hàng cầu truyền thông minh h i ế u thần thoại điện ảnh bản do chúng ta chủ đ ạ o đập hàng cầu phụ trợ thần thoại phim truyền hình nhân vật chính do ta đến định đến tiếp sau ca khúc chủ đề tinh nguyện thần thoại ta muốn cho hạ an ca sướng hán các ngươi có thể ăn bài được ta gặp để đến thời điểm có kết quả gặp gọi ngươi lại đây trần thanh cười nói cố chi nam điều kiện cơ hồ đem hai cái kịch bản đều b á t bí nhưng kịch bản là của hắn hiện tại quyền chủ đạo ở hắn nơi này cái này cũng là bọn họ không quyết định chắc chắn được địa phương trần thanh ý kiến là trực tiếp cùng cố chi nam ký kết hợp đồng người này không thể thả nhưng người khác cảm thấy đến cố chi nam muốn quá nhiều hắn tự nhiên giải trí chỉ là một cái chống rông sắc công ty liền ra dáng nhân viên quản lý đều không có muốn cùng hàng cầu truyền thông t r ở thành minh hữu liền không hiện thực thương nghị hồi lâu không đến ra một cái kết quả tốt chỉ có thể chờ đợi chủ tịch cùng hội đồng quản trị bên kia quyết tuyệt một cái cố chi nam liền để bọn họ hoàng hồn hàng cầu truyền thông cao ốc phía dưới lưu niệm ngồi ở trên xe của chính mình trước kia là lương hải làm tài xế nhưng hắn hiện tại còn ở phía trên tự nhiên chính là lại cảnh minh làm tài xế thực như vậy cũng tốt chứng minh bọn họ trận tuyến hoặc rồi ai có thể nghĩ tới ngươi ở bốn ngày bên trong làm bọn họ không dám nghĩ sự tình lưu niệm cười to nói sứ thanh hoa tiết mục báo trước ở đã vừa mới online hiện nay chính đang nhanh chóng tăng lên trên nhiệt độ buổi tối gặp lên tới đầu bảng dự định cố chi nam kinh ngạc khẩu khí này không giống như là bình thường phát dục khẩu khí a cái gì gọi là dự định chính là một điểm thủ đoạn nhỏ h ả ta đã hiểu cố chi nam gật gù có điều hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất không phải sứ thanh hoa là chủ nhà đại nhân eo bùn từ trong túi đeo lưng lấy ra thay nghe đối với lưu niệm ấy này nói y n rồi một hồi muốn nghe hai bài ca hắn cũng biết hạ an ca ngày hôm nay phát eo bùn vì tiểu tử này đặc biệt quan tâm nghe đi không lo lắng ta cũng đừng tức một hồi thật cảm tạ lao ra tử khoảng cách đỗ q u a n dự bên kia thơ từ giao lưu hội còn xa cố chi nam trực tiếp mang theo thay nghe cũng không cần tìm t hiện tay mở ra hoa quốc c ầ m nhạc bên trong một cái bịa ngoài chính là tấm kia quen thuộc mặt thả xe tải âm hưởng chứ ta cũng muốn nghe một hồi lại cảnh minh không vui hắn cũng muốn nghe a ngươi định gặp chính mình nghe chuyên tâm lái xe cố chi nam chẳng muốn điều hắn một thủ gặp gỡ chủ đánh còn có một thủ cố chi nam còn người thu nhỏ lại non lửa chương ba trăm m ư ơ i chín gặp phải non lửa chủ nhà đại nhân tuyên bố hai bài ca hắn là biết đến chỉ là không nghĩ đến khác một thủ dĩ nhiên là non lửa hai người này thế giới quả nhiên lẫn nhau trong lúc đó liền tồn tại liên hệ cố chi nam nội tâm né qua chấn động kịch liệt hắn quyết định trước hết nghe này một thủ non lửa này một ca khúc hắn không có đã cho chủ nhà đại nhân bất kỳ linh cảm tất cả đều là bản thân nàng sáng tác linh cảm mở phát sóng thả bịa ngoài là chủ nhà đại nhân ăn mặc một cái màu đen váy dài có vẻ hơi ám hắc hệ vẻ mặt cũng là nàng nhất quán cao lên phạm còn lộ ra một luồng bi thương khó nói nên lời cố chi nam trong lúc nhất thời có chút đau lòng hắn nghĩ tới rồi cỏ đ ô i chó không dám về xem nhìn t r u n g quanh không tự nhiên âm thầm yêu thích lén lút đến gần tổng không để yên địa đứng ngồi không yên thăm dò nói ngủ ngon nhiều trống giống lại lòng chỗ sót không hề có một chút điểm khúc nhạt dạo thật giống như tình yêu bắt đầu không có bất kỳ dấu hiệu đều là lơ đáng trong lúc đó ngươi mới sẽ phát hiện có người nhất cử nhất động trước sau tác động ngươi trái tim c ố chi nam đột nhiên muốn cười nhưng là hốc mắt của hắn nhưng có chút thưởng hồng hắn coi chính mình là không chân thực hắn đối với mình cường thịnh trí nhớ cảm thấy kinh ngạc cũng đúng mặt sau sản sinh hậu quả cảm thấy hoảng sợ thế giới này rất tốt đẹp tốt đẹp đến hắn muốn yên lặng bảo vệ hạ an ca âm thanh chưa từng ngừng quá một hồi một hồi đánh cô chi nam trái tim túi đầu nị non đối với ngươi yêu trộn quá mức trắng trợn ở tại chỗ đạo quanh thẳng hệ thương tầm không Cố chi nam căng lại thân thể, lại nam đây e m m mở thanh tối đ là, là nàng o n n a là một một nhà chủ đối mặt chính mình khó chơi trực nam ung thư biểu hiện cảm giác tuyệt vọng cố chi nam đột nhiên có thể từ chủ nhà đại nhân trong tiếng ca cảm nhận được nàng lúc đó sớm thời điểm tâm tình dung túng yêu thích chán ghét sung nịch mất hứng từng cái từng cái chậm dại ảm đạm dung túng tuy hứng theo ù y làm càn, dàng, đem dễ sở ữ u a n tiếng khuyên ê n An Hạ ca t i ca dần lên dần lạc cố chi nam nhìn trong điện thoại di động mỗi một câu ca tử nợ nụ cười không có dấu hiệu nào tiếng ca lên cũng không có dấu hiệu tiếng ca lạc hoàn toàn giải thích thầm mến thành phần kinh hãi tương tư không lộ nguyên chỉ vì đã tận x ư ơ n g tình không biết lên nhất vãng nhi tình thâm chi nam làm sao lưu niệm nhìn thấy cô chi nam dáng vẻ không khỏi có chút bận tâm làm sao nghe bài ca thật giống người còn chưa thích hợp cô chi nam lắc đầu một cái hắn đột nhiên thấp giọng nở đủ cười âm thanh nhưng mang theo một ít khóc nước nở ta yêu một cái độ tuổi phù hợp người phát hiện nàng cũng đang len len yêu ta ta rất vui vẻ nếu là sẽ cùng ngươi lãng mạn một điểm cái này tên là hạ an ca n ộ n g có phải là liền không phải là ngộng lưu niệm thoải mái đại thể đoán được cô chi nam nghe ca cất giấu cái gì tình cảm người tuổi trẻ bây giờ đều yêu thích đem tình cảm giấu ở ca bên trong cho nên mới phải có câu nói kia mới nghe không biết khúc vừa ý tiếp tục nghe đã là khúc bên trong người vậy thì đ ổ i theo với một ư ơ i triệu người bên trong gặp phải người muốn gặp phải người liền không nên bung ô tay lưu niệm trung k ý í m ư ơ i phân đạo cô chi nam tính tình thật sự quá hợp hắn ý thực sự không được hắn đều muốn cho cô chi nam dập cái đầu nhận cái chán vôi ta đồng ý lại cảnh minh âm thanh cũng từ chỗ điều khiển chuyển đến cô chi nam cùng hạ a n ca hắn tuyệt đối là hai tay hai chân tán thành cô chi nam điều chỉnh một hồi tâm tình của chính mình rùi rùi con mắt nhìn ca khúc bịa ngoài trên n ư ờ i hắn cười rất vui vẻ là một loại hoàn toàn thả ra ung dung trong trần thế có bách mị thiên hồng chỉ có n g ư ơ i ta tình vị trí t r u n g ta thực rất vui mừng bởi tối hôm đó ta đi ra ngoài lượm một cái tương lai của chính mình trước hai câu ta yêu thích không đúng ngươi không phải sẽ không làm thơ lưu niệm kinh ngạc nhìn tên tiểu tử này nói tốt sẽ không làm thơ đây há mồm liền đến còn có người tuổi trẻ bây giờ nói chuyện yêu đương đều làm sao lãng mạn lại cảnh minh cũng khả khả cười vài tiếng hắn biết đây là cố chi nam cùng hạ an ca chuyện đã xảy ra là như thế nào lãng mạn hắn không biết chỉ biết tiểu tử này nên là không điều kiên kỵ gì phỏng trừng trời sập xuống hắn đều sẽ không ở lùi một bước Cố chi nam cười cũ ha ha, như cũ hồi h nam p vì lẽ đó non nửa rất hoàn chỉnh thể hiện thời đó tâm tình của nàng cũng xúc động rất nhiều người tâm tình mỗi người đều hóa thân làm nổi danh tình cảm đại sư tùy ý tùy ý chính mình nhận nó hồi lâu cảm tình thật giống như xem tình ca ngay lúc đó bình luận như thế chỉ có điều lần này cố chi nam xem càng thêm chăm chú rồi không nên nhìn ta không muốn không nhìn ta ta trở nên không phải ta bài hát này à thật sự quá tuyệt sở hữu hắn có thể sẽ xuất hiện địa phương cũng làm cho ta tim đập thình thịch hắn xoay người lại ta nhưng cúi đầu ta lấy bằng hữu danh nghĩa yêu thích một người rất nhiều năm có thể hiện tại ta không muốn tránh ở trong bóng tối một thủ gặp phải một thủ non lửa ta phấn hạ an ca cả, cả đời bài hát này thật sự một đòn đem ta phá tan ta đã tuần hoàn một cái buổi chiều đỏ cả v á n mắt Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách không phải sống bà chết, khoảng không sống cách phải giới xôi xa bà mỗi à là là lại ta đứng ở trước mặt biết ta Túi thích hai A. đứng đầu người, người nhưng lại không biết ta yêu người. Túi đầu nỉ non, nỉ non chính ở chữ m yêu yêu người sinh mệnh đều sẽ gặp phải một cái đáng giá người đi yêu tha thiết nhưng nhất định yêu không tới bài hát này đem ta ẩn giấu nhiều năm như vậy bí mật tất cả đều lộ ra ánh sáng nhưng ta nhưng vô cùng vui sướng cố chi nam vẫn yên lặng nhìn nhìn thấy đẹp đẽ câu còn yên lặng đ i ể m tán nghe ca khúc một lần lại một lần chủ nhà đại nhân âm thanh tuần hoàn ở trong đầu khắc vào bên trong nửa giờ sau hắn cuối cùng nghe một lần non lửa mới đầy bụng chờ mong mở ra chủ hy xong đập ỡ vẫn là một bộ váy giải chỉ là lần này là màu trắng hai thái cực trắng đen váy giải hai loại tâm tình hắn tin tưởng bài hát này ở chủ nhà đại nhân nơi này sướng đi ra cũng sẽ xem hắn trong trí nhớ nghe qua như thế mang theo hy vọng cùng chờ mong nhưng là cũng sẽ có hay không có thể làm sao chủ nhà đại nhân không thể làm gì là cái gì sẽ là cái gì hắn đều biết đây chính là hắn hiện tại ở kinh đông nguyên nhân nhẹ nhàng tiếng đệm nhạc vang lên là cố chi nam trong ký ức ngụy vị rồi lại thật giống bị chủ nhà đại nhân sửa lại một điểm chi tiết nhỏ cố chi nam đã lựa chọn không nhìn bên người lưu niệm lao g a tử nghe thấy mùa đông rời đi Ta, ta t cố chi nam trong lòng yên lặng nói một câu ngắn ngủi dừng lại qua đi nàng tiếng ca tiếp theo mềm nhẹ lại đây trời đầy mây chạm vạng ngoài cửa xe tương lai có một người đang đợi hướng về trái hướng về phải về phía trước xem yêu muốn khỏe mấy cua quẹo mới đến ta gặp phải ai sẽ có thế nào đối thoại ta chờ người hắn ở bao xa tương lai ta nghe thấy gió đến tự tàu điện ngầm cùng biển người ta đ ứ n g xếp hàng cầm yêu bản g g i ấ y số theo chủ nhà đại nhân tiếng ca càng ngày càng c h í m đắm mềm nhẹ làn điệu mang theo cô chi nam cảm tình nghe nghe hắn đột nhiên có chút bất đắc di cười một tiếng tổng cảm giác chủ nhà đại nhân có chút ư u hoán tự thật đáng yêu ta gặp phải ngươi là xinh đẹp nhất bất ngờ một ngày nào đó ta đáp án gặp vệch trần lần này kết thúc có một cái hoàn trình phân khối nhưng ca từ nhưng không có hạ an ca trực tiếp minh bài củng cố chi nam đánh cược một cái tương lai liên nhìn hắn có dám tiếp hay không cố chi nam không có nghe non nửa bị thương bởi vì gặp gỡ ở chủ nhà đại nhân nơi này sướng đi ra cảm giác hắn thật giống lĩnh ngộ được chỉ có hai người bọn họ biết nạo kiệu ưu á n nữ hải bài hát này càng thêm thích hợp yêu nhau hoặc là chuẩn bị yêu nhau người nghe đây là cố chi nam nghe xong chủ nhà đại nhân sướng phiên bản đến đi ra kết quả trước sau như một mở ra khu bình luận cùng non nửa như thế khu bình luận tỉnh thánh tràn lan càng nhiều nhưng đều là nhân sinh tình cảm c à n khái cái kia khu bình luận cũng không thiếu đa sầu đa cảm tình cảm đại sư đi người với người gặp gỡ thật sự rất kỳ diệu trước một giây ngươi không biết sẽ gặp phải ai một giây sau ngươi không biết ai lại là ngươi khách qua đường đẹp nhất lời tâm tình có điều một câu ngày mai gặp một thủ thần nó nội tâm tiểu sao động một thủ thoải mái biểu thị thầm mến yêu hạ an ca lần này eo b u ô n quả thực nổ tung vẫn là chính mình nguyên sang bảo tàng nữ h à i yêu một đời được rồi cùng quân mới quen biết như cố nhân uy ta thật nhớ hỏi một câu ta an ca lao bà có phải là nói chuyện yêu đ ư ơ n g thật bi thường à. ta đều bị cảm động khóc đ ề u ta gặp phải ai gặp có như thế nào đối thoại câu này ta chịu không được yêu không phải là không hẹn mà gặp sao cố chi nam mang theo ý cười nhìn này từng cái từng cái bình luận mỗi quét mới một lần liền thêm ra đến mấy chục thậm chí hơn trăm điều tân bình luận này còn chỉ là hoa quốc cơm nhạc nền tảng hán trao quyền nền tảng đây chủ nhà đại nhân lần này thật sự chứng minh chính mình chứng minh bản thân nàng cũng là một cái tài hoa hơn người ca sĩ không phải một cái bình hoa không biết nàng hiện tại có phải là ở nàng nghệ nhân căn hộ bên trong cuộn lại chân n ạ o kiều nhìn mình đeo v u n g thành tích nghe trình mộng ánh cùng nguyễn anh nói lần này có thể đi vào ca khúc mới bảng trước mấy nghĩ cố chi nam chuyển tới hạch á t tìm tới cái kêu ngạo kiều thỏ ảnh chân dùng chủ nhà đại nhân thật giống vẫn luôn không có đổi quá mức x từ hắn thêm nàng lần thứ nhất lên liền vẫn là cái này thỏ ảnh chân d u n g cùng bản thân hoàn toàn ân rất tương xứng hắn cười cận hạ an ca vẫn cho rằng là cố chi nam cho nàng đi tới ánh sáng nhưng nàng mình lại không biết nàng đồng dạng cho cố chi nam đi đến dị thế giới thân cận cảm tuy rằng vừa mới bắt đầu cao lãnh ngạo k i ề u từ nàng xin mời cố chi nam ăn mỉ thời điểm hắn liền đoán được trong nóng ngoài lạnh cảm tạ ngươi tại đây cái thế giới góc tìm tới ta chương ba trăm hai mươi h ư n g hạ an ca thật sự liền bị cố chi nam đoán chúng rồi ngày hôm nay n u y ê tiêu cũng là nàng eo buông tuyên bố tháng ngày nàng ngày hôm nay liền không lại đi tinh quang hông mà là ở lại căn hộ chờ e l bum tuyên bố sau đó chờ xem hiệu quả nhưng thực nàng vừa ý không phải hiệu quả cũng không phải có hay không dễ bán hạ an ca quan tâm chính là cái k i a man tử có hay không ngay lập tức nghe có biết hay không nàng ý tự à. nàng một cô gái cũng phải rụt rè được rồi đều như vậy còn chưa tới dẫn nàng về nhà trực nam chính là trực nam cũng không trách nàng mỗi lần xem quyển sách kia thời điểm liền không nhịn được ở phía trên trong hình cho hắn tiêm điểm mực nước thật đáng ghét an ca tỉ an ca tỉ trinh mộng ánh như cũ nâng một cái sổ tay chung quanh tán loạn cũng không biết có phải như vậy hay không tốt hơn làm công giờ khác này nàng liền nâng sổ tay đi đến hạ an ca trước mặt nhìn thấy nàng ôm hai chân hai mắt vô thần nhìn màn hình đen điện thoại di động có chút không nói gì ngươi đều nhìn một cái buổi chiều điện thoại di động nếu như thật muốn cô chi nam liền gọi điện thoại cho hắn hoặc là video chứ ta không ngại hạ an ca nghe được trình mộng ánh lời nói dùng chân răng đem điện thoại di động đẩy hướng về sofa một bên khác vẻ mặt không có thay đổi chỉ là lệnh n h ạ t nói ta mới không nghĩ hắn ta chỉ là tẻ nhạt ồ nha không muốn là tốt rồi an ca tỉ ta đã nói với ngươi nhà hết hạn xế chiều hôm nay ba giờ rưỡi gặp gỡ lên ca khúc mới bảng thứ sáu non nửa theo s á t xếp sau ở thứ bảy bảo rồi khả năng so với cơn gió mùa hạ còn muốn càng sớm hơn đ ă n g đỉnh chị ngậu ánh hưng ơ phấn nói hai bài ca không có một thủ cản trở hơn nữa hai bài ca tất cả đều là ngươi nguyên sang không có bất kỳ người nào trợ giúp hạ an ca sở sở trình ngậu ánh hưng ơ phấn có chút mặt đỏ tham c h ứ n g ôn n u cười cười nhưng là chỉ có gặp gỡ mới có doanh thu non nửa bị ta bán ngươi sẽ không trách ta chứ t r ì ngậu ánh sửng sốt một chút lắc đầu một cái chỉ là ngựa khí cũng có chút bất đắc dĩ an ca tỷ chính mình ca quyền quyết định ở trên thân thể ngươi ta tại sao phải trách ngươi ta chẳng qua là cảm thấy ta không có năng lực giúp người ta cái này có môi giới công tác làm không tốt hạ an ca giúp cố chi nam biểu diễn một thủ mối tình đầu ca khúc chủ đề bị tinh quang hấu ngu biết rồi theo ấn vi ước toán đồng thời dự định muốn tìm cố chi nam triệt đi hạ an ca ca khúc chủ đề nguyên bản hạ an ca chỉ cần tuyên bố một ca khúc bởi vì cái này nàng đem non nửa bản quyền cùng tiêu thụ tất cả đều tặng cho tinh quang hấu ngu nói cách khác non nửa sản sinh lợi ích cùng bản quyền một điểm không có quan hệ gì với nàng ngoại trừ biểu diễn người là hạ an ca người làm rất tốt là ta tùy hứng ta muốn là còn tiếp tục làm ca sĩ lời nói còn muốn ngươi nghĩ ta có môi giới hạ an ca nắm bắt trình m ộ n g ánh m ặ t cười nói cười đặc biệt hài lòng hy vọng cố chi nam cái kia cặn bã nam nghe được an ca tỷ ca biết mình nên quý cho ai không phải vậy ta xa hắn trình m ộ n g ánh hung hát nói nguyễn anh ngâm một đĩa hoa quả từ phòng bếp đi ra nghe được trình m ộ n g ánh lời nói có chút cũng có chút ý nghĩ chỉ là nàng như cũ tin tưởng của cố chi nam ta cảm thấy đến cố lao sư thực vẫn luôn biết đến chỉ là hắn biết an ca tỷ tính tình vì lẽ đó không có nói toạc nàng cùng cố chi nam liên hệ số lần khoảng thời gian này càng ngày càng tăng nguyễn anh cảm thấy đến cố chi nam nhiều lần hỏi vấn đề đều là đang thăm dò ken ba người nhỏ giọng nói chuyện bên trong p h ò n g khách điện thoại di động âm thanh đặc biệt lanh lảnh hạ an ca hồi lâu chưa sáng bình điện thoại di động đột nhiên sáng lên một cái biểu hiện một cái h ẹ chặt tin tức nàng con mắt lập tức cũng theo sáng lên đến rồi t r ì n h mộng ánh chế nhạo nhìn nàng đem nàng xem đỏ mặt ta ta đột nhiên muốn trở về phòng ngủ bù một giấc hạ an ca đưa tay đã nghĩ bắt tay kỵ bị t r ì n h mộng ánh trước một bước lấy đi hạ an ca nhìn nàng con mắt có chút bao n t r ì n h mộng ánh nhưng ngồi ở hạ an ca bên người nguyễn anh cũng hiếu kỳ ngồi ở một mặt khác có phải là cố lao sư tin tức mau mở ra mau mở ra chúng ta cũng phải nhìn không được hạ an ca vội la lên còn muốn đưa tay cướp giật điện thoại di động trình mộng a n h làm sao cho nàng trực tiếp cùng nguyễn anh để lại hạ an ca vai ta ngược lại muốn xem xem cái này cố chi nam là làm sao vén ta an ca tỉ m ở khóa cố lao sư khẳng định là nghe ca cho nên mới phải gửi tin tức đến ta cũng muốn nhìn không nhìn nguyễn anh cùng trình mộng a n h liếc mắt nhìn nhau hai người trong lòng đều mừng t r ộ n cũng chỉ có như vậy hạ an ca mới gặp b ả y ra sống thế nào r ồ i một mặt cho ngươi rồi trở về đi thôi trở về đi thôi buổi trưa ăn nha trình mộng ánh đem điện thoại di động trả lại hạ an ca hạ an ca cầm lấy điện thoại di động sắc mặt quân hồng bước chân càng chạy càng nhanh không vài giây liền chạy về gian phòng ẩm muốn bị giam giữ trinh m ộ n g ánh cùng nguyễn anh còn nghe thấy khóa trái âm thanh tuyệt đối là bí mật lớn khóa trái ta tức giận a sớm biết vừa nay ép buộc an ca tỉ mở khóa điện thoại di động trinh m ộ n g ánh vỗ một cái sofa ảo não vô cùng quên đi thôi ngươi mới không dám an ca tỉ ánh mắt giết n g ư ờ i lại không phải là không c ó từng thử hiện tại an ca tỉ e l b u n ca khúc tiểu gì rồi nói tới ca khúc trinh n g ánh liền rất hưng thịnh thú vị nàng hứng thú bừng bừng cho nguyễn anh xem nhất trí khen ngợi à mua nhân số mỗi một khắc đều đang gia tăng hai bài ca bình luận nhân số cũng vẫn đang gia tăng hơn nữa ngươi xem huệ bù h o t s e ập lên tới thứ tư trong chút thời điểm nhất định có thể nâng cao một bước đáng tiếc tinh quang hô n g u không chịu ở huệ bù tập trung vào sợ đoạt bọn họ điện ảnh ma đô danh tiếng ngươi xem cái kia việt mân đóng vai chính trong bộ phim ma đô tuyên truyền đúng chỗ nhà huệ bù h o t s e ập đệ nhị đây có điều cũng không liên quan bọn họ cũng sợ không nhiệt độ vì lẽ đó phía trước làm chuẩn bị công tác hiện tại đều đưa đến tác dụng nguyễn anh liếc mắt nhìn trình mộng ánh trong máy vi tính lấy bộ danh sách tìm kiếm nhiều người thứ tư rõ ràng là hạ an ca tuyên bố album mới tin tức điểm đi vào vừa nhìn tất cả đều là ở than thở hai bài ca cũng có số ít không biết chuyện bị đã nói đi mua nghe cẳng có ở phân tích hạ an ca có phải là t h ầ m mến ai non nửa làn điệu thật sự quá n ặ o người chớ nói chi là chủ đánh gặp vỡ quả thực chính là tình yêu dấu hiệu hai bài ca tuyệt nhiên không giống làn điệu cảm tình toàn để hạ an ca sướng rõ ràng cái gọi là thâm mến chính là gặp thoáng qua lúc giả trang cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ tâm tình nhưng theo dư quang bên trong người đi hạ an ca hai bài ca ý cảnh thật sự quá đủ. nguyễn anh y ê n lặng đọc lên một câu nói này là nhìn thấy họ sẽ ở bên trong có người nhắn lại nàng gửi nói với trình m ộ ngọc ánh an ca tỷ không nhìn cố lao sư thời điểm cố lao sư gặp nhìn chằm chằm an ca tỷ xem cố lao sư thời điểm không biết an ca tỷ cũng sẽ theo dõi hắn xem có phải là người này bình luận câu nói này trình m ộ ngọc ánh đưa môi rồi lại đối với hạ an ca tình huống bây giờ có chút bận tâm ta chỉ hy vọng an ca tỷ có thể hài lòng nguyễn anh gật cù cái này cũng là nàng hy vọng nàng tiếp tục theo trình ngọc á n cho xem nhìn nàng một lần nữa trở lại danh sách tìm kiếm nhiều vừa này không chú ý tới địa phương hiện tại nàng liền chú ý tới chờ đã nguyễn anh ngăn lại trình m ẫ g ánh muốn đóng lại mặt giấy tay chỉ vào h ó t sệ hợp đệ nhất tiêu để kinh ngạc nói sứ thanh hoa a a trình m ẫ g ánh gật đầu sứ thanh hoa a cờ cờ tờ vờ ra cấp bậc tiết mục ngày hôm nay thả tiết mục báo trước ta vừa nãy nhìn một chút rất ưa nhìn nguyễn anh trực tiếp nắm quá chuột mở ra xem báo trước chỉ có khoảng ba phút mỗi một cái màn ảnh đều là ở giới thiệu không đồng dạng thức đồ sứ màn ảnh nhảy chuyển rất nhanh nhưng nguyễn anh không phải xem màn ảnh nàng đang nghe giai điệu đoạn này âm nhạc lẽ nào chính là cố lao sư sướng ca nguyễn anh cảm thấy đến là lạ nàng không biết một đoạn này không có ca từ giai điệu là h cố chi nam t r n h m ộ n g a n h không có hiểu rõ quá cố chi nam nhận cờ cờ tờ vờ hoạt nguyễn anh không thể làm gì khác hơn là giải thích một hồi ngươi là nói hắn tại đây cái tiết mục bên trong hát ca tên liền gọi sứ thanh hoa nguyễn anh gật cụ trước cố chi nam tự mình nói mặt sau lại cảnh minh mới nói muốn bảo mật một quãng thời gian bởi vì khi đó tiết mục mô hình đều chưa hề đi ra nhiệt độ thật cao a nguyễn anh nhìn nó kéo dài người thứ hai nhiệt độ kinh ngạc t r n h m ộ n g a n h cười cười ai nha bình thường rồi vậy b ố nhất định phải cho cờ cờ tờ vờ mặt mũi hơn nữa nó nhiệt độ cũng không phải giả rồi rất nhiều minh tinh đều giút chuyện đi còn có rất nhiều truyền thông đưa tin ta mới vừa cũng dùng a n ca tỷ ấy bù tài khoản chuyển đi cờ cờ tờ vợ ấy bù trả sát nhiệt độ không chắc chúng ta có thể đến người thứ hai đây nàng tiện tay mở ra nguyễn anh liền nhìn thấy rất nhiều người đều ở phía dưới nhắn lại chờ mong tiết mục hơn nữa cờ cờ tờ vợ ấy bù mặt trên viết văn án cũng là nói đây là cấp bậc thích hợp làm đại người trẻ tuổi quan sát kho b á o quốc gia tiết mục vương lãng cũng chuyển đi hơn nữa còn chuyển đi a n ca tỷ album ấy bù đúng vậy ta cũng không biết được hắn thật giống là cố chi nam trung thực p h á sách không phải quanh năm bảng một sao nguyễn anh g ậ p bù vừa định nói không nhìn thấy cố lao sư chuyển đi một giây sau liền bị làm mất mặt bởi vì nàng nhìn thấy cô chi nam chuyển đi hai người đồng loạt nhìn về phía hạ an ca gian phòng trên mặt mang theo kỳ quái vẻ mặt thành phố kinh đô khu một cái nào đó nổi danh nghệ thuật bên trong quán cô chi nam một bên thao t á c điện thoại di động một bên nhìn n ạ i bù nhìn thấy sứ thanh hoa vững vàng đầu bảng không khỏi nợ nụ cười một điểm thủ đoạn nhỏ hơn một giờ mới phát báo trước hiện tại gần như bốn điểm bảng một hộ bị cưỡng chế ngồi vững vàng hơn nữa nhiều như vậy minh tinh đại vệ đều giúp chuyển đi, đi ra ngoài hắn nhìn một chút thảo luận khu quả thực nổ tùng xem ra sứ thanh hoa tiếng vọng rất tốt tiện tay chuyển đi đi ra ngoài chính mình cố gắng một phân lực đồng thời trực tiếp phối văn trời xanh sắc chờ cơn mưa phủn cố chi nam vừa n ã y liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân e l b u ô n nhiệt độ đã ở thứ tư bên trong có bao nhiêu là tình quang hấu ngu tuyên truyền có bao nhiêu là chủ nhà đại nhân chính mình nỗ lực cố chi nam trong lòng nắm chắc mở ra chủ nhà đại nhân nơi bù nhìn nàng ngày hôm nay tuyên bố e l buông lấy bộ nội dung phía dưới bình luận để cố chi nam khỏe miệng có chút có giật ta an ca lão bà ngươi có phải là nói chuyện yêu đường a ngươi tuyệt đối không nên nói chuyện yêu đường a nam nhân đều là đại móng keo ta ngả bài ta chính là hạ an ca đối tượng trên lầu ngươi ngủ ngươi ả xuân thu đại n g ậ an ca đã theo ta l ĩ n h chứng tháng sau thông báo chính thức nói thật hai bài ca thật sự quá kinh diễm gặp gỡ là hàm s ú c non nửa chính là không hề che giấu chút nào t h ầ m mến yêu yêu ta đã sớm đã nói an ca là đặc thù nhất một cái ca sĩ nàng chỉ có thể hát ta mặc kệ lão tử mười năm p h â n cũ lão tử ngày hôm nay mười tám yêu thích hạ an ca hai mươi năm an ca lão bà an ca lão bà tuyệt đối không nên nói chuyện yêu đ ư ơ n g a ta không muốn thất tình a làm sao bây giờ làm sao bây giờ lại đẹp đẽ hát lại em hay ta yêu nàng sớm tiên đoán một làn sóng ta cảm giác trực nam cái này n á o ngơ có hy vọng người đánh giám Trực nam hắn à cốt thép một cái khu bình luận xét hiện tại liền lưới đen đều câu không ra cái này chồng người nói hắn yêu thích nam ta còn tin một điểm ta mặc kệ hạ an c a là trong lòng ta l i n h nhi, trực nam cái này n á o ngơ thật phù hợp lý tiêu giao lâm n g u y ệ t như người nói người sao lao nương vì người ở tháp khoa yêu phía dưới t r e o m á y như vậy ít này g người đặt nói với ta người sao không chắc chừng nam mặt sau liền đem n g u y ệ t như đưa đi ư a đ cái này chồng cái gì không làm được Trực nam xin nghỉ một ngày yêu yêu đáp ngày hôm nay cũng thật không sao đáp ta thật sự cam tháp k h o yêu nội dung vở kịch khi nào quá rõ ràng là nói yêu bùm lôi kéo lôi kéo kéo tới trên người mình bang này so với làm sao thái quá hắn cũng không có yêu yêu đắt bao lâu à không phải ba ngày sao lại không phải thái giám hoảng cái gì n à y không phải đang bận mà cố chi nam trực tiếp chuyển đi hấy b ù c ũ n g phối văn khóc thâm tình nhất cảm tình thường thường là đơn giản nhất văn tự biểu đạt người khác không hiểu cố chi nam cũng mặc kệ bọn họ đã đến đ ô quan dự lao ra từ nói nhà văn hóa sân vận động còn rất lớn có lưu niệm dẫn đường trực tiếp liền vào liền kiểm tra đều bớt đi nhìn bên ngoài người còn ở xếp hàng đi vào cố chi nam sản sinh ba giây đồng hồ cảm giác tội lỗi đây là một hồi mặt hướng đại chúng thơ từ giao lưu có các giới văn hóa đại lao ở thơ tử thư họa tất cả hơn nữa đặc biệt chọn ở lễ hội lồng đèn một ngày này cô chi nam nguyên bản đều đã quên ngày hôm nay là nguyên tiêu chẳng trách sáng sớm hôm nay mẹ trần như phát tin tức để cho mình nhớ tới mang theo chủ nhà đại nhân ăn bánh trôi đây hắn còn kỳ quái rơi vào thần thoại sáng tác ma t r ư ớ n g chúng rồi không phản ứng lại ngày hôm nay thơ tử giao lưu hội thực cũng là nguyên tiêu ngày hội giao lưu hội người giống như ngươi nhiều đi dạo không sai văn hóa hun đúc một hồi lưu niệm liền đi liền nói với cô chi nam còn lại cảnh minh cái tên mập mạp này có cái dám văn hóa hun đúc lao gia tử ta khá là yêu thích đối kháng đường giao lưu đối kháng đường ngạch một loại đặc thù văn hóa giao lưu ta thường xuyên giao lưu cố chi nam suýt chút nữa nói lưu miệng bận điệu đổi giọng lại cảnh minh đã xem s ư n g sở ngươi đây à đối kháng đường giao lưu hắn lại không phải không chơi đùa tự nhiên biết cái này ngáo ngơ ở lôi cái gì há người trẻ tuổi văn hóa giao lưu ta không hiểu có đ i ề u tóm lại không phải chuyện xấu đúng không đó là tự nhiên ta bình thường đều là khó giải hừng ngươi không khiêm tốn dáng vẻ sắc thực hiếm thấy lúc này mới như là viết ra tương tiến tự người hắn đây ả cũng có thể không có khe giao lưu lại cảnh minh xem choáng hắn muốn đi đến cùng giáo viên của chính mình nói cái này náo ngơ nói chính là hắn ả trò chơi a hắn khẳng định tự tin a chơi đối kháng đường không tự tin không còn s ớ m vỡ chỉ có sống sót mới có thể an tuyến đáng tiếc hoàn toàn không chen vào l ọ m nói hắn chỉ có thể yên lặng lấy điện thoại di động ra mang theo thai nghe thưởng thức hạ ăn ca ca khúc mới đi tới cố chi nam giờ k h ắ c này cả người đều tỏa ra ánh sáng tự tin luôn cảm giác mình được tán thành lưu niệm tiếp tục mang theo hai người đi vào bên trong đi muốn đi tìm đố quang dự trong này người còn rất nhiều rất xa liền nhìn đố quang dự cùng cái kia hai cái thơ từ hiệp hội hội trưởng bọn họ đều tụ ở một ít thơ từ thư họa trước mặt thưởng thức người có ăn học thế giới chính là không giống nhau lão lưu chi nam cố chi nam lấy xuống c ầ u trang quay về đỗ quang dự cùng cái kia hai cái hội t r ư ở n g chào hỏi còn hắn giống nhau nghề nghiệp mỉm cười hắn lại không quen biết đỗ lao ra t ử lễ hội lồng đèn vui sướng còn có toàn hội trưởng cùng lý hội trưởng cũng vậy đỗ quang dự nụ cười sán lạ lôi kéo cố chi nam tay nhiệt tình nói ta trước kia đã nghĩ gọi ngươi lại đây thế nhưng lão lưu nói ngươi gần nhất đang bế quan bận đ i u cái gì ta liền không gọi cố chi nam cộc lốc nợ nụ cười là có chút bận đ i u thế nhưng hiện tại hết bận vì lẽ đó l i ề n đến phía trước đến kinh đô thời điểm đều không đi thơ từ hiệp hội cùng ngài bái cái năm n à y không hiện tại thừa dịp nguyên tiêu tới sao đỗ quang dự hiển nhiên rất hưởng thụ cố chi nam linh ngọt cả người rất vui vẻ lôi kéo cố chi nam tay với hắn giới thiệu đặt tại nghệ thuật bên trong quán tác phẩm đều là một ít danh lưu đại gia tác phẩm cố chi nam nhìn lướt qua trong đại sảnh lẽ loi tán tán đều là văn hóa khí thức chỉ có hắn xem cái h à m phê nhưng còn muốn trang rất văn nghệ nha còn có một tên béo đứng ở trong góc nhỏ liền hàm phê đều không già trang mang thai nghe đứng ở nơi đó một mặt hưởng thụ lại cảnh minh cố chi nam trực tiếp hắn à không quen biết lưu niệm cũng rất hối hận đem cái này náo ngơ mang theo vào quá hôm nào mất mặt cơn gió mùa hạ ta vĩnh viễn nhớ tới cố chi nam cả kinh vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thấy điện báo biểu hiện hắn sửng sốt một chút ta có thể đi ra ngoài tiếp điện thoại à quên đi ta chính là hỏi một chút điện thoại khẳng định là muốn tiếp đỗ quang dự gật ngù cố chi nam liền náy náy cười cười đi ra ngoài nghệ thuật quán xung quanh một cái yên tính góc cảm tạ ngươi tương tự tại đây cái thế giới góc tìm tới ta mới vừa chuyển được điện thoại bên kia liền truyền đến một câu nói âm thanh mềm mại thật giống mang theo chút khóc Ca rất t hạ ê m hay, ta rất yêu thích.、Cố、chi nam cười khẽ, ta nam yêu rất Cố cười cũng không có không v c h trần người i k an thật g i ố g ca ó khóc chút nhẹ. Hạ n ca hiếm thấy không có cùng cố chi nam làm trái lại bởi vì nàng cũng hy vọng cố chi nam yêu thích nghe chủ nhà đại nhân、ừ. hạ an ca ngồi ở bên giường lấp chân thật giống đặc biệt hưởng thụ hiện tại thời gian cố chi nam ngữ khí có chút nàng lớn hắn c h ậ m rãi nói người nếu như yêu thích ta liền muốn lớn mật nói a ta lại không phải sẽ không chịu trách nhiệm cố mang tử ờ có việc xin phân phó hạ an ca vành thai nóng bỏng nàng cắn răng gần từng chữ không biết xấu hổ chân như nữ sĩ nói da mặt mỏng không con dâu cố chi nam núi u b a i không có vấn đề nói có thể sướng một hồi gặp gỡ à hạ an ca bĩu môi trực tiếp nằm dài trên giường điện thoại di động dán vào bên thai không hát chính mình đi nghe ta nghe qua rồi muốn nghe thanh sướng ngươi xem ta muốn ta sướng thanh định ta đều hát không thể song tiêu song tiêu là chó con gấu cố chi nam hát t ó miệng không dám tin tưởng lấy ra điện thoại nhìn trò chuyện giao diện sau đó lại gần kề chủ nhà đại nhân vừa nãy là không phải không có vậy ngươi sướng gặp gỡ ta không hát quên đi cố chi nam chịu thua hắn mỉm cười không có chuyện gì ta nghe thấy cố chi nam ngồi ở tựa ở bên tường âm thanh ôn nu lần sau gặp ngươi cho ngươi đưa cái đồ vật ngươi muốn biểu hiện rất yêu thích biết không cái gì hạ an ca hiếu kỳ lập tức bỏ lên hoa đảo con mắt tràn đầy hiếu kỳ còn muốn nàng biểu hiện rất yêu thích vậy ngươi có muốn hay không thấy ta a không biết ngươi nói trước đi là cái gì chi nam cố chi nam đang định nói chuyện lại cảnh minh liền đến ta lão sư cùng đỗ hội trưởng tìm ngươi đây hỏi ngươi đã lâu như vậy không trả lại được hạ an ca cũng nghe thấy cho rằng cố chi nam đang bận nhưng còn ở tiếp nghe nàng điện thoại chỉ là nàng không thể quấy nhiều đến cố man tử công tác người trước tiên đi làm đi ta mệt muốn đi ngủ gặp lại hừm tốt đẹp cố chi nam sao có thể không biết đây là chủ nhà đại nhân c ô ý nói thế nào hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi không muốn xong xuôi xong xuôi tiến vào tình yêu phân mộ điện thoại bị cắt đứt cố chi nam chậm chạp khoan thai đem điện thoại di động thả lại trong túi nhìn về phía lại cảnh minh lại cảnh minh nuốt một ngụm nước bọn s á t khí lạnh lùng chương ba trăm hai mươi mốt danh dự phó hội trưởng a là đỗ hội trưởng cùng ta lão sư gọi ngươi trở lại ngươi muốn phát huy ngươi đi tìm bọn họ a không ai đem ra khiến tức giận tìm ta làm gì hai ta cái gì khí chất ngươi cũng không phải không biết này thơ tử giao lưu hội là chúng ta loại này điếu t i có thể tham gia sao cố chi nam tức giận nói trong này văn hóa khí tức quá dày đặc hắn hòa vào không được chính hắn bao nhiêu cân lượng hắn vẫn có chút so với mấy lại cảnh minh cười hát hát nói cùng cố chi nam đồng thời đi vào bên trong đi ta là điếu t i ta thừa nhận nhưng ngươi có phải là chính ngươi không điểm số sao bên trong thật giống là ở thu thập lễ hội lồng đèn tương quan thơ tử có người ngẫu hứng nguyên sang có trước đây cổ nhân lấy ra nói sau đó đỗ hội trưởng đã nghĩ lên người đến, đến rồi ta không phải để lưu láo ra tử nói ta sẽ không sao ai tin cố chi nam suy nghĩ một chút vỗ lại cảnh minh bay ôn nu cười nói vì lẽ đó ngươi sẽ không giả trang không tìm được ta ngươi gọi lớn tiếng như vậy chỉ lo người ta không biết ta ở lại cảnh minh một giật mình r ù xuống đầu cố chi nam đưa tay vớt đầu của hắn như thế ôn nu mỉm cười chỉ là lại cảnh minh nhưng cảm giác sau lưng lạnh lẽo ngăn lần sau lại ngăn cản ta nói chuyện yêu đương ta liền đem ngươi làm thịt lao t ử hai đời gộp lại đơn nhanh sáu mươi năm thật vất vả quyết định truy cái cô gái ngươi còn không nhân ra trợ lý ra sức ngươi biết không hai hai đời cố chi nam khinh với g bị nhìn hắn lần sau cho hắn phiên đến cái này ngáo ngơ ẩn đi cơn gió mùa hạ hình ký tên phụ tỏ cọ t h i bản trực tiếp tịch thu con tưởng rằng anh em không biết chiếu lại cảnh minh chỉ con đường cố chi nam đi đến nghệ thuật quán bên trong đẩy cửa đi vào bên trong còn có một cái nội sảnh là cố chi nam không nghĩ tới hơn nữa không có bên ngoài nhiều người như vậy nghĩ đến những thứ này đều là bên trong trang bị nhân viên một cố văn nghệ khí tức h ơ n cố chi nam không mở mắt nổi đỗ quang dự những người này đang ở bên trong nhìn thấy cố chi nam đi vào hắn lập tức tới đón c a o mày nói làm sao đi tới làm sao lâu rất khó tán gẫu cố chi nam suy nghĩ một chút gật ngủ khó chủ yếu dường như khó lựa gạt lựa gạt đỗ quang dự có chút không rõ có điều cố chi nam trở về là tốt rồi hắn mang theo cố chi nam đi vào bên trong đi trên mặt ý cười không ngừng chúng ta n à y sinh ý nghĩ bất trợt thu thập một ít nguyên tiêu thơ tử có hay không linh cảm không có cố chi nam trả lời rất thẳng thắn đùa giỡn ngươi thật sự coi anh em là trung hoa tiểu tử khổ sao đến gần cố chi nam mới nhìn rõ người bên trong này trung gian vây quanh một đám người không biết cho rằng bán hàng đa cấp tụ hội dĩ nhiên cũng có một chút người quen hắn nhìn cái k i a toàn hội trưởng tô tử còn có lý hội trưởng đệ tử hai người đứng ở góc nhìn cố chi nam ánh mắt phức tạp nhưng cố chi nam trên mặt có chút ý cười trực tiếp liền đi quá khứ ơ hai vị c h ú c r ư ợ u huynh đã lâu không gặp nha cố chi nam nhiệt tình đi đến chào hỏi có vẻ rất như quen thuộc lần này không thơ a không thơ đừng c h ú c r ư ợ u a đại ca ngươi hãy bỏ qua ta đi lần trước bởi vì ngươi việc này ta bị lao sư ném đi thơ tử các bên trong v ụ lấy ba tháng thơ tử ngươi t ư ơ n g tiến t i ể u ta hiện tại đều sẽ ngược lại quãng lưu dũng vẻ mặt đau khổ toàn t r í chuyên cụ túng phía sau hắn cũng rõ ràng cùng cố chi nam loại quái vật này không thể so sánh hiện tại ra ra hắn mỗi lần đều là ngươi xem một chút người ta tiểu cố ngươi nhìn lại mình một chút ngươi lúc nào đến một câu thiên kim tán t ậ n hoàn phục lai hoặc là đến một câu túy hậu bất chi thiên tại thủy cho hắn chỉnh đều không tự tin hắn cảm giác hắn hiện tại sống ở cố chi nam dưới bóng tối nói luận này khách khí không phải ta cũng là thơ từ hiệp hội người nói đến hai ngươi vẫn là ta sư h ư ơ n h đây cố chi nam nhìn thấy hai người này thật giống thật sự thay đổi có chút bất ngờ sư minh ngươi đừng làm chúng ta a toàn t r í chuyên vội vã xô tay có chút cười khổ ngươi ở thơ từ hiệp hội trên danh nghĩa danh dự phó hội trưởng thính ra chúng ta còn muốn gọi ngươi lao sư mẹ nó cố chi nam suýt chút nữa sợ vãi tệ rồi hắn nhìn về phía cách đó không xa đỗ quang dự cùng toàn hội trưởng còn muốn lý hội trưởng này ba cái ông lão nhìn mình cùng toàn t r í chuyên tán gẫu như vậy lên hưng phát sinh nụ cười vui mừng tiêu tan h i ể m khích lúc trước là chuyện tôi ta cáo tử cố chi nam trực tiếp lưu đi đến đỗ quang dự trước mặt đỗ quang dự cùng hai cái hội trưởng vừa muốn nói gì cố chi nam trước hết mở miệng hắn cẩn thận hỏi thơ từ hiệp hội danh dự phó hội trưởng là cái gì ta không phải trên danh nghĩa hội viên sao à cái này à người tài hoa là một người trên danh nghĩa hội viên quá lãng phí thế nhưng cân nhắc người tuổi còn nhỏ vì lẽ đó cho ngươi toàn bộ danh dự phó hội trưởng không có gì thực quyền chính là cái danh dự thơ từ hiệp hội sự t ì n h cũng không cần ngươi quan tâm thời khắc mấu chốt giúp thơ từ hiệp hội xuất một chút danh tiếng là được thì như t thì như hiện ì như h tại a toàn hội trưởng hướng bên kia tụ tập người c h é p m i ệ n g đi đến trang bóc đi này không phải ngươi trường h ả sao không phải các ngươi đại khái lầm có thể hay không thương lượng một chút ta liền treo cái tên làm hội viên là tốt rồi ta không có gì tài hoa ta chính là một người bình thường không gánh nổi cố chi nam có chút s ố ruột hắn đầy ả không phải không châu bắt cho đi tại sao đều do tên béo đáng chết kia lưu lại lao tử làm thì ngươi lý hội trưởng kinh ngạc nhìn cô chi nam hiển nhiên không nghĩ đến cô chi nam sẽ như vậy nói hắn có xúc động quay về đố quan g dự cùng toàn hội trưởng nói rằng ban đầu ta đã nói tiểu tử này sẽ không lưu ý những n à y hư danh các ngươi không phải không tin hiện tại xong chưa người không vui toàn hội trưởng cũng thở dài nói là chúng ta già rồi không thấy rõ hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ ta còn muốn nổi danh dự phó hội trưởng hàng năm tốt xấu có cái hai mươi vạn lương một năm tuy rằng không nhiều nhưng ít nhất là cái tiền lương rút lui đi hả cô chi nam ý mắt chọn một hồi nhiệt tình đắp toàn hội t r ư ở n g vay hai mươi vạn đỗ quang dự g ậ t g ù hai mươi vạn thực đi danh dự phó hội trưởng loại này chính là cái hư danh ta chịu trách nhiệm cũng không có gì vấn đề chủ yếu là yêu thích thơ từ hiệp hội bầu không khí để ta có một loại nhà cảm giác ta quá yêu cố chi nam đột nhiên nghiêm trọng nói vẻ mặt nghiêm túc không có một tia làm ra vẻ không miễn cưỡng miễn cưỡng cái gì này đều là lời tâm huyết con tia mang theo danh dự phó trưởng danh hiệu lương một năm không phát hành không được đỗ quang dự thử dò xét nói cố chi nam trong nháy mắt ô quyền trong nhà có việc ba vị hội trưởng hữu duyên tái tụ chương á o tử. c ạ y trở về ba trăm ư n hai mươi hai hạng soạn sĩnh lễ hội lồng đèn đúng hay đi trước đỗ quang dự trực tiếp lôi kéo cô chi nam cánh tay chỉ lo tiểu tử này chạy nói rõ trước không lừa người a ta muốn tiền cưới la bà cưới cái rắm tiểu tử người nơi này quên nơi đó quên còn cưới lao bà không được ta đem tiểu diêm gả cho ngươi đ ỗ quang dự cả giận nói không muốn ta yêu thích thỏ được rồi được rồi biết rồi đ ỗ quang dự cũng nghe lưu niệm đã nói tiểu tử này có người thích nhà mình tiểu diêm là không có cơ hội lần này đỗ tiểu diêm vốn cũng muốn tới tham gia nghe thấy cô chi nam không đến tin tức trực tiếp cũng không đến cùng nàng ba mẹ ra ngoài chơi đi tới hơn nữa đỗ quang dự vẫn luôn biết cô chi nam coi đỗ tiểu diêm là mội mội như thế chỉ là không biết chính mình tôn n ữ nghĩ như thế nào ai ngươi không phải là không có thơ lý hội trưởng nhẫn nhị cười không điểm chỗ tốt thật câu không ra tiểu tử này mực nước nói hắn tham tài đi nghe lưu niệm nói cái này quên bên kia q u ê n một điểm không để ý nói không tham tài đi hai mươi vạn liền trò kéo trở về cũng thật là thiên kim tán tẫn hoàn phục lai ta xác thực sẽ không làm thơ a không lừa các ngươi cố chi nam thẳng thắn đạo nhưng không một người tin ba cái hội trưởng suýt chút nữa hợp thủ cố chi nam xúc rụt đầu đây là thế giới nói thật ra không hay hắn có biện pháp gì bọn họ trực tiếp đẩy ra giải rác đám người cố chi nam mới nhìn thấy trong này bày một tấm to lớn bằng dài mặt trên giấy và bút mực tất cả đều có còn có người đang điên cùng thảo luận văn nghệ đúng chỗ nhìn thấy đô quan dự bọn họ trở về lưu niệm trực tiếp mang theo một ông giả từ b à n giải tử một bên khác lại đây đây chính là cái kia tài thơ cố Chi nam đố quang dự cười gật g ủ vị này chính là thư họa hiệp hội hội trưởng họ trương viết chữ đẹp trong nước muốn cho hắn viết lưu niệm không phải số ít t r ư ơ n g hội trưởng chào ngài cố chi nam cung kiếm đạo đây chính là trong truyền thuyết một chữ đáng giá nghìn vàng nếu như hắn viết tiểu thuyết cũng có thể một chữ đáng giá nghìn vàng nên tốt bao nhiêu một chương sáu n g à n cái thiên kim phát hẳn ả đại tài cố tiểu hữu không cần như vậy ta bình thường cũng rất ít quan tâm chuyện của ngoài giới nhưng ngơi thơ từ ta gần nhất nhưng là không ít nghiền ngẫm độc thư họa trương hội t r ư ở n g ăn mặc một thân màu trắng dân quốc trang màu trắng dâu mép rất có một bộ tiên phong đạo cốt g á n g v ẻ nghe đ ố i hội trưởng không ít nói ngươi ba đầu thơ tất cả đều là truyền lưu thiên cổ thơ hay mà làm người biết điều khiêm tốn hôm nay gặp mặt đúng là so với ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ cố chi nam có chút nó n g mặt đều là các đại lao viết tốt h ắ n chỉ là một cái không có tiếng t â m gì tuyên truyền đại sứ thôi bên này người đều là hoa quốc các giới văn hóa p h ầ n tử cầm kỳ thư họa các loại đều có ở lưu niệm cười giải thích ta là yêu thích thư pháp vì lẽ đó cùng trương hội trưởng cũng khá quen thuộc lạc lao ra từ công cụ người công năng thêm một cố chi nam trong lòng yên lặng ghi nhớ nói những này có ích lợi gì không phải nói tốt nguyên tiêu nguyên sang thơ sao viết một thủ đi ra mở mở mắt thôi trương hội trưởng còn ở nói với cố chi nam nói bên cạnh thì có người không vui đỗ quang dự nhữ mày một cái mới nhớ tới hắn cùng lưu niệm để lại cảnh minh đi gọi cố chi nam nguyên nhân cố chi nam kỳ quái nhìn sang bàn một bên khác một đám hóa trang nhã n h ậ n người cũng nhìn bên này nam nữ đều có lợi mới vừa nói chính là ăn mặc một thân tây trang đen người trẻ tuổi mang ký mắt vẻ mặt kiêu ngạo nhưng cố chi nam biết hắn vô lý sự người đứng ở chính giữa âu phục trắng đẹp trai nam tử mới là cái k i a nhiều lắm là cái mã tử tiểu hữu chỉ là đột nhiên hưng khởi thu thập một ít liên quan với nguyên tiêu câu hay thơ tử mà thôi không cần thiết nhất định đối với hiện đại thơ cùng thơ cổ làm cao thấp chứ húng chi hai loại thể t à i hình thức cùng ý cảnh biểu đạt đều là không giống nhau vốn là không có phân chia cao thấp toàn hội trưởng cười nói cũng không có ý định tính toán cái gì người trẻ tuổi có tài hoa hung hăng một điểm là có thể có điều đầu là được toàn hội trưởng nói đúng lắm chỉ là bản thân liền là giao lưu hội quý hiệp hội lưu dũng tài tử cũng nói rồi luận ban giao lưu các vị đang ngồi đều nghe rất rõ ràng vì lẽ đó chúng ta hiện tại cũng là căn cứ luận bản giao lưu ý nghĩ nêu xấu ra một thủ hiện đại thơ tính x i n thơ từ hiệp hội không muốn k e o kiệt chỉ giáo a n mặc câu phục trắng bạch thiên thành ngựa khí chân thành chỉ là ánh mắt ít nhiều có chút khinh thường cho tới nay đều có người nắm hiện đại thơ cùng thơ cổ đối nghịch so với thơ cổ từ xưa tới nay liền truyền thừa hắn tự nhiên khâm phục chỉ là hắn cảm thấy đến hiện đại thơ cũng sẽ không kém chút nào nên có ý cảnh đều sẽ không kém hắn còn tự nhận là hiện đại thơ sáng tắc lên muốn so với thơ cổ khó nhiều lắm dùng bạch thoại văn biểu đạt nhiều loại ý cảnh vốn là một cái chuyện khó khăn tình hơn nữa hắn về nước mới mấy ngày vừa nãy nghe cái kia lưu dũng nói tới cô chi nam danh tự này bên người hiệp hội hội viên thì có người giải thích cho hắn một hồi một cái rất có tài thơ người chồng liền vụ ba đầu thơ đều tiến vào giáo tài hơn nữa còn là cái viết tiểu thuyết dễ bán thư tác giả thú vị cố chi nam nhìn cách đó không xa biểu hiện có chút l u n g túng lưu dũng trong lòng nổ nước bọt n g ư ờ i cái này náo g ngơ cũng thật là yêu thích kéo c ử u hận không đi làm tê kéo quái thật hắn ả hoa nước ngươi cố chi nam đã phân tích ra p h ỏ n g chừng lại là cái này náo g ngơ đi đến c h ú c rượu mở ra trào phúng kỹ năng trực tiếp để người ta chọc giận một bộ trò hắn dây sau đó cái này náo ngơ trực tiếp đem mình lôi ra đến đỗ quang dự lao ra từ tìm lưu niệm lưu niệm gọi lại cảnh mình đi tìm chính mình thái quá hắn còn tưởng rằng chính là đơn giản giao lưu hội lập tức liền biến thành hai cái thi phái khá là n à y có cái gì tốt so với bản thân hai cái tính chất đặc điểm đều không giống nhau hắn một cái trợ giục đều hiểu chi nam ngươi xem có hay không linh cảm liên quan với lễ hội lồng đèn lý hội trưởng cũng có chút lúng túng lưu d u n g là học sinh của hắn tính tới để vẫn là hắn oa cố chi nam lắc đầu một cái bản thân hắn sẽ không có cái gì tốt ý nghĩ hiện tại lại là làm sao cái tình huống thơ tử không nên đem ra so sánh huống hồ ta không linh cảm người ta làm thật liền thừa nhận chứ có cái gì t r ư ơ n g hội trưởng kinh ngạc liếc mắt nhìn cố Chi nam có chút khâm phục hắn khí độ không tiêu không h ộ i không được là không được có cái gì tốt so sánh thừa nhận không được là tốt rồi lôi nhiều như vậy có ý gì nguyên tiêu thơ từ giao lưu là các ngươi để bây giờ nói không so sánh cũng là các ngươi lời hay cũng làm cho các ngươi nói xong không muốn bởi vì chúng ta hiện đại thơ hiệp hội hội trưởng không có đến liền xem thường người hiện tại không có cách nào liền đến cái trò này hợp chúng ta hiện đại thơ hiệp hội mới là kẻ ác bạch tiên thành bên người một người khinh thường nói Hắn theo cũng là bạch thiên thành quát lớn một tiếng bên người mở miệng người kia mới nhìn cố c h i nam cười nói nói vậy vị này chính là cố tài tử chứ người nói không sai thơ tử không nên có so sánh chỉ là ta đúng là chân tâm muốn cầu giáo một hồi tính x i n không muốn keo kiệt cố c h i nam lắc đầu một cái không có keo kiệt hiện tại là thật không có cái gì linh cảm lần sau đi lần sau nhất định hạng s o à n xĩnh thanh âm không lớn nhưng thiết thực chuyển tới cô chi nam mọi người trong thai cô chi nam cùng đỗ quang dự mọi người nhìn bạch thiên thành bên người người kia cô chi nam ánh mắt n g h i hoặc đỗ quang dự mọi người ánh mắt có chút không quen không cần thiết như thế nhằm vào viết thơ không phải một sớm một chiều trương hội trưởng trầm giọng nói muốn làm một cái cùng sự lão lưu dũng là có chỗ không đúng nhưng hắn cũng nhìn ra rồi là cái này tây trang đen tiểu h ỏ a trước tiên am phúng online lưu dũng loại này n h i ệ t huyết tiểu thanh niên không chịu được cô quạc liền đôi đi đến